t r ư ớ c g năm mươi tám sự thật phũ phàng lê vi long cảm thấy những lời tô ánh tuyết nói cũng có vài phần hợp lý nên tin vào điều đó thiên thành vậy cậu hãy cùng tôi đến nhà của bố tôi ở khu ngoại ô đi tôi sẽ đưa ông ấy trở lại đây lê vi long nói vâng thiên thành nói cái gì con định quay lại đó đón ông ấy sao tô ánh tuyết đột nhiên trở nên hoảng loạn vâng con đã hẹn với ông ấy trước khi đi là khi con chiến thắng trở về hai cha con sẽ cùng nhau uống rượu bây giờ con thực sự đã trở về chiến thắng rồi tất nhiên phải cùng ông ấy ăn mừng một phen lê vi long tươi cười nói đừng con đừng đi t ô ánh tuyết ngày càng trở nên bối rối hơn lê bi long cảm thấy thái độ của t ô ánh tuyết có vẻ kỳ lạ anh đột nhiên có linh cảm không lành liền hỏi gấp sao thế mẹ có chuyện gì đã xảy ra mà còn không biết à t ô ánh tuyết lúc này đã hoàn toàn cứng họng và không dám trả lời câu hỏi của lê bi long nên chỉ đành im lặng cuối cùng lê bi long đành phải hỏi chu nhược mai cho rõ ràng dư hân hãy nói cho anh biết sự thật rốt cuộc bố anh làm sao có chuyện gì đã xảy ra với ông ấy có phải không chu nhược mai biết chuyện này không thể che giấu mãi được bèn nói một cách buồn bã ông ấy đã bị đánh đến chết cách đây không lâu trăng ly nước lạnh trên tay lê vi long bất ngờ rơi mạnh xuống đất vỡ tan cảnh tin này giống như một tiếng sét đánh ngang thai lê vi long ngay giữa ngày n ắ n g trói khiến toàn bộ đầu góc anh trở nên c h o n g váng thiên thành cũng bị sốc nặng anh không thể ngờ rằng một người như ông dương lại có thể bị đánh đến chết cái cái gì bố anh ông ấy đã bị đánh đến chết lê vi long không thể tin vào thai mình hy vọng rằng đã nghe nhầm phải ông ấy trong một sự cố đã bị một nhóm xã hội đen đánh đến chết chu nhược mai nghẹn ngào khóc nức nở chính cô cũng không cảm thấy dễ dàng gì khi nói với anh những lời này thiên thành nghe tin dương văn diệp bị đánh đến chết từ đau lòng khuôn mặt anh ta trở nên cực kỳ tức giận sự cố lê b i long nói tới đây và đột nhiên thổ huyết một ngụm máu phun ra từ miệng anh thiên thành đã sốc khi thấy chuyện này chu nhược mai cũng không ngờ lê b i long lại tức giận đến mức nôn ra máu ngay tại chỗ hoài anh thiên đừng quá đau lòng thiên thành buồn bã năm vai lê b i long an ủi mặc dù cũng lo lắng vô cùng thiên thành là người đã đi theo lê b i long trong nhiều năm trong mắt anh lê b i long là người lúc nào cũng kiên định cưng nghị và vững chãi như núi thái sơn anh chưa từng thấy lê vi long phải suy sụp như vậy bao giờ vậy mà lúc này khi hay tin cha nuôi dương văn diệp đã bị g i ế t bởi một nhóm xã hội đen không chỉ khuôn mặt lê x o á i thay đổi rất nhiều trở nên cực kỳ nghiêm trọng mà anh thậm chí còn thổ hết tại chỗ nỗi đau b u ồ n và tuyệt vọng trong lòng lê vi long lúc này thật khó mà đong đếm hết được lần này có thể chiến thắng trở về điều đầu tiên mà lê vi long muốn làm đó là cùng cha mình ăn mừng một bữa thật no say nhưng vừa về được đến nhà anh đã phải nghe tin xấu rằng cha mình đã bị g i ế t trái tim của lê vi long đau đớn như bị dao cắt dương văn diệp đã nuôi dưỡng chăm sóc anh từng ấy năm coi anh như máu mủ ruột thịt của mình lê vi long vẫn còn chưa kịp trả ơn ơn dưỡng dục của ông vậy mà giờ ông đã bị đánh đến chết lê b i long đã có thể xông pha trận m ạ c chiến đấu chống lại hàng ngàn hàng vạn kẻ thù và bảo vệ hơn trăm triệu sinh mạng của quốc gia nhưng anh lại không thể bảo vệ cha của mình là ai ai đã gây ra chuyện này ai đã giết ông ấy lê b i long gầm lên hỏi với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng đối với lê b i long dương văn diệm không chỉ là cha nuôi mà còn là một anh hùng mặc dù ông bị gãy chân nhưng trong lòng anh ông vững chãi như một ngọn núi lớn anh chỉ vừa mới đi đến phía tây để chiến đấu vậy mà khi trở lại đã đột nhiên nghe tin cha nuôi bị đánh đến chết làm sao anh không đau lòng cho được anh trở về khi đã mã đáo thành công nhưng gia đình anh đã bị hủy hoại hoàn toàn tâm hồn anh theo đó cũng đã bị mục nát dường như không có gì trên thế giới này có thể khiến anh đau lòng hơn nữa bây giờ nói cho anh biết h a i gây ra chuyện này thì có tác dụng gì liệu anh có thể trả thù cho ông ấy chứ chu nhược mai cũng khóc nước nợ và nói lúc này cô vẫn không biết rằng lê u i long đã là tổng tư lệnh quân đội là long thần chiến của đất nước với quyền lực vô hạn trong tay mong nói cho anh biết rốt cuộc kẻ nào đứng sau chuyện này anh nhất định phải trả thù cho cha lê u i long gắt lên với chu nhược mai lúc này anh đã không còn giữ được bình tĩnh Chính băng đảng h ổ báo đã giết ông ấy sao hả anh có dám đến chỗ họ để trả thù không chu nhược mai đau khổ nhìn anh nói trong nước mắt cha tôi với trương minh trí hay băng h ổ báo vốn không hề có thù h á n gì tại sao họ phải giết ông ấy lê vi long hỏi băng h ổ báo vốn nổi tiếng là giết người không g ô n tay nhưng lê vi long tin rằng cha anh không hề dính dáng gì đến loại người tạp nham đó anh m u ố n tìm hiểu rõ nguyên nhân trước mặc dù băng h ổ báo là băng đảng lớn nhất và nguy hiểm nhất ở thành phố đà lạt khiến bất cứ ai nghe tên cũng phải d ù n mình nhưng đối với lê vi long hiện giờ bọn chúng chỉ là một đám kiếm con trương minh trí Chí chính là người đã ra chỉ thị cho bọn họ làm vậy đấy hắn ta là người thừa kế của gia tộc giàu có nhất thành phố này chu nhược mai nói nhưng tại sao tên khốn k h ế p trương minh trí đó lại làm như vậy lê u i long hỏi lại anh vốn là người gốc đà lạt tất nhiên anh biết rằng gia đình trương minh trí có thế lực rất lớn có thể một tay che trời nhưng kể cả như thế không có lý do gì hắn lại mâu thuẫn với cha anh đến mức giết ông ấy hai người vốn còn chẳng hề biết đến nhau trương minh trí là một tên sở khanh tích h chê hoa g ẹ o nguyện hắn ta đã chấm ai thì người đó khó lòng thoát được bất cứ cô gái nào dám chống cự hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép buộc cô ấy cho bằng được và một đêm hơn nửa tháng trước bố đi dạo và thấy đàn em của tên họ trương đó đang cưỡng chế một cô gái tên lâm khánh hoa ở gần công viên tử sơn cô ấy bị ép lên xe với chúng nên đã kêu cứu bố trông thấy cảnh này thì rất bất bình nên đã xông ra đánh nhau với bọn chúng để cứu cô gái đó chu nhược mai từ từ kể lại toàn bộ sự tình nhưng tuyệt nhiên không dám nói với lê vi long chuyện ông dương đã bị mẹ cô đổi đi nên mới rơi vào tình huống đó đêm đó khi dương văn diệp giải cứu lâm khánh hoa chu nhược mai đã không có mặt trực tiếp ở đó đây chỉ là những gì sau đó cô được nghe từ lâm khánh hoa đàn em của trương minh trí không thể đánh lại bố nên sau đó hắn ta đã ra lệnh cho băng hổ báo ra tay và bao vây ông ấy bọn chúng có vũ khí và quá đông nên bố mới bị yếu thế hai bên đánh nhau rất ác liệt nhưng bố chúng ta tuổi cao sức yếu lại thêm chân phải không lành lặn không thể nào địch lại bọn chúng được vậy nên lúc đó em vội vã đến hiện trường thấy trương minh trí đang ngồi yên vị trong xe em đoán là hắn ta cùng là đồng bọn với băng hổ báo này nên đã chạy ngay đến quỷ u ố n g và cầu xin anh ta năn nghỉ anh rất lâu nhưng hắn nhất quyết không đồng ý hắn còn nói chỉ tha cho ông ấy nếu em chịu trở thành người phụ nữ của hắn dĩ nhiên là em không đồng ý sau đó cô gái kia đột nhiên thoát được bố kêu em đưa cô ấy trốn đi trước bố đã cố gắng bảo vệ em và cô gái đó để có thể an toàn rời khỏi sau khi đưa cô ấy đến nơi an toàn em nhanh chóng lái xe quay lại tuy nhiên khi em đến nơi bố đã nằm vật vã ở trong vũng máu lớn bọn trương minh trí và băng hổ báo thì đã biến mất bố có tới hơn ba mươi vết cắt trên cơ thể gãy xương ở tay và chân một vết đâm trí mạng ở bụng và một vết thương nghiêm trọng trên đầu sau đó ông ấy không hề lùi b ư ớ c khi đối mặt với bọn chúng ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chu nhược mai vừa kể vừa khóc rất nhiều là một người con dâu dĩ nhiên cô cảm thấy h áy n ấ y vô cùng mặc dù đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cái chết của ông dương thiên thành đứng im lặng bên cạnh lắng nghe và xúc động rơi nước mắt buồn bã vì cái chết bi thảm của ông dương anh thực sự ngưỡng mộ khí khái anh hùng của ông ấy ngay cả khi đã gàn đất xa trời ông vẫn giữ vững được tinh thần anh hùng bất khuất đó còn lê vi long thì đang đắm chìm trong ngọn lửa thù hận khuôn mặt giận dữ đỏ bừng anh không thể tin được là người cha nuôi cứng rắn của mình lại chết một cách thảm thương cô độc đến thế theo mô tả của chu nhược mai lê b i long có thể tưởng tượng ra trong đầu cảnh cha mình phải lết một chân phải tàn tật để chiến đấu một mình với những kẻ giết người máu lạnh một cựu chiến binh anh dũng đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt cuối cùng lại chết trong tay lũ du côn đầu đường xó chợ cưng đoạt phụ nữ và giết người ở nơi công cộng chẳng lẽ luật pháp lại dung túng cho bọn chúng sao lê b i long kìm nén sự tức giận và hỏi lại em đã kể lại trung thực toàn bộ tình hình với bên cảnh sát và hội đồng thi hành pháp luật nhưng kết quả của cuộc điều tra được công bố ra là bố và bọn xã hội đen đã đánh nhau mà không có lý do và vô tình giết chết người còn kẻ giết người thực sự đã không bị bắt mọi chuyện bị ém nhẹm hết cả rồi chu nhược mai nghẹn ngào nói nghe tới đây lê b i long đã tức giận đến phát điên và không thể tiếp tục k ì m nén được nữa cha của anh đã phải chết một cách thảm thương trong tay những kẻ hùng nắc này vậy mà bọn sát nhân vẫn đang nhận nhơ ngoài pháp luật không một hai đứng ra chịu trách nhiệm sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn lúc đó tại sao em không hề nói với anh chuyện này sao em lại giấu anh lê b i long giận dữ hỏi lại trước khi chết bố đã đặc biệt dặn dò em là không được nói với anh chuyện này cho tới khi anh chiến thắng trở về ông ấy không muốn anh bị phân tâm chu nhược mai phân trần lê vi long có thể hiểu được ý tốt của cha mình ông ấy sợ rằng nếu anh biết điều này sự đau buồn và tức giận trong lòng có thể sẽ ảnh hưởng lớn khiến anh không thể bình tĩnh chỉ huy trận chiến Chương cục cảnh sát và cục tư pháp, tất cả các người chờ Chương chỉ cha của còn cả cuộc đời cho đất nước hồ pháp hãy phải không anh hùng hy sinh tư người Dương người người mưa bang Long trong lòng nợ bằng Văn nuôi Long Ông sống đạn ông gia, gầm gừ giờ Bi dội Diệp Bi đời biết lại sau bao báo, bom báo đạn, vậy mà bây sát máu máu trả sót Tất một đất Một và Vậy là là mà đấy đã đã Lê Lê dữ bị mối thù này lê bi long nhất định phải trả lại chúng cho bằng được nợ máu phải trả bằng máu chỉ có máu của kẻ giết người mới có thể an ủi linh hồn của người đã khuất trên đời có hai mối thù nhất định phải thanh toán mối thù của cha mẹ và mối thù của người vợ và đối với lê bi long trương minh c h i đang nắm giữ cả hai mối thù này mặc dù hắn ta chưa thực sự chiếm hữu vợ anh nhưng hắn ta đã có dã tâm đó và còn lên kế hoạch bắt giữ chu nhược mai đúng là loại cầm thú không đáng được sống nhưng mối thù giết cha to lớn hơn bội phần trương phỏn chi và toàn bộ băng hổ báo đều phải chết để đền tội với cha anh em chôn bố ở đâu anh muốn gặp ông ấy Lê Bi Long Bi lâu sầu hỏi. trong nghĩa trang linh sơn. Nhược Ánh Nhược điển cùng không nói Chu thấy Chu Mai Mai Tô Tuyết cuối đáp. đã vòng ớ mới i Bi việc đuổi khỏi cái nhiều. Thiên Thành, hãy đi điều tối giám ninh Lê Long mê nhom ông Dương nhà dẫn đến ông nhẹ hơn Thành, tình hình an xung quanh công viên từ Sơn. Trong về v chết của cảm Có ca bà đó. hôm ra rất tra ra thì thấy hãy sát từ ấy, một giờ tôi muốn anh thu thập tất cả các đoạn video liên quan đến đêm bố tôi chết còn bây giờ tôi sẽ đến nghĩa trang linh sơn lê vi long nói vì tương thuật của chu nhược mai không đủ rõ ràng và chi tiết lê vi long phải tận mắt xem những video đó để hiểu được hoàn cảnh cụ thể của vấn đề và xem cuối cùng những người đó đã giết ông dương như thế nào vâng thiên thành nói và đi ra ngoài ngay lập tức chu nhược mai và tô ánh tuyết thấy một trung úy ba sao như thiên thành vâng l ờ i lê vi long như vậy thì đã rất ngạc nhiên dư hân đưa anh đến nghĩa trang linh sơn để gặp bố lê vi long nói được chúng ta đi thôi chu nhược mai biết rằng tình cảm cha con giữa lê vi long và dương văn diệp rất sâu sắc dĩ nhiên anh sẽ muốn được đến thăm viếng cha mình vì vậy cô đã cùng lê vi long đi ra ngoài lúc này lê vi long quá đau lòng và không có tâm trạng lái xe nữa dư hân đành đích thân đưa anh đến nghĩa trang linh sơn bằng chiếc làm bồ ù hộ ỷ nỉ g h của mình khi họ đến khu nghĩa trang chu nhược mai đưa lê vi long đến trước mộ của ông dương lê vi long đứng tần ngần trước ngôi mộ mới được v u ơ n cao thấy trên bia mộ khắc tên của cha mình dương văn diệp ba từ này giống như ba thanh kiếm đâm sâu vào trái tim của lê vi long mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn có một nỗi đau bất tận sen lẫn sự ư ấ t nghẹn dâng lên trong tâm trí lúc này đột nhiên có một vài chiếc xe tải kinh doanh xông thẳng vào khu nghĩa trang sau khi những chiếc xe này dừng lại một nhóm người tay cầm gậy sắt và mã tấu nhanh chóng lao xuống khỏi xe rồi chạy về hướng lê vi long đám đông này chính là những kẻ có liên quan đến vụ mâu thuẫn và cái chết của ông dương đêm đó được cầm đầu bởi lưu b ả o t h ụ ban g chủ của bang hồ báo vừa n ã y trương minh phú đã không thể bắt được chu nhược mai lại còn bị lê vi long đánh đập hà ta đã nhanh chóng báo lại sự việc với trương minh trí trương minh trí dĩ nhiên rất tức giận kể từ khi gặp chu nhược mai đệ nhất mỹ nhân đà lạt bên cạnh công viên tử sơn đêm đó hà ta đã mắc bệnh tương tư và không còn nghĩ được gì khác ngoài việc muốn chiếm hữ cô hôm nay là lễ mừng thọ 70 của bà ngoại trương gia và bọn họ đang chuẩn bị tiếp đãi khách k hứa tại biệt thự nhà họ trương trương minh trí thực sự muốn chu nhược mai đến tham dự bữa tiệc này với tư cách là bạn gái của hắn để hắn có được chút thể diện trước mặt khách dù trương minh trí đã ra tay giết cha chồng của chu nhược mai khiến cô căm hận hắn đến tận sư ơ n g thủy hắn ta vẫn hy vọng sẽ có được cô bằng cách vừa đấm vừa xoa không cần biết phải sử dụng đến thủ đoạn nào chỉ cần có được chu nhược mai hắn ta sẽ bất chấp tất cả không ai trong số những người phụ nữ mà anh ta ưa thích có thể trốn thoát ngoại trừ lâm khánh hoa người được dương văn diệp cứu thoát tối hôm đó vì vậy, trương minh chỉ ô n hận trong lòng và ngay lập tức gọi lưu bảo thục h ủ bang hồ báo yêu cầu hắn phải đưa chu nhược mai đến trường già cho bằng được tuy nhiên lưu bảo thục ả m thấy rằng một vấn đề còn con như vậy không đáng để hắn ta phải tự ra tay nên đã để vương tử lan cánh tay trái đắc lực nhất của hắn làm việc đó bang hồ báo có rất nhiều thai mắt vương tử lan đã sớm biết rằng chu nhược mai c h ở lên uy long đến nghĩa trang linh sơn này vì vậy anh ta đã ngay lập tức dẫn một toán đàn em tới đây bắt người không ổn rồi bang hồ báo đã tới đây chắc chắn là bọn chúng định bắt chúng ta chu nhược mai thấy một đám đàn ông đâu con với dao và gậy đang lao tới thì trở nên vô cùng sợ hãi、ừ. đúng là trời giúp ta bọn chúng lại dám dẫn xác tới đây lê vi long vẫn còn đang trong cơn giận dữ không nơi nào để chút giận không ngờ kẻ thù lại tự tìm đến trước cửa anh đang nói linh tinh gì vậy chúng ta đâu thể lấy trứng t r ọ i đá nhìn xem bọn chúng đông tới như vậy lại còn có vũ khí trong tay anh chỉ có một mình làm sao đánh lại chúng được chu nhược mai lo l ắ n g nói yên tâm đi dư dần em sẽ biết ngay thôi lê vi long nói một cách bình tĩnh trong mắt anh lúc này chỉ ngùn ngụt sắc khí những kẻ này đã dám dẫn xác tới đây thì chắc chắn không có ngày trở về anh đừng có dại dột thế bọn chúng chính là những kẻ đã giết bố đêm hôm đó tất cả bọn chúng đều rất gắt nhất định không tha cho anh đâu hay tận dụng thời gian mà chạy trốn với em chu nhược mai vừa nói vừa kéo mạnh tay lê bi long cố gắng lôi anh đi nhưng một phụ nữ yếu đuối như cô sao có thể đẩy lê bi long đang ngùn ngụt sát khí kia đi được bọn chúng đã tự dẫn sắc đến đây làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội này chính chúng đã giết chết cha anh hôm nay anh phải thay trời hành đạo đòi lại công bằng cho ông ấy lê bi long gầm lên giận dữ trong khi lê bi long nói vương tử lan đã đưa từng nhóm đàn em trong bang ra đứng đầy phía trước bao vây anh và chu nhược mai lúc này vương tử lan cảm thấy lê vi long và chu nhược mai đã không còn đường nào để trốn thoát liền bước ra và nói một cách tự mãn chạy đi có giỏi thì chạy xem nào nhìn xem chúng mày sẽ chạy đi đâu được trong từ điển của tao chưa bao giờ có từ chạy lê vi long lạnh lùng nói tốt mà tóm lại dù mày có muốn cũng chẳng chạy được đâu vừa nãy mày đã làm tổn thương cậu chủ trương nếu khôn hồn thì quỳ ngay xuống và tự đánh một đòn thật mạnh vào đầu cho tao xem rồi đích thân gửi vợ mày đến nhà của cậu t r ư ơ n g tao có thể xem xét mà tha cho cái mạng chó của mày vương tử lan nói đừng có nói bữa chúng tôi là một người lính anh ấy vừa mới trở về từ trận chiến ở phía tây nếu anh dám động đến anh ấy cả anh và người của anh sẽ khó mà toàn thây chu nhược mai mạnh m i ệ n g nói trong lúc này sinh mạng là quan trọng nhất chu nhược mai chỉ đành nói dối để hy vọng vương tử lan sẽ trùn mà t h a cho họ hạ hạ hạ thế cơ à đừng có làm tao mắc cười loại vô dụng như nó mà cũng đòi đánh nhau với băng hổ báo lừng lẫy à thang khốn này chỉ là con kiến trong mắt tao thôi không phải cha nó cũng mới bị chúng tao giết sao vương tử lan khinh bị nhìn lên uy long nói không hề coi anh ra gì chu nhược mai run lên vì tức giận chương sáu m ư i nổi trận lôi đình cô chu, nếu cô không muốn thằng chồng vô dụng của mình bị giết hãy nhanh chóng theo chúng tôi đến trường ra cậu chủ trương đang đợi cô đó vương tử lan nói tôi đã nói rồi có chết tôi cũng không để anh ta toại mượn đâu mấy người có giỏi thì giết tôi luôn đi chu nhược mai cương quyết nói cô là nữ nhân đẹp nhất đà lạt nếu tôi giết cô thì thật là phí quá cô còn là người phụ nữ mà cậu trương đã nhăm chúng sao tôi có thể giết cô được chính bọn này đã giết chết cái người đang nằm dưới ngôi mộ kia nếu cô không muốn chồng mình cũng chết như thế hãy ngoan ngoan theo tôi và tôi hứa sẽ để anh ta đi hôm nay là lễ mừng thọ bảy mươi của bà trương bữa tiệc sắp bắt đầu rồi cậu trương đang chờ cô đấy hãy khôn hồn mà cho cậu ấy chút thể diện đi mau đi cùng chúng tôi vương tử lan nói lê u i Bi long biết rằng những người này dù gì cũng sắp chết nên không vội vàng ra tay ngay anh muốn nghe những gì bọn chúng nói trước khi chết thật không biết xấu hổ trương minh tri đã giết bố chồng tôi và giờ lại muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh ta loại người này tại sao vẫn còn tồn tại chứ đừng có nói bữa phải đấy cậu trương đúng là đã làm vô vàn những điều tồi tệ nhưng chẳng phải giờ cậu ấy vẫn đang sống tốt đó sao ma không biết quỷ không hay cậu ấy vẫn cứ sống sung sướng đấy thôi Cô ô k h vừa lúc thì cũng đó thiên thành đi đến khu nghĩa trang linh sơn cùng một chiếc xe dịp vương tử lan rất bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe dịp chạy qua hắn vội vã tránh qua một bên để khỏi bị cắn trúng tốc độ của thiên thành khiến chu nhược mai ngạc nhiên vô cùng không phải lúc này anh ta còn đang tìm kiếm video giám sát sao tại sao anh ta có thể quay lại nhanh như vậy thiên thành vừa ra khỏi xe thì thấy vương tử lan cùng đồng bọn của hắn đang đứng đậy ở đó anh ta đã xem hết video về cái chết bi thảm của dương văn diệp đêm đó vì vậy anh cũng phần nào biết được rằng vương tử lan và nhóm của anh ta đã tham gia vào vụ giết người này lúc này thiên thành chỉ muốn giết chúng ngay lập tức nhưng khi nhìn thấy lăng mộ dương văn diệp đang ở ngay trước mặt anh ta hoàn toàn phất lờ vương tử lan và nhóm của anh ta chỉ lặng lẽ túi chào một cách long trọng trước bia mộ của ông dương vương tử lan và đàn em hắn ta trông thấy toàn thân thiên thành t o á t ra luồng khí lạnh leo u ám Đột nhiên tất nhiên dùng mình. phải cả ba ọ n chúng không dám m n động trong lúc này và chỉ đứng lặng lẽ quan h chỉ sát. lúc lẽ và Ba phút sau lê bi long hỏi cậu đã tìm được video chưa tôi tìm được rồi thiên thành nói chu nhược mai nghe vậy thì rất ngạc nhiên làm thế nào mà thiên thành có thể lấy được video giám sát an ninh tối hôm đó để che đậy sự thật và phá hủy bằng chứng những người phía bên cảnh sát và tư pháp hẳn đã phải xóa chúng rồi mở lên cho tôi xem luôn đi lê bi long nói anh thiên video này nó thực sự rất tàn nhẫn rất thảm thương anh đừng xem nó thiên thành g i u dĩ nói mở lên cho tôi xem ngay lê vi long lặp lại với giọng nói đầy giận dữ vâng thiên thành không thể trái lời đành quay lại chiếc xe d ị p và lấy ra một chiếc máy tính sách tay đem đến cho lê vi long chu nhược mai lại càng kinh ngạc hơn khi thấy một trung úy ba sao như thiên thành lại dăm d ắ p tuân theo mệnh lệnh của lê vi long chẳng phải lê vi long nói anh chỉ là một quân nhân bình thường sao vậy tại sao thiên thành lại nể trọng anh ta đến vậy lúc này thiên thành bắt đầu mở video về trận chiến đ ấ m máu giữa ông dương văn diệp và băng hồ báo g ơ ra trước mặt lê vi long xem video lê vi long nhìn thấy cảnh dương văn diệp phải lê lết một chân bị tàn tật để một mình chống chọi với cả đám gần ba mươi tên côn đồ anh n c ũ sau đó chân phải của ông bị đông cứng hoàn toàn không thể di chuyển không thể tiếp tục chống đỡ ông phải quỳ trên mặt đất bằng một bên đầu gối và tiếp tục cầm cự trong khi các vết thương dỉ máu không ngừng dù ông dương lúc này đã sức cùng lực k i ệ t trương minh trí độc c á c không những không để cho ông đi mà còn đánh vào sau lưng ông bằng một cây gậy sắt lớn vương tử lan một người của bang hồ báo cũng dùng dao đâm vào bụng dương văn diệp lưu bảo thục đàn em của trương minh trí cũng bước tới và đá mạnh vào ngực ông dương một người anh hùng đã từng vào sinh ra từ nơi chiến trường giết chết vô số kẻ thù cuối cùng đã phải chết không nhắm mắt máu cứ tuân ra không ngừng từ những vết thương trên cơ thể ông lan ra khắp mặt đất xung quanh sau đó trương minh trí và bang hồ báo cũng đi mất lát sau chu nhược mai quay lại tìm ông trước khi chết ông dương đã dặn dò cô không được nói với lê vi long về chuyện này ngày biên giới được hòa bình sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng xứng đáng dương văn diệp nói lớn mắt ông mở trừng trừng và thực sự đã chết đến những giây phút cuối đời ông ấy chỉ một lòng hướng về quốc gia đại sự chu nhược mai đã cố vớt cho ông nhắm mắt nhưng không thể mắt ông cứ mở trừng trừng với nỗi loan khuất chưa được giải khi video kết thúc lê vi long đã nổi trận lôi đình cơ mặt cao có giận dữ hai mắt đỏ ngầu anh ta dường như sắp nổ tung、Mặc、lê vi long tức giận và lập tức đập vỡ chiếc máy tính sách tay chỉ với một cú đấm nếu không xem video này chỉ qua lời kể của chu nhược mai lê bi long không thể nào tưởng tượng được cha mình đã chết một cách quá sức bi thảm như vậy ông đã bị thương nặng vậy mà trương minh c h í lại còn đập đầu ông bằng một thanh sắt bự trảng lưu bảo thục còn tàn nhẫn đâm dao vào bụng ông vương tử lan thì đá mạnh chân vào ngực ông tại sao bọn chúng có thể máu lạnh vô tình như vậy dương văn diệp chỉ là một ông láo già yếu mà thôi lê bi long đã quá căm phẫn mà không nơi nào để c h ú t giận chỉ đánh nước mắt lên và nhìn trời à, lê bi long gầm lên âm thanh như dung chuyển cả bầu trời ngay lập tức không gian xung quanh tối sầm lại bầu trời đang trong xanh đ ô ờ mờ mờ có tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt và một cơn mưa lớn bắt đầu chút xuống vương tử lan bắt đầu cảm thấy choáng hắn ta vừa mới nói rằng sẽ chống mắt lên chờ xem quả báo đến không ngờ lần này sấm xét lại đánh đến đây thật vương tử lan sợ hãi thử c h ạ m một tay vào đầu mình và nhận ra mình chưa bị sét đánh nên đã bình tĩnh hơn một chút có vẻ như làn này vẫn còn may mắn sau này hắn ta sẽ không bao giờ dám nói bừa như vậy nữa người trong băng hổ báo đều sững sờ trước những thay đổi đột ngột của thời tiết do tiếng gầm của lê v i long mang đến chỉ với một tiếng hét anh ta đã làm dung chuyển đất trời và lập tức tạo thành sấm sét mưa rào ngay giữa một ngày nắng đây chẳng lẽ là khả năng gọi gió hô mưa m hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp lúc này ở đằng xa một ông già làm nhiệm vụ canh gác ngôi mộ trong nghĩa trang bỗng thấy trời đất biến đổi đột ngột bèn lẩm bẩm tính trên đầu n g ó tay đây l chẳng lẽ lời tiên đoán đã ứng nghiệm giang đất nước này sẽ xuất hiện một người đàn ông xuất sắc sức mạnh như thanh long bạch h ổ là một vị thần tướng của thế giới chẳng lẽ chính là anh chàng trẻ tuổi này ư chu nhược mai cũng là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như vậy chỉ với với hai tiếng thét lê vi long đã có thể khiến thế giới xung quanh trở nên khắc lạ có lẽ sở dĩ lê vi long được đặt cho cái tên này bởi vì anh thực sự có thể phá vỡ cả bầu trời nếu thực sự là như thế lê vi long này chắc chắn không phải người bình thường mà là kỷ nhân trăm năm có một và nếu đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì hẳn là ông trời đã hiểu thấu cho cái chết oan ức thảm khốc của dương văn diệp quyết trừng trị kẻ thù ác để lấy lại công bằng cho ông dương thiên thành đã đi theo lê vi long trong nhiều năm nhưng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy nhưng nghe thấy hai tiếng gào thét của lê soái anh ta biết rằng vĩnh thiên đang thực sự tức giận chen lẫn nỗi đau khổ không xiết một màn, trong giết luật. tức cách cũng pháp khi những kẻ giết người vẫn đang nhận nhơ như giả người đang ngoài vòng Long giận Bi là vẫn kẻ vậy Lê l long thần chiến một khi đã tức giận thì chỉ có chúa mới biết anh ta sẽ gây ra những chuyện gì hàng triệu người sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ này những dòng sông máu lại sắp tôn u trào b ă n g h ổ báo nhất định sẽ khó lòng toàn mạng không chỉ bọn họ tất cả những người có liên quan đến vụ việc này cũng sẽ phải trả giá đắt trong cơn mưa gió tầm tã đôi mắt của lê vi long như chứa điện liếp nhìn vương tử lan một cách lạnh lùng và nói mày chắc chắn phải chết ở đây tất cả chúng mày hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo giết chúng mày trước mộ bố tao để trả thù cho ông ấy lúc này trong đầu lê vi long chỉ nung nấu hai chữ trả thù mà không nghĩ được gì khác anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vương tử lan và đồng bọn của hắn bằng ánh mắt đầy sát khí vương tử lan và những đàn em của hắn chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy trước đây cái nhìn lạnh lùng chất chứa nỗi căm hận đến tận sương thủy kinh hoàng đến mức hắn sợ hãi lùi lại vài bước bọn chúng không hề muốn chạy trốn nhưng chúng hoàn toàn bị sốc bởi lời tuyên chiến đằng đằng sát khí của lê vi long giống như một phản xạ của cơ thể đôi chân không còn nghe lời chúng nữa mà bắt đầu run r u dày anh thiên em không thể chờ đợi thêm được nữa hay cho phép em dạ tay lấy cái mạng chó của bọn chúng lấy bây giờ có được không thiên thấy ngậy cúng hỏ cậu hãy trông chừng chúng trước đừng để bất cứ ai chạy thoát lê vi l o n g tham giọng nói vẫn chưa ra tay sao anh có kế hoạch gì hả thiên thành bối rối hỏi đừng lo đợi tôi nói chuyện với bố trước rồi giết chúng sau cũng chưa m u ộ n lê vi long nói dứt lời anh quay người lại và quỳ xuống trước ngôi mộ mới đắp của dương văn diệp vương tử lan và đồng bọn của hắn đã cho rằng lê vi long sẽ ra tay tàn sát ngay lập tức nhưng không ngờ anh ta lại quỳ xuống đột một trước ngôi mộ của ông dương động thái bất ngờ này khiến bọn chúng rất ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm thì ra lê vi long này chỉ là một con hồ g i hắn chỉ cố to m ồ m dọa người chứ bản chất yếu đuối vô dụng vẫn không hề thay đổi bố ơi con xin lỗi con đã về quá m u ộ n lê vi long nói và gõ mạnh nắm tay xuống nền đất sau đó anh lại đập đầu xuống đất cái d ầ m khiến ai nấy đều có cảm giác như chán anh đã bật máu con là một thằng bất hiếu con đã không bảo vệ được bố không chăm sóc tốt cho bố sau này con không còn cơ hội trả ơn bố nữa rồi thật đúng nhã thật đáng xấu hổ con cảm thấy thực sự hổ thẹn trong lòng con không xứng đáng với sự yêu thương của bố lê vi long vừa khóc vừa nói trong căm hởn thời gian vừa rồi con đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà đi về phía tây chiến đấu cho quốc gia không ngờ cụ vợ rời khỏi bố đã bị lũ khốn kia giết hại bố ơi con có một tin vui muốn nói với bố trong trận chiến biên giới phía tây đó đội quân do con lãnh đạo đã giành được chiến thắng vĩ đại và những kẻ thù đều đã bị xóa sổ trong lãnh thổ nước ta lan quốc thậm chí đã sợ h a i đến mức lập tức ký thỏa thuận ngừng chiến và còn bồi thường tất cả thiệt hại cho bê n ta tình hình phía tây đã được lo liệu ổn thỏa rồi nói tới đây lê bi long đột nhiên nhớ lại câu mà ông dương đã nói trước khi chết trong video ngày biên giới phía tây được hòa bình sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng xứng đáng thật đáng tiếc vì ông đã không thể chờ đến ngày nghe anh báo tin mừng này Bây bố bắt giờ chúng Hải Nhi lại, chắc chắn thù cho trả con nợ đã trở sẽ mỗi á máu, u Nếu phải linh hồn bố trên thiên đường. Nếu không trả ủi trên bằng bố an đường. để có sự dạy d của có bố, sẽ không có Lê、bi、Long con con ngày hôm nay. Hôm nay nếu hôm Hôm khi ô n g trả m ố thù thì con không này, con xứng lê à m con của người nữa. Nam. Mỗi khi lê bi long nói xong một câu anh lại túi dập đầu trước mộ cha nuôi mình thái độ nóng nảy và h ấ t n g ẹ n của anh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy run rẩy lê bi long người bị thương đến chảy máu đầm địa cũng không bao giờ rơi nước mắt lại không thể kiểm chế cảm xúc vào lúc này thiên thành đã đi theo lê bi long trong suốt nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy anh khóc hôm nay là lần đầu tiên anh ta thấy soái tướng của quân đội họa khập như một đứa trẻ vương tử lan nãy giờ chứng kiến những thái độ kỳ lạ của lê b i long trong lòng hắn ta cũng có một nỗi lo lắng và tò mò đến khó tả nhưng hắn ta cũng là người đã từng gây gỗ đánh nhau với không ít người một vài lời nói của lê b i long không thể khiến hắn sợ hãi bỏ chạy ngay vương tử lan vẫn nói một cách bình tĩnh quanh co quá đấy tụi mày đã nỉ non xong chưa nếu mày có gan thì ra đây đánh với tao một trận xem cứ ở đó to m ồ m dò người mày nghĩ tao sợ h chu nhược mai thấy chán của lê vi long đã bị chảy máu cô cũng rất đau lòng cô hoàn toàn không muốn phải tiếp tục nhìn anh bị thương nữa. Bèn nói, thôi nào, Vĩnh Thiên, anh đừng thôi đau quá lúc ò n Người cũng đã chết rồi, cho dù anh có dập đầu nhiều hơn nữa, bố cũng không thể sống lại được. Mau đứng dậy đi. Lê Bi Long cũng đã nói hết những gì anh muốn nói bèn đứng dậy và lập tức quay người g gì được. rồi, lại đi. Bi lại. chết cho có tức đã đầu đã thể hết dù dập dậy dậy Mau quay lập bố Lê l và này nhìn lê vi long như thể đã trở thành một người khác vậy toàn bộ cơ thể cử chỉ lời nói ánh mắt đều s ắ c l ạ n h như một sát nhân thực thụ thiên thành hiểu rằng lê vi long đã sẵn sàng giết người anh ta liền nhắc lại một lần nữa anh thiên hãy để em tiêu diệt lũ thú vật này đem sắc chúng tế lên chú dương chương sáu mươi hai cơn mưa máu không cậu không cần ra tay lần này cứ để tôi lê bi long nói anh thiên nhưng một mình anh sao có thể đối phó với tất cả bọn chúng thiên thành lo lắng nói tôi phải đích thân giết chết bọn chúng thì mới hạ giận được lê bi long nói vậy được thiên thành nói và lặng lẽ lùi lại phía sau chu nhược mai nghe được cuộc trò chuyện của lê bi long và thiên thành thật sự không biết có phải họ đang ba hoa hay không họ nói nghe thật nhẹ nhàng cứ như thể vương tử lan và đồng bọn của hắn chỉ là những con kiến có thể dễ dàng dẫm đạp đến chết bằng một chân vậy mặc dù trước đây chu nhược mai đã từng thấy sức mạnh của lê bi long trong buổi tiệc h ắ p lớp nhưng hoàn cảnh lúc này khác hoàn toàn với lúc đó những kẻ này là băng nhóm xã hội đen máu mặt nhất ở thành phố đà lạt ai có thể đấu lại bọn chúng chứ vĩnh thiên anh đừng giận quá mà nghĩ quẩn chúng t à n có thể trả thù bằng các cách khác mà em không muốn anh lại gặp nạn ngay khi anh vừa trở về đâu chu nhược mai lo l ắ n g nói anh là người có thù tất báo em không cần phải nói nhiều nữa lê bi long có thể nghe lời chu nhược mai trong mọi chuyện nhưng đối với vấn đề này anh nhất định phải tự mình quyết định nhất định phải báo thù cho cha cứ cho là anh giỏi võ nhưng bọn chúng có quá nhiều người làm sao mà một mình anh chống đỡ lại được vả lại nếu anh thực sự giết họ pháp luật cũng sẽ không để yên cho anh đ âu chu nhược mai khẩn khoản đến cả hàng ngàn binh lính quân địch còn phải e sợ lê vi long này vài chục tên q u â n đ ổ có là gì còn phía luật pháp em không cần phải lo lắng họ không thể bắt được anh bây giờ em chỉ cần nhanh chóng nhắm mắt lại chuyện sắp xảy ra e là quá đông máu anh sợ em sẽ cảm thấy khó chịu khi trông thấy nó lê vi long nói anh lúc nào cũng chỉ giỏi võ mùng thôi anh không thèm quan tâm người ta lo lắng cho anh như thế nào sao được lắm vậy tôi muốn xem xem anh sẽ chết như thế nào đây chu nhược mai tức giận hét lớn khi thấy lê vi long quá cố chấp lê vi long hiểu rằng chu nhược mai là vì lo lắng cho anh nên mới hết mực quên can bèn nói với thiên thành h ã y bảo vệ vợ tôi nếu cô ấy sơ xẩy lấy một cọng tóc tôi sẽ hỏi tội cậu vâng em đã rõ thiên thành ngay lập tức lại gần đứng cạnh chu nhược mai bảo vệ cô chặt chẽ chỉ cần một con dao hay cây gậy bay qua chu nhược mai cũng cờ ép t h ể bị thương vì vậy anh phải hết sức cẩn thận r ồ i chú mày nói hay lắm anh em đâu xông lên g i ế t nó đi vương tử lan hét lên sốt ruột hàng chục người trong băng hổ báo nghe lệnh của vương tử lan liền lập tức vung dao và gậy và lao về phía lê vi long lê vi long chỉ đứng lặng lạnh lùng nhìn đám đông giống như những con thiêu thân đang lao vào lửa kia chỉ cần một chiêu lê b i long cũng có thể giết tất cả họ ngay lập tức tuy nhiên anh biết rằng chu nhược mai vẫn đang theo dõi trận chiến anh không muốn gây ra những cảnh quá sốc trước mặt dư hân để không làm cô sợ vì vậy anh chỉ hét lớn lên và lao về phía bọn chúng đây chính là những kẻ đã giết cha nuôi của lê b i long anh không muốn cho chúng được chết quá nhanh hay quá dễ dàng anh muốn tất cả b ọ n chúng phải từ từ hứng chịu đau đớn và chết dần chết mòn như bố của mình anh muốn bọn chúng phải chết trong nỗi sợ hãi cùng cực giữa một rừng dao găm và gậy sắt lê vi long giống như một bóng ma lướp đi vun vút qua đám、đông. trong cơn mưa lớn người ta thấy những tia máu bắn tung tóe tiếng tay đấm thỉnh thịch và những tiếng la hét như lợn bị chọc tiết vang lên cơn mưa đã nhanh chóng biến thành một bể máu trong tâm trí của lê vi long lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh ông dương bị g i ế t dã man bởi những người này ảnh dạ tay không hề có chút thương xót nào chưa đầy mười phút sau hơn ba mươi tên côn đồ đã nằm la liệt trên mặt đất cơ thể ai cũng đỏ thấm trong máu và những tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp một vùng trong tay lê vi long nắm chặt một con dao dựa đẫm máu được lấy từ một trong những kẻ xấu số nằm dưới kia dương văn diệp đã bị rết với hàng chục nhát dao trên người và lê vi long cũng muốn bọn chúng thử nếm trải mùi vị sắc lạnh của lưỡi dao trước khi rết chết hẳn trên mặt đất lúc này là những vũng nước mưa được nhuộm đỏ bởi máu tươi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này chu nhược mai vô cùng kinh sợ chỉ trong vòng m ộ ư ơ i phút ngắn ngủi lê vi long đã cắt c h ú n g cơ thể của hơn ba mươi người sao một người bình thường như anh có thể chứ vừa nãy chuyện xảy ra quá nhanh nên cô không thể thấy lê vi long đã ra tay như thế nào chỉ nghe thấy tiếng dao và gậy sắt loảng c h o n g và bao nhiêu là máu me trận chiến dường như chỉ mới bắt đầu vậy mà nó đã nhanh chóng kết thúc chuyện này cứ như một giấm mơ siêu thực、vậy. sao có thể là thật được thực ra với năng lực của lê b i long anh hoàn toàn có thể xử đẹp bọn chúng chỉ trong một hai phút chứ đừng nói tới tận mười phút anh chỉ cố gắng chậm rãi để bắt bọn chúng phải từ từ cảm nhận nỗi đau này cũng là để dư hơn không phải quá sợ hãi lúc này vương tử lan đã sợ đến nỗi mặt tái nhật và run lên bần bật, bật hắn không dám tin vào mắt mình nữa vương tử lan thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác chém hơn ba mươi người chỉ trong chưa đầy mười phút làm sao điều này có thể xảy ra chứ lê b i long này rốt cuộc là thần thánh hay yêu quái phương nào khuôn mặt anh không anh hề biểu lộ chút biểu mặt cảm xúc gì. lộ xúc So vương ớ i chiến t r ờ n n g i mà à sát chết chất t h h chạy thành núi n và máu s ô những chuyện này quá đơn giản không đáng nói đến.、Bây、giờ, quá Bây Vi Lê、Bì、lỏ ngờ bước đến bên cạnh vương tử lan vẫn ớ i một con dao dựa đấm máu trong tay. Vương Tử lan vẫn chưa hồi phục lại sau cú tấn công vừa rồi đôi chân anh ta trở nên mềm lún và vội vã dùng chút sức lực còn lại để quỳ mọc xuống trên đời chẳng có ai là không sợ chết và vương tử lan cũng không ngoại lệ đừng g i ế tôi t đừng dê tôi xin làm ơn làm ơn nương tay một chút mà thà cho tôi vương tử lan run dậy cầu xin hắn ta không ngờ có một ngày chính mình lại phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót đã quá m u ộ n rồi khi chúng mày giết bố tao chúng mày đã từng nghĩ sẽ tha cho ông ấy chưa lê Vi long lạnh lùng nói tôi biết một là tôi sai là tôi sai nếu anh giết tôi băng hổ báo cũng sẽ không để anh được yên nên xin làm ơn vương tử lan khóc lóc nói mày không cần lo những thằng còn lại trong cái băng lê t ẩ m của chúng mày sớm muộn cũng sẽ bị tao giết sạch lê Vi long trừng mắt nói đủ đúng cứ cho là như thế nhưng ngay cả khi anh không sợ băng đảng hổ báo giết người thì luật pháp sẽ không tha cho anh vương tử lan khẩn khoản trình bày hy vọng lê b i long sẽ nghĩ lại mày nghĩ tao sợ à chính những người trong hội đồng luật pháp thành phố mới phải sợ tao đây này lê b i long vừa nói vừa gầm gừ rất đáng sợ vương tử lan đã không còn gì để nói hôm nay có vẻ hắn đã gặp xui xẻo hắn không ngờ lê b i long này lại điên rồ đến thế h ắ n là anh ta đã quá sốc sau cái chết của bốn nên bị mất trí trở thành một con quỷ giết người đến luật pháp cũng không màng sau đó lê b i long lại nói mày nói đúng giết người thì phải trả giá cho mạng sống của họ chúng mày đã giết bố tao giờ đến lượt mẹ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình không xin đừng tôi lúc đó tôi chỉ đấm vào ngực ông ấy cú đấm đâu thể gây chết người được vương tử lan rên rỉ không cần biện minh vô ích mày đã làm cái gì thì tự biết lấy nợ máu phải trả bằng máu chết đi lê vi long vừa dứt lời liền giơ con dao dựa đấm máu trong tay lên đừng vương tử l a nhẹt n lên run r ậ y vì sợ hãi đến mức tiểu cả ra quần đây chính là những gì lê vi long muốn phải vờn cho chúng đến tận cùng nỗi sợ hãi sau đó mới giết chúng cũng chưa mượn nếu không ngay từ đầu anh đã giết chết bọn chúng luôn rồi ngay khi lê vi long định cắt k ổ vương tử lan bằng con dao trong tay mình chu nhược mai đột nhiên la lớn từ phía sau đ ừ n g ba đừng làm vậy mà v ữ n h thiên vương tử lan mừng đến rơi nước mắt khi nghe chu nhược mai cầu xin cho mình lũ khốn kiếp này là đã giết bố bọn chúng là kẻ thù không đội trời chúng anh nhất định phải giết chết chúng lê vi long cao gắt giết giết giết anh chỉ biết giết c h ó tôi anh đã bao giờ nghĩ về hậu quả của việc giết người c h ư a hả chu nhược mai tức giận nói lê vi long không nói nên lời hiện giờ anh đã là long thần chiến được đích thân đại tướng tặng cho một chiếc áo t r à n g đặc biệt chỉ cần có nó lê vi long có thể tùy ý xử lý mọi việc theo ý định của mình dù bây giờ anh có giết tất cả bọn chúng thật đi nữa anh cũng sẽ không hề hấn gì nhưng những điều này đâu thể nói ra cho dư h â n biết được anh nói đúng giết người lên mạng vậy thì nếu anh giết hắn ta anh cũng sẽ phải chịu tội danh giết người đấy luật pháp chắc chắn sẽ không để yên cho anh đâu chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết như vậy có đáng không nếu anh bị bắt đi tù hoặc chịu án tử hình em sẽ phải làm sao đây anh đã từng nghĩ đến điều đó chưa để ngăn lê bi long gặp rắc rối chu nhược mai phải hết lời thuyết phục anh mặc dù chính cô cũng căm hận trương minh trí và băng hổ báo đến tận sương thủy hơn nữa tôi anh sẽ nghe lời em anh sẽ không giết chúng lê b i long nói anh thực sự không muốn chu nhược mai phải lo lắng cho mình nghe vĩnh t i ê n nói vậy chu nhược mai cảm thấy nhẹ nhõm hẳn có vẻ như cuối cùng những lời cô nói cũng có chút tác dụng vương tử lan một lần nữa lại mừng rơi nước mắt cuối cùng cũng thở phào vì đã thoát chết trong găng t ứ c tuy nhiên ngay khi vương tử lan vừa thở phào nghĩ mình đã thoát nạn lê b i long đã vội quay sang nói với thiên thành thiên thành anh là cánh tay trái của đại tướng một trung úy cốt cản của quân đội nếu anh giết bọc chúng tôi tin là pháp luật cũng sẽ không dám làm gì với anh nghe tới đây vương tử lan và tất cả những người trong bang h ổ báo đều trở nên kinh hãi và xanh sao ban đầu bọn họ còn tưởng rằng những lời khuyên can của chu nhược mai đã khiến lê b i long từ bỏ ý định giết người thật không ngờ anh ta lại để vệc này cho thiên thành làm thay cũng sau khi nghe lê b i long nói bọn chúng mới biết thiên thành hóa ra là một vị trung ý lừng danh chu nhược mai cũng không thể ngờ lê b i long lại có ý định này ngay từ đầu thiên thành đã muốn thay lê b i long bằm vằn những kẻ khốn khiếp này thành hàng ngàn mạnh để trả thù cho ông dương văn diệp giờ đây nghe những lời lê vi long nói anh ta như mở cờ trong bụng ngay lập tức đồng ý như ý anh thiên thảy nhờ nào hải và ngay lập tức rút con dao dựa từ tay lê b i long khoan đã đừng n ộ i hãy chờ tôi đưa dư hân lên xe đã sau đó anh cứ tùy ý giết bọn chúng chúng tôi sẽ đợi anh trong xe tôi mù ổn trong vòng mười phút anh phải giải quyết xong hết tất cả lê b i long ra lệnh với một giọng điệu lạnh lùng chương sáu mươi bốn g h ĩ a địa đẫm máu tôi hiểu rồi thiên thành biết lê b i long không muốn vợ mình phải nhìn thấy những cảnh đáng sợ sắp tới nên mới cẩn thận đưa cô đi tránh trước dư hân chúng ta đi thôi lê vi lò nghĩ rằng nhìn chu n h ư c a i nói lúc này anh đã hứa với em là sẽ không giết bọn họ mà tại sao anh lại đổi ý chu nhược mai lo lắng nói dù là lê vi lòng s、so、ò mạnh thật sự đi nữa nhưng sau khi giết những người của băng đảng này anh sẽ chọc tức rất nhiều băng đảng khác và bị bọn chúng trả thù đúng là anh đã hứa với em sẽ không giết họ nhưng thiên thành muốn giết chúng thì anh biết làm sao được đây anh đâu có phải người ra tay anh đã giữ đúng lời hứa với em à. lê vi long t h ả n như nói chu nhược mai hoàn toàn không nói nên lời nếu thiên thành là người trực tiếp ra tay giết băng h ổ báo và giải quyết cả các băng đảng khác có thể tìm đến trong tương lai thì cô không có lý do gì để phản đối một người có quyền lực như thiên thành thì đến pháp luật cũng không thể làm gì được đi thôi lê vi long không muốn lãng phí thời gian thêm nữa anh lặng lẽ kéo chu nhược mai đi dư hân cũng đành phải đi theo anh dù sao chính những kẻ này đã tản nhẫn ra tay giết hại dương văn diệp bố trưởng cô đến bây giờ hình ảnh bê bết máu của ông ấy vẫn hiện hữu đầy tâm trí cô vì vậy chu nhược mai cũng chỉ muốn bọn chúng chết quách đi để an ủi linh hồn ông sau khi chu nhược mai và lê vi long quay lại chiếc làm bùa hựa in y họ ngồi yên vị trong xe và nhìn qua gương chiếu hậu để xem những gì sẽ xảy ra phía sau nhìn thẳng đằng trước thôi đừng nhìn vào gương chiếu hậu lê vi long lạnh lùng nói ơ ừng chu nhược mai bối rối nhận ra từ sau khi lê b i long trở về từ trận chiến phía tây anh ấy dường như đã hoàn toàn thay đổi và trở nên thật xa lạ với cô lê b i long đã không còn như trước kia ônu dịu dàng đơn thuần lúc này anh trở nên băng giá đến đáng sợ có vẻ cái chết của ông dương là cú sốc quá lớn đối với anh điều khiến cô hoang mang nhất là thiên thành một chiến binh ba sao một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong quân đội quốc gia lại luôn răm rắp nghe lời lê b i long và còn kính cẩn gọi anh là anh tiên liệu có phải vĩnh tiên cũng là một đội trưởng trong cuộc chiến tranh phía tây với cấp bậc cao hơn tiên thành không nghĩ tới đây chu nhược mai bông cảm thấy có chút phấn khích có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình trở thành một vĩ nhân giữa bao người chứ nữ nhân nào mà chẳng tha thiết mong chờ chồng mình có một sự nghiệp vẻ vang tiếng tăm lừng lẫy quyền cao chức trọng nếu mọi c h u y ệ n đúng như dư hân dự đoán cô thực sự rất vui mừng sau khi lê bi long và chu nhược mai đã yên vị trên xe thiên thành lúc này mới bắt đầu trút dao ra đằng trước và xông đến vương tử lan người vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất chưa thể nhấc nổi mình lên thất kinh hồn v i ễ n mà hét lớn khoan ăn An. anh định làm gì vậy tất cả người của mày đều đã bị trọng thương trong khi mày với tư cách là thẳng cầm đầu lại chỉ bị xây sắc nhẹ tao lo là chúng mày sẽ lục đục nội bộ mất thế nên cái gì cũng phải công bằng c h ứ n h ỉ thiên thành vừa nói vừa n ế t môi cười một cách lạnh lùng anh không muốn những kẻ giết người này được chết một cách nhanh gọn nhẹ nhàng giống như lê vi long anh muốn tất cả bọn chúng đều phải đ ế m trải nỗi đau cắt ra cắt thịt vương tử lan còn chưa kịp hiểu hết lời của thiên thành thì anh ta đã lao tới áp sát với một con dao đầy máu trong tay một ánh sáng của lưới dao sắc lẹm lóe lên trong mặt vườn tử lan vừa lúc cánh tay phải của hắn ta bị tách ra khỏi cơ thể và rơi bịch xuống đất a phần cánh tây bị đứt lệ của vương tử đã bắt đầu chạy máu xối xả h ắ dương lão tường hét g lên như đã từng c vào sinh ra từ không biết bao nhiêu lần vì đất nước này nhờ có ông ấy phụ mẫu chúng mày mới có thể an tâm sinh chúng mày ra không có ông ấy thì chúng mày chắc chắn không có cơ hội xuất hiện trên đời này vậy mà lũ khốn nạn vô ơn chúng mày lại dám ra tay giết ông ấy một cách tàn nhẫn như thế lúc đó chúng mày liệu có nghĩ đến việc sẽ t h a cho ông ấy không hả lũ k h ố n k i ế p bây giờ thì ông ấy chết thật rồi tao chỉ còn cách giết chết tất cả chúng mày và t r ô n đầu chúng mày cạnh mộ dương lao tướng chỉ có như vậy linh hồn ông ấy mới được can đủi vừa dứt lời thiên thành bắt đầu điên cùng c h é m giết bốn cửa sổ của chiếc làm bổ ù hộ ị nghị đã được đóng lại nên không thể nghe được bất kỳ tiếng la hét nào từ bên ngoài dù đã được lê vi long dạt dò chu nhược mày tò mò liếp nhìn vào gương chiếu hậu trong ánh tà dương đỏ thấm le lẩy chẹn lẫn mà mưa trắng trước những ngôi mộ cô thấy bao nhiêu là máu bắn tung tóe đầu người đứt lịa bay từ tung chứng kiến cảnh tượng h ã i hùng này dư l â n bất giác d ù n g mình cô quá sợ hãi và sắc mặt trở nên tái nhận và vội vã quay mặt đi không dám nhìn lại đã nói em đừng xem mà vẫn cố xem lê b i long thở dài không nói nên lời chương sáu mươi lăm kế hoạch trả thù đột nhiên chu nhược mai hỏi tại sao thiên thành lại luôn nghe lời anh bởi vì bọn anh là những người đồng đội đã từng cùng nhau vào sinh g a tử lê vi long vẫn nhắc lại lý do trước kia lúc này cơn mưa lớn đã làm vớt hết quần áo trên cơ thể chu nhược mai bộ quần áo mỏng manh ướt xuống bám chặt vào cơ thể cô và tinh tế phô ra dáng vóc quyến rũ giống như một đoá hoa đầm nước tuy nhiên vì nỗi đau mất cha lê vi long lúc này đã không còn tâm trí thưởng thức v ẻ đẹp kia lần này khi trở về từ phía tây anh đã nghĩ nhất định sẽ tiếp tục hâm nóng tình cảm với dư hân nhưng anh lại không ngờ cha nuôi của mình lại gặp chuyện và chết dưới tay kẻ xấu bây giờ trong đầu anh chỉ nung nấu ý định trả thù em giải quyết xong rồi thiên thành cười nói lê b i long khẽ gật đầu và quay sang nói với chu nhược mai dư hân em tự lái xe về nhà trước được không anh vẫn còn việc phải làm lúc này vẻ mặt của thiên thành rất bình tĩnh và không hề có vết máu nào dây trên tay mặc dù anh ta vừa giết hơn ba mươi người anh định làm gì vậy chu nhược lô l ắ n g hỏi trong lòng không khỏi sợ hạ ý khỉ nghĩ về cảnh tượng máu chạy đầu rơi từ gương chiếu hậu vừa nãy đừng hỏi nhiều em cứ về nhà trước rồi thay nhanh chóng thay đổi đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy lê b i long vừa nói vừa lanh lẹ bước xuống xe giọng nói của anh lúc này lạnh leo đến n ỗ i chu nhược mai không dám hỏi thêm gì nữa và vội vã lái xe đi sau khi cô rời khỏi lê b i long và thiên thành đã lên xe dịp anh thiên chúng ta sẽ đi đ â u tiếp theo thiên thành hỏi tới trương ra đi lê b i long nói với khuôn mặt không cảm xúc vâng thiên thành đã hiểu ra ngay ý định của lê b i long r ằ n g anh sẽ tìm trương minh trí để trả thù trong lòng anh ta cũng cảm thấy đồng thuận có thủ tất báo đây chính là phong cách hành xử của lê b i long trước khi đến trương gia chúng ta hãy đi mua một chiếc quá tải lê vi long nói tiếp và đột nhiên cười khẩy tại sao anh lại muốn mua quá tải thiên thành bối rối hỏi lê b i long nói lũ khốn đó vừa mới nói hôm nay là sinh thần lần thứ bảy mươi của bà t r ư ơ n g và chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự trước gia tất nhiên chúng ta không thể đến tay không được ít nhiều cũng phải chuẩn bị một món quà cho bà ta chứ thiên thành chợt hiểu ra vấn đề cười nói tôi hiểu rồi tặng quan tài vào ngày sinh nhật món quà này thực sự thú vị đấy tôi đoán là không ai có thể nghĩ ra một món quà tốt như vậy đâu buổi tối tại trước gia hôm nay là lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của bà nội trước gia ông nội trương đã chết cách đây vài năm nên bà tạ ngọc liên n i ễ m nhiên trở thành người đứng đầu t r ư gia là gia tộc giàu có và tiếng tăm nhất của thành phố đà lạt trên dưới trương gia đều là những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố vì vậy những nhân vật có máu mặt ở khắp nơi đều điện tham dự bữa tiệc chúc mừng bà trương trương gia hôm nay không khí náo nhiệt vô cùng với rất nhiều khách mời lịch sự và vô số loại quà tặng tạ ngọc liên có vẻ hạnh phúc và luôn tươi cười với tất cả mọi người chí nhi không phải hôm nay con đã nói sẽ đưa bạn gái mới đến ra mắt sao thế người đâu tại sao cô ấy vẫn chưa đến bà thấy nhận thấy các vị khách gần như đã đến đông đủ nhưng lại chưa trông thấy cô gái nào đi cạnh cháu trai mình nên bất dắt hỏi bà ơi có lẽ cô ấy đang trên đường tới đây rồi bà cứ đợi một lát đi ạ cô ấy sẽ đến ngay thôi trương minh trí tự tin nói t r ư ơ n g sáu mươi sáu tiệc mừng thọ thế cô bạn gái đó của cháu là ai bà trương hỏi đó là chu nhược mai người phụ nữ đẹp nhất đà lạt trương minh trí nói một cách tự mãn cái gì không phải chu nhược mai đó đã kết hôn rồi sao làm sao cô ấy có thể làm bạn gái của cháu được bà trương kinh ngạc bà ta không ngờ cháu trai mình lại dây dưa với một phụ nữ đã có chồng kết hôn thì đã sao cháu thích kiểu người như cô ấy với lại theo như cháu được biết mặc dù chu nhược mai đã kết hôn nhưng cô ấy chưa bao giờ để tên chồng vô dụng của mình chạm vào người cô ấy vẫn còn trong sạch trương minh trí cười nói kể cả là như vậy cô ta cũng đã là vợ của người khác rồi nếu cô ta thực sự trở thành bạn gái của cháu điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cháu và cả t r ư ơ n g gia này nữa trí nhi à, với địa vị của gia đình chúng ta cháu muốn có phụ nữ nào mà không được tại sao cứ phải là chu nhược mai kia bà trương nói với vẹ không hài lòng cháu chẳng quan tâm kể từ khi gặp dư h â n cháu đã phát ốm vì thường nhớ cô ấy đến mức không thể ngủ ngon hàng đêm tất cả những gì cháu nghĩ đều là về cô ấy cháu chỉ muốn có được cô ấy mà thôi trương minh c h í nói được rồi tùy ý cháu tuy nhiên chu thị k i y t chỉ có thể là bạn gái của cháu chứ tuyệt đối không thể trở thành con dâu trưởng của trương gia khi nào chán cô ta cháu cứ việc bỏ rơi nó bà trương nói với cương vị là chủ một gia tộc lớn dĩ nhiên bà sẽ không bao giờ cho phép một người phụ nữ có chồng trở thành thành viên của gia đình mình nếu không thì trương gia làm gì còn mặt mũi nữa chứ được rồi cháu biết trương minh c h í nói phong trí là cháu trai lớn nhất của tạ ngọc liên tứ nhỏ bà và cha mẹ đã luôn chiều chuộng anh ta hết mực không có thứ gì trương minh trí muốn mà lại không thể có được vì vậy anh ta hiển nhiên đã trở thành một kẻ cực kỳ kiêu ngạo và cậy quyền cậy thế trong vô số những người phụ nữ anh ta đã gặp qua chu nhược mai là người xinh đẹp nhất anh ta từng thấy nếu có thể đưa cô ấy về ra mắt với tư cách bạn gái trong bữa tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của bà nội trương minh trí nhất định sẽ khiến bao người phải gánh thị do đó hắn ta muốn có được cô bằng mọi giá vào lúc này đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề vang lên ngày một gần như thể đang có ai đó âm thầm bước vào vậy tất cả mọi người đang có mặt đều cảm nhận được một bầu không khí khủng khiếp đang lao tới ai nấy đều bất giác nhìn ra phía cửa ở đó họ trông thấy hai người đàn ông nng từ từ đi đến gần trên vai a n đặng nghệ khệ khiên một chiếc quan tài màu đen bà trương vợ già ở hạc thấy hai người kia đang vác một cỗ quan tài bước vào khuôn mặt g i à n u a của bà ta lập tức trở nên n h a n nhó cả hội trường đống chốc trở nên im lặng trong bữa tiệc mừng thọ của người đứng đầu gia tộc họ trương giàu có nhất thành phố có người thậm chí còn mang tới quan tài đây không phải là đang muốn chọc bà ta và cả trương gia tức chết hay sao dừng lại ngay các người nghĩ đang làm gì thế hả cha của trương minh trí trương minh nghị tức giận q u ấ lớn ngay trong ngày mừng thọ mẹ mình lại xảy ra một trò đùa khiếm nhã như vậy ông ta sao có thể không tức giận được những vị khách đang có mặt ở đó cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ và bắt đầu thảo luận với nhau không biết chừng đây là nhân viên của cửa hàng quan tài nào đó họ quá vội vàng khi giao hàng nên đến nhầm c h ô m mà không biết ừ chắc là nhầm rồi trong lễ mừng thọ lại có người mang đến quan tài đúng là đệm i v ỡ hai nhân viên đ á m g chí này hẳn sẽ bị sa thải ngay thôi bị sa thải là c o n may đấy chuyện lớn như vậy t r ư ờ n g gia sẽ không để ên đâu e là hai người họ sẽ bị chặn đường đánh gây chân không chừng hóa ra là có người mang quan tài đến c h ắ c nào lúc này tôi đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh hai người lạ mặt đem chiếc quan tài kia tới chính là lê vi long và thiên thành nhưng những người có mặt ngoại trừ trương minh phú và mấy tên đàn em khác đã từng bị lê vi long đ n h một trận trước đó không ai biết họ những người có mặt ở đây đều là các bậc vương tôn công tử các nhân vật có máu mặt từ mọi tầng lớp nên tất nhiên sẽ không ai biết lê vi Bi long và thiên thành tháng trước vào ngày hai mươi sáu lê vi long và chu nhược mai đã tổ chức một đám cưới hoành tráng ở thành phố đà lạt nhưng ngày hôm đó những người nổi tiếng trong thành phố và con cái của các gia đình giàu cáo đều được mời đến lễ cưới của chu lệ ngọc trước do đó họ không đủ điều kiện để tham dự lễ cưới của vĩnh thiên và dư h ầ n vì vậy dĩ nhiên họ chưa bao giờ thấy mặt chú rể và p h ụ rể hôm đó chỉ có trương minh phú và đồng bọn dưới t r ư ơ n g hắn vừa mới được lĩnh giáo một chút sức mạnh của lê vi long hồi chiều nay chúng thật sự không ngờ vĩnh thiên lại kiêu ngạo đến mức mang theo cả quan tài đến t r ư ơ n g g i a thấy lê vi long và thiên thầy n h ở tử đến bọn trương minh phú vẫn chưa quên cú đánh trời giáng hồi chiều và không khỏi sợ hãi lùi lại vài bước không nhầm đâu tôi nghe nói hôm nay là lễ mừng thọ nên đã đặc biệt gửi một món quà đến chúc mừng đấy lê vi long nói và thản nhiên bước vào n g h e tới đây mọi người có mặt đều kinh ngạc không gian bỗng nhiên trở nên n g ộ t ngạt đến đáng sợ không ngờ chiếc quan tài này được gửi đến là có chủ đích chương sáu mươi bảy món quà đặc biệt anh là ai hả dám đến đây với một chiếc quan tài rốt cuộc anh muốn làm gì trương minh nghị gần như phát điên nếu chiếc quan tài này được chuyển đến nhầm chỗ thì việc này không có gì đáng phải lo lắng nhưng ông ta không ngờ nó lại được gửi đến đây có chủ đích từ đầu tôi là lê vi long con trai nuôi của dương lao tướng hôm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị một cỗ quan tài cho trương gia các người hãy vui lòng nhận lấy nó lê bi long t h ẳ n g nhiên nói khi vừa nghe cái tên lê bi long tất cả mọi người đều nhận dạng gầy rằng đó chính là người chồng vô năng của chu nhược mai mặc dù họ chưa từng thấy lê bi long trước đây nhưng anh ta lại là chồng của chu nhược mai người đẹp nhất đà lạt bởi vì chu nhược mai quá nổi tiếng nên nghiễm nhiên chồng cô cũng trở thành đề tài đàm tiếu khắp nơi và khắp cả thành phố ai ai cũng biết cái tên này bên cạnh đó sau lễ cưới siêu hoành tráng vào ngày 26 tháng trước cái tên lê bi long lại càng trở nên hấp dẫn trương minh trí thấy lê bi long đến thì lập tức cho rằng người này đã biết kế hoạch cấp chu nhược mai của mình không ngờ anh ta lại đến ngay trước cửa như vậy trong đầu trương minh trí chợt nhớ ra rằng đã lệnh cho lưu bảo thục đi xử lý lê vi long nhưng tại sao bây giờ lê vi long vẫn có thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ lưu bảo thục không có hành động gì sao hay là anh ta đã thất bại anh đang nói lao tướng nào cơ trương minh nghị giận dữ hỏi cha tôi dương văn diệp lê vi long điểm đạm nghe tới đây tạ ngọc liên trương minh nghị và vợ ông ta phan hoài lan cũng như tất cả những hậu duệ khác của trương gia lập tức kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt hai nấy đều biến xác mặc dù dương văn diệp không phải là một người nổi tiếng nhưng sau khi trương minh trí ra lệnh cho bang hồ báo giết ông ta tất cả bọn họ đều biết tới sự tồn tại của ông ấy nếu như người của trương gia biết trước chuyện này thành ra phức tạp như vậy họ hẳn đã cố gắng khuyên can phong trí và nếu chuyện này không xảy ra tất cả các thành viên của gia đình họ trương sẽ không bao giờ biết đến một người bình thường như dương văn diệp tuy nhiên những vị khách mời không liên quan gì đến vấn đề này và hoàn toàn không biết dương văn diệp là ai nên ai nấy đều xôn xao bàn luận dương văn diệp là ai vậy tại sao tôi chưa nghe đến bao giờ tôi chưa từng nghe nói vườn t ư ờ i này ông ta là ai mà anh ta lại dám gọi là lao tướng vậy phải tôi chưa từng gặp loại người không biết xấu hổ như vậy hắn ta thậm chí còn tự cho bố mình là anh hùng Một kẻ những ổ i tiếng vô dụng lại Gia rối, Trương đến dụng can gây vô có rắc đảm để ô không không m nhầm Dám mừng mạng nay anh ta uống nhầm thuốc gì hả? Hai người này đúng là không bình thường rồi. Gửi quan tài đến Trương ngay ngày mừng thọ bà Trương. Bọn họ không cần n ta Hai Gia thuốc hả? thọ họ tài gì gửi rồi. là bà a sao? a Thật thô lỗ, h chắc chắn ta t n sẽ bị r ư ơ Gia đ á người h chết đến ném n rồi ra o à i Những n g có mặt ở đây vốn là những người không đủ điều kiện để vào khách sạn thiên long ngày 26 vừa rồi để tham gia đám cưới của lê u i long và chu nhược mai vì vậy họ không biết rằng dương văn đỉ h ẹ p c h ỉ n h là người đã được đích thân đại úy minh hải và những người lính khác túi trào kính cần để vinh danh mặc dù lễ cưới của lê b i long là sự kiện long trọng nhất thành phố cho đến thời điểm hiện tại nhưng sau đó một tin đồn đã lan truyền ra khắp thành phố rằng tất cả sự chuẩn bị hoành tráng đó vốn không phải do lê b i long chưa chỉ mà là một người khác do đó những người ở đây đều không có chút nghệ sợ nào với lê b i long trong mắt họ anh vẫn chỉ là một kẻ khố rách c o ôm lúc này lê b i long và thiên thành đã bước đến giữa sảnh thiên thành tặng quà đi lê b i long mỉm cười nói vâng thiên thành ngay lập tức n é m chiếc quan tài ra ngay trước mặt trương phu nhân tạ ngọc liên chỉ là món quà nhỏ hy vọng bà trương đây đừng chê cười lê vi long niết ngôi nói khuôn mặt của tạ ngọc liên nhanh chóng trở nên tái nhuận vì tức giận nhưng bà ta vẫn cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình bởi vì trong thâm tâm bà có linh cảm rằng việc lê vi long và người đàn ông to lớn đi theo anh ta mang theo chiếc quan tài đến đây không phải là trò đùa hẳn là phải có chủ ý gì đó khi đã sống đến độ tuổi này bà trương dĩ nhiên có thể nhìn ra nhiều điều sâu sắc hơn đám thanh niên nông cạn món quà của cậu thật quá quý giá một bà giả như tôi đâu dám nhận xin cậu hay giữ lấy để sau này còn có dịp sử dụng tạ ngọc liên cẩn trọng nói tôi vẫn còn trẻ và có lẽ phải rất lâu nữa mới phải xài đến nó còn trương phu nhân đây đã giả cũng chẳng còn sống được sống ngày nữa.、Tôi、vẫn nên để nó để mấy Tôi lê ạ i người cho có cầu. những nhu l vi long cười khẩy cậu ý cậu là gì tạ ngọc liên cuối cùng cũng không thể nhìn được ý tôi là bà là người đứng đầu t r ư ơ n g g i a nhưng người làm bà như bà lại không biết cách dạy dỗ con cháu t r ư ơ n g g i a các người sống không ra t h ể thống gì chính cháu trai của bà trương minh trí đã giết cha tôi bây giờ bà không thể đổ lỗi cho ai được nữa quan tài này bà đáng nhận nó lắm lê vi long bắt đầu nổi giận và nói hết sự thật t r ư ơ n g sáu mươi tám bốn sư phụ nghe những lời của lê vi long những vị khách có mặt bắt đầu trở nên náo loạn họ tự hỏi rốt cuộc trương gia này đã làm ra những chuyện gì nói b ậ y trương gia ta trước nay luôn sống ngay thẳng một kẻ bất tài vô dụng như cậu thì có tư cách gì mà nói đừng có ở đây đặt điều s a n g bậy lừa dối dư luận người đâu đuổi hai tên khốn này ra mau tạ ngọc liên tức giận kêu lên bốn vị tiền bối lập tức đứng dậy rồi đi về phía vĩnh thiên và thiên thành mỗi gia đình trong gia tộc họ trương đều có nuôi một vị sư phụ trong nhà các vị tiền bối nệ nạ những người bảo vệ cho trương gia họ có khinh công rất mạnh thấy bốn sư phụ đi ra trương phong trí cũng nhón chân đi theo họ chỉ vào lê uy long và chửi tới anh là ai dám đem quan tài đến để nguyện rượu bà tôi chết trương gia này không phải ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu tôi sẽ cho anh đi vào là người đi ra còn sắp đấy trương minh trí này vốn được bố mẹ nung ô c h i ề u từ khi còn nhỏ vì vậy hắn ta luôn kiêu ngạo và tự mãn như thế vậy anh là trương minh trí lê vi long lạnh lùng hỏi phải ta đây chính là đại thiếu gia trương minh trí dù anh là ai nếu dám đến đây gây chuyện anh chết c h ắ c rồi trương minh trí dựa vào bốn vị sư phụ bên cạnh anh ta không thèm để lê vi long vào mắt b ộ t vừa dứt lời trương minh trí đã xoay tròn vài lần rồi ngã mạnh xuống đất một nửa khuôn mặt của anh ta đã đỏ và xưng tấy lên với một dấu bàn tay rõ ràng trên khuôn mặt sự ra tay nhanh nhẹn của lê vi long khiến mọi người không khỏi bàng hoàng kể cả bốn vị sư phụ kia hai ít trương minh trí bất ngờ ngã xuống đất ngay khi vừa trông thấy cánh tay của lê vi long giơ lên mọi người có mặt đều nịn t h ở theo dõi đây mới chỉ là khởi đầu thôi hình phạt chính vẫn chưa đến đâu muốn giết chết loại người như mày với tao dễ như dẫm lên một con kiến lê vi long vừa nói vừa dấm mạnh lên một chân của trương minh trí các người còn đứng trơ ra đó làm gì mau giết chết thằng k h ố n này đi cho tôi trương minh trí vừa lo lắng vừa sợ hãi và hét lớn với bốn vị sư phụ nhưng khi bốn sư phụ thấy phong trí đang bị lê b i long dẫm đập lên họ không dám ra tay ngay vì sợ rằng cậu chủ trương sẽ vô tình bị thương phan hoài lan thấy đứa con trai bé bỏng của mình bị sưng ở mặt và bị dẫm lên chân như vậy thì cảm thấy đau xót vô cùng bà ta muốn chạy đến xem tình hình nhưng thấy lê b i long vẫn đứng đó bà ta thất kinh hồn vĩa và không dám đến gần Bẻ gãy chân của hai tên này rồi nhét chúng vào quan tài và ném ra ngoài cho tôi trương minh nghĩ thấy con trai mình bị đánh đập ngay trước mặt thì cực kỳ tức giận nếu không giết hai người kia trương gia đâu còn mặt mũi nào nữa xem ra kỹ năng của cờ hụt cũng không tệ thử di chuyển xem tôi sẽ chấp cậu ba bước đầu tiên một trong những sư phụ muốn làm lê vi long phân tâm để anh vông phong trí ra nên đã mở lời xin lỗi hạng các người mà cũng muốn đấu với anh thiên thiên thành nói một cách khinh bỉ dù cả bốn người lao lên cùng lúc tôi cũng có thể diệt gọn một lượt chứ đừng nói tới anh ấy điên rồi điên thật rồi bọn họ quá kiêu ngạo anh ta nghĩ có thể một mình chống lại cả bốn vị sư phụ võ công thâm hậu sao đừng nói chuyện vô nghĩa với chúng hãy nhanh chóng xử lý chúng đi trương minh trí những g ư ờ i tiếng động của cơ tay va vào bắp thịt vang lên và người ta thấy cả bốn sư phụ đều bật ngửa về phía sau họ rơi mạnh xuống đất lưng đập vào chân tường vạn nôn thốc da máu sắc mặt trở nên nhợt nhạt hơn hẳn nhìn thấy cảnh này mọi người đều chết lặng đơn giản là họ không thể tin vào mắt mình trận chiến còn chưa kịp bắt đầu vậy mà nó đã dễ dàng kết thúc như vậy sao đặc biệt là trước ra họ biết sức mạnh của bốn vị sư phụ này làm sao họ có thể dễ bị đả thương như vậy trương minh trí lúc này bắt đầu trở nên hoảng loạn người đàn ông to lớn bên cạnh lê b i long đã đánh bại bốn người bảo vệ ngay lập tức chỉ với vài cú đấm vậy anh ta rốt cuộc còn mạnh đến mức nào còn nữa người đàn ông to lớn này có vẻ chỉ là một trong những tùy tùng của lê b i long tùy tùng đã mạnh như vậy chẳng lẽ sức mạnh của lê b i long liệu còn khủng khiếp hơn nữa còn ai nữa không ai không sợ chết thì cứ bước ra đây thiên thành cầm lên dữ dội lúc này anh ta vẫn đang rất tức giận về cái chết của dương văn diệp và chỉ muốn ra tay trả thù cho ông tạ ngọc liên không thể chịu đựng thêm được nữa bà ta bèn thì thầm với một người hầu bên cạnh nhanh đi gọi ông tứ đến đây chương sáu mươi chín kẻ bất bại vâng người gia nhân kia nghe lời và lập tức chạy đi một lát sau một ông lão mặc áo choàng s á m từ trong nhà bước ra ông ta vừa xuất hiện một luồng không khí lạnh leo chết chóc đã phả ra bửa vây lấy tất cả mọi người lao tứ hãy giúp tôi dạy dỗ hai người này tạ ngọc liên nói một cách kính trọng với ông lão nọ người đàn ông này là t ứ con gia chủ nhân thực sự của trương gia quyền lực của ông ta khiến ngay cả bà trương cũng phải nể sợ vô cùng Tứ quan gia chỉ đáp cụt và đi về phía lê Bi long với Thiên Thành đang đứng. Trước mặt ta trên đất, một cô quan tài được đặt mặt trương trí. Trương, ta đứng. đứng quan quan chuyện gia phía đang đang ngay ở giữa hai đang hai đang ai. lủn Long ông bốn nằm sóng nền sảnh người đàn ông lạ mặt đang đứng đẻ lên trương minh trí. Vậy nên cũng cần hỏi bà trương, ông ta cũng biết người đang gây đi Bi với xoài hỏi biết chỉ cô được phụ đắp đẻ Lê là lạ là và về vị và Vậy bà sư ở khi tứ quan gia đến gần dường như có một thế lực giết người vô hình cũng đang ập đến khiến thiên thành đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng thiên thành cậu có thể rút lui được rồi để đó cho tôi lê u i long bình tĩnh nói anh thiên anh không cần phải tự mình giải quyết chuyện nhỏ này mặc dù đang khá căng thẳng và có chút lo lắng về đối thủ trước mặt thiên thành vẫn cảm thấy tự mình có thể xử lý được thấy cậu nãy giờ chơi vui như vậy tôi cũng bắt đầu ngứa ta ngứa chân rồi lê bi long nói được vậy anh cứ việc ra tay lê bi long đã nói vậy thiên thành cũng đành phải rút lui lúc này lê bi long vẫn đang dẫm lên chân của trương minh trí và nói với tứ quan gia nào đến đây đi thấy lê bi long đứng thẳng nhiên ở đó với khuôn mặt đầy tự tin tứ quan gia cũng bắt đầu t r ú n chân trông anh ta có vẻ nó nớt nhưng lại không hề lộ ra chút sơ hở nào tứ quan gia đột nhiên cảm thấy có một chút áp lực bất giác không biết phải ra tay thế nào ông mau di chuyển đi chứ thổi bay anh ta bằng một cú đấm đi trương minh trí nãy giờ bị lê vi long đập lên cảm thấy tính mạng của mình đang rất nguy hiểm chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt anh ta biết sức mạnh của tứ quan gia một người đàn ông với nắm đấm cứng như sắt kể từ khi biết ông ta phong trí chưa từng thấy ông ta bại dưới tay bất cứ đối thủ nào tứ quan gia vẫn không thể tìm thấy sơ hở của lê vi long nhưng ông ta cũng không thể cứ đứng đó mãi vì vậy liền xông lên phía bên phải đấm lê vi long trước ngay lập tức nhanh như một cơn gió lê vi long ních qua một bên để tránh cú đấm đồng thời bồi lại một nắm đấm của mình vào cơ thể tứ quan gia bình tâm thanh của nắm đấm va chạm với cơ thể người vang lên rõ một một kế đó là tiếng xương gách dắt tứ quan bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau cánh tay phải của ông ta bị b ẻ con một cách bất thường trong khi đó lê vi long vẫn đương nhiên chân phải của anh ta vẫn đang dẫm lên người trương minh trí không hề có dấu hiệu bị lay chuyển còn tứ quan da thì lảo đảo lùi lại bảy hoặc tám bước trước khi tự chống chân dừng lại được lúc này s á t mặt tứ quan da bỗng trở nên tái nhuận ngoại trừ phần xương gãy ở cánh tay phải xương ngón tay của ông ta cũng bị gãy một phần xương gãy ở hiệu tay bị trồi ra và nắm tay phải của ông ta d ớ n đẩy máu trước cảnh bất ngờ này tất cả mọi người đang có mặt đều chết lặng người mạnh nhất còn sót lại của trương gia tứ quang h â n gia được gọi là n ắ m đấm sắt bất khả chiến bại vậy mà hôm nay ngay lúc này ông ta dường như đã thực sự bị đánh bại không chỉ vậy ngay cả chiêu n ắ m đấm sắt vốn là niềm tự hở qua ông ta cũng vừa bị vô hiệu hóa không ai có thể tưởng tượng rằng lê mi long một kẻ nổi tiếng vô dụng yếu đuối lại có sức mạnh đáng sợ tới như vậy điều này còn khó tin hơn cả việc thấy tuyết rơi giữa mùa h ạ bà trương cùng tất cả thành viên trong trương gia cũng đứng ngây ra nhìn với ánh mắt sửng sốt vã hổ an toàn chết lặng gì đây trương gia các người không còn ai giỏi hơn ạ lê vi long hỏi với một giọng điệu bình thản mà lạnh băng không một a i dám lên tiếng trả lời toàn bộ khán giả đều im lặng được nếu vậy đã đến lúc tên k h ố n trương minh trí này phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm rồi lê vi long nói chương bảy m ư i mới chỉ là màn dạo đầu nghe những lời lê vi long nói trương minh trí vô cùng kinh hãi hắn ta run dậy cầu xin sự thương xót đừng mà xin đừng giết tôi anh muốn có bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho chỉ cần anh không giết tôi tiền à? chắc là các người nghĩ trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền phải không vậy tiền của mấy người có thể hồi sinh bố tôi không có thể khiến ông ấy sống lại hay không hả lê vi long tức giận nói không tôi xin cậu xin cậu làm ơn thả con trai tôi ra phan hoài lặn giận hoảng loạn khi thấy lê vi long nổi giận và có vẻ sắp ra tay giết con trai mình liền v ộ i vã chạy đến cầu xin sự thương xót khi vợ tôi cầu xin con trai bà tha cho cô ấy và bố tôi đi hắn ta có để họ đi không bà lại còn muốn cầu xin cho hắn ư lê vi long lạnh lùng nói nó đã biết sai rồi xin cậu đừng giết thằng bé mà chỉ cần cậu đồng ý tha cho con trai tôi tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận nhất định không để chuyện như vậy xảy ra nữa phan hòa vẫn khóc lóc nài nhỉ chính vì người làm mẹ như bà không chịu dây dô hắn tử tế từ khi còn nhỏ suốt ngày chỉ biết n g u ô n g chiều nên hắn ta mới gây ra những chuyện động trời như thế đấy bây giờ bà còn định cầu xin nữa sao bà nghĩ lúc này vẫn có thể dạy dỗ lại loại con cái này sao đáng tiếc đã quá m u ộ n rồi lê bi long nói cậu nếu cậu dám giết con trai tôi cậu chắc chắn không sống yên được đâu chương gia chúng tổ ị bùng tay một cái cũng có thể tống cậu vào tù c h ơ n g minh nghĩ thấy cả vợ và con trai mình cầu xin đều không ăn t u a nên ông ta quyết định ý hiếp lê bi long kẻ nào dám nếu các người đã dám thách thức lê vi long này tôi sẽ khiến trương gia tuyệt tự tuyệt tôn luôn dứt lời lê vi long bực lên phần hạ bộ của trương minh trí và dẫm mạnh a a a trương minh trí h é t giống lên như một con lợn bị cho tiết rồi lập tức bất tỉnh nhân sự bằng cách đó trương minh trí đã hoàn toàn không còn khả năng duy trì dòng dõi trí nhi trương minh nghị đau đớn hét lên khi thấy con trai mình bị lê vi long đánh n g ấ t lịm n g ư ơ i ngươi đúng là tàn độc dám tuyệt tự của con trai ta ngươi chán sống rồi có phải không phan hoài lan vừa rít lên vừa điên cuồng lao về phía lê i long cố gắng cào cấu anh một cách tuyệt vọng b ư ớ khi phan hoài lan lao tới toan đánh lê i long t h lê n bi long h vào mặt bà ta. nhét o i ngồi một n ư nói ông c ư ờ thấy vinh thiền dạ tay rất tàn nhẫn tất cả những người có mặt đều sợ hai đến toát mồ hôi ai nấy đều run như cầy sấy chân tay mềm nhún không dám nhúc ních gì bà trương thấy người cháu trai đích tôn của cả dòng tộc vừa bị t ứ c đi quyền làm cha thì trở nên suy sụp hoàn toàn ngay cả thứ con g i a một lão sư hạng nhất cũng không phải là đối thủ của lê u i long thì những người còn lại ở đây có thể làm gì trong đầu mọi người trợ hiện lên một câu hỏi lê u i long này sao có thể mạnh mẽ tới như vậy anh ta có thực sự chỉ là một quân nhân bình thường bảy ngày nữa tôi sẽ tổ chức một tang lễ lớn cho cha tôi lúc đó tôi sẽ đích thân tiễn con trai của bà xuống hoàng tuyển để an ủi linh hồn người cha qua cố tất cả những kẻ liên quan đến vụ giết cha tôi đều sẽ phải theo ông ấy xuống mộ nhớ lấy trong bảy ngày này nếu các người dám dở bất kỳ mánh khỏe nào thì đừng có chỗ trợ lê vi long này vô tình lê vi long cảm thấy rằng nếu trương minh c h í sẽ bị giết ngay bây giờ thì quá dễ dàng đối với hắn ta vì vậy anh quyết định sẽ để hắn ta sống thêm bảy ngày nữa trong thời gian đó trương minh c h í có thể từ từ g ặ m nhấm nỗi sợ cái chết sắp đến sự vô vọng và bất lực không cách nào thoát ra được những người trong gia đình họ t r ư ơ nghe n g lê vi long nói điều này thì cho rằng anh ta quá kiêu ngạo không cần đến bảy ngày trương t h ở sức có thể sử dụng tất cả sức mạnh của mình để xoay chuyển tình hình đến lúc đó không phải người của trương ra gặm nguy hiểm mà chính lê vi long sẽ phải chịu chết thiên thành, mau đi thôi lê b i long nói xong liền bỏ đi cùng với thiên thành các vị sư phụ của trương gia lúc này đều đã bị thương họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn vĩnh thiên và thiên thành rời đi mà không thể nào ngăn lại được t r ư ơ n g bảy mươi mốt chống c h ạ y ngay khi hai người vừa rời đi trương gia đã nhằm chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn trương minh trí và tứ quan gia đều bị thương nặng được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị những vị khách được mời tới buổi tiệc đều hoảng sợ trước sức mạnh đáng kinh ngạc của lê b i long họ cũng rất sốc trước những gì anh nói khi chuẩn bị rời đi không ai dám ở lại nhà họ chứ nữa để tránh bị liên lụy cuối cùng bữa tiệc mừng thọ của bà trương đã bị lê b i long hủy hoại hoàn toàn các sư phụ thì bị thương cháu trai bị phế tự các vị khách thì đều sợ hãi bỏ về lê b i long thực sự đã khiến toàn bộ trương gia sợ hãi và căm phẫn vô cùng sau khi mọi việc tạm hồ thỏa bà trương lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn luận về các biện pháp đối phó trong bảy ngày tới trên đường trở về thiên thành bối rối hỏi anh thiên hôm nay chúng ta tha cho tên trương minh trí và làm náo loạn trương gia như vậy có ổn không sao đột nhiên anh lại thay đổi ý định để cho hắn ta sống thêm bảy ngày nữa vậy không sớm thì muộn trương gia cũng sẽ bị hủy hoại trong tay tên lịch tử trương minh trí đó thôi tôi chẳng qua chỉ muốn giúp họ tiêu trừ sớm hậu hoạ bọn họ nên cảm ơn tôi mới phải đ a n g này lại còn không biết điều có tên x u ấ t sinh trương minh trí kia chắc chắn phải chết nhưng không phải bây giờ lê vi long thẳng n h i ê nói n nếu có oán giận anh nhất định sẽ báo thù ngay lập tức trước giờ đó vốn là phong cách thông thường của anh mà tại sao hôm nay thiên thành ngạc nhiên hỏi lần này tôi muốn thay đổi phong cách của mình một chút giết trương minh trí là chuyện quá dễ dàng phá hủy trương ra cũng không có gì là khó nhưng để bọn họ chết đơn giản như vậy thì khó mà thỏa được nội thù hận trong lòng tôi lê vi long nói cha vậy anh tính sẽ làm gì tiếp theo thiên thành hỏi cứ để bọn họ sống một thời gian nữa đừng vội ra tay ngay để cho nỗi sợ cái chết luôn thường trực trong đầu chúng khiến chúng phải từ từ tận hưởng nỗi sợ này khi bọn chúng không thể nào chịu đựng thêm được nữa và trở nên phát điên lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn lê u i long lạnh lùng nói tôi hiểu rồi đúng là cao kiến thiên thành nói bây giờ cậu hãy đi điều tra mối quan hệ giữa trương gia với cái chết của cha tôi tất cả người có liên quan và những người dám che đậy tội ác cho bọn họ vĩnh thiên nói vâng ngoài ra tôi muốn biết địa chỉ của lưu bảo t h ụ tối nay tôi sẽ trực tiếp xử lý hắn anh nói tiếp được tôi đi ngay bốn khi lê b i long trở về đến nhà chu nhược mai đã thay đổi chị chu vừa thấy anh an toàn quay lại dư hân thở phào mừng rỡ may quá cuối cùng anh đã trở về ừng mẹ đi đâu rồi lê b i long không thấy bóng tô ánh tuyết trong nhà thì ngạc nhiên hỏi bà ấy đã trở về sống tại chu ra rồi chu nhược mai nói khi thấy lê b i long trở về nhà tô ánh tuyết phần vì lương tâm tội lỗi của mình phần vì e sợ lê b i long nên bà không dám sống trong biệt thự này lâu thêm nữa lúc dư hân trở về nhà từ nghĩa trang linh sơn bà cũng đặc đóng vội vã đóng gói đồ đặc và trở t về nhà họ Chu. h Lê、Bi、Long cảm ấy có gì đó gì k h ô nói g đúng, tô ánh tuyết chẳng đ Ánh Tô Tuyết phải g ờ luôn lại lại nhiều Chu quay sống trong những nơi xa hoa như thế này、sao? Anh bèn nhăn mặt hỏi, biệt thự này thoải mái và tiện nghi hơn nói thích thế mặt thự thoải Tại trở Thì, hoa hỏi, phải việc sao? so sao ra. mái với xa và bà bà ấy lại phải quay trở lại đó? Thì, bà ấy ở đó? không muốn ảnh hưởng đến thế giới riêng tư của vợ chồng chúng ta nên đã quay trở lại đó sống chu nhược mai vẫn không muốn lê vi Bi long biết chuyện mẹ mình đã gián tiếp gây nên cái chết cho ông dương nên buộc lòng phải nói dối tại nghĩa trang linh sơn cô đã chứng kiến sức mạnh và sự lạnh lùng của lê vi long nếu anh ấy biết rằng chính mẹ cô đã gián tiếp giết cha nuôi mình vĩnh thiên chắc chắn không tha thứ cho bà ấy và lại trước giờ quan hệ mẹ chồng con rể giữa hai người vốn không tốt t r ờ i từ khi nào bà ấy cũng biết thông cảm với người khác như vậy lê u i long đã sống tại chu gia và tiếp xúc với tô ánh tuyết một thời gian đủ lâu để anh hiểu rõ tính cách bà một người phụ nữ hám danh lợi và vinh hoa phú quý như tô ánh tuyết không lý nào lại rời bỏ một dinh tự h rộng giãi thiện nghi trở về sống tại chu gia chật trội phức tạp kia trước đây chính bà là người đã đề nghị được chuyển đến đây sống kia mà điều này có gì đó hơi bất thường chứ bảy mươi hai ý định của chu n h ư mai có thể là vì bà ấy cảm thấy buồn chán khi sống ở đây tất cả chúng ta đều đi làm vào ban ngày chỉ có bà ấy ở đây một mình nên điều đó cũng là dễ hiểu thậm chí quanh khu vực này cũng vắng vẻ nên không có ai cùng bà ấy chơi mặt trực được có lẽ bà ấy quay về chu ra thì tốt hơn chu nhược mai nói nói dối là khả năng thiên bẩm của phụ nữ chu nhược mai cũng vậy cô có thể nói liền một mạch mà không cần sắp xếp ý tưởng trong đầu từ trước vì thế lê bi lò ngộ an toàn không có một chút nghi ngờ nào với cô công việc của em ở tập đoàn galaxy thế nào rồi mọi thứ đều ồn chứ lê bi long sực nhớ ra và hỏi vì bố gặp tai nạn em đã xin nghỉ một thời gian chu nhược mai rẻ r à n g nói vấn đề đó anh cũng đã giải quyết xong xuôi rồi em nên đi làm lại càng sớm càng tốt vĩnh thiên quả quyết ừ m bây giờ anh đã trở lại từ mai em có thể yên tâm đi làm rồi lần này anh đã chiến thắng ở trận chiến phía tây bây giờ trở về anh có cần em sắp xếp cho một công việc gì đó không chu nhược mai hỏi mặc dù biên giới phía tây đã tạm biên ổn anh vẫn không thể xuất ngũ được lần này anh chỉ là được nghỉ phép một thời gian thôi sắp tới vẫn phải trở lại quân đội lê vi long nói trận chiến đã kết thúc mà anh vẫn không thể xin nghỉ h dư lân ngạc nhiên ừ đất nước này không thể thiếu anh được lê b i long mỉm cười lại nữa anh chỉ toàn khoác lắp thôi dư l â n vừa nói vừa trao cho vĩnh tiên một cái nhìn s ắ c lẻm lê b i long im lặng không đáp anh không thể giải thích rằng mình đang là một tổng tư lệnh n ắ m trong tay quyền chi phối hàng ngàn binh lính tinh nhuệ chu nhược mà chắc chắn sẽ không tin điều đó nói ra sẽ chỉ khiến câu nghĩ rằng anh đang cố tình khoe khoang hơn h ì n h thôi việc báo thù cho bố anh đừng có bất đồng hãy để em lo liệu chuyện đó chu nhược mai bỗng nhắc tới việc này hả sao tự nhiên em nhắc tới chuyện đó em định sẽ làm gì lê vi long ngạc nhiên hỏi dĩ nhiên em có cách riêng của mình anh đừng bận tâm quá nhiều chu nhược mai nói với vẻ cẩn trọng trả thù là việc của đàn ông em là phụ nữ đừng tham gia vào những việc rắc rối đó vĩnh thiên ngây thơ lo lắng rằng vợ mình sẽ làm những chuyện ngu ngốc để trả thù đúng là em chỉ là phụ nữ nhưng em có cách của mình em có thể bỏ tiền ra thuê vài người đến giết trương minh trí và lưu bảo thủ một vụ án nhanh gọn thần không biết quỷ không hay không ai có thể biết em là người ra chỉ thị dư h â n nói lê vi long suýt nữa đã ngã ngửa ra sau không ngờ rằng chu nhược mai hiền lành tốt bụng của anh cũng có tư tưởng giết trong này em còn định thuê đám xã hội đen cơ ạ lê vi long không thể tin vào thai mình đó là kế hoạch thôi đừng nói to thế chứ dư hân thì thầm và cảm thấy rất hối hận vì đã vô tình nói ra đám xã hội đen hay bọn đánh thuê chém m lớn đều không đáng tin đừng để bị bọn chúng lừa gạt vĩnh thiên nói và bắt đầu đổ mồ hôi long thần chiến đang ở ngay trước mặt cô đây cô còn định thuê đám sát thủ nào em chỉ lo là nếu anh cứ tiếp tục hành xử lỗ m ắ n g như hồi chiều nay sớm muộn anh cũng sẽ gặp nguy hiểm thuê sát thủ là cách tốt nhất để vừa trả thù vừa tránh xa những tình h u ố n xấu đó chu nhược mai nói và có vẻ không hài lòng khi vĩnh thiên có vẻ không tán thành với mình đừng lo lắng về việc trả thù nơi này có quá nhiều kẻ xấu xa em không thể biết được khi nào mình sẽ bị lừa đâu thuê sát thủ thực sự không phải là ý kiến hay vĩnh tiên h ôn tồn nói được rồi vậy em không can dự đến chuyện này nữa mọi việc tùy anh quyết định dư hân d à n h phải vờ nghe lời để vĩnh thiên không phải lo lắng nhưng thực ra cô đã ngầm liên lạc với một sát thủ bí ẩn trên mạng bố chồng cô đã phải chết một cách quá thảm hại và đau đớn chính cô cũng không thể nhắm mắt nhìn những kẻ có tội được yên thân nếu vĩnh thiên không đủ khả năng Cô n h ấ trước định sẽ tự a tay, trả thù cho d ơ Trương 73 cuộc thảo luận. Lúc này, tại Trương gia, bà Trương Trương n luận này, đang đình người lắng kiến những nói Long. Long này điên đến mức dám phá trương gia chúng g Gia, gia Gia thảo tại trì tỏ ư cuộc Lúc chủ cuộc của mức đều hợp phá lo lời Lê Lê bà và bày mọi Bi Bi ta. về dám ý bao nhiêu khách mời trong bữa tiệc mừng thọ của bà anh ta đánh trọng thương ông tứ hành hạ và làm nhục phong trí hắn rõ ràng không coi trương gia này ra gì mà phải nếu tên khốn này không trả giá cho việc làm của hắn trương gia cũng đâu còn mặt mũi nào nữa lê vi long đã tổ chức một đám cưới có thể nói là hoành tráng nhất thành phố vào tháng trước và tất cả các thiếu gia của các gia tộc lớn ở khánh hòa đã đến ngay cả chỉ huy căn cứ phía nam minh hải cũng đến tham dự lễ cưới của anh ta tôi có linh cảm anh ta cũng không phải dạng vừa đâu lễ cưới đó quả thực là lớn chưa từng thấy nhưng tôi nghe nói rằng đó không phải là tiền của hắn ta chính minh hải đã giúp hắn bởi lê vi long đã từng giải cứu anh ấy minh hải đứng ra chủ trì cho vĩnh thiên chỉ là để trả ơn cứu mạng bây giờ tôi thực sự lo là lê vi lò nghe yêu cầu minh hải giúp đỡ hắn một lần nữa nếu thực sự như vậy t r ư n g g a chúng ta không thể chống lại đâu tôi lại nghĩ minh hải sẽ không tùy tiện giết hại người không phải là kẻ thù của mình đâu tình nghĩa con người mỏng manh lắm mới cách đây không lâu minh hải đã tổ chức lễ cưới long trọng nhờ ất đà lạt cho tên vô dụng lê b i long hai người đó hẳn là không còn nợ nần gì nữa rồi trương gia ta là gia tộc bề thế nhất đà lạt này chúng ta có thế lực cực kỳ lớn trong hội đồng thành phố hay cục cảnh sát tòa án đều có người họ trương chúng ta còn phải sợ hắn ta sao hãy để bên cảnh sát bắt giữ hắn ta rồi sau đó tìm cơ hội giết hắn trong tủ tất cả mọi người đều xì xào bàn tán mỗi người lại có một ý kiến khác nhau bà trương không còn cách nào khác đành phải quát lớn để ổn định trật tự đừng cãi nhau nữa dù sao chúng ta vẫn còn bảy ngày nữa hãy cử người đi điều tra danh tính của lê b i long sau khi xác nhận danh tính chúng ta mới có thể quyết định hành động cho cụ thể nếu hắn ta thực sự là một quân nhân bình thường việc xử lý hắn sẽ dễ như t r ở bàn tay là người đứng đầu trương gia bà trương chắc chắn là người có kinh nghiệm và thận trọng hơn tất c ả bà dĩ nhiên sẽ không hành động một cách lô mãng mặt khác thiên thái nhược cũng đã điều tra chi tiết về trương gia và nơi ở của lưu bảo t h ụ ban chủ của bang hồ báo vừa có được thông tin anh ngay lập tức trở về biệt thự trên đồi mây để báo cho lê b i long vĩnh thiên không muốn chu nhược mai biết được những hành động của mình vì vậy thiên thành vừa đến thì hai người cùng ra khỏi biệt thự và lên chiếc xe dịp việc điều tra thế nào rồi lê b i long hỏi khi lên xe theo như em điều tra được thì đúng là trương gia có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch hội đồng thi hành pháp luật của thành phố đà lạt ngoài ra họ trương này cũng thường xuyên liên lạc với băng hồ báo tất cả đều là thông tin chính xác trương gia này quả thực có thế lực không nhỏ nhưng đối với anh thì chúng cũng chỉ là con kiến mà thôi thiên thành nói cha có vẻ như chủ tịch hội đồng thi hành pháp luật thực sự đã thông đồng với gia đình họ chừng đó lê vi long lạnh lùng nói ừ đường đường là chủ tịch hội đồng thi hành pháp luật mà lại dám tiếp tay cho kẻ xấu để trục lợi không thể để loại người n y ặ n tại lâu được anh thiên hãy cho phép em giết hắn luôn có được không thiên thành tức giận nói không nội c o n kẻ cầm đầu băng hổ báo tên lưu bảo thục này cậu có điều tra được thông tin gì không theo em được biết thì tên lưu bảo thục này thường èm đến câu lạc bộ ẩ n nợ lẹn mỗi đêm thiên thành nói câu lạc bộ h n nợ lẹn nó ở đâu mặc dù lê vi long cũng xuất thân từ đà lạt nhưng anh chưa bao giờ nghe đến những c h ỗ n ăn chơi x a đọa như ở ấn độ lẹt kia câu lạc bộ đó liên quan đến quá nhiều hoạt động phi pháp nó được mở dưới một tầng hầm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố nó rất bí mật và hầu hết mọi người không biết đến trừ mấy tay ăn chơi hay xã hội đen thiên thành giải thích được vậy tối nay chúng ta sẽ đến câu lạc bộ ở ấn độ lẹt đó tôi sẽ biến thế giới thần tiên ở ấn độ lẹt đó thành địa ngục trần gian lê vi long quả quyết nói anh thiên ấn độ lẹt này là nơi trú ngụ của băng hồ báo chúng ta cũng không rõ tình hình bên trong anh là tổng tư lệnh quân đội vẫn là đừng nên đến nơi phức tạp đó thì hơn Thiên Thành lo lắng. Chính vì tôi là một tổng tư tôi một Chính lệnh nên không nhóm lại nên lắng. băng côn là lo lý gì vì sợ điều ồ còn con Thục Bảo đó. đã Lưu g ế kế t tôi, cho dù hắn ở trong dinh chủ tịch tôi tâm một Thiên một thái độ rất khoát và lạnh lùng. Trước cha cho chủ cũng chứ hoạch của hắn dinh không hộp nhỏ Vĩnh lạnh quan nói nói với Bi Long. dù lùng. đừng ở đêm độ đ là Lê và bé. đó dĩ nhiên em biết anh đường đường là một tổng tư lệnh mạnh mẽ nắm quyền lực vô biên trong tay anh chưa từng thua trước đối thủ nào nhưng chính vì thế nên việc đối phó với đám kép dịu nợ ăn không cần phải đúng tay vào cứ để em tự mình làm điều đó thiên thành nói không được người bọn chúng giết là cha tôi vấn đề này tôi phải tự mình giải quyết tự đôi bàn tay này phải b ă m vằn chúng ra để tế bố tôi có như vậy thì cơn giận trong lòng mới hạ được lê vi long quá quyết nói anh thiên còn một điều rất quan trọng nữa mà em chưa nói với anh thiên thành sực nhớ ra điều gì đó và nói ngay chuyện gì vậy mau nói đi lê vi long cũng hồi hộp em vừa nhận được một tài liệu mật được gửi từ cấp trên thiên thành nói tài liệu tuyệt mật nào lê vi long ngạc nhiên hỏi cấp trên của chúng ta cũng nhận thấy rằng thành phố đà lạt này quá hôn l o ạ n và đang có rất nhiều vấn đề nhiều người ở các vị trí cốt cán trong ban lãnh đạo thành phố có tình trạng tham nhũng và tư cách chưa tốt vì vậy cấp trẻ đã ra quyết định thành lập một đoàn điều tra bí mật thiên thành nói ra là chuyện này nhưng tôi chỉ là một người quanh năm chinh chiến chuyện đó có liên quan g ã i điện tôi đâu lê huy long hỏi có đấy nó liên quan trực tiếp đến anh bên trên đã biết rằng anh là người gốc đà lạt sinh ra và lớn lên ở đây hiện giờ anh lại đang nghỉ phép tại quê nhà vì vậy họ đã bổ nhiệm anh làm chỉ huy trưởng của đoàn kiểm tra thiên thành nói cái gì tôi vẫn phải làm việc trong kỳ nghỉ ạ thế này thì đâu còn được gọi là kỳ nghỉ nữa lê u y long nhăn nhó nói với vẻ không hài lòng anh ơi vậy anh có muốn chấp nhận chức trách này không hiện giờ biên giới vẫn hòa bình yên ổn nếu anh chấp nhận nhiệm vụ này kỳ nghỉ của anh sẽ được kéo dài thêm rất nhiều thiên thành hớn hở nói này có phải là chỉ huy của đoàn kiểm tra thì ở cấp độ thấp hơn so với một tổng tư lệnh không vậy là tôi đã bị giáng chức cả lê b u long đ ố n g lên ngốc nói tất nhiên đó không phải là giáng chức anh có rất nhiều công lao ai dám hạ cấp anh chứ chỉ huy trưởng của đoàn kiểm tra chỉ là một công việc bán thời gian nhưng anh đừng đánh giá thấp vị trí này chỉ cần có danh xưng đó anh sẽ có quyền lực vượt trên tất cả mọi người ở thành phố này thiên thành ôn tồn tôi không rảnh vậy đâu lê vi long nói nếu anh chấp nhận nhiệm vụ này anh sẽ được ban cho đặc quyền xử trí những người có tội chẳng phải anh muốn truy tìm kẻ giết người thực sự và trả thù cho cha mình sao đặc quyền này chính là thứ anh đang cần còn gì nếu bọn chúng dám kháng cự anh có thể tùy ý giết ngay mà không cần đ ậ n xá nó chính là thứ quyền lực được thiết kế riêng cho anh đấy thiên thành hồ hởi nói được rồi sao cũng được lần trước đại tướng đã t ặ n g tổ ai một chiếc áo choàng t h e o hồ coi như cũng được y ê u ái phần nào bây giờ nhận thêm trọng trách này â cũng là có đi có lại mặc dù lê b i long nói như vậy nhưng trong lòng anh ta đã lập sẵn một kế hoạch dù là anh đã có chiếc áo choàng bảo vệ đó nhưng vì sự an toàn của anh cấp trên đã bố trí một nhóm đặc nhiệm đi bên cạnh để bảo vệ anh và một sư đoàn tinh nhờ hữu hệ được đóng quân bí mật bên ngoài thành phố sẵn sàng để anh phái đi khi cần thiên thành nói đội đặc nhiệm thì chắc không cần đâu bên cạnh tôi có cậu là đủ rồi quá nhiều người sẽ rất thu hút sự chú ý như vậy sẽ gây khó khăn cho việc điều tra vĩnh thiên nói vậy còn sư đoàn tinh nhuệ kia thì sao thiên thành hỏi hãy để họ đóng quân bên ngoài thành phố trước hiện giờ cứ án binh bất động đã tôi sẽ gọi họ khi cần vĩnh thiên điểm đạo nói vậy là anh đã chấp nhận nhiệm vụ này thiên thành r ẽ r a hỏi không lý nào tôi lại bỏ lỡ một cơ hội như thế cả lê vi long cười lớn hạ hạ vậy tốt quá rồi thế anh tính chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây thiên thành bắt đầu nghiêm túc tôi định sẽ chơi một ván cờ lớn với các thế lực lãnh đạo của thành phố đà lạt lê vi long nói m ô i anh k h ẽ n h biết lên thành một nụ cười ván cờ lớn là sao anh định chơi thế nào thiên thành ngạc nhiên lê vi long khẽ mỉm cười liếc nhìn thiên thành rồi ghé sát hai anh ta thì thẩm điệu gì đó bốn sau khi nghe vĩnh thiên nói xong thiên thành đột nhiên đ ổ i sắc mặt và nói lớn không thể được anh là trụ cột của quân đội quốc gia sao em có thể để anh gặp nguy hiểm như thế làm sao cậu có thể dụ một con rắn ra khỏi hang mà không chịu mạo hiểm thế lực đám nhà giàu của thành phố này rất phức tạp tôi phải trải sắn ra một ván cờ lớn một tấm lưới thật vĩ đại chờ bọn chúng thò đầu ra rồi bắt gọn một lượn lê u i long mỉm cười nói chương bảy mươi năm bắt cóc dù là như thế nhưng em đã nhận lệnh từ đại tướng là phải chịu trách nhiệm cho an nguy của anh nếu có mất mát gì xảy ra em có chết một trăm lần cũng không hết tội đâu thiên thành nói đến đây và bắt đầu trở nên lo lắng tôi đã trải qua rất nhiều trận chiến tôi dĩ nhiên có cách của riêng mình tôi sẽ không để cậu phải rơi vào tình huống đó đâu cậu lo gì chứ lê h i long cười nói em sợ anh sẽ bị những kẻ như đám người chu ra trước kia coi thường để đối phó với một t r ư ơ n g gia bé nhỏ và một băng đảng xã hội đen còn con như thế anh đ âu cần phải trực tiếp nhúng tay vào chỉ cần anh yêu cầu đơn vị đặc nhiệm sẽ lập tức tiến vào xử đẹp bọn chúng trong tích tắc thiên thành nói đây không phải là chiến tranh chúng ta không thể sử dụng quân đội một cách tùy tiện như vậy được v à lại tiêu diệt t r ư ơ n g gia và băng hồ báo là chuyện quá dễ dàng vốn không cần phải huy động tới lực lượng đặc nhiệm làm gì lê vi long nói lời anh nói cũng có lý thiên thành thừa nhận cậu biết vậy thì tốt vậy nên tôi cần cậu cùng tôi chơi ván cờ lớn này với chúng chúng ta cứ đặt l ư ỡ i và đợi cho đến khi tất cả chúng trồi lên sau đó giết gọn một lượn g thế nào lê vi long đắc ý nói nói gì thì nói nếu có điều gì đó xảy ra với anh đó sẽ là một mất mát lớn của đất nước này thiên thành nhìn vĩnh thiên nói với vẻ căng thẳng tôi sẽ ổ n t h ô i chẳng phải có một sư đoàn tinh nhuệ đang túc trực săn bên ngoài thành phố sao nếu có nguy hiểm gì tôi sẽ gọi họ đến nay lê vi long nói em lo là bọn họ ở xa quá Không thể kịp thể thời ứng cứu nếu thực sự có chuyện ứng nếu gì cứu có sự đối ó xảy ra. Họ thành h ở tận ngoại ô p để đ với à này vài o trong bảo mất khá khá thời thêm thiện cũng gian đấy. Em nghĩ anh vẫn nên cử thêm vài đặc vụ thiện chiến ở bên bảo vệ mình. đấy. cử đặc phải khá khá Đối Em vụ vệ v ở thiên thành an toàn của lê soái phải được đặt lên hàng đầu cẩn tắc vô h ạ nấy nếu có một nhóm đặc vụ đ ạ i cùng tôi những người khác sẽ biết rằng tôi không phải người bình thường bọn họ sẽ cẩn thận hơn và chúng ta khó kiếm được sơ hở như vậy rất bất lợi phong cách làm việc của tôi trước giờ chính là đánh nhanh thắng nhanh không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con chứ lê uy long ôn tồn nói nhưng mà thiên thành vẫn còn muốn thuyết phục anh thêm lần nữa nhưng lê bi long đã vội vấy tay ngắt lời thôi không cần nói nhiều nữa tôi đã quyết định rồi đây là mệnh lệnh cứ thực hiện nó đi được tuân lệnh lê x o á i thiên thành chỉ còn cách làm theo kế hoạch của vĩnh thiên mà thôi còn nữa để bắt được cả lớn tôi không thể để bất cứ ai điều tra ra danh tính của mình vì vậy cậu hãy nói với đội đặc nhiệm chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của tôi trước vĩnh thiên nói cụ thể là nên làm gì thế nào ạ thiên thành cao mày hỏi chuyện này cũng không có gì khó hãy xin với cấp trên mã hóa các thông tin của tôi ở mức cao nhất và trên hồ sơ công khai chỉ thể hiện tôi là một lính đặc nhiệm bình thường thôi Lê bốn cùng lúc đó hoàng minh yên chủ tịch hội đồng pháp luật thành phố nhận được một cuộc gọi từ trương gia yêu cầu ông ta điều tra danh tính của lê vi long hoàng minh yên không dám từ chối yêu cầu của gia đình giàu có nhất thành phố nên ông ta đã đích thân điều tra hồ sơ của vĩnh tiên sau khi tìm hiểu ông ta phát hiện ra người họ lê đã nhập ngũ tám năm trước và từ đó tới nay luôn giữ công việc của một người lính thuộc lực lượng đặc nhiệm vừa có được thông tin này hoàng minh yên đã ngay lập tức gọi điện thông báo với người của trương gia Nhà họ t r cũng trong buổi tối hôm đó nguyễn tú cẩm đang đi mua sắm ở mình bỗng nhiên có một chiếc xe tải đậu bên đường phía đối diện nơi cô mua sắm mở cửa ra mấy người đàn ông to lớn từ bên trong nhảy xuống và tức tốc tiến lại gần tú hằng chương bảy mươi sáu câu lạc bộ ở nửa lẻn tú hằng kinh hãi và lo sợ vô cùng cô hoàn toàn không hiểu tại sao những người này lại muốn bắt mình liệu bọn chúng định sẽ làm gì cô miệng cô đã bị bịt kín không thể kêu cứu được cô muốn chống cự nhưng tay chân đều đã bị trói chuyện này xảy đến quá bất ngờ khiến tú hằng ngay lập tức rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp sau khi trói chặt nguyễn tú cẩm và đảm bảo rằng cô không thể thấy gì người phụ trách l á i chiếc xe lập tức cho khởi động và nhanh chóng đi đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố đà lạt trong lòng tú hằng lúc này đang rất sợ hãi và tự hỏi không biết bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu bọn chúng định giết người lấy nội tạc ư hay là đám yêu dâu xanh bắt cóc rồi cưỡng bức phụ nữ trời đời ơi dù là lý do gì đi nữa thì chuyện này rõ ràng lành ít g ữ nhiều rồi nghĩ tới đây tú hằng bắt đầu hoảng loạn và vật lộn liên tục nhưng bị hai người đàn ông giữ chặt tay chân thì bị tr chưa o đầy ba phút sau khi nguyễn tú cầm được đưa xuống tầng hầm thiên thành và lê vi long cũng đã đến vùng ngoại ô phía bắc thiên thành đã điều tra ra vị trí cụ thể của câu lạc bộ bí ẩn này từ trước vì vậy anh có thể nhanh chóng tìm đến đây sau khi bước ra khỏi xe họ nhanh chóng tìm thấy một lối vào thông xuống tầng hầm hai người cẩn thận đi xuống bậc thang và thấy một cánh cửa dưới lối đi đó là cánh cửa kính cường lực trong suốt có bảy người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt dữ tợn ngồi phía sau cửa kính câu lạc bộ ẩ n đờ l ẹ n không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là lãnh thổ của băng h ổ báo được cầm đầu bởi lưu bảo thục lê bi long không ngờ băng đảng này lại mở một câu lạc bộ ở vùng ngoại ô anh thực sự muốn xem xem câu lạc bộ ẩ nợ len này rốt cuộc hoạt động như thế nào khi họ đến bên cánh cửa kính người bảo vệ gần đó nghĩ rằng lĩnh thiên và thiên thành là những vị khách đến chơi bời ở đây và ngay lập tức mở cửa. ngay khi cánh cửa được mở ra một â m thanh ẩm ý ập vào hai bên thai vĩnh tiên trước mắt họ lúc này là một phòng khiêu vũ lớn với ánh đèn led nhiều màu sắc liên tục nhấp nháy vô số đàn ông và phụ nữ thác loạn đang ố néo trên sàn n h ả y theo tiếng nhạc dữ dội mặc dù câu lạc bộ ở ấn đơ len nằm dưới tầng hầm nhưng nó được trang trí rất sang trọng với tất cả tiện nghi tiên tiến nhất bộ thông gió cũng hoạt động rất tốt vì vậy không ai cảm thấy một ngạt ở đây những người bình thường trong thành phố không hề biết tới sự tồn tại của câu lạc bộ ở ấn đơ e n và ngay cả khi bị h t họ cũng sẽ không dám mò đến đây vì câu lạc bộ giải trí này được thành lập bởi bang hồ báo là hàng hồ của bọn chúng. nơi này cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau từ sạch đến bẩn những người có thể đến đây đều rất giàu hoặc có quyền thế tất cả họ đều coi tiền rác có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen đứng d à i rác xung quanh phòng khiêu vũ bọn họ chính là những người chịu trách nhiệm bảo vệ cô nơi này các lê uy long và thiên thành đều không nghĩ rằng lại có một câu lạc bộ ngầm x a đoạ như thế này ở ngoại ô tuy nhiên ngay khi họ nhìn vào môi trường ở đây họ biết rằng nơi này chắc hẳn ẩn chữ ả ật nhiều hoạt động phi pháp vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó chỉ có thể được lập ra bên ngoài thành phố mục đích lê uy long đến đây là để tìm cách trả thù lưu bảo t h ụ anh không quên mục đích chính và nhanh chóng liếc nhìn các khán giả có mặt không thấy lưu bảo t h ụ anh liền đi thẳng ra phía sau hội trường đằng sau hội trường là một hành lang dài với rất nhiều phòng hộ kín ở hai bên trong các phòng kín này bất chợt phát ra những âm thanh kỳ lạ các cặp nam nữ đang c u ố n quýt ở trong đó nghỉ nộ hộ hẹn gì và làm nhiều việc khó coi ở hai bệ nọ hành lang cứ vài mét lại có một người đàn ông mặc đồ đen đứng trong coi tất cả đều có một khẩu súng lục rắt ở thắt lưng c h ư ơ bảy mươi bảy giờ cho đội bại lê vi long và thiên thành trong nháy mắt cũng biết rằng những người này là thành viên của băng hồ báo không ngờ rằng bọn chúng còn dám ngang nhiên mang theo vũ khí như vậy tại một căn phòng lớn ở cuối d â y hành lang một người đàn ông với bộ râu rậm rạp đang ngồi cạnh bốn người đàn ông khác hắn ta chính là kẻ cầm đầu băng hồ báo một trong những người tham gia vào vụ g i ế t dương văn diệp chính là kẻ mà lê Vi long đang tìm kiếm bất chợt vài tên q u â n đồ đã đẩy nguyễn tú cẩm vào trong căn phòng đó một trong số chúng hớn hở nói anh t h ủ anh xem bọn em vừa bắt được một con bé xinh đẹp ngay trên phố này tuất mau c ở i mũ t r ù n đầu ra cho tao xem nào lưu bảo thục nói tên đàn em ngay lập tức gỡ chiếc mũ chùm đầu của tú ra ngay khi chiếc mũ được gỡ bỏ nguyễn tú cẩm nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lớn và kín mít một người đàn ông với bộ râu xồm xoằm đang nhìn chằm chằm vào cô và một vài người mặc đồ đen khác đang đứng xung quanh anh ta tú hằng dường như đã nhận ra mình rơi vào hoàn cảnh nào cô sợ hãi đến run rẩy khắp người cố gắng hét lên nhưng do miệng vẫn đang bị dán băng keo nên cô ấy không thể hét lên nổi tú hằng chưa bao giờ thấy lưu bảo thục trước đây cô không biết rằng hắn ta là chủ của băng hồ báo khét tiếng đồng thời chính kẻ đã giết dương văn diệp cha nuôi của lê b i long lưu bảo thục lặng lẽ nhìn nguyễn tu cầm một lượt từ đầu đến chân bằng con mắt đáng sợ nói phải đúng là một đứa con gái đẹp trần hôm nay tủy bay đã làm rất tốt tao nhất định có thưởng đa tạ đại ca. Đám đàn em đồng em thanh nói, t h Lưu Bảo câu không biết rằng Nguyễn tu Cẩm là bạn gái n nhất thiết chú của đó buộc họ phải lạc à m những công việc bẩn thiểu trong thiểu việc câu l bộ này l n n Câu lạc bộ, câu lạc bộ này chính là dựa vào một lượng lớn người đẹp để thu hút những kẻ giàu có x a đoạn từ khắp nơi trên đất nước hầu hết những vị khách hư hỏng này đến đây là để tìm thú vui khoái lạc và có những sở thích bệnh hoạn do vậy câu lạc bộ này phải liên tục thay đổi hoa thơm cỏ lạ để giữ chân họ con nhỏ này trông ngâm ấy trăng trẻo khuôn mặt n â y thơ lại khúc nào ra khúc đấy đứng gu của tao nó sẽ phục vụ tao tối nay lưu bảo thục say mê ngắm nhìn vẻ thuần khiết và xinh đẹp của tú hằng và quyết định dở trò đồi bại tùy ý anh ạ vậy chúng em sẽ ra ngoài trước cho anh tiện hành xử đám đàn em vừa bắt tú hằng nói và cười một cách k h ó á i trá không chúng mày không cần phải ra ngoài hãy ở lại giúp anh quay lại video sao cho chi tiết như vậy mới có thể buộc con nhỏ này phải làm việc ở đây lưu bảo thục nói vâng bọn chúng lại đồng thanh nói nguyễn tú cẩm nghe những lời lưu bảo thục nói thì đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cô sợ hãi đến rụng rời chân tay nếu bị loại người kinh tởm này làm đục cô chẳng thà chết quách đi cho xong bốn cùng lúc này lê vi long và thiên thành đã tìm kiếm hết khu vực dọc theo hành lang nhưng không thấy bóng dáng của lưu bảo t h u c đâu t h ằ n g khốn đó đâu rồi vĩnh thiên bắt đầu mất kiên nhẫn anh thiên chuyện này em cũng không do nữa em chỉ biết hắn sẽ ở trong câu lạc bộ này mỗi đêm thiên thành nói dạy dặt có quá nhiều phòng ở đây cứ như vậy thì chúng ta không thể nào tìm thấy chúng lê vi long nói gấp gáp anh có chủ ý gì không chúng ta nên làm gì đây thiên thành lo lắng hỏi bắt một người và hỏi thử xem lê vi long nói với lúc có một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện đứng chặn trước mặt hai người và hỏi bằng một g i ọ n g ồm ồm rất khó nghe anh định đi đâu chúng tôi tới đây để tìm lưu bảo thục lê vi long nói thẳng t h ư ờ n g anh có quan hệ gì với anh thục anh có hẹn trước không người đàn ông nọ bắt đầu cau mày rẻ trường c h ư n g bảy mươi tám không chế không lê vi long lạnh lùng nói không có hẹn trước vậy là người lạ rồi anh muốn gặp anh thục làm gì đại ca của bọn này không phải ai muốn gặp cũng được hay đi mau đi hắn ta nói g ầ m gừ nhưng gã côn đồ chỉ vừa dứt lời thiên thành đã nhanh chóng rút súng ra và chĩa thẳng vào vị trí tim của hắn thiên thành đã biết trước rằng lần này anh ta cùng lê vi long đột nhập vào hang hổ của lưu bảo thục là chuyện lành ít dữ nhiều tất nhiên anh phải mang theo súng phòng hờ thấy súng của thiên thành đang nhắm ngay vào ngực mình ở cự ly gần đột nhiên khuôn mặt gã côn đồ kia trở nên tái nhuận và cơ thể hắn bắt đầu run dậy đừng nói chuyện vỡ vẩn nhanh đưa bọn này đi tìm lưu bảo thục nếu không anh sẽ bị bắn chết ngay lập tức thiên thành đằng đằng sát khí nói kho khoăn đừng nóng tôi sẽ đưa hai người đi ngay người đàn ông mặc đồ đen run dậy nói mặc dù hắn ta cũng có một khẩu súng trên người nhưng đã quá muộn để rút súng hắn ta đã chậm một bước so với thiên thành lúc này đã bị chia súng k h ô n g chế dĩ nhiên là sợ hãi vô cùng thế thì quay lưng lại và nhanh chóng dẫn đường đi thiên thành nói người đàn ông mặc đồ đen đành phải quay lưng lại thiên thành di chuyển súng đến thắt lưng của hắn ta và tiếp tục gáp sát phía sau bị dí súng ngay vào thắt lưng khiến hắn ta lo sợ không nghĩ được gì khác nên buộc phải dẫn đường vì thiên thành đứng quá sát sau lưng gã vệ sĩ nên không có ai trong băng hổ báo có thể nhìn thấy anh đang chia súng vào kẻ đi đằng trước khi những thành viên khác của băng đảng nhìn thấy gã vệ sĩ đang dẫn đường bọn chúng lơ là cho rằng lê vi long và thiên thành là người quen của lưu bảo thục hoặc khách vip có h ẹ n trước vì vậy không ai đứng ra ngăn họ lại trước khi lê vi long gặp lưu bảo thục anh sẽ c ố tránh không giết người để khỏi dứt dây động rừng khiến lưu bảo thục sợ h ã i bỏ trốn do đó anh cứ để tên côn đồ này dẫn đường đi gặp lưu bảo thục trước chờ thời cơ thích hợp mới thực sự ra tay bốn lúc này trong căn phòng ở cuối hành lang xé miếng băng trên miệng con nhỏ rồi nhét cho nó một ít thuốc trước đi lưu bảo thục nói vâng một trong những tên đàn em tuân lệnh và lập tức bước tới xé toạc miếng băng dính đang b ị kín miệng của nguyễn tu cẩm anh là ai tú hằng cuối cùng cũng có thể nói và ngay lập tức hét lên hê、hey、hê、hey, em gái muốn biết à anh là lưu bảo thục chủ băng hồ báo lưu bảo thục nói và kèm theo một nụ cười dâm đãng tú hằng hoàn toàn sốc khi nghe cái tên lưu bảo thục này mặc dù cô không biết hắn ta là ai nhưng cô đã từng nghe dư hơn kể rằng cha nuôi của lê vi long đã bị giết bởi băng hồ báo và lưu bảo thục là một trong những kẻ có liên quan đến vụ giết người thảm khốc này nơi nơi này là chỗ quái nào hả các người đưa tôi đến đâu đây tú hằng hoàng hốt nhìn quanh và hỏi lại đây là nhà anh câu lạc bộ hờ ấn lẹn ở ngoài ô đà lạt sao hả em thích chứ lưu bảo thục chắc chắn rằng nguyễn tú cẩm không thể chạy trốn được nên đã nói thật với cô các người bắt tôi đến đây làm gì tú hằng chưa bao giờ nghe đến câu lạc bộ hơn nơ lần nào nhưng khi vừa bị tống vào đây cô đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc và những giọng nói ồn ào cô đã đoán rằng đây chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì làm gì ạ dĩ nhiên là bắt em đến đây để sau này làm việc cho bọn anh lưu bảo thục cười khởi nói đừng có mơ tôi t h ả chết còn hơn là làm việc ở một nơi bẩn thịu như thế này tú hằng giận dữ nói tất nhiên là em sẽ không muốn làm việc ở đây ngay nhưng sau khi người của anh quay được vài video thân mật giữa hai chúng ta em sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi ha ha ạ! lưu bảo thục nói và bắt đầy đắc ý cười lớn tôi không có thù oán gì với các người tại sao lại muốn làm hại tôi nguyễn tú cẩm h i ể u rằng mình sắp bị c ư ớ p bức cô đã hoàn toàn rơi vào thế bí nhưng vẫn muốn cố gắng kéo dài thời gian để xem có cách nào trốn thoát không vì vậy cô cứ cố tìm chuyện gì đó để hỏi lưu bảo thục tú hằng không bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình lại rơi vào hang ổ ác quỷ này đây thực sự là một thảm họa khủng khiếp đối với cô chương bảy mươi chín cô gái xui xẹo đúng là giữa chúng ta không có ân oán gì nhưng người của anh thích bắt người ngẫu n h ư đ ấy thì sao nào có trách thì chỉ có thể trách em đã quá xinh đẹp và xui xẹo thôi lưu bảo thục thản n h i ê nói n mau thả tôi ra ngoài nếu không tôi chắc chắn sẽ tố cáo các người với cảnh sát tú hằng đã đối lý nhưng vẫn cố h ế t lên được người đẹp cứ việc tố cáo thoải mái anh đây cũng chẳng giấu gì cô em câu lạc bộ này đã được hậu thuẫn bởi rất nhiều người trong hội đồng lãnh đạo thành phố đấy chứ em nghĩ một nơi thác luận như thế này lại có thể hoạt động mà bên luật pháp không hay biết gì hả lưu bảo thục nói tới lúc này thì tú hằng đã hoàn toàn tuyệt vọng đến cả pháp luật cũng bao che cho hắn thì cô còn có thể làm gì tú hằng chỉ còn cách cầu cứu sự giúp đỡ trong vô vọng cô đành hét lớn cứu cứu tôi với ha ha hét to lên to nữa lên cho dù cô em có hét đến thẳng r ộ n g cũng sẽ không ai có thể đến đây cứu đâu đây là lãnh thổ của anh hiểu chứ lưu bảo thục vừa nói vừa cười đ i ê n dại cứu tôi với ai đó làm ơn cứu tôi tú hằng vẫn tuyệt vọng hét lên nhanh c h ú t thuốc mê cho nó đi để nó tiết kiệm năng lượng mà phục vụ tao chứ lưu bảo t h ụ có vẻ không thể đợi thêm được nữa một trong những đàn em của hắn ngay lập tức lấy ra một viên thuốc và đi đến bên tú hằng chuẩn bị buộc cô ấy uống tú hằng run rẩy vì kinh hãi hiện giờ cả tay và chân cô đều bị trói bằng dây thừng cô thậm chí không thể vùng rẫy ngay khi gã côn đồ chuẩn bị nhét thuốc vào miệng cô cánh cửa căn phòng đống bị bật tung ra với một tiếng nổ lớn tất cả mọi người trong phòng đều giật mình và quay lại nhìn họ thấy hai người đàn ông cao lớn đang đi vào từ cửa và một vệ sĩ vừa ngã gục ngay trước cửa buồng hai người đàn ông vừa bước vào đó không ai khác chính là lê vi long và thiên thành khi tên vệ sĩ lúc nãy vừa đưa lê vi long và thiên thành đến cửa phòng này thiên thành đã trực tiếp vặ nguyễn tú cẩm đang vô cùng tuyệt vọng đột nhiên thấy hai người bước vào cô kinh ngạc vô cùng không thể tin vào mắt mình chẳng phải vĩnh thiên đã đi đến phía tây để chiến đấu sao tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây cả vị trung úy kia nữa làm sao mà cũng ở đây nguyễn tú cẩm hoàn toàn không được biết về việc lê vi long đã trở về cô thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã bị ảo giác vì quá tuyệt vọng từ khi chứng kiến sức mạnh vô song của vĩnh thiên trong nữa tiệc h ợ p lớp hình ảnh của anh đã luôn xuất hiện trong tâm trí cô cô biết lê vi Bi long là chồng của người bạn gái thân thiết nhất và cô đã cố gắng ngừng nghĩ về anh nhưng không hiểu tại sao cô càng cố gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu thì lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn vì vậy ngay khi lê vi long đột nhập vào tú hằng vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc như đang trong giấc mơ trong lòng cô chợt lóe lên một tia sáng hy vọng lê vi long cũng rất bất ngờ khi thấy nguyễn tú c ầ m xuất hiện ở đây trong tình trạng cả tay và chân đều bị c h ó i khuôn mặt xanh lét và đôi mắt thì n g ấ n nước hai người là ai dám xông vào đây có phải là chán sống rồi không lưu bảo t h ụ không biết lê vi Bi long và thiên thành nên khi thấy họ đột nhập anh ta rất tức giận đây là lãnh thổ của hắn dĩ nhiên hắn không sợ ai cả lê b i long vĩnh thiên nhìn hắn lạnh lùng và nói cục lốc vừa nghe cái tên này lưu bảo thục đ ố n g trợn mắt nhìn anh kinh ngạc có vẻ rất sốc không phải vì sự vô dụng hèn mặt nổi tiếng của lê b i long đã lan truyền cả thành phố mà bởi vì anh chính là con trai nuôi của dương văn diệp người mà hắn đã giết cách đây ít lâu lưu bảo thục vẫn còn nhớ rất rõ rằng trước khi chết dương văn diệp đã nói rằng khi con trai lê b i long của ông ta trở về anh ta chắc chắn sẽ thay ông trả mối thủ này lê v long anh thật sự là lê v long sao tú hằng không thể tin vào thai mình lúc này cô thực sự không, nằm mơ, cũng không phải ảo giác trước mắt cô chính là người đàn ông tên lê b i long bằng xương bằng thịt không phải tôi thì là ai nữa tại sao cô lại ở đây lê b i long cũng ngạc nhiên hỏi chương tám mươi thiên thành ra tay tôi đã bị bọn chúng bắt đến đây nguyễn tú cầm nói khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hãi lê b i long không ngờ băng hổ báo còn dám bắt cóc phụ nữ lại còn là bạn thân nhất của vợ mình lúc này anh ta thậm chí còn tức giận hơn băng đảng này thực sự là cặn bã của xã hội và nhất định phải bị loại bỏ vĩnh thiên làm ơn cứu tôi nếu không tôi chết mất tú hằng nhăn nhò nói trong cuộc hợp lớp lần trước cô đã chứng kiến những kỹ năng đáng kinh ngạc của anh và thiên thành giờ đây thấy cả hai người đều đến cô cảm thấy vững lòng hơn và tin rằng mình sẽ được giải thoát có tôi ở đây cô sẽ ổn thôi yên tâm lê vi long nhẹ nhàng nói tại sao anh biết chỗ này anh đã thấy tôi bị bắt đến đây nên tới cứu tôi hả nguyễn tú cầm lơ ngác hỏi câu lạc bộ này là một nơi bí mật bên ngoài thành phố và lê vi long không thể tự nhiên biết đến nó được không đây hoàn toàn là do t r ù n g hợp tôi đến để tìm lưu bảo thục trả thù tôi không ngờ cô cũng bị bắt đến đây lê vi long nói nguyễn tú cầm nghe anh nói điều này thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề trong lòng cô cảm thấy có một chút thất vọng thì ra bởi vì cha nuôi của lê vi long đã bị lưu bảo thục giết nên anh mới đến đây để tìm cách trả thù chứ hoàn toàn không phải vĩnh thiên đến đây vì cô nhưng nếu vĩnh thiên thực sự đến để trả thù anh ta hẳn đã có sự chuẩn bị có khi nào anh ấy đã mang tới một nhóm người không thiên thành là một trung úy ba sao người như anh ta không thể nào đi cùng lê vi long đến nơi nguy hiểm này mà không mang theo hộ vệ được nghĩ đến đây nguyễn tú cẩm đã cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều muốn đến tìm tao để trả thù thế mày đã đem bao nhiêu người đến đây lưu bảo thục vây mặt hỏi để đối phó với bọn nhãi n h p chúng mày cần gì đến nhiều người mà kinh động thiên hạ chứ chỉ cần hai người bọn tao là thừa sức rồi vĩnh tiên h lạnh lùng nói n g h e anh nói vậy nguyễn tú cẩm cũng rất bất ngờ sao lê vi long và thiên thành dám vào hang ổ của bang h ổ báo một mình mà không có chi viện có phải bọn họ đã quá kiêu n g ạ o rồi không hạ ha hạ ha, hai thằng vô danh tiểu tốt như tủi mày dám xông vào lãnh địa của tao mà không có người giúp sao đúng là điếc không sợ súng mày quá kiêu n g ạ o làm tao thấy nhức mắt rồi đấy nếu đã muốn chết như thế tao sẽ cho mày toàn nguyện lưu bảo thục nói xong và cười điên dại để rồi xem ai sẽ chết trước tao sẽ biến ấn đỡ lẻn của mày thành một địa ngục trần gian vĩnh tiên miết môi nói được lắm có giỏi thì đến đây g i ế tao t đi lưu bảo thục không muốn nói chuyện vô nghĩa thêm nữa bèn ngay lập tức khiêu chiến tức thì những đàn em xung quanh hắn ta lập tức rút súng ra từ thắt lưng và nhắm thẳng vào vĩnh tiên với thiên thành、4. Một Cẩm mặt cầm dội đột tiếng Tất Thục đất. tượng bất Thục Tu thời, Thiên Thành tay người nhiên khiến hai súng văng lên. bắn chán ngã nhào xuống、đất. Cảnh tượng bất ngờ này đã khiến cả lưu bảo thục và Nguyễn tu Cẩm đang Đồng ngay súng sốc. lúc dữ vào và và và Lưu Lưu cả của cả có cả Bảo Bảo đều bị bị đã đó đó đã ở ở anh vốn là một vị trung úy cứng rắn và dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu xét về tốc độ bắn và độ chính xác của thiện s ạ tất nhiên người trong băng đảng này không thể so sánh với anh chưa cần lê bi long phải ra tay thiên thành đã giải quyết chúng xong xuôi nguyễn tu cẩm cũng kinh ngạc khi đột nhiên thấy đám côn đổ ngã xuống đất với một lỗ thủng chảy máu ở trên trán cái chết đó diễn ra quá nhanh và khủng khiếp khiến cô bắt đầu kinh hãi trong khi cô còn chưa kịp định hình tình thế hai bên thiên thành đã lập tức bắn và giết chết những người này có vẻ đối với anh ta việc giết người đơn giản như giết một con kiến tình hình lúc này rất nghiêm trọng và thiên thành không thể mạo hiểm mà kéo dài thời gian quá nhiều anh chỉ còn cách ra tay g ọ n lẹ đánh nhanh thắng nhanh khiến bọn chúng không kịp trở tay dù sao nguyễn tú cẩm cũng không phải là vợ hay một người quan trọng đối với lê vi long vì vậy thiên thành không quan tâm lắm đến cảm xúc của cô ấy an toàn của lê vi long mới là ưu tiên hàng đầu mọi thứ khác đều có thể tạm gác qua một bên kẻ nào dám chia súng vào long thần chiến hắn chỉ có nước chết lần này hai người đột nhập vào lãnh thổ của lưu bảo thục chính là để trả thù nên chẳng có lý do gì khiến anh phải e ngại việc giết người cả đám xã hội đen ở đây cũng đâu có ai đang sống lúc này thiên thành chỉ chia súng nhằm khống chế lưu bảo t h ụ anh sẽ không giết hắn mà để lê vi long tự mình quyết định dù sao lưu bảo thục này cũng là kẻ thù giết cha vĩnh thiên anh không có quyền can thiệp vào thế nào bây giờ mày còn điều gì chăn chối nữa không lê u i long đưa cặp mắt s ắ c l ạ n h nhìn lưu bảo thục và hỏi chương tám mươi mốt địa ngục trần gian không tôi h tôi không muốn chết lưu bảo thục đã bị đẩy vào đường cùng cuối cùng cũng không dám v n h mặt nữa mà co vòi sợ hãi trong tình trạng này chỉ cần hắn ta sơ sẩy trá i ý một chút thì sẽ lập tức ăn đạn của thiên thành lưu bảo thục bắt đầu run sợ và không dám lúc đ í c h bố tao đã chết trong tay mày vậy mày nghĩ tao có nên thà cho mày không lê uy long nói và bắt đầu đi vòng quanh người lưu bảo thục lúc này lưu bảo thục đang rất sợ hãi và đã bị dồn đến chất tường trong khoảng không gian chật trội của căn phòng hắn ta hoàn toàn không có cách nào để rút lui lúc này đông nhiên có tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang đang ngày một gần thiên thành lập tức quay lại hai tay cầm súng nhắm thẳng về phía cánh cửa căn phòng anh ta đoán rằng tiếng súng vừa n ã y đã đánh động đến đám người của lưu bảo thục bên ngoài hành lang còn tên lưu bảo thục nghe thấy tiếng bước chân của đàn em đang tới thì mừng rỡ ra mặt chắc mẩm mình sẽ được cứu n g u tu cầm nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía mình liền đoán được có chuyện chẳng lành nên trong lòng g ấ y lên đầy lo lắng nếu bọn chúng đ liệu thiên thành và lê b i long có thể đối phó được không cô vẫn đang miên man suy nghĩ thì một nhóm người đã vội vã chạy đến bên cửa phòng trước mắt họ là cảnh tượng rất nhiều người trong băng đảng nằm trên vũng máu lao lộ tất cả đều có một lỗ lớn trên trán chứng kiến điều này tất cả bọn chúng đều trận mắt kinh ngạc nhìn cái gì nữa mau giết chúng đi lưu bảo thục bất chợt hét lớn khi thấy người của mình đã đến trước cửa những tên đàn em tuân lệnh ngay lập tức nhắc thấy thiên thành đang cầm súng cả hai tay bọn chúng liền nhắm bắn vào anh bằng bằng có tiếng súng vang lên liên hồi và đám vệ sĩ của lưu bảo thục đứng trước cửa đã lần lượt ngã xuống trước khi chúng kịp rút súng à, những tiếng hét đau đớn vang lên cả đám người bị bắn ngã dài trên mặt đất thấy đám đàn em của mình quá vô dụng lưu bảo thục lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng một lần nữa lúc này thiên thành ngay lập tức rút khẩu súng trường tấn công cờ bờ rét ra khỏi cơ thể anh sau khi hết đạn ở khẩu súng lục lại thêm nhiều tiếng bước chân chạy đến gần tất cả thành viên băng hổ báo đã chạy đến vây kín cửa phòng lập tức thiên thành đã na khẩu súng trường tấn công liên tục vào phía cửa tất cả những người bước chân đến cửa phòng đều vào tầm ngắm của khẩu súng và bị bắn t r ư ớ ngay càng nhiều người trong băng đảng này chết thì càng tốt rất may là thiên thành đã có sự chuẩn bị chu toàn từ trước khi đến đây. đ ặ chỉ biệt là k o ả n đạn g đ dược. Chưa ầ một lúc sau đã không còn tên nào trong băng đảng đứng ở cửa phòng nhưng thiên thành vẫn giữ chặt khẩu súng trường và chia nó về phía cửa khoang sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra lúc này lưu bảo thục hiểu rằng sẽ không có bất cứ tên đàn em nào dám chạy tới cứu hắn nữa hắn chỉ còn cách tự cứu lấy mình vì vậy thấy thiên thành còn đang mãi ứng phó với đám người ở cửa khoang lưu bảo thục đột nhiên lao tới người lê vi long và cố gắng đánh lại một cách tuyệt vọng lúc này mặt hắn tái nhợt không còn chút khí huyết nằm bẹp rúm một đống trên mặt đất như một con chó sắp chết hoàn toàn không động đậy liếc thấy nắm đấm của lê b i long vung lên đại ca của bang h ổ báo đã nằm xong xoài trên mặt đất nguyễn tú cầm xưng s ở cô thầm nghĩ lê b i long kẻ luôn bị coi là vô tích sự lại là một người đàn ông có nhiều bí mật đến thế thật đáng tiếc khi chu nhược mai không có mặt ở đây để có thể chứng kiến phong thái n ă n g tảng anh d u n g của chồng cô ấy trong mắt nhiều người lực lượng của bang h ổ báo vô cùng đáng sợ nhưng đối diện với lê v long chú dường như chỉ là một bầy sâu bọ nhấc chân là đi tong cả lũ khi mới biết tin ông dương văn diệp bị g i ế t bởi băng nhóm xã hội đen này cô cho rằng lê b i long không có hy vọng có thể trả thù cho bố vậy mà cho đến thời điểm hiện tại băng hồ báo bóng ma ám ảnh bao nhiêu người bao nhiêu gia đình trong thành phố đã nát như cam dưới gót chân của lê b i long lúc này sự ngưỡng mộ của lê b i long trong lòng cô dâng trào như một dòng sông lê b i long không vội g i ế t lưu bào thục mà trước tiên thời c h ó i tay và chân cho nguyễn tú cẩm lê b i long anh đã giết rất nhiều người liệu anh có sao không nguyễn tú cẩm thở phào nhẹ nhõm và lo lắng hỏi không sao những người này đều chết vì chống người thi hành công vụ đặc vụ thiên thành đang thi hành nhiệm vụ vây bắt các băng đảng xã hội đen trong thành phố ai dám hỏi lê vi long nói vậy làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây ở đây thật kinh khủng nguyễn tú cẩm kinh hãi nhìn sát chết ở khắp mọi nơi máu lan tới nhuộm đỏ cả chân cô cô chỉ muốn rời khỏi địa ngục này ngay lập tức đ ừ n g n ộ i hãy chờ tôi xử lý tên cầm đầu lưu bảo thục này đã lê vi long nói và quay sang lưu bảo thục lúc này lưu bảo thục bị thương nặng nhưng vẫn còn ý thức thấy lê vi long đằng đằng sát khí tiến đến gần hán tiểu thảo yếu ớt văn xin đừng giết tôi xin đừng giết tôi tôi không muốn chết vậy khi bố tao bị thương nặng mày chính mày đã giết ông bằng một nhát dao trí mạng mà, mày còn nhớ hay không mày không nhớ thì tao ở đây để nhắc cho mày nhớ không giết mày thì sao tao rửa sạch được mối thù này lê vi long hét lớn và vung một nắm đấm hướng thẳng lồng ngực của hắn như một tảng đá lớn đẻ xuống trái tim lưu bảo thục không thở được hắn há hốc mồm ốc một ngụm máu phun ra từ miệng hắn ngay khi lê vi long muốn kết liễu cuộc đời của tên đại ca khét tiếng thiên thành đột nhiên lên tiếng anh thiên tay chân của hắn đang phục kích bên ngoài hành lang chúng ta còn phải đưa đưa cô tú hằng đi qua nữa nếu giết hắn ngay thì e rằng lợi bất cập、hại. lê u i long ngay lập tức tỉnh táo khi nghe lời nhắc nhở của thiên thành nếu chỉ có anh ta và thiên thành lao ra sẽ không thành vấn đề gì cả nhưng nếu mang theo cả người phụ nữ này cùng đi lại vô cùng nguy hiểm bởi vì hành lang tối om mở ra từ mọi hướng những họng súng của bang hồ báo c h ế đến từ khắp mọi nơi nếu cùng một lúc chúng bóp c ộ t thì anh rất khó để có thể đảm bảo an toàn cho nguyễn tu cẩm để rút lui và đảm bảo an toàn cho nguyễn tu cẩm chỉ có thể lấy lưu bảo thục làm con tin vì vậy lê uy long nối lòng nắm tay và nói với lưu bảo thục mày may đấy hôm nay tao sẽ bố thí cho mày thêm chút thời gian bảy ngày sau tao sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm lớn cho cha tao đó sẽ là lúc tao lấy cái mạng chó của mày không trễ một phút trong vòng bảy ngày này nếu trương minh trí có tìm đến mày thì chúng mày có cơ hội mà khóc cùng nhau rồi đó lê vi long một lần nữa nói với lưu bảo thục những gì anh nói với gia đình họ trương sẽ quá dễ dàng cho hắn nếu hắn được chết bây giờ cái da ấy quá rẻ mạt so với n ỗ i đau mà hắn và đám lâu la đã gây ra cho anh sẽ tốt hơn nhiều nếu hắn phải trải qua bảy ngày sống trong sợ h ã i cho tới khi trực trở miệng lỗ rồi hắng i ế t hắn sau cũng chưa muộn lưu bảo thục nghe lê vi long nói sẽ tha mạng cho mình hắn mừng con xiết hắn nghiến răng thầm đủ b a n hổ báo sẽ không tha cho mày trong bảy ngày tới đâu đừng vội mừng thiên thành đưa tôi khẩu súng anh hãy giữ lấy hắn lê b i long nói với thiên thành được thiên thành hiểu ý của lê b i long và ngay lập tức đưa cho lê b i long khẩu súng trường tấn công đang cầm trong tay chương 83 cẩn thận rời đi sau đó anh đón lấy lưu bảo thục rút khẩu súng lục ra lấy vào đầu của hắn và nói ra ngoài cùng với chúng tao yêu cầu người của chúng mày hạ súng xuống nếu không tao sẽ cho mày ngay một viên đạn vào đầu được rồi đừng nóng này tôi sẽ yêu cầu bọn chúng không bắn tất nhiên lưu bảo thục h i ể u tình thế làm con tin trong tay thiên thành của hắn thiếu gì t u ổ i đốt ở trên rừng chỉ cần có thể sống sẽ có cơ hội giết lê vi long và t h ằ n g nhãi này trong tương lai tú hằng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây đi theo tôi lê vi long nói dứt khoát một tay cầm khẩu súng một tay kéo nguyễn tu cẩm được rồi ngay khi bàn tay cô được nắm lấy bởi bàn tay của lê vi long cô cảm thấy như một cú sốc điện trong ánh sáng l ờ mở mặt cô đỏ lên thiên thành điệu lưu bảo thục tới trước cửa hộp đêm vận lở n tất cả bỏ súng xuống, xuống không ai được bắn tao sẽ ra ngoài ngay bây giờ lưu bảo thục hét to khi gần đến cửa trở thành con tin thì á t phải có ý thức của một con tin hắn nhận thức rõ ràng rằng nếu đàn em nào của hắn vận g động thì hắn á t phải cầm chắc cái chết trong tay vì vậy hắn đ à n h gom hết chút hơi tàn hét to lên một tiếng cảnh báo lũ đàn em phía bên ngoài bên ngoài các hành lang những kẻ đang phục kích nghe tiếng lưu bảo thục hét to liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức bọn chúng đều nghĩ rằng đại ca lưu bảo thục đã giải quyết song sôi kẻ t h ù trong phòng nhưng khi thấy thiên thành dí khẩu súng lục vào đầu lưu bảo thục và bước ra ngoài từng bước tất cả đều sức sờ chúng không ngờ rằng đại ca chúng tôn sùng đã trở thành con tin trong tay kẻ khác. Nhìn thấy tình huống này, tất cả l ũ đàn em hoang mang t ủ a bực không biết phải làm gì sợ ném chuột vỡ bình lê vi long và nguyễn tú c ẩ m đi theo thiên thành bắt đầu bước ra khỏi phòng tôi sợ quá làm ơn bảo vệ tôi lần đầu tiên trải nghiệm hoàn cảnh hiểm nguy cận kề trong gang tấp này nên nguyễn tú c ẩ m kinh hoàng vô cùng yên tâm là có tôi thì không ai có thể làm tổn thương cô được lê vi long nói khi ra đến trước cửa phòng nguyễn tú c ẩ m nhìn thấy một đống s á t chết toàn thân cô run lên vì sợ hãi bên ngoài đầy s á t chết đâu đâu cũng có người chết làm sao ta có thể ra ngoài được nguyễn tú cầm run dậy nói tôi sẽ đưa cô ra ngoài lê b i long nói xong liền ôm lấy eo của nguyễn tú cầm và nhảy qua trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này vị anh hùng lê b i long không thể câu n ệ tiểu tiết giữa nam và n ữ như trong những hoàn cảnh thông thường được nữa ôi nguyễn tú cầm được lê b i long ôm trong lòng nhảy qua từng đống sát người đột nhiên thốt lên một tiếng cảm giác này thật không thể diễn tả thành lời sau khi nhảy qua vô số những sát chết lê b i long cầm khẩu súng bằng một tay giữ nguyễn tú cầm trong tay kia đi theo thiên thành và tiếp tục tiến về phía trước bỏ súng xuống đừng chia vào tao lưu bảo t h ụ thấy người của hắn vẫn đang lăm le súng trong tay đành bắt buộc phải hét lên một lần nữa nhìn vào thái độ của đại ca lũ đàn em đành bỏ súng xuống đất kẻ cầm đầu bị bắt làm con tin nên tất cả đều không dám gây dối thiên thành và lê vi long cẩn thận nhìn bốn phía nghe ngóng động tinh ở mọi hành lang tất cả đều yên ắng ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên phần lớn khách trong g ợ n đờ lẹn đã nháo n h à o bỏ chạy ra ngoài số rất ít còn lại vì quá sợ hãi đành tìm nơi trốn đâu đó trong các căn phòng thiên thành hộ tống lưu bảo thục lê vi long dẫn nguyên tu cầm cùng tiến đến sàn nhảy lớn mà không bị cản trở trên đường đi lúc này ở sảnh thứ âm thanh rú rít khi nay đã dừng lại từ lâu những vị khách say sưa nhảy nhót trong men rượu cũng không còn một n g n g cả khu vực sàn rộng lớn trống trơn. anh thiên anh đưa cô thu h à n g ra ngoài trước tôi sẽ đuổi theo sau ngay thiên thành nói chương 84 thoát khỏi câu lạc bộ hờn nợ lẻn lê b i long trả lời trả lại khẩu súng trường cho thiên thành và sau đó kéo nguyễn tú cầm ra khỏi câu lạc bộ hờn nợ lẻn vì lưu bảo thục bị thiên thành bắt làm con tin nên lúc này tất cả đàn em của hắn đều nín thở b ư ớ c từng b ư ớ c về phía phía sàn này dừng lại cho tao đừng tiến lên nữa lưu bảo thục hét lên hắn ta còn sợ hãi căng thẳng hơn cả thiên thành nếu l ú đầu đất này làm thiên thành nổi cơn điên lên cho hắn một viên đạn vào đầu thì tất cả đều kết thúc lũ đàn em liền dừng bước hãy đứng lên cho tao nếu mày dám bước một bước tao sẽ ngay lập tức biến mày thành một tổ vong lúc này thiên thành chỉ vào lưu bảo thục với khẩu súng trường tấn công và bắt đầu rút lui về phía cửa lưu bảo thục biết điều hiệu rằng phía sau hắn là một họng súng không lơ là cảnh giác của một đối thủ đáng sợ nên hắn chỉ có thể đứng tại chỗ với nỗi sợ hãi ngập tràn chờ đợi thiên thành rời đi lũ tay chân của hắn đã nhận được lệnh không dám gây dối và chỉ có thể đứng im nhìn thiên thành rời đi chúng không thể hiểu tại sao thiên thành lại có khẩu súng trường tấn công c bờ rét những người có thể có được khẩu súng trường tấn công này chắc chắn không phải hạng t ngay sau khi lê b i long và nguyễn tú cầm lên xe dịp thiên thành đã đ u ổ i kịp anh này lên xe và lái đi ngay lập tức tại câu lạc bộ ở hờn e r l a n d sau khi thiên thành rời đi lưu bảo thục bị thương nặng đến nỗi chút hơi sức cuối cùng của hắn để giữ cho cơ thể có thể đứng thẳng cũng bị rút cạn hắn ngã gục xuống đất đại ca đại ca lũ tay chân của băng hổ báo đồng loạt kêu lên và n h à o tới đại ca có chuyện gì với anh vậy đại ca anh có sao không cả lũ nháo nhác hồi lâu lưu bảo thục đổ mồ hôi cầm cái miệng của chúng mày lại tao đã bị thương nặng đến thế này rồi mà chúng mày còn hỏi tao có làm sao không lũ đầu đất đại ca bọn đó đánh anh như thế này và giết rất nhiều anh em của chúng ta chúng ta hãy đuổi theo giết hết bọn chúng và trả thù cho những anh em đã chết một ga đàn em nói bọn chúng quá mạnh đuổi theo bây giờ là đâm đầu vào chỗ chết phải dùng cái đầu mạnh mà nghĩ đi đã lưu bảo thục nói hắn đã được nếm sự lợi hại của lê vi long và thiên thành nên không dám làm liều vậy chúng ta đành ngồi đây mà chống mắt lên nhìn chúng nó thoát sao chắc chắn tao sẽ không thà cho chúng nó nhưng vẫn chưa đến lúc chuyện trả thù phải tính dài hơi bây giờ hãy nhanh chóng báo cáo tình hình chúng ta với anh lớn tuân lệnh đại ca lúc này trên xe dịp cô hãy bình tĩnh lại mọi chuyện đều ổn cả rồi lê u i long thấy rằng nguyễn tú cẩm vẫn còn bị sốc vì vậy anh ngăn ủi không khiếp cảnh tượng lúc nãy thật kinh hoàng máu chạy thành sông làm thế nào mà tôi bình tĩnh lại được nguyễn tú cẩm vẫn còn run dày làm sao cô lại bị bắt đến nơi đó lê u i long hỏi tối nay khi tôi đang đi mua sắm thì bất ngờ bị kéo vào một chiếc xe rồi sau đó chúng đưa tôi đến câu lạc bộ ở nợ lần này nguyễn tú cẩm nói hóa ra là như vậy sau này cô phải cẩn thận hơn lê uy long trầm ngâm nói chương tám mươi năm dọn đến ở chung ôi sau những gì vừa xảy ra bây giờ tôi không dám ở một mình đâu nguyễn tú cầm hoang mang cực độ cô thực sự sợ bị băng hổ báo bắt đi thêm một lần nữa thêm nữa chứng kiến cảnh sát chết nổn ngang trên mặt đất máu tơi ư đổ thành sông cô thực sự không dám ngủ một mình đầu cô tràn ngập những cảnh khủng khiếp máu me nếu nhắm mắt nằm xuống thế nào ác n g ộ n g cũng sẽ bửa vây lấy cô vậy tôi phải làm gì cho cô đây lê u i long hỏi tôi muốn chuyển đến nhà anh và sống với dư hân nguyễn tú cầm trả lời nhanh nếu cô vui lòng thì tôi không có ý kiến gì lê uy long nói dù sao có rất nhiều phòng trong biệt thự của anh Và nguyễn tú cẩm là bạn gái tốt nhất của dư hân cô ấy muốn chuyển đến trong thời điểm này cũng là một việc dễ hiểu anh nên hỏi dư hân trước nguyễn tú cẩm cảm thấy rằng vĩnh thiên nên hỏi chu nhược mai về quyết định của anh có nhưng cô đừng nói với cô ấy rằng chúng tôi đã đột nhập vào căn cứ của lưu bảo thục và giết nhiều người ở đó lê vi long nói tại sao anh không thể nói với cô ấy nguyễn tú c ẩ m hỏi bởi vì tôi không muốn cô ấy sợ tôi lê vi long nhẹ nhàng nói nếu tôi không nói những gì vừa xảy ra làm sao tôi có thể chuyển đến nhà anh mà ở được nguyễn tú cầm thắc mắc cô và dư hân là bạn thân mà đâu cần một lý do đặc biệt gì để chuyển đến ở cùng nhau đâu nhỉ lê vi long hỏi một cách khoa trương được rồi tôi sẽ nói đại ý như vậy cảm ơn anh rất nhiều về buổi tối nay nếu anh không có mặt đúng lúc để cứu tôi thật tôi không biết những gì khủng khiếp sẽ xảy ra với mình nữa nguyễn tú cẩm nói một cách chân thành không có gì cô là bạn gái thân thiết của dư h â n nên việc tôi cứu cô là đ i ề u tự nhiên v à lại tôi cũng t ỉ n h cờ đến đó với một mục đích khác mà thôi lê vi long nói đơn giản thật kỳ lạ anh đến tìm lưu bảo thục để trả thù đúng lúc tôi bị bắt liệu đây có phải là định mệnh không nguyễn tú cẩm ngập ngừng nói định mệnh sao cô cũng tin vào thứ được gọi là định mệnh sao cô là một nhà văn online nên tin vào định mệnh à lê h i long n h ú vai ừm anh nói cũng phải vậy để tôi gọi điện cho dư hơn trước nguyễn tú cẩm nói xong bèn lấy điện thoại di động ra và gọi vào số của chu nhược mai sau đó nguyễn tú cẩm nói với chu nhược mai về dự định ở lại biệt thự đổi mây của cô một thời gian tất nhiên dư hơn rất hoan nghênh bạn mình biệt thự có rất nhiều phòng nếu thu hằng cùng đến ở cô sẽ rất vui chưa kể rằng bây giờ mẹ cô cũng đã chuyển đi và tất nhiên cha cô cũng sẽ không sống trong biệt thự nữa nguyễn tu cẩm chuyển đến thì tuyệt vời biết bao cô sẽ có một người sớm tối bầu bạn sau đó nguyễn tu cẩm yêu cầu lê vi long đưa cô về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo và mang theo máy tính sách tay cô làm nghề viết tiểu thuyết trực tuyến công việc cần được cập nhật mỗi ngày vì vậy cần phải mang theo máy tính đà la không phải quê nhà của cô đây chỉ là nơi cô theo học đại học tuy nhiên sau khi tốt nghiệp cô đã lựa chọn ở lại thành phố này kiếm sống bằng nghề viết lách、like、online và thuê một ngôi nhà để ở sau khi nguyễn tu cẩm chuẩn bị xong đồ đạc thiên thành chở lê vi long và nguyễn tu cẩm đến biệt thự đồi mây rồi lái xe đi anh sống trong khách sạn chu nhược mai rất vui khi thấy nguyễn tú c ầ m đến nguyễn tú c ầ m hoàn toàn tuân theo lời dặn của lê vi long không tiết lộ với chu nhược mai rằng cô đã phải trải qua một buổi tối hồn siêu p h á c h lạc khi bị bắt đến câu lạc bộ hờn đ ợ lẹn và lê vi long cùng với thiên thành đã giết rất nhiều người ở đó anh lớn mà lưu bảo thục và lũ đàn em đề cập đến là cao kim bình khi biết tin về hai kẻ đã dám to gan xông thẳng vào hang h ù n miệng cọp của bang hồ báo đánh trọng thương lưu bảo thục và giết chết nhiều anh em trong bang hội hắn nổi giận đùng đùng hoang đường sang bậy dám xông vào lãnh thổ của bang hồ báo mà giết người một lũ có mắt mà không thấy thái sơn nếu tao không ra tay lóc từng m ả n h ra lột từng sợi gân của chúng thì bang hổ báo này còn mặt mũi nào nữa cao kim bình p h ừ n g p h ừ n g giận dữ theo như tôi biết lê vi Bi long đến ấn đợi lẹn để trả thù lưu bảo thục vì anh ấy đã giết cha nuôi của hắn là dương văn diệp một gã đàn em l ý nhí trước cơn gận dữ của anh lớn trong bang vậy thì làm sao ở thành phố này chỉ anh em trong bang hổ báo chúng ta mới nắm quyền sinh quyền s á t với những kẻ khác đứa nào dám lên tiếng đứa nào dám phản kháng lại nào để chúng nó ngang ngược vào bang như vào chỗ không người thì chúng ta còn uy tín ở đâu ra nữa rồi sau này kẻ nào cũng nghĩ rằng chúng ta toàn bọn hổ g i n h ấ c tay là bắt nạt được sao được rồi cao kim bình càng nói càng tức giận chương tám mươi sáu quân sư của anh lớn vậy giờ chúng ta phải làm sao chỉ b ă n g vào hai kẻ mà chúng dám đột nhập đánh trọng thương lưu bảo thủ còn giết bao nhiêu anh em trong hội chứng tỏ rằng đối phó với chúng không hề đơn giản và chúng ta không được khinh xuất mà hành động vội vàng võ trung hiếu nói vậy theo ý kiến của anh chúng ta nên làm gì cao kim bình hỏi võ trung hiếu vốn được coi là quân sư của bang hồ báo trước đây nhờ vào những lưu l ư ợ c tháo vát của ông ta cao kim bình đã quét sạch các băng nhóm khác trong toàn thành phố từ đó thiết lập một đế chế ngầm độc tôn của bang h ổ báo tại đà lạt cho tới nay do đó địa vị của hắn ta phải nói là dưới một người nhưng trên vạn người bên dưới mỗi mình anh lớn cao kim bình trong nhiều chuyện cao kim bình đều phải tham vấn ý kiến của ông ta theo như tôi biết hôm nay lê b i long cũng đã đường đổ s ô n g vào gia đình nhà họ trương trong bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà trương hắn ta đã ngang nhiên mang một cái quan tài tới làm lễ vật mừng thọ lại còn đánh bại những cao thủ khác trong gia đình nhà họ trương thậm chí còn phế tự cả cháu đích tôn của bà trương là trương minh trí nữa võ trung hiếu nói ý anh là gì cao kim bình hỏi điều này cho thấy sức mạnh của lê vi long là phi thường anh ta dám ngang nhiên không coi ai ra gì như thế cho thấy anh ta không hề sợ hãi võ trung hiếu nói mặc dù lê vi long có thể đánh bại các cao thủ của nhà họ trương nhưng bang hồ báo của chúng ta cũng thiếu gì nhân tài vì vậy chẳng có gì phải run sợ trước hắn cả c a o kim bình vẫn hùng h ổ e rằng lê vi long không đơn độc một mình đâu tôi lo rằng phía sau hắn ta còn có thế lực khác ngầm ủng hộ nữa võ trung hiếu t h â m trầm hắn thì có thể dựa vào ai c a o kim bình hỏi đó cũng chỉ mới là điều tôi suy đoán tuy nhiên tôi nghe nói rằng ngày hai mươi sáu tháng trước minh hải người đứng đầu chiến trường miền nam đã tham dự vlog đám cưới của hắn ta võ trung hiếu cảnh giác nói quân đội thì có liên can gì ở đây nếu vậy chúng ta nên làm gì cào kim bình hỏi lại lê b i long đã bãi tự trương minh trí làm sao nhà họ trương có thể nuốt trôi mối hận thù ấy cho được t i ể u gì trương gia cũng không để hắn được yên vì vậy tạm thời chúng ta nên án binh bất động đã chờ xem tình hình sắp tới sẽ diễn tiến thế nào rồi sau đó hãy quyết định võ trung hiếu thật không hổ danh quân sư của bang hồ báo được rồi tôi cũng sẽ điều tra thêm về vấn đề liên quan tới quân đội mà anh vừa nhắc tới cào kim bình nói sau khi được đưa đến bệnh viện lưu bảo thục nhớ ra rằng vương tử lan và nhóm tay chân được phái đi hôm nay vẫn chưa trở về hắn ra lệnh cho anh em gọi vương tử lan xem tung tích của hắn ở đâu nhưng điện thoại của hắn liên tục báo ngoài vùng phủ sóng điện thoại của tất cả nhóm người đi cùng vương tử lan cũng nằm trong tình trạng như vậy tất cả đều không liên lạc được cứ như tất cả đều bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất này vụ mất tích tập thể này làm dấy lên một linh cảm đáng ngại trong suy nghĩ của hắn ta chẳng lẽ nhóm vương tử lan kia cũng bị tên lê vi long xóa sổ hoàn toàn sao nghĩ đến đây đột nhiên lưu bảo t h ụ cảm thấy khó thở rất có thể là như vậy hắn dám xông thẳng và gờ n đờ lẹn giết bao nhiêu người thì không có gì lạ nếu hắn cũng là người quét sạch vương tử lan cùng đồng bọn biệt thự núi mây tú hằng sao tối nay cậu có vẻ lạ thế cậu có ổn không chu nhược mai hỏi nguyễn tú cầm khi hai câu ngồi trò chuyện đầu óc của cô ấy như ở trên mây và tâm trạng thì có vẻ không ngừng lo lắng sợ sệt một điều gì đó à ừ m mình có hơi lơ đãng vì đang tìm ý tưởng để viết tiếp c u ố n tiểu thuyết nguyễn tú cầm vội viện một lý do nhưng thực sự cảnh tượng kinh hoàng toàn máu và máu ở câu lạc bộ ấn đờ lẹn tối nay không ngừng hiện hiện trong tâm trí cô là nguyễn tú cẩm liên tục bị phân tâm khi nói chuyện với người bạn gái chu nhược mai của mình chương 87 căn nhạc cũ vậy sao tức là hôm nay cậu chưa viết chương m ớ i à chu nhược mai ngạc nhiên hỏi ừ hôm nay chuyển nhà nên tớ thấy hơi mệnh chưa viết thêm được chữ nào cả trải qua một loạt sự việc kinh hoàng như hôm nay dĩ nhiên tú hằng không có tâm trí nào để viết bài chà thế thì gây thật như vậy lâu dần sẽ dẫn đến việc mất độc giả nhỉ dư hân lo lắng nói không sao đâu tớ sẽ viết bù vào ngày mai bây giờ tớ thấy hơi buồn ngủ rồi tú hằng vừa rủi mắt và nói được vậy tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé dư hơn nói lên phòng tớ ngủ ở phòng nào vậy tú hằng ngạc nhiên hỏi thì là phòng tớ chứ đâu tối nay cậu chung với tớ đi chị em ta đã không ngủ cùng nhau một thời gian dài rồi chu nhược mai mỉm cười nói chuyện này đâu có được nếu tớ ngủ chung với cậu vĩnh tiên h sẽ không hài lòng đâu tú hằng bối rối nói nói gì thì nói chu nhược mai vẫn là người đã có chồng làm như vậy khác nào tú hằng trở thành kỳ đà cản mũi hai người họ mặc dù cô biết rằng dư hân chưa từng chung giường với lê b i long trước đó nhưng sau lễ cưới tháng trước biết đâu chu nhược mai đã chấp nhận anh ta rồi thì sao anh ấy có thể có ý kiến gì chứ bọn tớ đâu có ngủ chung đâu anh ấy ngủ trong phòng anh ấy còn cậu thì ngủ với tớ chuyện này có gì là đâu chu nhược mai đỏ mặt nói à nếu vậy chúng ta ngủ chung một đêm cũng được hà tú hằng khẽ thở phào tối nay cô thực sự sợ đến mức không dám ngủ một mình những ký ức về câu lạc bộ h ấn đờ lẹn vẫn ám ảnh trong tâm trí cô thật may vì dư hân đã có ý tưởng này người cha nuôi đã chết một cách bi thảm dưới tay kẻ xấu s ư ơ n g cốt ông ấy còn chưa lạnh và mối thù này vẫn chưa được trả vậy nên lúc này lê vi long vẫn còn rất đau buồn và suy tư cho dù lúc này dư hân muốn anh nằm c h u n g anh cũng không có tâm trạng sau khi dư hân và cô bạn tú hằng đã đi nghỉ lê vi long cũng lặng lẽ về phòng mình ngày hôm sau nghe lời vĩnh tiên h dư hân đã đi làm lại cô tiếp tục công việc ở tập đoàn ga l a x y còn nguyễn tú cẩm thì ở lại trong biệt thự để viết tiếp tiểu thuyết gian dở lê vi long cảm thấy rằng ở cùng tú hằng một mình trong biệt thự như vậy thật không ổn lắm vì vậy anh đã yêu cầu thiên thành lái xe đến và đưa mình quay trở lại nơi ở cũ của cha nuôi bên ngoài vùng ngoại ô anh muốn xem xét những đồ đạc vào lễ cưới được tổ chức tháng trước vị thiếu gia trẻ dương văn thành đã tặng anh một chiếc xe hiệu bù g à tỷ vệ dần còn cậu chủ đàm phong thì tặng một chiếc làm bùa hựa y nhi hiện tại anh đã cho chu nhược mai sử dụng chiếc làm bùa hựa y nhi để đi làm còn anh sẽ dùng chiếc bù g à tỷ vệ dần nhưng hôm nay lê b i long không muốn lái xe vì vậy anh đã yêu cầu thiên thành làm việc này dù sao vĩnh thiên cũng muốn đi tới đó cùng thiên thành khi vừa đến khu nhà cũ của ông dương văn diệp trong lòng lê b i long lại dấy lên một nỗi buồn khô tả cảnh vật thì vẫn như xưa nhưng giờ đây cha anh đã không còn nữa vĩnh thiên bước vào căn phòng nơi ông dương ở trước kia và cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. trong lúc đó anh đã tìm thấy những tấm huy chương và chứng nhận của ông có đầy đủ các loại huân chương hạng nhất hạng hai và hạng ba được cất chữ cẩn thận trong d ư ơ n g gỗ tất cả đều là những tấm huy chương danh giá được trao tặng bởi bộ quốc phòng quốc gia nhìn chúng vĩnh thiên lại càng đau lòng và ôm mặt khóc nghẹn trong lúc ông ấy cần anh nhất anh lại không có mặt giờ đây anh đã không còn cơ hội nào để báo hiệu nữa bảy trong khi chu nhược mai đang làm việc tên sát thủ bí ẩn mà câu ngấm ngầm liên lạc trên internet đã gửi cho cô một tin nhắm nói rằng anh ta đã đến thành phố đà lạt và yêu cầu cô chuẩn bị hai tỷ tiền mặt rồi mang tiền đến vùng ngoại ô lúc chín giờ tối giao cho hắn chừng nào nhận được tiền sát thủ này mới có thể giúp cô giết trương minh trí và lưu bảo thục như vậy cái giá cho mạng sống của trương minh trí và lưu bảo thục mỗi người là một tỷ đồng chu nhược mai đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về tên sát thủ bí ẩn này và biết rằng anh ta là kẻ ra tay rất sạch sẽ thần không biết quỷ không hay và đặc biệt là chưa bao giờ thất bại vì vậy dư h â n rất tin tưởng vào sức mạnh của anh ta lần này chu nhược mai quyết định mạo hiểm một lần nên đã yêu cầu sát thủ này giết trương minh trí và lưu bảo thục để trả thù cho ông dương cô cảm thấy đây là cách duy nhất để bù đắp lỗi lầm của mẹ mình khi đã đuổi dương văn diệp ra khỏi nhà giữa đêm khiến ông chết thảm thương dưới bàn tay kẻ、xấu. nếu không trong tương lai để lê b i long biết được chuyện này anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà chương tám mươi tám kế hoạch của chu nhược mai vì vậy khi được nghỉ làm vào b u ổ i chiều chu nhược mai đã đến ngân hàng để rút hai tỷ tiền mặt và bỏ vào một chiếc vali nhỏ sau khi rút tiền cô trở về nhà trước khi cô trở về căn biệt thự trên n ồ i mây nguyễn tú cẩm vẫn đang ở nhà một mình còn lê b i long thì vắng mặt chu nhược mai ngạc nhiên hỏi tú hằng vinh tiên đâu lúc này tú hằng đang tập trung vào màn hình chiếc máy tính trước mặt nên nói mà không n g ừ n lại anh ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm t ớ cũng không biết anh ấy đã đi đâu hôm qua Tú đã không đăng trương Hằng không chuyện mới. Vì vậy cô đã hứa với độc giả rằng đăng giả đã đã độc cô vậy mới. với Vì sẽ bây ù đắp cho việc chuyện chi kịch họ hôm thêm nhiều tính mới và gia tăng số lượng bình thường. vào vào và ngày nay bằng tăng lượng trương gia mới b tiết số giờ tú hằng đang tràn đầy cảm hứng nên cô không có thời gian để nói chuyện cụ thể với chu nhược mai thấy tú hằng đang bận rộn làm việc dư hân cũng không muốn làm phiền cô ấy quá nhiều vì vậy cô đi vào bếp để lấy một ít đồ ăn dư hân nghĩ lúc này lê vi long không ở nhà lại là chuyện tốt nếu không cô sẽ phải đau đầu viện một lý do gì đó để ra ngoài gặp sát thủ k i ê mà không khiến anh ấy nghi ngờ do đó cô cũng không muốn gọi cho lê vi long để hỏi xem anh đang ở đâu có điều khi vĩnh tiên h không có ở nhà sẽ không có ai nấu ăn cho cô vì vậy dư hân đành phải tự làm chuyện này bảy s i ê u g hỏi ti ẩn đã về nhà cũ của bố nuôi để sắp xếp lại các đồ đạc anh dành cả ngày để ngắm nhìn mọi thứ và tưởng nhớ đến cha mình nên không muốn đi đâu cả đây là nơi anh lớn lên nó gắn với rất nhiều kỷ niệm ấu thơ của anh bây giờ người cha nuôi đột nhiên qua đời lê b i long thực sự không thể chấp nhận sự thật này trong lòng anh thực sự đau buồn cô tả tâm trạng của thiên thành cũng không khá hơn bao nhiêu anh không biết làm cách nào để an ủi lê vi long nên chỉ đành đứng im lặng quan sát mặc dù trương gia đã điều tra ra rằng lê b i long chỉ là một người lính đặc nhiệm bình thường vào đêm qua nhưng sau đó bọn họ đã hay tin lê b i long và thiên thành đột nhập vào lãnh thổ của lưu bảo thục và giết chết rất nhiều thành viên của bang h ổ báo vì vậy trương gia cũng e rẻ và chưa dám hành động gì kể cả bang h ổ báo sau khi chịu một nỗi nục như vậy bọn chúng cũng không dám hấp tấp mà trở nên cẩn thận hơn hẳn im ắng chờ thời cơ hơn nữa trương gia thấy rằng một nhân vật tầm cỡ như thiên thành lại có vẻ như rất nghe lời lê b i long vì vậy bọn họ cũng không dám gây chuyện gia đình họ trương này muốn chờ bang hồ báo ra tay trước khiến cho lê bi long dần suy yếu sau đó mới nhân cơ hội xử lý anh dù sao trước mắt vẫn còn bảy ngày họ không cần phải vội vàng về phần băng hồ báo bọn chúng đã tiếp thu lời khuyên của quân sư võ trung hiếu nên đã quyết định trở trương ra hành động trước tất cả bọn họ đều là những con cáo giả không ai muốn mạo hiểm t r ư ớ c mà chỉ muốn làm ngư ông đ ắ p lợi、6. sau khi chu nhược mai nấu ăn xong câu ngồi ăn tối cùng với nguyễn t u cẩm cả hai vui vẻ nói một vài chuyện cũ hồi còn đi học nhưng trong lòng chu nhược mai lúc này vẫn canh cánh một nỗi lo sau bữa tối tú hằng tiếp tục công việc viết lách của mình trong khi chu nhược mai tranh thủ kiểm tra thời gian cuối cùng sau khi đợi đến tám trăm ba mươi tối chu nhược mai nói với cô bạn tú hằng giờ tớ có việc phải ra ngoài muốn thế này rồi cậu còn muốn đi đâu tú hằng ngạc nhiên hỏi cũng không có gì to tát đâu tớ sẽ về ngay ấy mà dư hân mỉm cười trấn an cô bạn hay để tớ đi cùng cậu nhé nguyễn t ú cẩm cảm thấy có chút bất an cô lo là chu nhược mai ra ngoài vào ban đêm sẽ gặp phải đám côn đồ bang hồ b á o đang lồng lộn muốn trả thù không sao tớ sẽ không gặp chuyện gì đâu cậu cứ an tâm ở nhà hoàn thành nốt tiểu thuyết đó đi dư hân bình tĩnh nói vậy cũng được cậu nhớ quay lại sớm và chú ý an nguy bản thân ấy Tú Hằng sáu cùng lúc đó tại ngôi nhà cũ của dương văn diệp ở ngoại ô thành phố xoáy tướng tôi vừa nhận được thông báo rằng sư đoàn tinh nhuệ đã được tập hợp bên ngoài thành phố đà lạt thiên thành nói đừng gọi tôi là xoáy tướng cậu phải chú ý giữ bí mật danh tính chứ hãy bảo họ ở yên ngoài đó và chờ mệnh lệnh của tôi lê vi long nói vâng anh tiên h mà anh biết lần này ai là người chỉ huy sư đoàn đó không thiên thành nói rồi nhìn vĩnh tiên h do hỏi không làm sao mà tôi biết được đó là sĩ quan ưu tú nào thế vĩnh tiên h tò mò nói sư đoàn tinh nhuệ này là một bộ phận của quân ứng chiến khu vực biên giới phía tây dĩ nhiên nó sẽ được lãnh đạo bởi lưu b ả o kim sĩ quan chỉ huy của quân đội khu vực đó thiên thành hồ hởi nói với vẻ phấn khích cái gì tại sao sĩ quan lưu không yên vị ở phía tây để bảo vệ biên giới mà lại dẫn binh lính từ tận phía tây đến đà lạt này làm gì chúng ta chỉ vừa mới kết thúc chiến tranh ai biết được địch có giữ lời không chứ lê bi long vô cùng ngạc nhiên chen lẫn nỗi lo lắng các anh em ở căn cứ phía tây đều đã biết về cái chết của dương lao tướng rồi bọn họ ai cũng phẫn nộ họ muốn giúp anh trả thù cho ông ấy đây dù sao cũng là những người anh có quen biết có họ bên cạnh chúng ta cũng yên tâm hơn thiên thành hớn hở nói không được việc này quá mất thời gian một sư đoàn đông như vậy cùng với sĩ quan lưu đi từ khu biên giới phía tây đến đây đâu phải chỉ mất một hai ngày có khi là hàng tuần ấy chứ thôi anh hãy kêu họ quay trở lại đi vĩnh thiên số tay lê vi long chỉ đang v i ệ n cớ để từ chối việc này đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của anh anh đâu muốn liên lụy tới nhiều người như vậy những chiến sĩ này đã cùng anh vào sinh ra t ử ở trận chiến vừa qua anh hoàn toàn không muốn họ phải vì mình mà dốc sức thêm nữa v à lại c h ư ơ ê n gia và băng hổ báo cũng chỉ có mấy người lại toàn là những kẻ trói gà không chặt chỉ cần anh và vài ba người nữa là thừa sức giải quyết đâu cần huy động tới cả một sư đoàn họ định san bằng cả thành phố hay sao anh thiên dù anh nói gì thì họ cũng đến rồi hay là cứ để họ đóng quân bên ngoài thành phố trước để đến được đây sĩ quan lưu đã phải xin chỉ thị đặc biệt từ cấp t r ê n đấy họ đã bỏ nhiều công sức như vậy anh cũng thoáng tính một chút có được không thiên thành rẻ ra khuyên n ủ tại sao họ biết tin tức về cái chết của cha tôi nhanh như vậy vĩnh thiên sực nhớ ra điều này và hỏi à thì là em đã nói với họ thiên thành nói ly nhí cái gì cậu cậu muốn huy động cả quân đoàn đến đây để xử lý ba cái đám kép dịu ấy à để đối phó với trương gia và b a n h ổ báo chỉ cần một đội đặc nhiệm của minh hải đã quá đủ rồi lê vi long tức giận nói thì ban đầu kế hoạch của cấp trên là để minh h ả i rút một sư đoàn ưu tú ra tạm trú bên ngoài thành phố sẵn sàng để anh p h ả i đi nhưng những người lính của căn cứ phía tây cứ nhất quyết yêu cầu được tham gia họ cương quyết đến mức đại tướng cũng đã chấp nhận rồi em có thể làm gì khác đây đây đâu phải là ý định của em phan c ă n nói hừng thôi được rồi dù sao chiến tranh cũng đã kết thúc biên giới cũng tạm thời ổn thỏa cứ để họ đến nếu họ m u ố n lê bi long nói trong lòng cảm thấy thật áy náy khi chuyện riêng của mình lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy vâng còn chuyện này nữa theo điều tra của em hoàng minh yên chủ tịch hiệp đồng pháp luật thành phố đà lạt đã bí mật ừ tiên cầu chủ tịch hám lợi này nhất định phải bị loại bỏ chúng ta phải trừ hại cho dân vĩnh thiên quả quyết nói anh thiên bây giờ cả sư đoàn tinh nhuệ của sĩ quan lưu và đội đặc nhiệm của đại úy minh hải đều đã được tập hợp lại bên ngoài thành phố chỉ cần anh ra lệnh chúng ta có thể lập tức tìm đến trương gia và bang hồ báo để trả thù cho chú dương thiên thành nói không đội cứ lợi chúng hành động trước chúng ta vẫn tiếp tục làm như kế hoạch ban đầu tôi muốn truy ra tất cả những kẻ có liên quan để bắt gọn chúng trong một lần lê vi long cẩn trọng nói hôm qua chúng ta đã gây ồn ào tại t r ư g c da lại còn đột nhập vào câu lạc bộ hởn nợ lẹn giết rất nhiều người nhưng bọn chúng vẫn im ắng đến tận giờ vậy chúng ta còn phải đợi đến khi nào đây thiên thành lo lắng nếu tôi không nhầm thì có lẽ là do chúng e sợ cậu đấy cậu là một trung úy tài năng trong quân đội có h ơ n t r ư ơ n g ba sao một người như cậu luôn đi bên cạnh bảo vệ tôi khiến chúng rẻ chừng nên không dám tấn công ngay lê vi long nói chơi lại còn có chuyện này nữa sao đúng là tôi không để ý đến thiên thành tao mày đúng vậy bởi vì cậu luôn ở bên cạnh tôi và nghe lời tôi đám cáo giả này hẳn đã nghi ngờ gì đó lê b u y long nói tiếp anh nói rất có lý vậy em nên làm gì đây thiên thành hỏi hôm tổ chức l ễ c ư ớ i tất cả chúng ta đều đã quá phô c h ơ n g rồi lẽ ra hôm đó cậu không nên mặc quân phục có đính quân hàm và huy chương đến tham dự bây giờ mọi người ở thành phố này đều biết cậu là trung úy của đơn vị đại long rồi chúng ta đã lộ tẩy tung tích khá nhiều muốn hành động xem chừng cũng khó vĩnh tiên đắm chiêu suy nghĩ vậy bây giờ không có biện pháp nào khắc phục sao thiên thành hỏi lại tất nhiên là có cách vĩnh thiên nói và c h ố n g cảm là cái gì anh thiên anh nói luôn được không em chắc chắn sẽ làm theo thiên thành hồi hộp lắng nghe t r ư ơ n g chín mươi khu rừng vắng cậu hãy nghĩ cách chứng minh mình chỉ là một trung úy giả mạo lê bi long nói chuyện này em là một trung úy thực sự mà làm sao có thể chứng minh là giả đây thiên thành bắt đầu bối rối hãy can thiệp bằng các phương tiện truyền thông xem sao cố tình tiết lộ với bên đài truyền hình rằng trong ngày cưới của tôi vì muốn tôi được hãnh diện cậu đã thuê một bộ quân phục giả thực sự cậu chỉ là một người lính bình thường lê bi long gợi ý như vậy là anh muốn em phải chịu xấu hổ sao thiên thành phụng phịm hỏi thôi nào để dụ rắn ra khỏi hang tôi đành để cậu phải chịu khổ rồi hãy thông cảm cho tôi đi lê bi long nói hắt d cũng phải ngay cả một tổng tư lệnh như lê xoái đây cũng phải giấu giếm thân phận và ép hôn ép sát trở thành người con rể vô dụng tội nghiệp anh có thể làm được vậy thì em cũng làm được đúng là trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng ngày mai em sẽ cho cả thành phố này biết mình chỉ là kẻ giả mạo thân phận thiên thành nói và khẽ cởi trừ yên tâm sau khi chúng ta xử lý xong tất cả những kẻ xấu này và trả thù cho cha tôi cậu có thể khôi phục lại danh tính của mình lê b i long nói vâng bây giờ cũng không còn sớm nữa anh hãy nhanh chóng về nhà đừng để chị dâu chờ quá lâu thiên thành nói rồi nháy mắt tinh lịch rồi vậy thì đi thôi lê b i long nói và nhìn đồng hồ thấy rằng đã gần chín giờ tối và anh cần phải quay về nhà ngay để dư hơn khỏi lo lắng thiên thành đã giúp anh mang các di vật của ông đoàn rời khỏi nơi ở cũ để về cùng với lê b i long trước đó trong lúc sắp xếp các di vật của cha lê b i long đã tìm thấy một đoạn kiếm lớn mà trước đây ông đã từng dùng để giết kẻ thù trên chiến trường và mang nó đi theo cả hai đặt các di vật của ông dương lên chiếc xe dịp và lái xe trở về tình cờ trên đường trở về họ bất ngờ trông thấy một chiếc lạm bổ ù ựa y nỉ đang từ từ lái về phía một khu rừng nhỏ cách đó không xa anh thiên đó chẳng phải là chiếc lạm bổ ù ựa y nỉ của chị dâu sao thiên thành ngạc nhiên nhìn theo chiếc lạm bổ ù ựa y nỉ và nhanh chóng nhận ra đó là món quà cưới của thiếu gia đàm phong tặng riêng cho vợ chồng lê v long phải chính là nó lê v long cũng kinh ngạc nhìn theo kỳ lạc muốn thế này rồi chị ấy còn định đi đâu thiên thành thắc mắc tôi cũng đang tự hỏi đây cô ấy tới đây làm gì mà không nói với tôi chứ vĩnh thiên cũng rất y ế u kỳ bất giác trong đầu lõe lên ý nghĩ rằng chu nhược mai đã c h á n tên vô dụng như anh mà đi tìm người đàn ông khác giàn dữ thiên thành cũng có ý nghĩ tương tự nhưng anh không dám nói ra chỉ có thể nhìn trộm lê vi long với ánh mắt thương cảm anh có muốn em theo dõi chị ấy không thiên thành hỏi lại đợi tôi ở đây tôi sẽ tự đi xem cô ấy đang làm gì lê vi long nói được vậy anh đi cẩn thận nhé thiên thành bỗng có chút lo lắng cho vĩnh thiên nói rồi lê vi long bước xuống xe và lặng lẽ đi về phía khu rừng nhỏ nơi chu nhược mai vừa đi vào bảy chu nhược mai chưa từng đến nhà cũ của dương văn d i ệ p nên không hề biết rằng nơi mà tên sát thủ yêu cầu gặp cô lại ở gần đó cô chỉ đơn giản là làm theo lời giao hẹn của sát thủ bí ẩn và lái chiếc xe vào khu rừng nhỏ ngồi trong xe cô đã quan sát k ỹ khu rừng nhưng chỉ thấy nó là một nơi âm u trống r ỗ n g và không hề thấy bóng sát thủ kia vì vậy cô đã ra khỏi xe và bắt đầu nhìn xung quanh lúc này đã là chín giờ tối cả khu rừng tràn ngập ánh trăng mở màn sương mù dày đặc bao trùm không gian và những lùn cây rậm khe xì xào trong cơn gió lạnh bầu không khí cực kỳ ưu tối và ảm đạm như thể ma quỷ và quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ khi chu nhược mai được sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đáng sợ như vậy hơn nữa lại là đi một mình dĩ nhiên trong lòng cô cũng sợ hãi vô cùng dư hân không hiểu tại sao sát thủ bí ẩn đó lại chọn gặp nhau ở một nơi ảm đạm hoàng vu như vậy hay vì anh ta là một sát thủ nên làm gì cũng cần phải t u y ệ t mật này anh đến chưa vậy chu nhược mai cố gắng thu lấy hết can đảm và hét lên từ đằng xa một bóng người nhập loạn đang tiến lại gần chu nhược mai căng mắt roi theo cái bóng trong màn đêm cơ thể cô bất giác run rẩy trong một khung cảnh ảm đạm đến đáng sợ như vậy một bóng đen đang ngày càng tiến lại gần cô cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời cổ họng dư hân đông nghẹn lại sau tiếng hét vừa rồi và cô cứ đứng chân chân nhìn về phía cái bóng tôi đã đến đây từ rất lâu rồi sao hả cô có mang theo tiền không đột nhiên một giọng nói rất nhỏ và chấm phát ra phía sau một cái cây chương chín mươi mốt sát thủ giấu mặt giọng nói này đặc biệt thanh tao và nhỏ nhẹ nhưng dường như nó phảng phất một luồng sát khí đến từ địa ngục chu nhược mai đã sợ hai đến nôi tóc cô dựng đứng cả lên nổi da gà và mồ hôi đầm địa tôi tôi có mang đây h ã y đi ra và nhận lấy nó chu nhược mai run rẩy nói lí nhí trong cổ họng tốt lắm một lúc sau từ sau cái cây lớn chu nhược mai chừng mắt khi thấy một người đàn ông mặc đồ đen ngòm đeo một chiếc mặt nạ đang từ từ bước ra người này đeo mặt nạ che kín mặt nên cô chỉ thấy m ô i đôi mắt lấp lánh sáng lên trong màn đêm như mắt mèo cuối cùng cô cũng có cơ hội được diện kiến sát thủ vô hình huyền thoại chỉ riêng cái phong cách gan mặc và cách xuất hiện của hắn ta thôi cũng đủ khiến cô dựng tóc gáy rồi thật sự quá đáng sợ tên sát thủ nhìn thấy sắc mặt và biểu cảm kinh hãi của chu nhược mai đôi mắt mèo của anh ta bỗng phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ hắn ta hỏi Ở? trong xe anh thực sự có thể giết trương minh trí và bang chủ băng hổ báo lưu bảo thục cư chu nhược mai run rẩy hỏi cô có tỉnh táo không vậy tôi là một sát thủ chuyên nghiệp đã giết vô số người chưa một hai nằm trong tầm ngắm của tôi có thể trốn thoát một trương minh trí nhỏ nhoi và bang chủ băng hổ báo đó có là gì hãy giao tiền ra đây và tôi hứa bọn chúng sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai tên sát thủ nói được tôi sẽ đưa tiền cho anh ngay bây giờ nói xong chu nhược mai mở cửa xe và lấy ra chiếc vali nhỏ chứa hai tỷ tiền mặt sau đó cô đưa chiếc vali nhỏ này cho sát nhân kia và nói có đủ hai tỷ trong vali anh có thể xem qua gã sát thủ đã cầm lấy chiếc vali sau đó mở nó ra và thấy trong đó quả thực chứa đầy những tờ tiền năm trăm ngàn đồng mới cứng đôi mắt anh ta lại rực sáng lên sau khi đã kiểm tra số tiền giấy anh ta đong chiếc vali lại và nói giao dịch đã hoàn tất cô chắc chắn sẽ nhận được tin tức về cái chết của trương minh trí và lưu bảo thục vào ngày mai khoan nếu nếu anh nuốt lời và bỏ trốn thì sao chu nhược mai hỏi lại trong lòng có hơi lo lắng cô không tin tôi sao gã sát thủ nói một cách giận dữ không, không phải tôi không tin anh tôi chỉ muốn nói hai kẻ này khá là máu mặt trong giang hồ thế lực của họ rất lớn liệu anh thực sự có thể giết chúng mà không gây liên quan gì đến tôi không chu nhược mai cũng rất sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô thuê một kẻ giết người nếu chuyện này thất bại cô chắc chắn sẽ bị liên lụy ừ cô lo lắng thái quá rồi đã có biết bao người còn giàu có và nổi tiếng hơn hai kẻ đó gấp vạn lần cũng đã bị tôi giết chết trong từ đ i ể n của tôi chưa từng có hai chữ thất bại nếu ngay cả những tên vô danh t i ể u tốt như trương minh trí và lưu bảo thục mà tôi cũng không thể giết vậy thì tôi sao có thể tồn tại trong giới sát thủ chứ tên sát nhân nói với vẻ tự mãn vậy vậy thì tốt rồi làm ơn chu nhược mai nghe anh ta nói chắc chắn như vậy thì cũng yên tâm phần nào tuy nhiên tôi phải giết người cho người khác nên chính bản thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm ngoài việc thu tiền tôi còn có một yêu cầu đặc biệt g ã sát thủ nói thêm yêu cầu đặc biệt gì tại sao anh không nói luôn về chuyện đó khi chúng ta liên lạc qua tin nhắn chu nhược mai thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt sáng rực và một linh cảm chẳng lành ập đến trong trái tim cô Cô phải ngủ với tôi đêm nay và phục vụ tôi thoải mái bất cứ khi nào tôi cần nếu không tôi sẽ giết luôn cả cô ga sát thủ nói thẳng thừng nghe tới đây chu nhược mai kinh hãi đến mặt mui t á i mét cô hét lên trong nôi xấu hổ chen lẫn sự tức giận anh anh đi quá xa rồi đấy tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu này lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã thuê phải một sát thủ giả mạo một yêu dấu xanh hôm qua khi cô nói với lê vi long về việc sẽ thuê một sát thủ chuyên nghiệp vĩnh thiên đã nói trước rằng bây giờ có quá nhiều kẻ lừa đảo và một sát thủ thực sự không dễ để chiêu mộ chẳng lẽ lần này anh thực sự đã đúng bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào nữa rồi gã sát thủ vừa nói vừa tiến lại gần phía chu nhược mai đang đứng với giọng cười khoai t á chu nhược mai biết mình đã bị lừa cô không còn cách nào khác đành phải cuốn cuồng quay vào trong xe và tìm cách lái đi tuy nhiên khi chu nhược mai đang định mở cửa xe tên sát nhân đã đá cho cánh cửa xe đóng sầm lại dư hân giật mình quay lại nhìn có vẻ cô không thể trốn thoát bằng ô tô chương chín mươi hai gã sát thủ một lúc này gã sát thủ bí ẩn đã lao về phía chu nhược mai chu nhược mai quyết định phải thoát ra khỏi khu rừng ngay lập tức gã trượt chân ngã xuống đất nhưng ngay lập tức vùng lên đ ổ i kịp cô gái tội nghiệp đang cố gắng chạy ra khỏi khu rừng chạy đi đâu dừng lại cho tôi gã hét lên khi đuổi theo phía sau chu nhược mai cứu, cứu tôi với chu nhược mai vừa chạy vừa cố gắng hét thật to tuy nhiên ở vùng đất hoang vắng này đến ma cũng chẳng có thì ai có thể đến mà cứu cô được nghe thấy tiếng chân này càng gần chu nhược mai tuyệt vọng nghĩ rằng không thể nào thoát được gã sát nhân bệnh hoặc kia ở nơi hoang vắng này nếu phải rơi vào tay kẻ giết người biến thái này thì sống còn tệ hơn cả chết thà chết đi còn hơn chu nhược mai vô cùng hối hận cô luôn là người nhanh nhẹn và thông minh vậy mà lần này lại lầm lỡ mà tin vào một kẻ sát nhân trên mạng đúng là người ta thường nói k h ô n ba năm dại một giờ cô thực sự hối hận vì đã không nghe lời khuyên của lê vi long đúng lúc này chu nhược mai nhìn thấy một cái cây lớn ngay trước mặt không do dự cô quyết định đâm sầm vào gốc cây đó cô thả chết còn hơn bị x ỉ nhục cô sẽ đâm vào gốc cây và tự sát đột nhiên một bóng dáng bất ngờ xuất hiện phía sau cái cây lớn và nhanh chóng bước tới ô m c h ầ m lấy chu nhược mai thả tôi ra để cho tôi chết chu nhược mai gầm lên một giọng nói quen thuộc vang lên bên hai cô chả em muốn chết cái gì bất ngờ một sự bất ngờ ấm áp chính là chồng cô lê vi long đang giữ tay cô lại vĩnh thiên sao anh lại ở đây chu nhược mai sửng sốt cô không ngờ lê bi long lại có thể xuất hiện ở đây khi cô gặp nguy hiểm tôi vừa đi qua lê bi long nói vừa nãy khi đến khu rừng này vì muốn xem chu nhược mai đang làm gì ở đây nên anh lặng lẽ trốn sau cái cây lớn này thật không ngờ trước khi kịp nhận thức được việc gì đang diễn ra anh thấy chu nhược mai đang lao thẳng vào cái cây trong tuyệt vọng anh giang cánh tay ra giữ lấy vai cô không để cho cô thực hiện được ý định dại dột của mình mày là ai gã sát nhân đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện cạnh cái cây hắn bất ngờ dừng lại gần giọng hỏi tao là chồng cô ấy lê b long lê b long lạnh lùng nói gã sát nhân xứ người trong giây lát không phải đã dặn đi dặn lại là cô ta chỉ được phép đến một mình sao vậy mà cô ta lại dám đưa cả gã chồng đến anh là ai lê b i long lạnh lùng hỏi tao là sát thủ sát thủ chuyên nghiệp không muốn chết thì h ã y tránh ra hắn gần từng tiếng những gì chu nhược mai nói tối qua lướt nhanh trong đầu lê b i long vậy ra cô mạo hiểm ở đây là để tìm kiếm một kẻ giết người thuê trả mối thủ với trương minh trí và lưu bảo thục cho cha của anh sao một sát thủ lê b i long nói một cách khinh bỉ chính xác những thể loại kép d i u như mày đã từng chết dưới tay tao vô số mày chưa bao giờ nghe một về những kẻ giết người vô thanh vô thức đến và đi không để lại một dấu vết hay sao dư hân là kẻ mà tối qua em đã nói đây sao vẽ không quan tâm tới tên sát thủ bệnh hoạn anh quay sang hỏi chu nhược mai vâng vâng chu nhược mai vẫn còn sốc chương chín mươi ba gã sát thủ hai nhận được xác nhận từ phía chu nhược mai vĩnh thiên không nói nên lời đó là kẻ mà em thuê vậy sao khi n à y em lại phải bỏ chạy lê bi long không hiểu được tình huống vừa nãy nên anh hỏi lại chu nhược mai bối rối gã này rất biến thái ngoài việc đòi tiền giết thuê hắn ta còn đòi hắn ta còn đòi gì nữa lê vi long đ ặ n hỏi hắn muốn tôi phục vụ hắn chu nhược mai cuối cùng cũng nói ra điều đó một cách khó khăn cơn giận dữ sôi trào trong nháy mắt một kẻ bệnh hoạn đòi ăn hiếp vợ của anh ta chu nhược mai là hoa khôi số một ở đất này nên không có gì khó hiểu khi luôn có bao nhiêu kẻ nhỏ nó g n vô số lời hong bướm ve vãn xung quanh và với tư cách là một người chồng làm sao lê vi long có thể bỏ qua cho một gã như thế này được dù may là thánh thần phương nào đi nữa thì mau cút xéo khỏi đây đừng cản trở việc của tao với cô gái này nếu không đây sẽ là nơi mày trôn xác gã sát thủ dữ dội nói đừng nói xuống nữa tao muốn xem mày có bản lĩnh gì mà dám động vào cô ấy nhưng tao khuyên mày nên suy nghĩ lại thật kỹ trước khi đập thủ lê vi long lạnh lùng nói vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn n ắ m đấm của tao hắn vung tay ra một đòn thật mạnh cẩn thận hắn ra tay kìa chu nhược mai vội kêu to khi kẻ sát nhân bắt đầu di chuyển lê vi long thờ ơ chờ đợi gã giết thuê ra đòn nhưng hắn chỉ như một con bọ ngựa v u n g cánh tay lên một cách khoe mẽ hòng dọa dẫm đối thủ mà thôi mày đã chơi đủ chưa mày có cần phải khởi động trước khi chiến đấu không lê vi long có chút thiếu kiên nhẫn nhận thấy không thể nào dọa dẫm được địch thủ g ã sát nhân không còn cách nào khác ngoài việc phải cắn răng lao vào một trận chiến thực sự nhìn đây hắn hét lên rồi dồn toàn lực lao về phía lê b i long với một tốc độ đáng sợ chu nhược mai thấy cuối cùng gã biến thái đã thực sự ra tay cô sợ đến n ổ i bụn r ù n cả đầu gối vội vã trốn đằng sau lê b i long rất nhanh lê b i long s o á t chân hướng thẳng về phía tên sát thủ t hự á lãnh một cước vào bụng mạnh như trời giáng hắn bay về phía sau và hét lên như lợn chứng kiến khoảnh khắc bạo lực vừa qua lê dư hân sốc một kẻ giết thuê tuyên bố đã từng lấy đi mạng của bao nhiêu con người lại bại dưới tay chồng cô chỉ sau một cú đã được sao bang lưng hắn đập mạnh vào một cây lớn phía sau và dính ngay vào đó một ngụm máu phun ra từ miệng hắn sau đó hắn ta ngã từ trên cây xuống đất và không thể đứng lên được nữa nhìn thấy tình huống này chu nhược mai chết lặng không lẽ đây chỉ là một kẻ giết thuê giả mạo hay sao có vẻ em thuê được một kẻ hạng xoắn thôi bản lĩnh này sao có thể giết người được chứ chu nhược mai không tốt nên lời khi nghe lê b i long nói tôi kẻ này quá tệ hay chồng cô quá giỏi sau này đừng nhẹ dạ cả tin với những kẻ giả danh trên mạng bên cạnh em mới là những bậc thầy thực sự đó lê vi long nắm lấy cơ hội nhắc nhở chu nhược mai nếu không cô sẽ lại mắc phải loại sai lầm này trong tương lai những bậc thầy thực sự bên cạnh tôi anh đang đề cập đến ai chu nhược mai hỏi đó là chồng của em là tôi đấy lê vi long không nói nên lời người vợ lạnh lùng của anh lại trở nên ngu ngốc như vậy khi nào thế câu nói của lê vi long khiến chu nhược mai không thể phủ nhận có v ẻ n như cô hơi giống nhân vật nữ trong bộ truyện thiên long mà cô đã từng đọc không hề hay biết người đàn ông cạnh cô ta thiên long là một bậc thầy môn phái ạ sơ t r ỉ n h lúc này thiên thành vội vã chạy tới anh thiên chuyện gì xảy ra vậy thiên thành lên tiếng ngay khi vừa xuất hiện vừa nghe tiếng kêu cứu của chu nhược mai cảm thấy tình hình không ổn nên anh ta vội vã chạy tới t r ư ờ n g chín mươi b ố gã sát thủ ba một tên sát thủ muốn tấn công vợ tôi lê b i long trả lời cái gì một tên sát thủ một kẻ giết người hắn đâu rồi thiên thành ngạc nhiên hỏi là kẻ đang nằm trên mặt đất đằng kia lê vi long chỉ vào gã đàn ông đeo mặt nạ màu đen đang nằm rúm g ó trên mặt đất phía đằng xa thật là một kẻ gan to tại trời lại dám tấn công chị dâu tôi tôi sẽ dọn dẹp hắn ta sạch sẽ thiên thành r ứ t lời hùng hổ xông lên phía trước em có muốn xem xem em đã thuê loại sát thủ nào không lê b i long hỏi chu nhược mai có đi với lê b i long bên cạnh chu nhược mai đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác an toàn chưa từng thấy vì vậy cô muốn xem dưới lớp mặt nạ kia là gương mặt lừa đảo nào thế là lê b i long đưa chu nhược mai đi tới gã đàn ông run lên từng cơn vì sợ khi nhìn thấy lê b i long và thiên thành đồng thời tiến về phía mình hắn đ ã n nếm qua sức mạnh của vĩnh thiên nên hắn ta thực sự sợ hãi thiên thành không do dự đưa tay giật chiếc mặt nạ màu đen hắn đang đeo trên mặt một khuôn mặt cực kỳ xấu xí xuất hiện trước mặt mọi người chu nhược mai sắp ngất xịu khi nhìn vào gương mặt xấu xí tới mức khó hình dung đó cô không thể không cảm thấy vui mừng trong lòng bởi may mắn thay lê vi long lại xuất hiện kịp thời nếu không bị hủy hoại dưới tay kẻ này thì cảm giác còn kinh tởm hơn là nuốt phải một con rồi vào họng em đã chi bao nhiêu tiền để mời một kẻ như thế này tới lê vi long hỏi chu nhược mai mất hai hai tỷ chu nhược mai bôi rồi nói một kẻ giết người như vậy đáng giá hai tỷ lê vi long không nói nên lời chu nhược mai đỏ mặt im lặng nói xem mày là ai lê b i long bắt đầu ép người đàn ông mặc đồ đen tôi tôi thực sự chỉ là một kẻ vô công d ỗ i nghề nghẹc khổ xin hãy để tôi đi hắn mải nghỉ em thấy chưa những kẻ như thế này trên mạng nhiều vô số lê b i long nói với chu nhược mai chu nhược mai đã vô cùng xấu hổ lúng túng giải thích chỉ là vì tôi quá nôn nóng trả thù cho bốn nên tôi đã vội vã tin nhiều người em đã nói với hắn ta rằng em muốn giết trương minh trí và lưu bảo t h ụ lê b i long cảnh giác hỏi vâng tôi vốn nghĩ hắn ta thực sự là một kẻ r ế t thuê có bản lĩnh nên tôi đã nói với hắn chu nhược mai nói em không cần phải can thiệp vào chuyện trả thù này tôi sẽ tự mình tìm cách lê vi long không muốn để chu nhược mai phải lo lắng quá nhiều tôi hiểu rồi chu nhược mai đã thực sự nhận thức được mức độ nguy hiểm của câu chuyện dù sao lê vi long thực sự phi thường tài năng vậy hãy để anh ta tự mình trả thù cho bố anh thiên anh định xử lý kẻ này thế nào thiên thanh hỏi hắn ta biết quá nhiều bí mật và hắn ta còn dám lừa vợ tôi nữa không biết có bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin đã bị hắn hãm hại loại người này sống là một t a i họa nếu để hắn yên thân hôm nay thì những ngày tiếp theo hắn sẽ lại làm hại người khác lê vi long lạnh lùng nói chu nhược mai giật mình khi nghe lê vi long nói những lời nói đó thật giống với những lời nói trong buổi hợp lớp đ ấ m máu hôm trước mà cô và anh ta từng tham dự anh ta muốn thiên thành giết người đàn ông này sao tôi đã hiểu ngay khi nói xong thiên thành túm lấy bàn tay của người đàn ông mặc đồ đen và kéo hắn ta về phía sâu trong rừng anh định làm gì xin hãy buông tôi ra tôi xin trả lại tiền cho anh làm ơn hãy để tôi đi thấy trước cái chết đang đến gần hắn ta run sợ vô cùng gào thét cầu xin mày hết cơ hội kiếm những đồng tiền thất đức đó rồi kiếp sau nhớ hãy làm một người tốt lê vi long nói không thương hại vĩnh thiên anh định giết anh ta thật sao chu nhược mai kinh ngạc hỏi hôm qua tôi đã giết rất nhiều người trước mộ của cha tôi vì vậy tôi không quan tâm nếu tôi có phải giết thêm một người nữa lê vi long lạnh lùng làm vậy thì anh quá tàn nhẫn tàn nhẫn nếu tối nay tôi không đến kịp thời thì em phải gánh chịu hậu quả ra sao và bao nhiêu người đã bị hắn ta lừa gạt trước em bao nhiêu người phụ nữ đã bị hắn ta làm hại một người như vậy có đáng được cảm thông không lê vi long chất vấn chu nhược mai không thể đáp lời những gì lê vi long nói khiến cô không thể bác bỏ nếu người này không bị loại bỏ trong tương lai sẽ còn bao nhiêu người rơi vào tay hắn nữa không phải ai cũng có thể may mắn như cô khi được chồng giải cứu đi thôi lên xe tôi sẽ đưa em về lê vi Bi long biết rằng chu nhược mai vẫn còn đang trong cơn sợ hãi và không thể lái xe nên anh quyết định đưa cô trở về t r ư ờ n g chín mươi lăm ngủ riêng được rồi chu nhược mai không muốn ở đây lâu thêm một phút nào nữa vì vậy cô đi bộ đến chiếc lạm bùa hựa ị nghỉ của mình cùng với lê vi long về đến xe chu nhược mai nhặt chiếc vali nhỏ chứa hai k h ô không không không không không không không tiền mặt đặt nó vào xe rồi ngồi vào ghế phụ bên tay lái lê u i long cầm vô lăng và nổ máy chiếc làm bồ ơ ị nhi n anh đang theo dõi tôi à chu nhược mai hỏi khi ngồi trong xe sao em lại nghĩ tôi theo dõi em lê u i long đ ố i rối trước câu hỏi của chu nhược mai nếu không phải là anh đang theo dõi tôi thì làm sao anh có thể qua đây trùng hợp và đúng lúc như thế chu nhược mai hỏi lại hôm nay tôi trở về nhà cha nuôi tôi cùng với thiên thành để thu dọn đồ đạc cho ông khi chuẩn bị về tôi lại thấy em lái xe vào khu rừng này vì vậy tôi đã đi xem tình cờ tôi ở đây đúng lúc em gặp nạn lê uy long giải thích nhà của cha ở gần đây chu nhược mai ngạc nhiên hỏi đúng vậy ngôi nhà phía trước là nhà của cha tôi lê bi long nói đây thực sự là một sự trùng hợp chu nhược mai thở dài nếu không phải lê bi long tình cờ mà đến đây thì sự thể hôm nay không biết thế nào cô b ồ i d ố i nghĩ lê bi long cũng nói điều tương tự với nguyễn t u c ẩ m đêm qua khi cô ấy gặp nạn ở câu lạc bộ ở nờ l è n và hôm nay lại đến chu nhược mai gặp hiểm nguy ở đây anh cũng tình cờ đến đó thực sự là những sự trùng hợp may mắn tôi phải kể với t u hằng những gì tôi gặp tối nay để làm tư liệu cho cuốn tiểu thuyết của cô ấy chu nhược mai nói thật đáng xấu hổ em không xấu hổ khi nói với cô ấy chuyện nhẹ dạ cả tin của mình lần này sao lê vi long mỉm cười chu nhược mai cũng nghĩ về điều đó nếu nguyễn tú cẩm biết rằng vì một phút nớ ngẩn cô bị lừa bởi một kẻ lang thang thất nghiệp chắc có lẽ cô ấy phải cười rơi cả hàm răng ra mất lê vi long đậu xe bên cạnh chiếc dịp sau đó mở cửa và di chuyển dồ đặc còn lại của người cha yêu quý vào chiếc làm b ù a hựa ỷ nhi một lúc sau thiên thành quay lại lê vi long không cần hỏi cũng biết thiên thành đã xử lý ổn thỏa kẻ giết thuê giả m ạ n đó tôi sẽ đưa chị dâu của cậu về cậu có thể không cần phải đi cùng tôi về nữa lê vi long nói với thiên thành được rồi thiên thành nói vì vậy lê vi long lái c h i ế c làm bùa hựa ý nhi và về nhà với chu nhược mai họ trở về nhà đúng lúc nguyễn tú cẩm vừa hoàn thành trang tiểu thuyết thứ mười hai dư hân hóa ra là cậu đi đón lê vi long về đi đón chồng thì là chuyện tự nhiên và đơn giản thôi mà vậy mà cậu lại giấu tớ chuyện đó thì có gì đáng xấu hổ đâu nguyễn tú cẩm n g ồ bạn cậu nói v ớ v ẩ n gì thế tớ có đi đón anh ta đâu tớ gặp anh ta trên đường về nên tớ đi cùng anh ta về nhà tôi h chu nhược mai đỏ mặt giải thích bây giờ thì cô đã từ bỏ ý định kể cho nguyễn tú cẩm nghe về vụ bị lường ngẩn mà cô dính líu vào khi nãy chà thôi được rồi tớ không chọc cậu nữa xem mặt cậu đỏ hứng lên k ì a cậu định làm gì thế tối nay tớ sẽ ngủ một mình trong phòng riêng nguyễn tú cầm nói tại sao hôm nay cậu lại muốn ngủ trong phòng một mình cũng giống như tú hằng tối qua hôm nay chu nhược mai đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đáng sợ cô cần một người ngủ cùng nhưng tú hằng lại đề nghị điều trái khỏe đó tớ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cậu và lê b i long nguyễn tú cầm thành thật nói ảnh hưởng gì anh ta ngủ phòng của anh ta tớ ngủ phòng của tớ làm gì có ảnh hưởng gì được chứ chu nhược mai thẹn thùng cố gắng cãi vậy nếu anh ta lẻn vào phòng của cậu giữa đêm thì nếu tớ ở đó sẽ không thuận tiện lắm nguyễn tú c ầ m tưởng tượng cậu nghĩ rằng điều đó rất có thể xảy ra cậu lại nói vớ vẩn gì nữa chẳng bao giờ xảy ra những điều như vậy được cả chu nhược mai lại đỏ mặt ai biết được nguyễn tú c ầ m cao giọng đùa dai không biết tối nay cậu phải ngủ với tớ nếu không thì không bạn bè gì nữa hết chu nhược mai đe dọa được rồi được rồi chúng ta đang ở cùng nhà thì cũng nên nhường nhị nhau vĩnh thiên anh đừng trách tôi nhé vợ anh đe dọa tôi nếu tôi không ngủ với cô ấy đấy tú hằng làm ra vẽ phụng phịu nói tùy ý hai người không cần quan tâm đến tôi đâu lê vi long nói do đó tối nay nguyễn tú cẩm và chu nhược mai lại ngủ với nhau ba giữa đêm lê vi long đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng hét đừng đừng cứu cứu tôi trực giác trong một sĩ quan quân đội thần sầu được đánh thức ngay lập tức đó là giọng của chu nhược mai và nguyễn tú cẩm phát ra từ phòng bên cạnh t r ư ờ n g chín mươi sáu ác mộng lê vi long t h ẩ n cấp có thể là kẻ nào đó đã lẻn vào phòng của họ và làm điều gì sai trái ngay lập tức lê vi long nhảy ra khỏi giường mà không kịp mặc quần áo anh ta vội ra chạy ra khỏi phòng hướng tới căn phòng mà chu nhược mai và nguyễn tú cầm đang ngủ lê vi long chụp tay nắm cửa và thấy rằng cửa không bị khóa vì vậy anh xông thẳng vào phòng và bật đèn đèn bật lên anh quét mắt khắp căn phòng nhưng không tìm thấy một hai khác trong phòng của họ chỉ có hai cô gái trong bộ đ ồ ngủ đang vật vã la hét trên giường lê vi long ngạc nhiên không có ai ở đây thì họ vừa kêu cứu làm gì cứu tôi với không lúc này chu nhược mai và nguyễn tú cầm đều thét lên cùng một lúc cả hai toát mồ hôi và khuôn mặt hiện hiện lên vẻ đau lớn vô cùng cuối cùng lê vi long cũng hiểu rằng cả hai đang gặp ác n g ộ n cùng một lúc cách duy nhất là đánh thức họ d ậ y lê vi long lập tức quyết định này d ậ y đi các cô lê vi long nói to một cách thận trọng vì sợ làm họ sợ sau vài lần lay gọi cuối cùng hai cô gái mới tỉnh giấc khi chu nhược mai và nguyễn tu cầm mở mắt họ thấy chu vĩnh thiên chỉ mặc độc mỗi chiếc quần ngủ đứng bên giường họ lại hét lên sợ hãi a anh kia anh muốn làm gì tú hằng vội vàng lấy tay che mắt và hét to lê vi long tôi không nghĩ anh là loại người như vậy cút ra ngoài đi chu nhược mai hét lên và n é m chiếc gối vào vĩnh thiên lê vi long toát mồ hôi đầm địa giải thích tôi vừa nghe thấy các cô hét lên tôi nghĩ rằng có kẻ nào đó đột nhập vào trong phòng nên tôi vội chạy vào tôi không phải là người như các cô nghĩ các cô vừa gặp ác n g ộ n g phải không anh ta lắp bắp từng lời vì chưa bao giờ gặp một tình huống dở khóc dở cười như vậy cả nghe những lời của lê bi long dư hân và tú hằng mới thực sự t ỉ n h giấc nhận ra rằng cả hai vừa gặp cơn ác n g ộ n g khủng khiếp tối qua nguyễn tu cẩm đã trải qua cảnh máu me ở câu lạc bộ ở ấn đờ lẹn của bang hồ báo còn tối nay chu nhược mai lại gặp những phút giây kinh hoàng trong khu rừng hoang vắng họ không gặp ác mộng mới là điều kỳ lạ tôi đúng là tôi có gặp ác mộng nhưng tôi không muốn anh vào đây trong bộ dạng thế này anh ra ngoài lập tức dùng tôi chu nhược mai nói và ai làm sao anh có thể xông thẳng vào phòng phụ nữ một cách đột ngột như thế lại còn không mặc quần áo tử tế vào anh làm chúng tôi sợ chết khiếp nguyễn tu cầm bông tay che mắt cũng tức giận nói mặc dù cô ra vẻ giận dữ như vậy nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lê b i long và không thể rời đi được nữa lúc này lê b i long đang cởi trần cơ bắp mạnh mẽ hiện lên vài vết xẻo m ở nhà tần hiện trên cơ thể mặc dù chu nhược mai là vợ của lê b i long nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể lực lưỡng này của anh ta trước đó cô không ngờ chồng mình lại trông nam tính mạnh mẽ đến thế hai cô gái không những nhìn những cơ bắp trên người anh ta mà còn không thể không đào mắt xuống lê vi long nhìn theo ánh mắt của hai người phụ nữ và đột nhiên có chút xấu hổ được rồi như thế này thì tệ quá tôi sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ lê vi long cảm thấy như mình đã rơi vào h a sói thật nguy hiểm khi ở đây thêm một lúc nữa vì vậy anh ta lập tức bay lại và bước ra khỏi phòng sau khi lê vi long rời đi chu nhược mai và nguyễn tú cẩm không thể bình tĩnh ngay lại được trong lòng hai cô gái đều tràn ngập hình ảnh của người đàn ông vừa đi khỏi có chút xấu hổ trong lòng hàng thu cậu mơ thấy cái gì vậy chu nhược mai cất tiếng hỏi sau khi cô đã hoàn hồn trở lại thớ mơ thấy một con sông đầy máu toàn máu là máu cậu thì đã mơ thấy điều gì tú hằng hỏi lại tớ lại thấy mình đi lạc trong một khu rừng toàn ma và quái vật chúng vây quanh tớ và ở khắp mọi nơi chu nhược mai d ù n g mình thật kỳ lạ làm sao tối nay chúng ta có thể cùng lúc gặp ác mộng như thế nguyễn tú cầm thắc mắc chương chín mươi bảy liên minh kẻ ác có khi nào là vì chúng ta có cùng một tâm bệnh không chu nhược mai lo lắng nói có thể lắm tú hằng đáp cô đang tự nhắc nhở bản thân rằng lê vi long là chồng của bản thân mình và cố gắng không nghĩ quá nhiều về anh ta nữa tuy nhiên cho dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể gạt bỏ hình ảnh của vĩnh thiên ra khỏi đầu mình anh cứ hiện lên mãi trong tâm trí cô sáu ngày hôm sau một số phương tiện truyền thông trong thành phố đ ô n g có bài đăng tiết lộ rằng thiên thành người l u ô n đi cùng lê vi long và phục tùng anh ta tuyệt đối thực ra đã mạo danh quân hàm trung úy cả anh ta và lê vi long đều chỉ là những quân nhân bình thường ngay khi tin tức được đưa ra thành phố đà lạt lại dậy sóng một lần nữa tốc độ lan truyền nhanh một cách chóng mặt trương gia và băng hổ báo khi nghe được tin này thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm tạ ngọc liên người đứng đầu trương gia ngay lập tức tổ chức thêm một cuộc hợp gia đình hôm nay trong thành phố đã có tin đồn rằng tên thiên thành người hay đi cùng lê bi long thực ra không phải là trung úy của đơn vị quân đội tác chiến đại long như chúng ta tưởng tất cả đều là do hắn giả mạo mọi người nghĩ sao về chuyện này tạ ngọc liên cao giọng hỏi tất cả các thành viên trong gia đình nếu hắn thực sự không phải một người có quyền thế vậy thì chúng ta đâu cần e dẹ sợ hãi nữa lần trước lê bi long đã đến gây sự với gia đình chúng ta ngay trong chính ngày mừng thọ của mẹ xỉ nhục mẹ và đả thương rất nhiều người của chúng ta hắn thậm chí còn tuyệt tự phong trí con thực sự không nuốt trôi cục tức này chúng ta phải làm gì đó đi chứ trương minh nghị nói với vẻ tức giận phải gã lê b i long này quá tiêu ngạo một kẻ vô danh tiểu tốt không có quyền lực không có tiền hay hậu thuẫn thậm chí vô dụng đến mức không có nổi một công việc đàng hoàng vậy mà hắn ta dám xông vào nhà chúng ta gây dối ngay trong bữa tiệc mừng thọ của mẹ khiến trương gia mất mặt lại còn to m ồ m nguyền rủa chúng ta mẹ à mẹ nhất định phải làm chủ cho trí nhi và giữ thể diện cho trương gia ta phan hoài lan khóc lóc khẩn khoản trương gia ta là gia đình giàu có và thế lực mạnh nhất ở thành phố này chúng ta không thể ngồi im để những kẻ như lê vi long bắt nạt được nếu không thì trương gia còn mặt mũi nào nữa đúng vậy chúng ta phải tìm cách tiêu diệt lê b i long nếu không những người khác sẽ nghĩ rằng trương gia dễ bị bắt nạt gia đình chúng ta có rất nhiều người giỏi giang và nhiều chân trong ở ban lãnh đạo thành phố xử lý một tên giác rưởi như lê b i long thì có gì khó đâu chỉ cần búng tay một cái là xong ba ơi chúng ta nên ra tay ngay tôi h tránh để đêm dài lắm cậu n a m tất cả mọi người đều thẳng thắn nêu ý kiến và ai nấy đều đồng ý phải giết chết lê b i long cho hà giận được vậy thì hãy trừ khử cậu ta tạ ngọc liên tuy là một người phụ nữ nhưng lòng dạ bà ta cũng độc á c chẳng kém a y nếu không phải vì a、e、sợ quyền lực của một trung ý quân đội quốc gia như thiên thành bà ta đã ra tay giết chết lê vi long từ lâu rồi tổ phụ anh minh mọi người đồng thanh nói và trên mặt hai nấy đều tỏ ra đắc ý vô cùng tuy nhiên thân thủ của lê vi long này không phải hạng tầm thường để tránh thương vong không cần thiết chúng ta không nên ra tay bằng vũ lực hay giết hắn ta bằng thủ đoạn tạ ngọc liên mến mày nói ngay cả một lão sư khinh công hạng nhất như tứ quan gia cũng không phải là đối thủ của lê vi long bà ta thực sự không dám mạo hiểm thế bốn mẹ nghĩ chúng ta nên đối phó với hắn như thế nào trương minh nghị hỏi đêm hôm trước lê vi long đã đột nhập vào lãnh thổ của bang hồ báo và giết chết nhiều thành viên của chúng băng đảng này hẳn là phải căm thù hắn ta dữ lắm bây giờ bọn chúng đã biết thiên thành chỉ là kẻ mạo danh chứ thực ra không quyền không thế chúng chắc chắn sẽ không ngồi yên nhẫn nhịn nữa đâu bà trương nói và b ô n g nết môi c ư ờ i khẩy ý mẹ là gì trương minh nghị vẫn chưa hiểu ra và hỏi lại ý ta là chúng ta hãy bắt tay tham gia với lực lượng của băng h ổ báo đ ể d i ệ t trừ tên lê vi long đó tạ ngọc n g liên quả quyết nói vậy được rồi đó cũng là một ý hay mọi chuyện tùy mẹ quyết định trương minh nghị nói bây giờ ai đó lập tức liên lạc với thủ lĩnh băng hồ báo đi ta sẽ trực tiếp bàn bạc với anh ta về chuyện của lê vi long tạ ngọc liên vội và nói. 9. tại bang hồ báo tám sau khi cao kim bình và võ trung hiếu biết được tin tức về việc thiên thành thực r a chỉ là người bình thường bọn họ cũng triệu tập ba thủ lĩnh nhóm khác của bang hồ báo để bàn luận về cách xử lý lê bi long ngoài thủ lĩnh cao nhất băng đảng và một quân sư cố vấn còn có bốn thủ lĩnh khác dưới trướng băng đảng này mỗi người lần lượt điều hành bốn khu vực sầm ấ t nhất của thành phố đà lạt kéo dài từ đông nam qua tây bắc lưu bảo thục thủ lĩnh bang hồ báo khu vực bắc thành phố đã bị thương nặng và vẫn đang nằm trong bệnh viện vì vậy ba thủ lĩnh còn lại đã được triệu tập để bàn bạc cả ba đều nhất trí phương án trừ khử lê bi long trả thù cùng h những anh chết thời mạnh chúng Thiên Thành chỉ là một không phải nhất thành hoạch o cao đồng nâng băng đảng. rằng trung nữa tán người. Giờ giả, gì giết của em e một đã đây đã sức có c biết kế trí và và là sợ lý lúc đó cao kim bình bỗng nhận được một cuộc gọi từ chủ nhân trương gia bà tạ ngọc liên chương chín mươi tám buổi họp của chu gia qua cuộc điện thoại này tạ ngọc liên tỏ ý muốn hợp tác với băng h ổ báo để xử lý lê vi long cao kim bình lúc này cũng đang có ý định giết vĩnh thiên nên tạ ngọc liên vừa ngỏ ý ông ta đã đồng ý ngay có sự trợ giúp của trương gia đối với cao kim bình mà nói giống như hồ mọc tiêm cánh ông ta sẽ không dại mà từ chối đề nghị vì sau đó cao kim bình đã yêu cầu võ trung hiếu đưa ra đề xuất và xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể để đối phó với lê vi long là bộ não thông thái nhất băng xã hội đen này võ trung hiếu đã sớm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời anh ta ngồi phát thảo lại kế hoạch ra giấy và giải thích cụ thể với anh lớn cao kim bình kế hoạch này khiến họ cao hết sức hài lòng sau khi đã nắm rõ chiến lược của võ trung hiếu cao kim bình gọi điện thông báo lại với bà trương về kế hoạch hành động n g h e xong bà ta đã lập tức đồng ý đối với bọn họ đây có thể nói là một kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở và khả năng thành công là một lê vi long lần này cầm chắc cái chết Cả hai phe trương gia và hổ gia trương băng và báo đã sáu ẵ n sàng hành n đ ộ tin tức về việc thiên thành đã mạo nhận là trung úy ba sao của quân đội quốc gia đã lan truyền khắp thành phố và dĩ nhiên cũng lọt đến thai chu gia biết được việc này các thành viên của chu gia đều hết sức thất vọng cảm giác như vừa bị chơi một vố rất đau rốt cuộc thì lê vi long cùng bạn của anh ta cũng chỉ là những người bình thường và vô dụng như nhau rốt cuộc lê vi long này vẫn chỉ là một tên vô dụng thế mà ta còn tưởng rằng cậu ta ít nhất cũng có một người bạn có quyền lực xem ra lần này lại bị hắn lửa nữa rồi thật đáng thất vọng bà hoang chán là nói phải lễ cưới tháng trước thật quá hoành tráng nó đã làm thay đổi suy nghĩ của con về lê b i long còn tưởng đâu anh ta là một đại gia ngầm hóa ra tất cả chỉ là trò lừa đảo đúng là thứ không biết giữ thể diện chu hữu lộc nói chúng ta không thể tin tưởng hay nhờ vả người này nữa chỉ còn có thể hy vọng dư hân sẽ cung cấp cho chu ra một số dự án từ tập đoàn gala xì thôi bà hòn nói nhưng chẳng phải phi phi và phi dương đã tới cầu x i n con bé ấy rồi sao nó đâu có đồng ý nó đâu có đếm sửa gì đến cái gia đình này bây giờ thì nó đã chuyển đến biệt thự trên đồi mây cùng với tên đốn mặt lê v long chúng đâu còn là thành viên của chu ra này nữa mẹ còn nghĩ con bé đó sẽ giúp đỡ chúng ta sao chu văn t r â n tức giận nói không ta chưa bao giờ nghĩ dư hân sẽ là người như vậy có lẽ là do chúng ta đã đối xử quá khét khe với con bé trong những năm qua khiến nó ốm giận trong lòng mới dẫn đến cơ sự như thế này bà hoàng nói với giọng buồn rầu tia bà vậy chẳng lẽ ý bà là chúng ta nên tiếp tục cầu xin chị ta chu hoàng lâm nhăn nhó hỏi dĩ nhiên một người của chu gia ta đã được làm giám đốc quản lý dự án trong tập đoàn ga l a x y với cơ hội tốt như vậy chúng ta sao có thể từ bỏ chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn ga laxi gia đình họ chu sẽ sớm được công thành danh thoại trở thành một trong những gia tộc bề thế nhất đà lạt ta cũng coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông đôi mắt bà hoàng bông sáng lên khi nghĩ tới điều này nhưng làm sao bà biết chắc được là chị ấy có chịu đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không chu hoàng lâm hỏi với vẻ không hài lòng trước giờ anh ta vẫn luôn có mâu thuẫn với người chị họ và quyết sẽ không hạ mình đi cầu xin lần nữa chỉ cần chúng ta tỏ ra chân thành thiện ý một chút dư hân sẽ đồng ý ngay thôi ta đã nuôi n ấ n g con bé từ khi nó chào đ ờ i ta biết rõ tính cách của nó dư hân là người ôn nhu hiền t ụ lại rất rộng lượng nó có để bụng ai lâu bao giờ đâu bà hoàng nói vậy bà muốn chúng cháu phải làm gì chu hoàng lâm hỏi lại tối mai chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình quy mô nhỏ và mời vợ chồng dư hân về tham dự cả phi phi và an khang nữa chúng ta sẽ tìm cách thuyết phục nó vào lúc đó bà hoàng ôn t ổ n ó i xem ra mẹ đã có chủ ý từ trước rồi việc này quả thật không phải quá khó khăn đối với chúng ta chu hữu lộc nói văn thiệu con là cha của dư hân tối mai con nhớ thuyết phục con bé nhiều một chút có lẽ nó sẽ lắng nghe con hơn là nghe chúng ta bà quay sang nói với người con trai lớn của mình chu hỏa người nãy giờ vẫn im lặng được thôi như ý mẹ Mặc dù Chu con dù Hòa là trong a của i cả bà h à nhưng vì ông con chỉ gái, mởi vì cô có một khi ô n trưởng g có tử ố dối, chu ò n gái lại kết ô vô n dụng như Lê Bì Long, nên với và một kém thấp từ kẻ Lê l Bì â t r o nhược g c u Chu nhiều cuộc ra Hòa gia ông không hề có chỗ đứng. Vì vậy chu Hòa cũng không đứng. cũng tiện nhiều lời trong những cuộc hợp gia đình n hề chỗ hợp h có Vì vậy lời thế này. 9. Trong khi Chu h này. n ư mai đang làm việc nô t r ư ở n g ninh đã đến trao đổi thêm về những công việc phải làm trong thời gian dư hơn vắng mặt chỉ vài ngày sau khi chu nhược mai đến tập đoàn galaxy n h ậ n việc do tai nạn của bố chồng cô dương văn diệp cô đã phải nghỉ làm một thời gian dài và mất tiến độ công việc dư hân rất trân trọng công việc của mình với tư cách là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn galaxy và muốn chuyên tâm làm việc cống hiến cho công ty càng nhiều càng tốt do đó cô đã chủ động tăng ca đến chín giờ tối lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên dư hân liếc nhìn màn hình là lê h i long đang gọi có chuyện gì vậy chu nhược mai hỏi sao giờ này em vẫn chưa về nhà em làm việc m u ộ n vậy lê h i long lo lắng hỏi em tăng ca nên phải ở lại công ty trong lòng dư hân bỗng cảm thấy thật ấm áp khi nghe lê h i long hỏi thăm chương chín mươi chín chu nhược mai bị bắt cóc đừng làm việc quá sức em về sớ nghỉ ngơi đi lê b i long nói được rồi em sẽ về sớm thôi lúc này chu nhược mai mới nhận ra các đồng nghiệp của mình đã ra về hết nên cô cũng chuẩn bị ta làm anh đến đón em nhé vĩnh thiên dịu rằng nói dù sao giờ này đã rất muộn và anh cũng đang rảnh không sao em có thể tự lái xe về được mà dư luận cười xòa cô không muốn làm phiền vĩnh thiên ừng vậy anh sẽ đợi em ở nhà đi đường cẩn thận nhé lê b i long nói chu nhược mai mỉm cười cúp điện thoại và sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị ra về khi xuống đến tầng hầm của tòa nhà tập đoàn galaxi cô đi về phía chiếc làm bồ hộ ỉ nỉ của mình trong lúc dư hân chuẩn bị lên xe thì bất ngờ có hai người đàn ông lao ra từ chiếc hót c h ở ngay bên cạnh xe cô chu nhược mai kinh ngạc nhìn sang nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai người đàn ông k i a đẩy vào trong chiếc hót c h ở hai người làm gì vậy đ u n g ra chu nhược mai hoảng hốt kêu lên còn n ú p ních là ăn đạn ngay đ ấ y cô em một người đàn ông đột ngột rút súng từ một bên v à táo ra và đe dọa cô đã đến nước này chu nhược mai không còn cách nào khác ngoài cầm nín trong lòng ngập đến vô vàn nỗi sợ đây là lần đầu tiên trong đời cô bị chia súng vào đầu như vậy dĩ nhiên cô không dám đặt súng n h ợ c gì rồi sau khi áp giải chu nhược mai lên xe c h ố t lọt một người ngồi phía trước nhanh chóng lái chiếc hot trở rời đi các người muốn đưa tôi đi đâu chu nhược mai ngờ rằng mình đang bị bắt cóc và gọi gấp trong sợ hãi đừng hỏi nhiều rồi cô sẽ biết người đàn ông cầm súng nói chu nhược mai dùng mình kinh hoàng nhưng cô không còn cách nào khác đành phải chấp nhận số phận sau khoảng hơn hai mươi phút chiếc xe đi đến một nhà máy bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố và dừng lại qua cửa kính xe chu nhược mai trông thấy rất đông những người mặc đồ đen đang đứng xung quanh nhà máy phải đến hai trăm người và nhiều người trong số họ còn lăm lăm súng trong tay thế vậy chu nhược mai vừa kinh ngạc vừa lo lắng không hiểu rốt cuộc mình bị bắt đến nơi hoàn toàn nguy hiểm như vậy để làm gì liệu có đơn giản chỉ là bị bắt có không tại sao cần phải huy động nhiều người như vậy lại còn trang bị cả vũ khí sắp có một c ủ a c ậ u đã ở đây sao xuống xe mau người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói lúc này chu nhược mai đã rơi vào hiểm cảnh cô không thể chống cự nên chỉ đành lặng lẽ ra khỏi xe vừa bước ra khỏi xe chu nhược mai đã lập tức bị hàng trăm người vây quanh cô thấy rằng một nửa trong số những người này có hình xăm đầu hồ trên cơ thể xem ra bọn chúng đều là thành viên của băng hồ báo đại ca n g u y chúng tôi đã mang người đến rồi người đàn ông mặc đồ đen lúc này túi đầu nói với gã đầu chọc đứng trước mặt người đàn ông đầu chọc này là ngụy an khánh thủ lĩnh băng h ổ báo khu vực phía tây thành phố làm tốt lắm ngụy an khánh vừa nói vừa gật c g các người muốn làm gì tôi chu nhược mai run rẩy hỏi cô không ngờ mình lại rơi vào tay băng h ổ báo như vậy cô chu cô có thể vui lòng gọi cho thằng chồng rác rưởi của mình rồi yêu cầu hắn đến đây không ngụy an khánh nhìn dư hơn bằng ánh mắt sắc lẹm và nói hả gọi anh ấy đến để làm gì chu nhược mai hốt hoảng kêu lên Ban bắt nghĩ rằng đám người này muốn bắt cóc mình tiền đầu đám để đòi tiền chuộc, cô chỉ cóc khi ô ô n nờ chúng còn muốn g l cả chồng cô tới. Làm gì à? Bảo anh ta đến để chịu chết hả? anh Khánh nói thẳng thừng mà không hề đến Nguyễn nói hắn tin gì tới. ta rất tự đi. giấu Làm mà giếm. Xem Bảo ra để vừa à o sức mạnh của Trước phục mạnh mình. kích. Khi v nghe ngụy an khánh nói điều này cuối cùng chu nhược mai cũng hiểu ra lý do mà băng hổ báo bắt mình đến đây thì ra bọn chúng muốn lấy cô làm con tin đ ể dụ lê v i long tới giải cứu và sau đó giết anh ấy trong bầu không khí đáng sợ này chu nhược mai bất giác nhìn vào bên trong nhà máy cũ n ọ và kinh hoàng khi trông thấy trong đó cũng có một đám đông những kẻ cao lớn mặt mày dữ tợn Tay ai đêm qua trương gia và băng đảng này đã quyết định bắt tay hợp lực để đối phó với lê vi long kế hoạch hành động này là do võ trung hiếu lập ra và được thực thi bởi thủ lĩnh băng đảng khu vực phía tây lụy an khánh Vì Lê b trong rất t lợi hại với số những t h kẻ có mặt ở đây ngoài các thành viên của băng hồ báo còn có đến một nửa là những tên côn đồ do trương gia sắp xếp vì bọn họ đang hợp tác chắc chắn người của trương gia cũng sẽ có mặt ở đây những tên côn đồ của trương gia được đích thân quản gia trương minh thọ dẫn dắt chu nhược mai không hề biết chuyện lê vi long đến hang ổ của băng hổ báo giết bọn chúng vào đêm hôm trước tại sao anh không nhắc đến chuyện này với cô không tôi sẽ không gọi anh ấy chu nhược mai quả quyết nói lê vi long là chồng cô cô dĩ nhiên không muốn anh ấy gặp nguy hiểm những người này hẳn đã biết rằng lê vi long rất giỏi nên đã dày công chuẩn bị và thiết lập một cuộc phục kích nếu lê vi long đến đây anh nhất định sẽ chết nguy an khánh không muốn nói chuyện vô nghĩa và mất thời gian với chu nhược mai nên lập tức nháy mắt ra hiệu với đàn em của mình một số thuộc hạ ngay lập tức giữ chặt và khống chế chu nhược mai một người trong số chúng lục lọi cơ thể cô và tìm thấy chiếc điện thoại di động trong túi láo h ắ n ta liền đưa nó cho nguyễn an khánh nếu mày không muốn gọi tao sẽ tự gọi nó vậy nguyễn an khánh đắc ý nói sau khi nhận được chiếc điện thoại di động của cô lúc này chu nhược mai đã thực sự hoảng loạn có số của lê b i long lưu trong điện thoại của cô thậm chí còn có cả bản ghi âm của gọi nếu chúng muốn gọi cho lê b i long thì chuyện đó quá đơn giản cô không thể để yên như thế được đừng gọi có gì chuyện gì thì giải quyết với tôi lây này chu nhược mai gào lên và đấu tranh một cách tuyệt vọng để ngăn n g u y an khánh đưa nó vào trong t r ư ớ c rồi treo lên cứ ở đây giả mồm mãi điếc cả h a i ngụy an khánh nhăn nhó nói và khẽ phật tay vâng mấy tên đàn em của hắn lập tức đưa cô vào trong nhà máy ở đây chu nhược mai thấy rất đông người đang phục kích ở mọi góc phía bên trong và trương minh thọ quản gia của nhà họ t r ư ơ n g cũng có mặt trong số đó vì trương gia là gia tộc có máu mặt nhất ở thành phố đà lần này nên hiển nhiên có rất nhiều người biết quản gia trương minh thọ chu nhược mai cũng không ngoại lệ cô chu cảm giác bị bắt thú vị chứ trương minh thọ cao giọng nói giữa gian phòng lớn chật ký người trương quản gia tại sao ông cũng ở đây chu nhược mai ngạc nhiên hỏi c ô còn hỏi tôi nữa sao chồng cô đã ngang nhiên đến gây sự trong bữa tiệc mừng thọ của tổ mẫu trương gia đánh trọng thương nhiều người của gia đình chúng tôi thậm chí còn dám phế tự thiếu gia trương minh trí trương gia sao có thể nhắm mắt nuốt trôi cục tức này chúng tôi nhất định phải tìm tên khốn lê vi long để tính sổ trương minh thọ cao mày nói chu nhược mai lại được một phen kinh ngạc cô không ngờ rằng lê vi long dám đến tận trương gia gây chuyện ngay trong tiệc mừng thọ bà trương để trả thù cho cha mình rốt cuộc anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây treo cô ta lên trương minh thọ có lớn vâng một vài tên côn đồ của trương gia nhanh chóng lấy ra một bó dây thừng trói chặt cổ tay của chu nhược mai rồi cứ như vậy treo cô lên xà cao cùng lúc đó ở bên ngoài ngụy an khánh lấy điện thoại di động của c h u du hân và tìm số gọi cho lê b i long tám tại biệt thự đôi mây lê b i long đợi mãi mà vẫn chưa thấy chu nhược mai trở về trong lòng anh sốt ruột không yên khi anh đang chuẩn bị gọi lại cho cô để xem tình hình thì điện thoại bỗng đột một reo lên thấy màn hình h i ể n thị số của dư hân anh vội vàng bắt máy ngay c h ư một trăm linh một quyết định dư hân tại sao em vẫn chưa về lê vi long hỏi gấp nó không về được nữa đâu giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên qua điện thoại trái tim của lê vi long đột nhiên thắt lại một linh cảm chẳng lành nhập đến anh là ai tại sao lại giữ điện thoại di động của vợ tôi lê vi long c a o mày hỏi tao là nguyễn an khánh thủ lĩnh khu vực phía tây của bang h ổ báo vợ mày hiện giờ đang nằm trong tay tao nguyễn an khánh đắc ý nói lê vi long trận mắt và sốc nặng anh không ngờ rằng lũ khốn k h ế p băng h ổ báo đã bắt giữ vợ mình chúng mày muốn làm gì lê vi long cố gắng nói một cách bình tĩnh dù trong lòng lo lắng vô cùng nếu muốn cứu vợ mình mày hay đến đây đi sao có dám không hả nguy an khánh nói một cách khinh bỉ nghe tới đây lê vi long đã ngầm hiểu rằng bọn chúng đã thiết lập sẵn một cuộc phục kích và chỉ chờ anh tới chui đầu vào giọt mày đang ở đâu lê vi long hỏi không chút cảm xúc một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía tây thành phố chờ tao gửi địa điểm cụ thể bằng n h ẹ chặt của vợ mày nguy an khánh gần giọng nói vung tôi ra không vĩnh tiên h đừng đến đây nguy hiểm lắm đừng đến có tiếng la hét thất thanh của chu nhược mai vang lên khàn khàn từ điện thoại nghe thấy giọng cô lê vi long đã hoàn toàn chắc chắn rằng chu nhược mai đã rơi vào tay băng đằng này vợ anh đã bị bắt ngay cả khi đó là chỗ chết lê vi long cũng nhất định phải đến cứu cô ấy vậy gửi tao địa điểm đi lê vi long lạnh lùng nói trong lòng bừng bừng sát khí giết người được nhưng tao phải nói trước với mày là mày chỉ được phép đến một mình người của tao có mặt ở tất cả các tuyến đường nếu chúng tao phát hiện ra mày bí mật đưa ai đó theo tao sẽ cớ cổ vợ mày ngay lập tức ngụy an khánh g ầ m g ừ hắn ta đã biết rằng bên cạnh lê vi long có một cao thủ là thiên thành người đã giết vô số thành viên bang của hắn chỉ với một khẩu súng tại câu lạc bộ ở nờ lẻn đêm hôm trước thiên thành này không chỉ có những kỹ năng tuyệt vời mà còn có vũ khí chiến đấu tiên tiến nguy an khánh không muốn gây ra quá nhiều thương vong hắn ta lo rằng lê vi long sẽ đưa cả thiên thành đi cùng vậy nên hắn phải giao hẹn trước là chỉ có một mình lê vi long được phép đến theo kế hoạch của võ trung hiếu chúng sẽ hạ thủ lần lượt từng người một sau khi giết lê vi long bọn chúng sẽ tìm cơ hội giết cả thiên thành khỏi lo một mình tao là đủ để giải quyết chúng mày rồi lê vi long lạnh lùng nói bản thân anh cũng cảm thấy rằng mình không cần phải nhờ đến sự can thiệp của thiên thành giải cứu chu nhược mai dù sao cũng là trách nhiệm của riêng anh được lắm vậy tao sẽ cho mày hai mươi phút nếu trong thời gian đó mày vẫn chưa đến được đây thì tao chỉ còn cách gửi sát con vợ xinh đẹp về cho mày thôi nguyễn an khánh nói với giọng đe dọa k h ô n hồn thì đừng có động đến vợ tao nếu không tao sẽ cắt mày thành trăm mảnh lê vi long giận dữ nói vĩnh tiên h đừng đến ở đây có cả mấy trăm người tất cả đều có dao và súng anh mà đến là chết chắc đấy giọng nói của chu nhược mai lại vang lên từ điện thoại nhưng nạ thì lúc đó nguyễn an khánh đã c ú máy chỉ vài giây sau lê vi long đã nhận được địa điểm mà nguyễn an khánh gửi qua mẹ chặt của chu nhược mai mặc dù lê b i long cũng đã đoán được rằng bên kia chắc chắn có rất nhiều người và chúng đã lập sẵn một cuộc phục kích quy mô lớn nhưng giờ đây vợ anh đã ở trong tay chúng anh không thể bỏ mặc cô được trong tháng chốc lê b i long cũng nghĩ đến việc huy vi động sư đoàn tinh nhuệ đóng quân bên ngoài thành phố nhưng anh lại sợ rằng một khi sư đoàn ấy được phái đi ngụy an khánh sẽ sợ hãi mà giết chết chu nhược mai hơn nữa đây mới chỉ là một cuộc chiến nhỏ với băng hồ báo vẫn còn rất nhiều thế lực phía sau chưa xuất hiện vì vậy anh không muốn dùng đến lực lượng của mình sớm cuối cùng sau khi xem xét tất cả các khía cạnh lê v long đã quyết định sẽ một mình đi đến khu nhà máy cũ nọ dù là ở đó có hàng ngàn người phục kích anh cũng không rẻ chừng nữa đã từng hiên ngang đứng trước mấy vạn quân thủ mà không hề run sợ tại sao lúc này anh lại phải lo lắng vài trăm tên hạng soạn chứ thời gian không còn nhiều lê b i long cũng không kịp chuẩn bị thêm gì khác anh liền ngay lập tức lên đường c h ư một trăm linh hai báo tố nổi lên đến giải cứu chu nhược mai một mình chắc chắn phải đối mặt với một trận chiến long trời lở đất vĩnh tiên biết điều đó đáng lẽ cần phải m ê n biết điều đó đáng lẽ cần phải mang theo nhiều vũ khí nhưng với tư cách một soái tướng chỉ huy trong quân đội anh ta thường không mang theo súng bên mình thiên thành thì khác cạnh anh ta luôn luôn có nhiều loại v nhưng vĩnh thiên không muốn hỏi thiên thành vì sợ rằng thiên thành sẽ đi theo mình lê b i long chợt nhớ ra con dao lớn mà anh tìm thấy khi sắp xếp đồ đạc cho cha mình ngày hôm qua anh quyết định sử dụng nó làm vũ khí cha đã cùng con dao này vào sinh ra tử giết chết bao kẻ thù bảo vệ đất nước nó chính là linh hồn của ông còn để lại trên đời bây giờ ông bị giết bởi chính những kẻ này thì đây chính là lúc vĩnh thiên nên dùng nó để trả mối thủ cho cha và cúng vong linh người quá cố nghĩ vậy lê b i long ngay lập tức đi vào phòng và lấy ra con dao lớn được cất giữ cẩn thận nhiều năm bởi người cha nuôi dương văn diệp kỹ vĩnh thiên đúng tay m ộ t t r ư n c khi lê bi long gia nhập quân đội dương văn diệp đã truyền dạy cho anh tất cả những tinh hoa kiếm thuật của gia đình nhà họ dương vì vậy với tư chất hơn người ngay khi lê bi long gia nhập quân đội anh đã rất xuất sắc kiếm thuật của gia đình họ chương vốn vô cùng tuyệt hảo nếu không phải những kẻ đó lấy đông nhiễm yếu và chịu bất tiện bởi một chân bị gây rất bất tiện khi di chuyển thì tối hôm đó bầy sói lang tàn ác kia đã không thể nào có khả năng đánh bại được vị anh hùng già dương văn diệp tuy nhiên lê vi long đã không sử dụng kiếm thuật của gia đình họ dương trong một thời gian dài bởi vì trong thời đại này vũ khí được sử dụng trong chiến tranh đều là những loại hiện đại tối tân những thanh kiếm thanh d a o đã không còn hợp thời nữa hơn nữa trở thành tổng tư lệnh của quân đội đại long từ lâu lê vi long đã không còn phải tự mình ra trận chém giết kẻ thù nữa khi lê vi long ra khỏi phòng với con dao lớn trong tay nguyễn tú cẩm cũng tình cờ hoàn thành bản thảo cho chương chuyện mới và đang bước ra khỏi phòng vĩnh thiên anh định làm gì nguyễn tú cẩm kinh ngạc hỏi khi thấy lê vi long cầm một con dao lớn lấp loáng ánh sáng lạnh leo trên tay đừng lo cứ yên tâm ở nhà lê vi long lạnh lùng nói không phải là anh lại đi giết người đấy chứ nguyễn tú cẩm hỏi lại cô cứ kệ tôi đi đừng lo lắng quá lê vi long giờ chỉ mong mau trong cứu được chu nhược mai nên không muốn giải thích nhiều với nguyễn tú cẩm v à lại nếu cô ấy biết chu nhược mai gặp nạn thì mọi việc sẽ càng rắc rối nguyễn tu cẩm nghe thấy giọng điệu lạnh lùng tràn ngập sát khí của lê vi long thì càng chắc chắn hơn nữa về việc anh ta sẽ đi giết người tiếp nữa nếu anh cứ xuống tay giết người như thế này thì điều gì sẽ tiếp tục xảy ra làm ơn hãy nghe lời khuyên của tôi tôi cũng rất buồn vì cái chết của cha anh nhưng người chết dù sao cũng không thể sống lại được anh giết người thì có thể làm cha anh sống lại được không nguyễn tu cẩm cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa thời gian không còn nhiều lê vi long p h ấ t lờ nguyễn tu cẩm quay lưng đi thẳng ra ngoài với con dao lớn ngay khi lê vi long rời khỏi nhà bầu trời vần vũ mây đen sấm xét đùng bằng từ khắp một phía một cơn bão đang đến gần giường như là một sự báo trước cho một cơn bão đ ấ m máu khác cũng sắp sửa xảy ra vì lần này thiên thành không được cùng đi nên lê vi long nhảy lên chiếc bù gạ tị vệ dần dương văn thành tặng hôm trước và lái đi chưa bao giờ anh lái chiếc xe này nó nằm một góc ga g a khá lâu và bây giờ mới được mang ra sử dụng lê vi long đặt con dao lớn vào xe rồi lao về chỗ nhà máy bỏ hoang bên ngoài vùng ngoại ô phía tây thành phố chưa đầy 15 phút vĩnh thiên đã đến gần nhà máy bỏ hoang từ xa lê vi long nhìn thấy hai hàng dài người mặc đồ đen đứng bên trái và bên phải trước cổng nhà máy mỗi hàng có khoảng một trăm người mỗi người trong hàng đều cầm một con dao dựa trong tay c h ờ lê bi long đến lê bi long lái chiếc xe tới cách bọn chúng khoảng năm mươi mét rồi dừng lại anh cầm lên con dao sáng loáng của dương văn diệp và ra khỏi xe rẽ rẽ ẩm ngay khi lê bi long bước ra khỏi xe một tia xét sắc bén lóe lên trên bầu trời đêm sau đó là một tiếng sấm đinh thai nhức g c rồi mưa lớn chút xuống c h ư ơ một trăm linh ba trận chiến trong cơn mưa lớn hai hàng người mặc đồ đen đứng trước cửa nhà máy vẫn bất động bọn chúng đã thấy lê bi long đến từ lâu nhưng không vội vã chạy lên lê bi long nhìn thấy chu nhược mai từ xa hai tay cô bị trói treo ở giữa khi n h chu trong n nhược đó, mai thấy lê bi long cầm con dao lớn sáng lấp loáng bước từng bước trong cơn mưa một mình lòng cô trào dâng nhiều cảm xúc hỗn độn vậy là khi cô gặp nguy hiểm lê bi long cuối cùng đã từ chối nghe lời khuyên và tuyệt vọng đến giải cứu cô một mình cô đã kết hôn với anh ba năm ba năm qua chưa bao giờ cô làm tròn nghĩa vụ của một người vợ với anh nhưng anh lại sẵn sàng vì cô mà làm tất cả sẵn sàng trao cho cô mọi thứ cô cần thậm chí là cả cuộc đời của anh nữa chu nhược mai cảm động vô cùng cảm giác tội lỗi d à y vào cô đến cùng cực khi nhìn dáng vóc cô đơn ấy dẫn bước trong màn mưa dày đặc vĩnh tiên h đừng đến đây nguy hiểm lắm anh hãy chạy đi họ có súng anh đã bị phục kích tôi không xứng để anh phải làm thế này anh không cần phải chết vì tôi như thế chu nhược mai hét lên dọn cằn đặc cô biết rằng ngoài hai hàng người mặc đồ đen ở cửa hơn ba trăm người có súng đang sẵn sàng phục kích bên trong nhà máy nguy an khánh và trương minh t h hai kẻ cầm đầu vẫn chờ đợi phía bên trong hai hàng đàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa chỉ là những tên côn đồ sai v ậ t của gia đình họ trương mà thôi lũ lâu la của trương ra không tin rằng một kẻ cũng chỉ có hai chân hai tay như lê vi long lại có thể đánh bại được hơn hai trăm n g ư ờ i bọn chúng chúng muốn dùng hơn hai trăm cây dao xả vĩnh thiên ra từng mảnh nên đã tình nguyện đứng bên ngoài làm lực lượng tiên phong nếu lê vi long bị bắn chết ngay khi vừa mới đến thì chẳng còn gì có thể nhàm chắn hơn nuôi quân ba năm dụng quân một giờ chúng ăn của nhà họ trương uống trong nhà họ trương và giờ đến lúc chúng phải bán mạng cho nhà bọn họ trương minh thọ thấy rằng bọn họ muốn thể hiện nên cũng đồng ý cho họ cơ hội thể hiện giá trị bản thân tiếng mưa do r à n r ạ t bên h a y mặc dù lê b i long nghe thấy tiếng hét khản đặc của chu nhược mai nhưng anh vẫn bước về phía trước không do dự mặc dù chu nhược mai và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chưa một ngày cô coi anh thực sự là chồng nhưng tình yêu anh dành cho cô đã vô cùng sâu đậm đó là đêm mưa mười ba năm trước khi anh tuyệt vọng và bất lực nhất chính chu nhược mai đã cứu mẹ anh t h ứ giây phút đó anh đã yêu cô sâu đậm nếu anh không thể cứu vợ của chính mình anh sẽ còn mặt mũi nào để đứng trong trời đất này nữa hơn nữa những kẻ này cũng là kẻ thù đã giết cha anh thì lê v long càng thêm có lý do để mài g a o cho cha bằng máu của bọc chúng trong chốc lát lê b i long đã đến trước hai hàng đàn ông mặc đồ đen nhưng chúng vẫn đứng yên bất động có vẻ như bọn chúng cố tình đứng yên như thế vậy thì cứ tiếp tục diễn đi lê b i long đi tiếp từng bước giữa hai hàng sát thủ để đến lối vào nhà máy nếu ai đó đi ngang qua đây vào lúc này thì á t hẳn sẽ nghĩ rằng hàng trăm con người kia đang trang nghiêm kính c ẩ n đón chào đại ca lê b i long của chúng tuy nhiên chúng vốn đang chờ đợi chờ đợi lê b i long bước vào trận thế bị bao vây chúng chờ đợi đến lúc con hùm này có mọc thêm cánh cũng không thể nào thoát khỏi vì vậy chúng chưa vội vàng di chuyển lúc này lê vi long đã đến vị trí giữa hai hàng người bất ngờ chúng đồng loạt di chuyển vung dao và chém thẳng về phía lê vi long hàng trăm lưới dao lóe lên trong ánh sét khí thế khiến người ta phải dùng mình tất cả đều n g ồ n g ụ t quyết tâm băm kẻ ngạo mạng ngâm cuồng này ra làm nước s ố t thịt đôi mắt của lê vi long lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng anh ta nhấc tay vung cây dao lớn xoay một vòng tại chỗ và như một cảnh trong phim lũ người mặc đồ đen ngã xuống nằm d ạ p trên mặt đất c h ư ơ một trăm lẻ bốn h ố n chiến một ánh sáng lóe lên từ cây dao lớn mang theo một sức mạnh kinh hồn mặt vía chỉ một đòn duy nhất lê vi long đã cắt ngang thân những kẻ mặc đồ đen đang đà lao về phía trước thành hai khúc lũ người chạy phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vẫn vung kiếm lên nhắm thẳng lê b i long mà ra đòn trí mạng đối thủ có quá nhiều dao lê b i long chỉ có thể chọn lựa nhảy lên cao qua đầu lũ người đông n ú u n g núc có đà lũ lâu la đâm thẳng vào nhau tự kết liêu những kẻ là anh em trong bang hội ngay khi nhảy lên cao lê b i long nhìn thấy bên trong nhà máy gương mặt đắc thắng của gã quản gia trương minh thọ của trương gia vậy ra tất cả những kẻ này đều là tay chân của gia đình nhà họ trương sự căm hận của lê vi long lên tới đỉnh điểm、Tốt. cả hai hồ cùng đến cả hai kẻ thù giết cha anh ta đều đang có mặt tại đây vậy tối nay hãy cho chúng nếm mùi sức mạnh của kiếm thuật gia đình họ dương nghĩ đến đoạn video cảnh người cha già tàn tật bị chúng bao vây mà đâm chém tới khi chút hơi thở cuối cùng ý niệm giết người của lê vi long trào dâng như dòng nước lũ chúng phải chết hết chết hết từ trên cao rơi xuống anh ta s o ạ c thẳng hai chân tung lên i hoàn cước sấm xét b ú t b ú t b ú t á hự tối vài kẻ văng mạnh lên không trung rồi rơi xuống đất mọi thứ chỉ diễn ra trong c h ư ớ c mắt đến lúc này lũ côn đồ trương gia mới nhận ra lê vi long đã cắt đôi bao nhiêu người chỉ bằng một nhát dao tàn đ ộ n những s á t chết bị đứt làm đôi tuôn máu ra như suối h ò a cùng dòng nước mưa khiến mặt đất đỏ ngầu và con dao lớn trong tay lê vi long vẫn còn đang dò máu lũ côn đồ bắt đầu sợ hãi tuy nhiên chính chúng đã đề nghị băm vằm lê vi long ra cho hạ giận thì phải làm tới tận bước cuối cùng chúng không còn đường lui nào nữa lên chém chết hắn đi một kẻ trong đám lâu la mặc đồ đen hét lên vậy là chúng lại điên cuồng lao vào lê vi long một lần nữa chúng không tin rằng hơn hai trăm người ở đây mà không thể giết nổi lê vi long trước sự tấn công ồ ạt lần này lê vi long không nhảy lên để tránh mà trực tiếp thể hiện kiếm pháp của dương ra nhằm chống đỡ khí thế bức người của lũ cặn bã nhà họ trương trong màn mưa xối xả ánh sáng của những thanh đao l ó e lên còn sắc lạnh hơn cả những tia chớp trên bầu trời những cái đầu bay lên lớp thân dưới nga xuống máu bắn tung tóe như hoa tuyết rơi trong đêm đông giá rét tiếng hét tiếng gào vang vọng cả một vùng như tiếng ma than sói hũ cảnh tượng vô cùng thê lương và k h ủ n g khiếp cơn bão lúc này không phải từ trên bầu trời chút xuống mà từ kiếm pháp kinh hồn nhà họ dương lê vi long tưởng tượng ra cái chết bi thảm của cha mình và chút tất cả nỗi cắm hờn sự đau đớn vào những kẻ không thiết thân đang xông lên phía trước đừng đánh giá thấp kỹ thuật kiếm của dương gia không phải đơn giản mà từ hàng trăm năm trước dương gia đã có một chỗ đứng vững chắc khó có kiếm phái nào sánh được trong giới giang hồ và cũng chính người cha nuôi dương văn diệp của lê b i long đã sử dụng kiếm pháp này giết bao nhiêu kẻ thù phụng sự cho đất nước nếu không phải vì sự bất tiện của đôi chân và nếu đêm đó ông có thanh dao này trong tay thì ông chắc chắn không thể nào bị giết tuy nhiên lê b i long với sức mạnh thể lực sự nung nấu căm thù trong tâm trí anh đã nhanh chóng hoàn thiện khả năng kiếm thuật của mình đưa kiếm phái dương gia phát triển lên tầm cao tục đỉnh mặc dù đã không sử dụng kiếm pháp này trong một thời gian dài nhưng anh không hề lạ l ắ m đường kiếm của dương ra không cầu kỳ hoa mỹ mà chú trọng về tốc độ tốc độ là yếu tố chiếm đến hơn nửa sức mạnh của bộ kiếm pháp những kẻ mặc đồ đen thậm chí còn không kịp nhìn thấy thân thủ của người này động đậy chỉ kịp cảm nhận thấy bóng kiếm lấp đâu đây là đã bị đâm trúng rồi hoàn toàn mất đi trí giác chu nhược mai bị treo trong nhà máy đối diện với cánh cửa chứng kiến hoàn toàn trận chiến bao tắp trước mắt tuy nhiên vì có quá nhiều người mặc đồ đen cô chỉ có thể thấy lê bi long bị bao vây mà không thể thấy anh đã xoay sở như thế nào nhìn thấy những cái đầu lăn trong đám đông máu bắn tung tó Trái tim chương u n h ợ c m a h ư bóp n t một gọn trăm bạo. linh năm h ô Tiên! chiến hai tiếng khóc của chu nhược mai lọt vào thai lê u i long lại như tiếp thêm cho anh nguồn sức mạnh mới không chắc chắn anh không phải một kẻ tham sống sợ chết bình thường anh đang ở đây để tìm con đường sống nhỏ bé cho không chỉ mình anh mà cho cả anh và cô nữa là tổng chỉ huy của quân đội đại long ngoài việc sử dụng cái đầu để chỉ huy quân lính vạch ra những sách lược thần sầu chắc chắn rằng sức mạnh cá nhân của anh cũng phải vô cùng phi thường anh đã được tôi luyện trong mưa bom bão đạn từng bước bước lên vị trí tư lệnh như bây giờ đâu phải là điều có thể nói được trong một hai lời đơn giản kẻ thù đã chết trong tay lê vi long nhiều vô số chỉ có hai trăm người thì có gì đáng sợ trong tình thế trăm người đang đùa vây lê vi long đám người ngụy an khánh trương minh thọ lại không thể nào ra lệnh bắn nếu bắn sẽ giết phải người mình chúng đành chăm chu quan sát trận đấu khi, khi h cô số, số côn hắn may ra đồ đã giảm này thì khi bớt đi cuối cùng cô mới có thể thấy lê b i long đang chiến đấu trong màn mưa máu như thế nào cô thấy lê vi long đang đứng giữa hồng tâm như một vị thần dũng mãnh con dao lớn trong tay anh gần như biến mất chỉ thấy còn thấy bóng của nó xé rách màn mưa rồi những thân người bị nó quét chúng ngã xuống và không còn đứng lên được nữa chu nhược mai không khỏi sốc thêm lần nữa mặc dù vài ngày trước trước mộ của dương văn diệp cô đã được chứng kiến cái khung cảnh khủng khiếp khi v i n h thiên chặt đứt mọi cánh tay của vương tử lan và đám lâu la của hắn khi đó cô đã gần như ngất xịu trước sức mạnh tàn bạo của người đàn ông đó tuy nhiên khi đó bọn chúng chỉ có ba mươi người còn bây giờ đang phải đối mặt với hơn hai trăm kẻ ở đây anh ta vẫn không chỉ bất cả chiến bại mà còn đang giành ưu thế những cú sốc mà lê uy long dành cho chu nhược mai ngày càng lớn cô không thể hình dung được liệu có điều gì mà anh ta không thể làm được không cô thực sự không bao giờ nghĩ rằng trong mình người bị coi là kẻ vô dụng bấy lâu nay lại mạnh mẽ đến thế lê u i long chỉ là một người lính bình thường trong quân đội sao chu nhược mai không khỏi tò mò một người lính bình thường sao có thể mạnh mẽ và phi thường đến thế trong khi những suy nghĩ đang rồn rập trong đầu chu nhược mai thì trương minh thọ và ngụy an khánh cũng nhận ra rằng số đàn em mặc đồ đen đang bao vây ngoài kia ngày càng ít lại tình hình có v ẻ n h ư không xuân sẻ nếu cứ tiếp tục lê uy long có thể sẽ giết sạch những người này trương minh thọ đã toát mồ hôi đầm địa hắn lanh trách nhiệm mang đám người này từ nhà họ trương đi nếu bây giờ chúng chết cả ở đây thì khi quay trở về hắn biết trả lời với chủ như thế nào hắn muốn ngụy an khánh ra lệnh cho những người trong nhà máy bắn lê b i long nhưng hắn lại không muốn bắn phải người của mình vì vậy hắn chỉ còn cách ngồi trên đống lửa mà theo dõi tiếp trận hỗn chiến dù sao đêm nay lê b i long chắc chắn sẽ phải chết vậy thì dù có phải đổi mạng hắn bằng mạng những kẻ này thì cũng vẫn đáng miễn là lê b i long chết thì hắn cũng có thể quay về mà mở miệng nói với chủ nhân với kiếm pháp tuyệt diệu và thân thủ phi thường cuối cùng lê vi long cũng gần như quét sạch hết những kẻ bao vây bên ngoài nhà máy vai kẻ cuối cùng còn lại bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt chúng run dày đến mềm nhũng cả đầu gối và không dám tấn công nữa chúng chỉ dám đứng vây quanh lê bi long mà không dám lao vào tấn công tuy nhiên lê bi long không nhân nhượng một tia sáng loay lên và những người này đều cảm thấy ớn lạnh ở cổ sau đó máu tuân ra từ cổ của họ họ loạn t r ọ n và ngã xuống đất lúc này mặt đất hoàn toàn nhuộm một màu đỏ đối với lê bi long đây chưa phải là biển máu lớn đối với ngụy an khánh và trương minh thọ biển máu này chúng chưa bao giờ được thấy trước đây sau khi lê vi long giết tất cả đám tay chân anh chậm rãi bước qua từng sát chết mang theo con dao còn nhỏ máu đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu từng bước tiến về phía cửa nhà máy chứ một trăm linh sáu kẻ đánh lén lê vi Bi long biết rõ tình thế hiểm nguy của mình tất cả đều đang phục kích sẵn sàng bên trong nhà máy chúng có súng vì vậy anh phải tập trung mọi giác quan thận trọng xem xét mọi hướng tất nhiên vĩnh thiên cũng biết rằng trận đấu d a o trong mưa vừa n ã y chỉ làm h à n khởi động và cuộc đấu súng nguy hiểm hơn nhiều vẫn đang chờ đợi anh ở phía bên trong bước chân vào nhà máy đồng nghĩa với việc đối mặt với hiểm nguy cận kề bởi kẻ thù đang rang lưới chờ đợi anh từ mọi phía nhưng anh vẫn không sợ không ngại ngần trước hiểm nguy đang trực chờ chu nhược mai cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy chiến thắng của lê b i long anh ấy có thể g i ế t nhiều côn đồ kia như thế biết đâu mình và anh ta lại có thể thoát được khỏi đây tuy nhiên lòng cô lại trùng xuống cô cảm thấy rằng điều này là không thể bởi vì tất cả những kẻ phục kích trong nhà máy đều có súng kiếm của lê b i long làm sao có thể nhanh hơn những viên đạn đến từ bốn phía v à lại anh ấy ở ngoài sáng lũ người kia nằm trong tối chỉ trực chờ nhà đạn mọi thứ hoàn toàn bất lợi cho anh vĩnh thiên đừng đến đây nữa bọn chúng phục kích ở bên trong rất nhiều chạy đi chu nhược mai không muốn ngay khi lê vi long bước chân vào nhà máy anh lại phải gục xuống tại đây ngay trước mắt cô như thế tôi sẽ không để em một mình tôi sẽ cứu được em lê vi long nói khi tiếp tục tiến về phía trước tôi không quan tâm đến điều đó chúng sẽ không giết tôi đâu chu nhược mai cố gắng thuyết phục không muốn bị phân tâm nên lê vi long im lặng trương minh thọ và võ trung hiếu hoảng sợ khi thấy gã đàn ông chỉ một cây dao đã có thể giết chết hơn hai trăm người trong chớp mắt bây giờ hắn lại đang từng bước tiến vào đây đột nhiên một gã tay chân mặc đồ đen khi nay đã ngã xuống đất nhỏ người đứng dậy ngay phía sau lưng lê vi long trong cuộc hỗn chiến vừa nãy khi nhìn thấy sức mạnh và kỹ thuật phi thường của vĩnh tiên h hắn ta sợ hãi nằm trên mặt đất giả vờ chết bây giờ sau khi lê bi long bước qua người hắn muốn lập công nên đột ngột đứng dậy lợi dụng phút giây không đề phòng của lê bi long rồi toàn l ự c ra một đòn trí mạng từ phía sau giết được lê bi long là hắn lập được một công lớn khi chu nhược mai nhận thức được sự việc cô sợ hãi tới mức dường như cấm khẩu không còn có thể hét lên cảnh báo cho lê bi long tuy nhiên ngay khi cô nghĩ lê bi long đã n ắ m chắc cái chết trong tay thì anh ta đột nhiên vùng cánh trái lên không cần nhìn lại chỉ cần thúc mạnh về phía sau một cú g ã áo đen hưng trọn lưới dao và o bụng trước khi kịp đâm kiếm của hắn vào lưng lê bi long h ữ hắn đứng chết lặng đôi mắt mở to và máu tuôn ra khỏi miệng như một dòng số u i nhỏ hắn vốn nghĩ rằng mình có thể giết chết lê bi long chỉ bằng một đòn duy nhất nhưng anh không ngờ lại phải bỏ mạng cũng chỉ bằng một đòn duy nhất của lê bi long lê bi long ra đòn quá nhanh thậm chí không cần quay đầu lại hắn không kịp phản ứng thì lưới dao đã đâm xuyên ra phía sau lưng nhìn thấy cảnh này chu nhược mai không thể không bị choáng váng thêm lần nữa làm thế nào mà lê bi l o n biết có kẻ đâm lén phía sau chẳng lẽ anh ta có mắt phía sau đầu trên thực tế đó chỉ là một kỹ năng của một chiến thần bất bại như lê vi long mà thôi anh ta không chỉ có sáu giác quan mà thậm chí còn có nhiều hơn thế nữa nếu ngay cả một đòn đánh lén từ phía sau tầm thường như vậy mà lê vi long còn không ngăn nổi thì anh ta đã chết trên chiến trường từ rất lâu rồi đâu còn có thể đứng được ở đây lúc này lê vi long bắt đầu từ từ rút con dao ra máu lập tức t u ô n ra từ vết thương ở bụng kẻ đánh lén hắn lảo đảo rồi ngã sóng xoài xuống mặt đất đôi mắt còn mở to trừng trừng phải hắn chết mà không thể nhắm mắt Mắt t với một phát súng một viên đạn bay thẳng về phía lê vi long chu nhược mai sợ hai đến nỗi mặt cô cắt không còn giọt máu dù kiếm pháp của lê vi long hoàn hảo vậy đi chăng nữa liệu anh ta có thể sống sót sau viên đạn được không chứ một trăm linh bảy sức mạnh của chiến thần tuy nhiên khi thấy viên đạn lao vút tới lê vi long không hề có ý định m u ố n trốn tránh thay vào đó anh trực tiếp giơ lưỡi kiếm bén trong tay lên và chặn trước n bực mình với một âm thanh trói thai và sắp nét của kim loại va vào nhau viên đạn bắn c h ú n g vào lưỡi kiếm của lê vi long và rơi xuống đất thanh kiếm lớn trong tay lê vi long có phần lưỡi kiếm đặc biệt dày và rộng còn khẩu súng của nguyễn an khánh chỉ là một khẩu súng lục bình thường viên đạn không thể xuyên thủng nó chu nhược mai không ngờ lê vi long thực sự có thể chặn viên đạn bằng kiếm cô không thể tin vào mắt mình dường như cô đã lo lăng thái quá rồi lê vi long rõ ràng có thể kiểm soát toàn bộ tình hình n g u y an khánh và trương minh thọ cũng tròn mắt kinh ngạc. không tin nổi là lê vi long còn có thể chặn đạn bằng đoạn kiếm tốc độ của viên đạn đã nhanh khủng khiếp nhưng l ư ỡ i kiếm của lê vi long còn nhanh hơn mau bắn hắn ta nữa đi lúc này ngụy an khánh không còn dám đứng ở cửa nữa hắn ta vừa hét lên vừa co giờ bỏ chạy vào bên trong trương minh thọ cũng không dám dại rột đứng trong tầm nhìn của lê vi long nên đã vội vã chạy đi một hướng khác lê vi long này quá mạnh khiến bọn chúng thực sự sợ hãi nếu vô tình rơi vào tầm ngắm của anh ta chúng chắc chắn sẽ chết không toàn thơi bên trong nhà máy vẫn còn rất nhiều tay súng cứ để họ ra tay vậy tuy nhiên hầu hết các thành viên của băng hồ báo đang nằm phục kích phía bên trong của nhà máy. Trong khi đó, lê bi long vẫn chưa đi vào khu vực cửa của nhà máy nên không xuất hiện dưới tầm nắm súng của bọn chúng vì vậy bọn chúng cũng không thể bắn được chỉ một số ít người đang nằm phục kích ngay chỗ cửa trước nghe thấy lệnh của ngụy an khánh và ngay lập tức xả đạn mịt mù ra ngoài cửa vằng vằng vằng những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên và vô số viên đạn bay về phía lê bi long anh vẫn không né tránh nhưng đã nhanh chóng di chuyển đoạn kiếm lớn trong tay liên tục chặn lại những viên đạn tiến về phía mình những chắp sáng lóe lên do kim loại va vào nhau với tốc độ cao tạo thành một vòng vây ánh sáng bao bọc lấy cả cơ thể lê bi long những viên đạn bay qua liên tục đều bị anh vô hiệu hóa bằng lưỡi kiếm dài trong khi hai tay lê bi long đang bận rộn với thanh kiếm đôi chân anh cũng không hề đứng yên mà cứ liên tiếp đá phăng những con dao găm của đám tay chân ngụy an khánh vừa rơi xuống đất vào trong nhà máy và thế là vô số lưỡi dao đã bay vun v ú t vào trong nhà máy qua cánh cửa mở lớn và lao thẳng vào những kẻ đang bắn anh chu nhược mai đã sợ đến suýt ngất khi trông thấy vô số lưỡi dao đang lao vun v ú t qua cơ thể mình À à à những người đang chia súng bắn lê bi long đã bị lưỡi dao bay qua căm trúng và bắt đầu la hét đau đớn không bao lâu sau tất cả những thành viên băng hồ báo đang phục kích ở cửa trước đều đã bị hạ bởi dao của chính chúng nguyễn an khánh và trương minh thọ đang ngấp trong một góc tối cùng với một nhóm người khác của băng đảng tất cả đều trở nên tái nhợt sau khi chứng kiến cảnh này sức mạnh của lê bi long thực sự vượt quá tưởng tượng của họ với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu và từng bị phục kích không ít lần vĩnh thiên biết rằng ngay khi đột nhập vào trong nhà máy anh sẽ bị tấn công dữ dội từ mọi phía và nếu không cẩn thận anh sẽ làm mất đi lợi thế của bản thân có trời mới biết ở trong đó có bao nhiêu tên anh không thể mạo hiểm được hơn nữa chu nhược mai cũng đang bị treo ở giữa nhà máy khó tránh sẽ co vài viên đạn lạc bay trúng người cô ấy nếu ở dưới có đấu súng để giải cứu chu nhược mai khỏi cuộc phục kích từ mọi phía anh cần phải hết sức cẩn trọng và suy tính thật kỹ lưỡng lê vi long không quan tâm lắm đến việc mình có bị trúng đạn hay không anh chỉ lo rằng chu nhược mai sẽ vô tình bị bắn trúng tuy nhiên trong lúc này lê vi long không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rủi ro nếu muốn bảo vệ chu nhược mai để cô ấy không bị đạn lạc bắn trúng anh sẽ tìm cách cứu cô ấy trước sau đó cố gắng bảo vệ cô ấy trong lúc chiến đấu với bọn chúng vì vậy ngay sau đó bằng một thao tác nhanh nhẹn và dứt khoát lê vi long lao hút vào trong nhà máy n ả y lên và cắt đứt sợi dây chói tay chu nhược mai vĩnh tiên muốn cược một lần nếu anh đủ nhanh khiến cho bọn chúng không kịp phản ứng anh có thể cứu chu nhược mai một cách vạch toàn t r ư ơ n g một trăm linh tám chỗ chạy cuối cùng sự thật diễn ra chứng minh rằng lê vi long đã đúng những người đang trong vị trí phục kích vừa trông thấy đồng đội của mình chết dưới mưa dao bay của lê vi long và vẫn còn chưa hết sốc vì vậy họ đã không kịp phản ứng khi lê vi long đột nhiên xông vào trong khoảnh khắc lê vi long đã chạy vào với một tốc độ thần thánh và nờ hờ nở hờ chóng cắt đứt sợi dây đang chói tay chu nhược mai sợi dây vừa đứt anh ta lập tức ôm ngang eo ch mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên bản thân chu nhược mai cũng chưa kịp hoàn hồn còn trơ mắt ra nhìn ạ bắn hắn ta nhanh lên ngụy an khánh là người định thần lại đầu tiên và điên tiết gào lên nghe tiếng hét trói thai của ngụy an khánh những thuộc hạ ở đó bắt đầu bình tĩnh lại và ngay lập tức bắn s ố i xả vào lê u i long từ mọi hướng vằng vằng rộ hẹt những tiếng súng dữ dội văng lên vô số viên đạn bay vút về phía vĩnh thiên và chu nhược mai hai người lúc này đã trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công ố i chu nhược mai sợ hai nhâm chặt hai mắt lại cảm thấy rằng mình đã hoàn toàn rơi vào trận chiến kinh hoàng không lối thoát với quá nhiều súng và đạn bắn ra liên tiếp như vậy lê vi long không thể chặn lại tất cả chỉ với một thanh kiếm chặn được đạn bay về phía anh thì có thể dư hân sẽ bị bắn trúng hoặc ngược lại như vậy thì quá nguy hiểm anh không dám làm liều vì vậy lê vi long ngay lập tức ôm chặt chu nhược mai trong vòng tay và nhảy lên cao cái bốn cái quái gì thế q u á i a a bốn những tiếng hét của đám côn đồ đ ô n g văng lên vì lúc này lê vi long đã nhảy lên và di chuyển bằng cách dẫm lên đầu bọc chúng khi anh và chu nhược mai bất ngờ nhảy lên trên cao những kẻ đang bắn anh đã nã đạn chúng vào chính những đồng bọn đứng đối diện của mình khiến cả một đám đông lực lượng chết ngay tại chỗ những tên đầu gấu này trông thì to khỏe dữ tợn nhưng thực ra hầu hết chúng không có kinh nghiệm chiến đấu nên không có gì đáng ngạc nhiên khi những sai lầm ngu ngốc như vậy xảy ra ngụy an khánh phải chứng kiến sự tấn công ngu ngốc của đàn em mình khiến lực lượng hao tổn quá nhiều hắn ta tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên các cơ mặt c a o có như muốn bùng cháy và hắn hoàn toàn không nói n ê n lời dừng lại ngay chúng mày đang bắn ai thế hả một lũ ngu ngụy an khánh cuối cùng không chịu nổi nữa và hét lên giận dữ tuy nhiên trong sự hỗn loạn của cuộc bắn súng vừa nay rất nhiều người trong băng hồ báo đã chết dưới học súng những kẻ sống sót còn lại thì đều mặt cắt không còn một giọt máu sợ đến toát mồ hôi lạnh bọn họ hoàn toàn không biết phản ứng thế nào vào lúc này chu nhược mai đang được lê vi long ôm và di chuyển giữa không t r u n g lúc này cô mới dám hé mắt nhìn ra và thấy rất nhiều người ngã bịch xuống vũng máu lớn và không hiểu chuyện gì đã xảy ra một lúc sau cô trợt cảm thấy cơ thể mình dường như đang rơi xuống tuy nhiên ở trong vòng tay vĩnh thiên khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn cảm giác hệt như đang phiêu lưu trong một giấc mơ vậy bất giác chu nhược mai cảm thấy rằng cho dù mình phải chết cùng với lê vi long như vậy thì cũng không có gì phải hối tiếc nữa tuy nhiên lê vi long làm sao có thể chết dễ dàng như thế được sau khi lê vi long vừa chạm chân xuống đất cùng với chu nhược mai trong tay anh ta lập tức nắm lấy cơ hội mà lao nhanh ra cửa vĩnh tiên chỉ có một đoạn kiếm không có súng hay bất cứ vũ khí gì khác anh còn phải bảo vệ sự an toàn cho dư hơn nữa vì vậy anh không thể chiến đấu với bọn chúng quá lâu được đó chỉ là một hạ sách nhà máy này đã bị phục kích ở tất cả các phía thực sự quá nguy hiểm trước tiên anh phải chạy ra ngoài để thay đổi vị trí chiến đấu của mình như vậy may ra mới có cơ hội chiến thắng nguy an khánh vừa n h á t thấy bóng lê vi long nhảy ra cùng chu nhược mai thì vội vã bắn lia lịa về phía anh những thuộc hạ đang ở bên cạnh hắn cũng lập tức làm theo và bắn lê vi long liên tiếp tuy nhiên lê vi long sở hữu đôi chân với tốc độ của vận động viên điệp đình anh chạy nhanh đến mức đạn chưa kịp tới nơi thì người đã lao ra khỏi cổng nhà máy theo tao nguy an khánh lại hét lớn nghiến răng giận dữ khi thấy lê vi long đã trốn thoát hiện giờ rất nhiều thành viên của băng đảng đã chết thương vong ngoài sức tưởng tượng nếu lê vi long vẫn không bị giết n g u y an khánh thực sự không biết phải giải thích thế nào với cao kim bình và những người còn lại khi trở về do đó hắn ta quyết tâm phải giết lê vi long bằng mọi giá chỉ cần giết chết được vĩnh tiên h cho dù có bao nhiêu thuộc hạ phải chết hắn ta cũng không màng trương minh thọ trông thấy lê vi long trốn thoát ông ta cũng rất hoảng loạn những tên quân đồ mà trương gia sắp xếp cho anh ta mang theo gần như đều đã chết cả chỉ còn lại một vài tên phục kích trong nhà máy vẫn còn sống nếu lê vi long trốn thoát ông ta sẽ chẳng có mặt mũi nào quay về trương gia vì vậy trương minh thọ cũng dồn hết sức bình sinh mà hát lớn mau đổi u theo giết chết hắn không được để hắn thoát bị thúc giục toàn bộ lực lượng còn lại của bang h ổ báo và trương gia ngay lập tức chạy lao về phía cửa nguyễn an khánh và trương minh thọ cũng sốt ruột vô cùng không thể ngồi yên một chỗ nữa bèn nhanh chóng chạy ra cùng khi ra đến cửa bọn chúng thấy chiếc xe bù gạ t ỉ vẩy dần của lê b i long vẫn đứng yên tại chỗ trong khi lê b i long và chu nhược mai đã hoàn toàn mất dạng lúc này cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt tiếng mưa xối xả và gió thổi ờm ảo tạo thành một bức màn mịt mù trắng xóa phía trước và đền trời âm u sấm xị khi nãy lê vi long vẫn bồng chu nhược mai trong tay nên hắn chắc chắn không thể chạy nhanh được vậy tại sao cả hai lại có thể biến mất trong c h ư ớ c mắt cả đám người đứng dưới mưa bối rối nhìn xung quanh rồi thình lình một lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng phía trên đầu họ trong khoảnh khắc sinh tử lúc nãy sau khi lê vi long chạy ra khỏi cửa lớn nhà máy cùng với chu nhược mai bên cạnh anh đã đoán rằng chúng sẽ đuổi theo ngay lập tức vì vậy ngay khi vừa chạy ra khỏi cửa nhà máy anh đã lập tức ôm chu nhược mai nhảy lên một chiếc bục cao phía trên k u ấ t sau cánh cửa sau đó anh ra hiệu cho chu nhược mai giữ im lặng và không được núc ních cả hai cứ yên vị ở trên Chu Nhược、Mai、phải trải qua một tình huống qua Mai một trải éo lúc e như vậy. Cô vừa hoảng lạng tinh phó số phận mình cho lê Bi Long. Cho dù Dư Hân muốn chạy, cô cũng không dám nhảy xuống từ một nơi cao đến như hốt hãi, chỉ phó cho Cho chạy, Dư vậy, vừa vừa vậy. cô mặc cô cao từ số biết một sợ Bi Lê l dám dù này khi thấy người trong băng h ổ báo và bẻ lũ trương r a đều đã chạy ra ngoài và đứng dưới mưa lê b i long mới nhảy ra khỏi trố nấp và lanh lẹ vung kiếm về phía chúng lực lượng của kẻ thù thực sự quá đông cho dù có chạy ra ngoài lê b i long biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ bị phát hiện đang nấp ở đó một trận chiến khốc liệt là không thể tránh khỏi thay vì rơi vào thế bị động như vậy tốt hơn là nên tận dụng sự l ơ n là không phòng bị của chúng và ra tay trước nếu không chẳng may mà chúng phát hiện ra anh đang đứng trốn phía trên với chu nhược mai cả hai coi như sẽ cùng đường và không còn nơi nào để trốn thoát、Duệt. các thành viên trong bang h ổ báo và người của trương gia còn chưa kịp phản ứng gì thì một người trong số chúng đã bất ngờ bị lê bi long xẻ làm đôi từ trên x u ố n g dưới nhưng tiêu máu nóng hổi bắn ra xối xả khiến ai nấy vừa bàng hoàng vừa ghê sợ tất cả đều trận mắt nhìn mà không thể thốt lên lời nào lúc này lê bi long đông từ trên một góc cao nhảy xuống giữa đám đông vừa nhảy xuống giữa đám người anh lập tuy ứ c dơ ngang thanh kiếm và q a t r ò nhiên một vòng tại vòng c ỗ Khó h có mà đong đếm được đã có bao n u máu b ra, sự việc bây nhanh đến giờ đứng xung Giết nó Long. Tuy nhiên, bây giờ thế trận đã trở thành một cuộc chiến giáp lá cà ở cự ly gần ở khoảng cách này súng của chúng đã không còn hữu dụng nữa làm sao chúng có thể đấu lại lê b i long một người đang mang đoàn kiếm nếu bọn chúng bắn một cách tùy tiện chắc chắn sẽ c h ú n g phải đồng bọn dĩ nhiên không ai dám ra tay lúc này tất cả bọn chúng đều đang do dự tìm cách giết lê b i long mà không liên lụy đồng bọn đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho anh vĩnh thiên giữ chặt thanh kiếm rồi nhanh chóng chem theo một vòng tròn và lần lượt tất cả những người đứng trong tầm sải của lưỡi kiếm đều ngã gục xuống đất một trận chiến mới đã lại bắt đầu chưng một trăm mười trong vòng đây chu nhược mai vẫn đang đứng trên chiếc bục phía sau cánh cửa lớn và chứng kiến tất cả những cảnh tượng đấm máu này cô đưa hai tay ô miệm đôi mắt đ cả cơ thể run rẩy vì kinh hãi lê bi long không hề muốn c h u n h ư ợ c mai phải nhìn thấy một cảnh đáng sợ như vậy nhưng hiện giờ tình thế bắt buộc anh không còn lựa chọn nào khác điều quan trọng nhất lúc này là phải diện trừ kẻ thù trước bảo vệ tính mạng cho dư hơn lê bi long của hiện giờ giống như một con sói đói vừa lao vào bầy cựu và chỉ trực chờ g i ế t t h ị t chúng chẳng mấy chốc một phần ba đám côn đồ đã bị thủ tiêu dưới thanh kiếm giận dữ của anh một cuộc phục kích tưởng chừng hoàn hảo giờ đây đã bị lê bi long biến thành một cuộc thảm sát trương gia và băng hồ báo hẳn là rất thất vọng tuy nhiên người của bang hồ báo cũng rất ngoan cố bọn chúng vẫn chưa chịu thua và cố gắng chống trả bằng cách nhặt những con dao rơi trên mặt đất để tấn công về phía lê bi long nhưng có vẻ bọn chúng đã không biết lượng sức mình hơn 200 người tấn công bằng dao khi nay đều đã b ạ i dưới tay lê bi long vậy thì vài người còn lại có thể trở thành đối thủ của anh sao về phần lê bi long lúc này dường như trong tiềm thức của anh không còn bất cứ gì khác ngoài c h é m giết anh cứ say sưa vung kiếm khắp xung quanh màu máu đỏ tung t vẽ khắp nơi hòa vào màn mưa mù mịt một mùi tanh nồng của thịt và máu len lỏi trong luồng không khí ngột ngạt tất cả tạo thành một khung cảnh kinh dị thảm khốc và đầ chỉ với một thời gian ngắn hơn một nửa số thành viên của băng h ổ báo và trương gia đã bị giết chết số còn lại đều bị đả thương thấy tình hình không ổn n g u y an khánh buộc phải tự mình dùng súng bắn lê b i long trước tình huống này n g u y an khánh chấp nhận hy sinh cả người của mình miễn sao có thể giết được lê b i long hắn ta không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa chỉ cần lê b i long chết là được vằng vằng bảy có tiếng súng nổ vang lên á một vài thành viên của băng h ổ báo đ ỗ n g ngã gục xuống đất những người còn lại đều sửng sốt tưởng rằng quân tiếp viện của lê vi long đã đến nên họ lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng súng tuy nhiên những người này chỉ thấy nguyễn an khánh đang cầm súng đứng đó nhìn chằm chằm về phía họ miệng vẫn đang phì phèo h ú t thuốc trong lòng mỗi người bất giác hiểu ra rằng chính gã thủ lĩnh này đã bắn họ không ai có thể ngờ rằng chỉ vì muốn giết lê b i long vị thủ lĩnh mà họ vô cùng nể trọng đã muốn lấy chính họ làm vật hy sinh ngay khi nguyễn an khánh định bắn vĩnh tiên thêm lần nữa anh đã phát hiện ra và lập tức đá một con r ự a dưới đất về phía hắn thấy một con dao r ự a đang lao vun vút trong không trung và chuẩn bị bay về phía mình n g u y an khánh kinh hại trợn tròn mắt đôi đồng tử như thể sắp rơi ra trương minh thọ người đang đứng bên cạnh n g u y an khánh lúc này thấy hắn ta quá ông ta liền vội vàng đẩy hắn ra ngụy an khánh vừa bị đẩy ra thì con dao dựa đã bay sượt qua người hắn và trương minh thọ suýt s o á t đến nôi đã kịp để lại trên gương mặt xấu xí của hắn một vết cớ nhỏ thoát chết trong căng t ứ c cả ngụy an khánh và trương minh thọ đều thất kinh hồn vĩa và đổ mồ hôi đồng đĩa hai gã thủ lĩnh này đã thoát khỏi lưới hái tử thần trong tích tắc nhưng đâu phải có thể may mắn như thế mãi bọn chúng tự cảm thấy rằng không nên nán lại đây lâu thêm nữa sức mạnh của lê vi long hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của họ còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì nguy cơ bị rết lại càng cao và thế là ngay sau đó hai k dù sao thì cuộc phục kích này cũng đã thất bại rành rành so với thể diện thì mạng sống vẫn quan trọng hơn chạy ngay bây giờ thì có lẽ còn giữ được mạng đám đàn em còn lại đang chiến đấu với lê vi long thấy thủ lĩnh của mình đều đã bỏ chạy chúng trở nên hoang mang vô cùng và chẳng bao lâu sau cũng có giờ chạy tán loạn lê vi long có sống hay là chết bọn chúng cũng không muốn quan tâm nữa cuối cùng tất cả bẹ lũ trương r a và băng hổ báo đều đã đại bại lê vi long cũng không để cho bọn chúng đi dễ dàng như vậy để ngăn chúng quay lại anh tiếp tục đá những con dao trên mặt đất về phía đám đông đang bỏ chạy tán loạn như một bảy vịt phía trước vô số dao dựa bay đi vun mút như thể chúng được một vận động viên ném bằng tay thuận lao thẳng về phía đám tàn quân của băng h ổ báo và gia đình họ trương á á á bảy c h ư ơ một trăm mười một đại bại những tên chậm chạp hơn chạy phía sau đã bị dính dao của lê vi long chúng chỉ kịp hét lên đau đớn trước khi ngã nhào xuống đất đám người chạy phía trước ngoái ra sau và thấy đồng bọn của mình đã bị giết chết chúng càng sợ hãi hơn và cắm đầu cắm cổ chạy nhanh nhất có thể lúc này họ chỉ muốn tự cứu lấy mình nên càng cố g ắ n g chạy một cách tuyệt vọng và không dám nhìn lại chu nhược mai đã được chứng kiến chồng mình đánh bại cả mấy trăm người băng đảng h ổ báo và đám tay chân của trương gia chỉ với một thanh kiếm cũ cô thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa cô cứ nghĩ rằng lần này đã gặp họa diệt thân chắc chắn không còn được sống nào ngờ lê vi long đã xuất hiện và hoàn toàn lật ngược tình thế nhưng đây rốt cuộc có phải là chuyện vui hay không cô cũng không chắc nữa trong lòng cô lúc này chỉ tràn ngập sợ hãi những cảnh máu me khi nay đã ám ảnh đầy tâm trí chẳng mấy chốc đám tàn quân của băng hồ báo và trương gia đã biến mất không còn lấy một dấu vết lê vi long cũng không muốn đuổi theo chúng nữa việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng đưa chu nhược mai rời khỏi đây vì vậy anh quay lại đưa mắt tìm chu nhược mai ở phía sau cánh cửa nhà máy và nói d ư h â n mọi chuyện ổn rồi chúng ta mau đi thôi nghe được giọng nói của lê b i long chu nhược mai dần chấn t ĩ n h lại và bắt đầu nhìn xuống đất lúc này cô mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi cao cách mặt đất khoảng năm mét liền run rẩy nói trời thế này làm sao em có thể nhảy xuống từ độ cao này cơ chứ đừng lo em cứ nhảy đi anh sẽ đỡ bên dưới lê b i long c h ấ n an không được đâu nó cao lắm bắt em nhảy xuống thế này chẳng khác nào muốn giết em chu nhược mai giận dữ nói anh đã nói rồi mà anh sẽ đỡ em ở bên dưới em không tin anh sao vĩnh thiên nói và thầm bật cười trong lòng không ngờ chu nhược mai lại nhát như vậy biểu cảm của cô ấy lúc này thực sự rất dễ thương chịu thôi em không dám m h ả đâu lỡ như anh không đỡ được thì chẳng phải em sẽ ngã quẻ chân sao chu nhược mai nhăn nhò nói được rồi được rồi vậy giờ anh sẽ lên đó và đưa em xuống lê vi long cũng đành cạn nôn trước nỗi sợ độ cao này của chu nhược mai và không còn cách nào khác nói xong anh liền nhảy lên chiếc bục cao vòng tay ôm bênh e o dư hân và nói trêu chọc ra là em thích như vậy hả ai thích chứ anh thôi đi chu nhược mai phụng phịu nói và đỏ bừng mặt cô đã thấy kỹ năng của lê vi long nhiều lần cô cảm thấy an tâm hơn khi được anh hộ tống xuống phía dưới chứ đâu phải vì thích ôm ấp như vậy lê vi long mỉm cười im lặng và ôm chầm lấy vợ mình bằng một động tác chuyên nghiệp n h ẹ nhàng xuống bên dưới khi đã tiếp đất an toàn chu nhược mai nhìn thấy rất nhiều xác chết bê bết máu nằm la liệt dưới chân mình cô vô cùng hoảng sợ và run dậy nói anh đã giết nhiều người như vậy không sợ bị cảnh sát và hội đồng pháp luật thành phố hỏi tội sao đừng lo anh có cách riêng của mình lê vi long bình thản nói đúng là anh ta đã gây ra một sự việc vô cùng chấn động hội đồng pháp luật thành phố chắc chắn sẽ không chịu để yên nhưng ngay khi bọn họ có ý định bắt anh vĩnh thiên sẽ ngay lập tức phái lực lượng đặc nhiệm và sư đoàn tinh nhuệ đóng quân bên ngoài thành phố tới thật chứ vậy thì mau rời khỏi nơi này thôi chu nhược mai không có tâm trạng để lo xa quá nhiều bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi chết chóc này càng sớm càng tốt được lê b i long nói anh cũng không muốn ở lại đây lâu vì trời đang ngày càng mưa to chu nhược mai đã bị ngấm nước mưa cô phải về nhà ngay và thay đổ i trước khi bị cảm lạnh vì vậy vĩnh thiên cầm theo thanh kiếm dài của cha và cùng chu nhược mai đi về phía chiếp bù gạ tỷ vầy dần của mình mặc dù chu nhược mai vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt nhưng lúc này được tay trong tay với vĩnh thiên t ạ o bộ dưới mưa cô cảm thấy hết sức an toàn đây là lần đầu tiên cô và lê vi long đi dạo dưới mưa và nắm tay nhau đối với dư hân mà nói việc này quả thực là một khoảnh khắc lãng mạn chưa từng có sau khi lên xe vĩnh thiên trực tiếp lái xe và đưa chu nhược mai về nhà dư hân bất giác nhớ lại cảnh lê vi long chiến đấu với hàng trăm người lúc nãy cô không dám tin rằng bây giờ mình đã thực sự thoát khỏi nguy hiểm cảm giác này giống như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng khiết đảm sợ hãi bâng khuôn và đầy hồi hộp chứng kiến cách lê vi long giết người vừa rồi Dư Hân thậm chí còn bảy t h sau và lo khi trốn thoát ngụy an khánh tìm cách trở lại lãnh thổ bang hồ báo trình báo lại với cao kim bình và võ trung hiếu về sự thất bại của kế hoạch cả hai người này nghe được đều bị sốc và không tin nổi vào thai mình kế hoạch của chúng t anh đã được sắp xếp lớn y h o và võ trung hiếu thực sự hoàn hảo nhưng, nhưng chúng ta thực sự là i một cỗ máy giết người hơn hai trăm linh người nhà họ chưa bị hắn giết chết trong nháy mắt không những không giết được hắn mà lực lượng của chúng ta còn bị tổn thất nặng nề nguyễn an khánh cố gắng phân trần không phải các anh yêu cầu phục kích hắn ta bằng súng sao một cây dao của hắn mà có thể đánh bại bao nhiêu họng súng của anh em trong bang như vậy sao võ trung hiếu c a o mày hỏi chúng tôi cũng răng sẵn một cuộc phục kích trong nhà máy theo kế hoạch của anh với tất cả số súng đạn mà chúng tôi được cấp nhưng hắn ta mạnh đến nỗi có thể lấy dao ngăn đạn thật tôi chưa bao giờ được chứng kiến một việc phi lý như thế trên đời nên chúng tôi không thể nào giết được hắn nguy an khánh vừa nói vừa vung tay minh họa dùng dao để chặn đạn lê bi long này lại có thể chặn đạn bằng dao cao kim bình nghi ngờ hỏi vâng anh lớn tất cả những anh em trốn thoát đều có thể làm chứng nguy an khánh cố gắng vất vát những kẻ chạy thoát khỏi cơn cùng phong của lê vi long đều lần lượt đứng ra làm chứng cho điều phi lý mà ngụy an khánh vừa nói những gì anh ngụy an khánh nói đều là sự thật và tôi có thể làm chứng hắn như một người ngoài hành tinh hắn chỉ dùng một con dao mà có thể lia đứt đôi người không biết bao nhiêu anh em của chúng ta chết tiệt đúng thật kinh khủng tôi thì cho rằng hắn ta là một tên ma kiếm các anh chưa nghe thấy bao giờ sao chỉ cần hắn ta không hề bị một vết thương nào khủng khiếp chúng ta có hàng trăm người mà không thể làm cho hắn xức xắt một cái mong chân Từ thở cha sinh mẹ để đến giờ, thật tôi chưa bao giờ thấy một cha sinh chưa mạnh mẽ như bao giờ, giờ người lại đến nào mẹ mẽ đẻ với ậ thậm y thấy Tôi ta chí nhìn hắn còn cả bắn n ư c mưa để g ế t nỗi g dùng Long người chúng cũng không thể nào giết ư như như ờ i kiếm. Bi nhiêu đi nổi hắn ta. Với Ê, Lê tre ta thể một thêm ta thể ta. và vậy. nào đá đều đó hắn Cho hắn con nữa n dao bao quỷ có có dù kinh hoàng vừa phải trải qua những lời kể về lê vi long từ miệng bọn chúng ngày càng xa sự thật chúng nói về anh như nói về một vị thần thiêng liêng bất tử bởi vì thực hiện thất bại nhiệm vụ lần này thì chúng chỉ còn cách tô vẽ cho lê u i long trở nên phi thường hơn mới bớt đi phần trách nhiệm khi đứng trước những hình phạt khủng khiếp mà anh lớn đang chuẩn bị dành cho chúng những điều này đều được bàn bạc khi chúng cùng ủy an khánh bỏ chạy khỏi hiện trường vụ h ô n chiến cao kim bình và võ trung hiếu nghe bọn lâu la nói mà toát mồ hôi đ ầ m địa mặc dù hai kẻ cầm đầu này không hoàn toàn tin vào câu chuyện mà bọn đàn em đang thao thao bất tuyệt nhưng sự thực không thể phủ nhận là một mình lê u i long đã giết mất bao n h i ê u thuộc hạ của cả nhà họ trương và của cả bang hồ báo chứng tỏ hắn thực sự rất mạnh nếu không chẳng lẽ những kẻ kia đều tự sát cả hay sao quân sư anh có ý kiến gì không cao kim bình rối rắm và hoang mang đành hỏi võ trung hiếu một lần nữa lê vi long này thực sự rất đáng sợ theo tôi chúng ta tạm thời lại tiếp tục cán binh bất động võ trung hiếu trầm ngâm nói nhưng rất nhiều anh em trong bang đã bị h ắ n giết nếu ở yên mà không hành động thì mặt mũi của bang hồ báo chúng ta biết để ở đâu cao kim bình nóng này nói anh lớn anh nên nhớ lê vi long không chỉ giết nhiều người của chúng ta mà còn giết rất nhiều tay chân của trương gia nữa gia đình họ trương kia nhất định không thể ngậm bù hòn làm ngọt được đâu để giảm bất thương vong không cần thiết trước tiên chúng ta cứ tọa sơn xem hai hồ đấu rồi khi đó mới có hành động tiếp theo cũng chưa muộn võ trung hiếu thâm trầm ừng vậy đành ngay anh trước mắt chúng ta khan hành động tiếp cào kim bình nói tại trương gia sau khi cùng vài tay chân còn sống sót ba chân bốn cẳng chạy trở về gã quản gia trương minh thọ đành báo cáo nhiệm vụ thất bại với bà trương tạ ngọc liên nghe tin tạ ngọc liên bị sốc không những lê b i long không bị giết mà mấy trăm tên lâu la nhà bà ta còn không được chết toàn t h ờ i cái gì trương minh thọ kế hoạch này hoàn hảo như thế làm sao lại có thể thất bại được chứ tạ ngọc liên giật này mình bà trương vấn đề chỉ là do lê vi long quá mạnh thậm chí hàng trăm người trong chúng ta cũng không thể giết một mình hắn ta trương minh thọ nói với một khuôn mặt b u ồ n bã hàng trăm người đối phó với một lê vi long mà còn không giết nổi hắn ta ngược lại còn bị hắn ta giết cho gần hết nói xem hắn ta có ba đầu sáu tay hả tạ ngọc liên tức giận hỏi mặc dù lê vi long không có ba đầu sáu tay nhưng hắn ta còn đáng sợ hơn là có ba đầu và sáu cánh tay thưa bà kiếm thuật của hắn thật sự đáng sợ hơn hai trăm người của nhà chúng ta tập kích hắn cùng một lúc mà không làm hắn dụng một sợi tóc thật trong đời tôi chưa bao giờ tôi thấy việc gì kinh khủng hơn như thế cả cũng như n g u y an khánh trương minh thọ cố gắng phân trận chứ một trăm mười ba mượn dao giết người hắn ta mạnh như vậy kia à. tạ ngọc liên kinh hoàng vâng thứ quan gia tài giỏi thế nào bà cũng biết vậy mà chẳng phải ông ấy cũng bị đánh bại bởi một cú đấm của lê bi long trong ngày mừng thọ của bà đấy sao gã lê bi long này thực sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta trương minh thọ tiếp tục giải thích nhưng bang h ổ báo không có s ú n g à. dao kiếm của chúng ta không giết được hắn thế súng của bọn họ lại không thể làm gì được hắn ta sao tạ ngọc liên hỏi lại tay chân của bang h ổ báo đương nhiên phục kích hắn ta bằng súng nhưng bà có tưởng tượng nội không hắn ta dùng dao chặt đạn thực sự là dùng dao chặt đạn bao nhiêu khẩu súng nhằm thẳng về phía hắn mà bắn nhưng chỉ với một cây dao trong tay hắn không hề xây sức đến cả cái móng chân hắn có sức mạnh vượt tầm chúng ta có thể nghĩ hình như không có gì mà hắn không thể làm được cả trương minh thọ gắng giải thích tạ ngọc liên nghe mà mồ hôi lạnh t u ô n ra đầy đầu bà ta đã sống gần hết đời mà chưa bao giờ nghe nói về một người mạnh mẽ như vậy trên đời lúc này trương minh thọ nói tiếp bà trương lê vi long nói trong bữa tiệc mừng thọ của bà ngày hôm đó bảy ngày sau hắn sẽ tổ chức một đám tang lớn cho cha nuôi dương văn diệp của hắn và sẽ đến lấy mạng cậu trương đến bây giờ thì tôi e rằng đó không phải là lời nói xung của hắn ta nữa. bây giờ ba ngày đã trôi qua chỉ còn lại có bốn ngày thôi bà phải tìm cách nhanh lên trương minh thọ nhắc nhở mấy lời của trương minh thọ như xét đánh ngang thai những người đang có mặt trong phòng nỗi sợ hãi về cái chết treo lơ lửng trên đầu chưa bao giờ hiện hiện rõ ràng đến thế vốn chỉ cho rằng kẻ c à n dỡ lê vi long chỉ dọa dẫn một phen nhưng bây giờ tình hình đ ổ i khác không ai còn có thể nghĩ theo hướng đó nữa hắn đã dám cho trương ra thời hạn bảy ngày thì hắn vô cùng tự tin rằng với bất cứ thủ đoạn nào hắn ta cũng có thể ra tay lấy mạng cháu đích tôn của trương ra được làm sao bây giờ mẹ ơi mẹ có cách gì không nếu không trương già chúng ta sẽ thực sự bị hắn phá hủy phan hoài lan khóc lóc tham thiết bình tĩnh h o ả n g loạn thì được ích gì không phải là còn bốn ngày sao tạ ngọc liên gắng bình tĩnh nhưng bốn ngày sẽ trôi qua trong trước mắt chúng ta không thể ngồi và chờ đợi được phan hoài lan nói mẹ ơi có vẻ như đến lúc con phải nhờ anh con giải quyết vấn đề này rồi lúc này trương minh nghị cũng nóng nảy xét vào anh trai của con đang nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong thành phố theo mẹ chưa cần phải nhờ đến anh con đối phó với một lê vi long này đâu tạ ngọc liên do dự gia đình họ trương chúng ta sắp bị phá hủy trong tay kẻ khác con không nhờ anh ấy vào lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa trương minh nghị lo lắng không yên con không hiểu con cẩn thận một thì những người nắm quyền cao trức trọng như anh của con còn phải cẩn thận hơn gấp trăm lần vị trí càng cao thì làm gì cũng càng nguy hiểm mỗi bước đi của anh con giống như đi trên băng mỏng một chút bất cẩn thôi là rơi xuống vực thẳng ngay con có hiểu không anh con là một tài năng hiếm gặp vì thế đường n ộ i vàng đưa anh con ra gánh lấy những rủi ro như thế này tạ ngọc liên tính toán không nhờ đến anh con thì mẹ đã nghĩ đến một cách nào khác chưa trương minh nghị càng sốt ruột hơn ừng mẹ nghĩ ra cái này chắc chắn sẽ ổn tạ ngọc liên mỉm cười nói cách gì trương minh nghị tò mò hỏi gần đây lê b i long đã giết rất nhiều người tối nay hắn lại giết thêm hàng trăm người nữa vậy thì chúng ta có thể nhờ pháp luật vào cuộc cảnh sát có súng hắn ta có dám chống lại người thi hành công vụ không mà một khi đã rơi vào tay cảnh sát rồi thì chúng ta thiếu gì cách để trừ khử hắn những lời tạ ngọc liên vừa nói khiến tất cả v ỡ b vả b à trương thực sự cao minh bà nội muốn lợi dụng pháp luật để thoát khỏi lê b i long kế hoạch của bà nội thật tuyệt vời vô cùng cảnh sát đương nhiên có thể nổ súng khi cần thiết hắn ta g i có mọc cánh cũng không thoát được tội lỗi của hắn quá tàn ác quá rõ ràng hắn có chạy lên trời cũng không thoát nổi lâu nay trương già chúng ta có mối quan hệ tốt với giám đốc công an thành phố hoàng minh yên nhờ ông ta thêm chút thì á t hẳn ông ta sẽ có lời với cấp dưới chúng ta có thể yên tâm rồi tên lê vi long hãy chờ mà ăn cơm tủ trong tương lai chắc gì hắn còn cơ hội ăn cơm tủ ha ha cả hội tranh nhau nói không ngừng tán thưởng âm như mượn giao giết người giết người của bà trương tạ ngọc liên lúc này tạ ngọc liên mỉm cười và nói thôi đừng nói chuyện vớ vẩn nữa nhanh chóng giút ta sắp xếp một cuộc gọi tới giám đốc n g a y t r ê một trăm mười bốn những lo lắng ban đầu biệt thự đổi mây cuối cùng lê b i long và chu nhược mai cũng về đến nhà nguyễn tú cầm kinh ngạc khi thấy cả hai đều ướt sũng hai người đã làm cái gì thế làm thế nào lại có thể bị ướt hết như thế này nguyễn tú cầm hỏi rõ ràng cô thấy lê b i long đi ra ngoài với một con dao lớn không phải anh ta vừa đi giết người trở về đây chứ sao lại con ướt s u n g cùng với chu nhược mai thế này không có gì lê b i long không muốn nói về những gì vừa xảy ra dư luận cậu vừa đi dạo dưới mưa cùng với lê b i long đ ấ y à? thật là lãng m ạ t lê thấy lê v long thở cô đành bay sang chu nhược mai chơi cậu có trí tưởng tượng thật là phong phú đi dạo cái gì tớ vừa bị bắt cóc chu nhược mai đành giải thích cái gì cậu bị bắt cóc nguyễn tú c ẩ m kinh ngạc kêu lên đúng vậy chu nhược mai nói kẻ nào bắt cóc câu nguyễn tú c ẩ m hỏi nhanh bác hồ báo và trương gia đã bắt cóc tớ chu nhược mai trả lời thế làm thế nào mà cậu thoát được nguyễn tú c ẩ m lắp bắp hỏi tiếp lê vi long đã cứu tớ chu nhược mai nhẹ giọng câu trả lời của chu nhược mai ngay lập tức tháo bỏ những thắc mắc trong lòng nguyễn tú cầm ra là anh ta đã mang con dao lớn ra ngoài là để cứu cô bạn thân nhất của mình anh ta đã cứu cậu khỏi tay bọn chúng như thế nào nguyễn tú cẩm háo hức hỏi như không muốn bỏ lỡ một bộ phim ly kỳ gay cấn chu nhược mai đại khái kể lại cho nguyễn tú cẩm nghe về trận chiến long trời lở đất mà lê b i long vừa mới trải qua để cứu cô ra nguyễn tú cẩm như bị thôi miên khi nghe từng lời chu nhược mai nói cô biết lê b i long vô cùng tài giỏi nhưng cô không n g ờ từ tài giỏi bây giờ không đủ để miêu tả về anh ta nữa anh ta thực sự phi thường khi chỉ bằng một cây dao lại có thể giết chết hàng trăm người và cứu chu nhược mai ra khỏi làn mưa đạn mặc dù chu nhược mai chỉ kể lại ngắn gọn và không thực sự chi tiết nhưng trí tưởng tượng của một nhà văn vô cùng có ích trong việc giúp nguyễn tu cầm bù lại những đoạn tóm tắt để có thể hình dung ra khung cảnh ly kỳ và kịch tính của trận chiến cô cảm thấy hơi hối hận biết vậy cô đã bí mật đi theo lê vi long để có thể chiếm ngưỡng phong thái phi phạm của người đàn ông đó cô thậm chí còn tưởng tượng đến một ngày mình là người bị bắt cóc và rồi chính lê vi long ra tay anh hùng cứu cô khỏi hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc anh ta thậm chí còn rất giống với nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết của cô vĩnh thiên anh đã giết rất nhiều người sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh chứ lúc này chu nhược mai hỏi vẻ rất lo lắng không là chính chúng đã có hành vi bắt cóc và tấn công tôi trước tôi chỉ giết chúng để tự vệ vì vậy sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra được đâu lê b i long nói anh không biết đó thôi gia đình họ t r ư ơ n g có mối quan hệ vô cùng thân thiết với giám đốc công an thành phố hoàng minh yên tôi sợ hành động của anh vốn chỉ là hành động tự vệ nhưng bàn tay nhào nặn của họ lại biến nó thành tội giết người tôi h tôi thực sự lo lắng cho anh chu nhược mai nói đừng quên tôi có công cứu ngài minh hải người đứng đầu chiến trường miền nam nếu họ dám bắt tôi tôi sẽ nhờ minh hải giúp đỡ lê vi long phải vin tới cả minh hải để chu nhược mai b ấ t lo lắng cho mình nếu cảnh sát bắt anh ta lê vi long sẽ không tìm tới minh hải nhờ trợ giúp mà sẽ trực tiếp hạ lệnh cho lực lượng đóng bên ngoài thành phố giải quyết việc này minh hải đã tổ chức đám cưới cho anh nếu anh gặp bất chắc lần này liệu ngài ấy có giúp anh n ữ a không chu nhược mai hỏi lại em yên tâm tân cứu mạng đâu phải dễ dàng trả hết bằng một đám cưới như vậy được lê vi long mỉm cười hy vọng điều đó là sự thật chu nhược mai tạm yên tâm hơn khi nghe lê vi long quả quyết em hãy đi tắm và thay quần áo đi kẹo bị cảm lạnh nhìn cơ thể ướp súng của chu nhược mai v i n h tiên h ân cần lo lắng được rồi tôi sẽ đi tắm trước cơn ớ n lạnh làm cô sợn cả gai úc nếu không phải nghe lời anh nhắc nhở chắc cô vẫn không nhớ ra rằng mình từ đầu tới chân đều ư ớ t đấm nước mưa vì vậy cô về phòng để đi tắm mỗi phòng trong biệt thự đều có phòng tắm riêng lê u i long cũng vào phòng đi tắm không ai còn ở lại nên nguyễn tu cẩm cũng đành theo chu nhược mai về phòng của hai cô chứ một trăm mười lăm vào bệnh viện thăm xong lê u i long bấm số gọi thiên thành từ lúc công bố rằng anh chỉ là một chiến binh cấp cao giả mạo của đội quân đại long thiên thành không cả dám ra ngoài vì sợ bị chế dây ứ anh ta ở trong khách sạn cả ngày cả ngày b u ồ n chán giờ thấy cuộc gọi của lê bi long thiên thành ngay lập tức vỗ lấy chiếc điện thoại anh tiên h anh gọi tôi một thế thiên thành hỏi vừa nãy bang hổ báo và trương gia đã liên kết với nhau bắt cóc vợ tôi lê bi long bắt đầu câu chuyện cái gì bọn cặn b ã giam tấn công chị dâu tôi tôi phải đi giết sạch bọn chúng để cứu chị ấy thiên thành giận dữ nói không tôi đã giải cứu cô ấy rồi lê bi long nói anh tiên h anh đi cứu chị dâu tại sao anh không gọi tôi đi với thiên thành chắc chắn lê bi long có thể tự mình giải cứu chu nhược mai nhưng anh hối hận vì đã không có cơ hội được trợ giúp cho vị cấp trên mà anh vô cùng sùng kính thời gian không có nhiều chúng cũng không đồng ý để ai đến đó ngoài tôi vì vậy tôi mới đi mà không gọi cậu lê h i long giải thích anh thiên chị dâu tôi đã được cứu rồi vậy anh gọi điện chắc muốn phân p h ó cho tôi thêm việc gì khác nữa phải không thiên thành hỏi đúng vậy tối nay khi tôi đi cứu dư h â n tôi đã giết chết hàng trăm đồng đảng của bang hồ báo và gia đình nhà họ trương đây thực sự là một vấn đề lớn vì vậy tôi muốn nói trước với cậu nếu tôi bị cảnh sát bắt cậu hãy để lưu bảo kim lãnh đạo đội quân của chúng ta xử lý việc này ngay lập tức lê vi long căn dặn vâng tuân lệnh lê soái thiên thành biết rằng đây là lệnh chính thức từ lê vi long nên khẩn trương ngay lập tức anh ta đã đợi lệnh của lê vi long trong một thời gian dài bây giờ nhận lệnh chính thức chỉ cần lê vi long bị chạm tới một sợi tóc anh ta sẽ ngay lập tức thông báo cho lưu bảo kim thống lĩnh sư đoàn đang chờ đợi tiến vào thành phố sau khi tắm và thay quần áo chu nhược mai bắt đầu hắt hơi liên tục dư hân không phải là cậu bị cảm lạnh rồi đấy chứ nguyễn tú cầm hỏi thớ không biết có khi là vậy chu nhược mai nói thu hằng đặt tay vào trán của bạn mình và ngay lập tức giật nảy mình trời chán cậu nắng quá cậu sốt cao rồi để tớ gọi vĩnh tiên h chúng tớ sẽ nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện nói xong nguyễn tú cẩm vội vã bước ra khỏi phòng và gõ cửa phòng lê vi long vĩnh tiên h ra ngoài nhanh đúng lúc lê vi long vừa cúp điện thoại nghe tiếng gọi của thu hằng anh lập tức mở cửa có chuyện gì vậy lê vi long hỏi ngay khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nguyễn tú cầm anh lo rằng lại có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra dư lân chúng lạnh và sốt rất cao anh nên sớm đưa cô ấy đến bệnh viện nguyễn tú cầm lo lắng được rồi lê b i long t h ở phào nhẹ nhõm khi biết rằng chu nhược mai chỉ bị cảm lạnh và sốt không có chuyện gì lớn xảy ra g i ấ m mưa một khoảng thời gian dài thì nhiễm lạnh cũng là điều bình thường tuy nhiên nếu cô ấy đã sốt cao đến thế thì nên đưa cô ấy tới bệnh viện vì vậy lê b i long lái xe đưa chu nhược mai đến bệnh viện và nguyễn tú cầm theo sau dĩ nhiên cô phải cùng đi với ban mình đến bệnh viện rồi sau khi được khám chu nhược mai được tiêm một mũi hạ sốt và chuyển nước theo dõi một lúc lát sau nhiệt độ của cô đã giảm xuống đúng lúc cả ba đang chuẩn bị rời bệnh viện trở về nhà thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng náo nhác la hét ngày một lớn không ổn rồi không ổn rồi có người bị bắt cóc ai đó hét lên kinh hoàng trong khi chạy trốn chu nhược mai và nguyễn tú cầm bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lê u i long vẫn điểm nhiên nhanh nóng là tổng chỉ huy của đội quân đại long dũng mãnh san bằng kẻ thù trên khắp các chiến trường thì việc gì xảy ra trong bệnh viện này có thể làm anh mất bình tĩnh được chứ chương một trăm mười sáu bắt cóc con tin trong bệnh viện một lúc này ngày càng có nhiều tiếng bước chân chạy phía ngoài hành lang trời ơi một y tá đã bị một gã tù nhân bắt cóc hai người bảo vệ bị hắn đâm chết rồi tôi thấy họ nằm trên mặt đất máu chạy lênh láng khắp nơi thật kinh khủng họ vừa chạy vừa la hét nghe mấy lời hốt hoảng rời giặc của những người phía bên ngoài cuối cùng lê vi long chu nhược mai và nguyễn tú cẩm cũng nắm được sơ qua vụ việc một g ã tù nhân đã bắt một y tá trẻ làm con tin nhiều người sợ hãi chạy trốn ra khỏi bệnh viện nhưng cũng lắm kẻ tò mò muốn qua xem chuyện gì đang xảy ra trong bệnh viện dư h â n hay chúng ta cũng qua xem đi bản tính tò mò của một nữ nhà văn trỗi dậy nguyễn tú cẩm mạo hiểm đề nghị với chu nhược mai đừng đi chỗ đó nguy hiểm lắm dù cũng rất muốn xem nhưng vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh nên chu nhược mai nản lòng chơi cậu q u ê n là chúng ta có một bậc thầy siêu đẳng như lê b i long bên cạnh à cậu sợ cái gì nguyễn tú c ầ m nói cảnh tù nhân bắt cóc con tin vốn chỉ được thấy trong phim giờ lại đang diễn ra sống động ngay trước mắt thì cô làm sao có thể bỏ qua được chứ vĩnh thiên chúng tôi muốn đi xem anh đồng ý chứ chu nhược mai cũng muốn đi xem vì vậy cô hỏi ý kiến của lê b i long nếu lê b i long đi cùng cô sẽ dám đi nếu lê b i long không đồng ý thì cô sẽ không đi nếu em muốn đi thì tôi sẽ đi cùng em để xem thế nào biết được tình hình lộn xộn đang diễn ra trong bệnh viện anh cũng muốn tới xem sự việc lê b i long không chỉ đơn thuần là muốn đi xem mà còn muốn tìm cơ hội giải cứu cô y tá y giải bác sĩ trong bệnh viện là lực lượng quan trọng hàng đầu để cứu chữa bệnh nhân vậy sao có thể khoanh tay ngồi yên phớt lờ khi họ gặp chuyện nguy hiểm như thế được rồi vậy đi nhanh lên nguyễn tu cẩm không thể chờ đợi thêm phút nào nữa cả ba ngay lập tức chạy tới hiện trường vụ việc lúc tới gần hiện trường chu nhược mai và nguyễn tu cẩm nhận ra hành lang đang bị bít kín bởi rất nhiều người xem họ không thể thấy gì bên trong được lúc này một giọng nói hung hăng vọng ra từ bên trong nhanh lên chuẩn bị ngay cho tao một chiếc xe đầy xăng nếu chậm trễ tao sẽ đâm chết nó không nghi ngờ gì đây chắc chắn là yêu sách của tên tù nhân trống trại nghe tiếng gần lên của gã chu nhược mai và nguyễn tú cẩm càng muốn nhìn vào bên trong hơn nữa nhiều người ở đây quá thớ không thấy gì hết cả làm sao bây giờ nguyễn tú c ẩ m hấp tấp nói vĩnh tiên h nghĩ cách đi chúng ta cùng vào xem chu nhược mai nói được rồi đợi tôi một lát lê b i long thấy tình hình bên trong có vẻ rất căng thẳng và nghiêm trọng muốn cứu được người thì trước tiên anh phải đến được hiện trường bản chất người lính trong lê vi long không cho phép anh làm n g trước một sự việc như vậy nhất là khi nếu có thể làm những việc tốt cho cộng đồng chắc chắn anh sẽ không bao giờ nề h ạ từ chối nhiều người chặn phía trước như thế anh định làm gì nguyễn tú cẩm không tin rằng lê vi long có thể đưa họ vào xem À, cứ theo tôi nói xong lê vi long dùng cánh tay lực l ư ỡ n g gạt đám đông sang một bên và hét to nhưng ai không có phận sự ở đây hay tránh ra không có gì để xem ở đây cả d ọ n lê vi long sẵn sàng những người vây quanh xem náo nhệt i lập tức n g ư n g đường chứ một trăm mười bảy tình huống khẩn cấp ai cũng tưởng rằng lê vi long là người bên cục cảnh sát đến để giải quyết với tình huống khẩn cấp này nếu không làm sao anh ta dám lớn tiếng ra lệnh như vậy tất cả mọi người vội vàng đứng rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ lê b i long hiên ngang bước vào giữa khuôn mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc dư hân và tú hằng đã rất ngạc nhiên khi thấy lê b i long có thể dễ dàng chi phối một đám đông như vậy tuy nhiên những gì anh vừa nói có phải là đã quá ngạo mạn rồi không dám nói giọng ra lệnh như vậy trong khi thực chất không có quyền hành gì anh ta không sợ khơi dậy sự tức giận của công chúng sao dù trong lòng có nhiều nỗi lo nhưng lúc này họ không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa và vội vã đi theo vi thiên những người hiếu kỳ có mặt ở đó lúc này mới nhận ra người phía sau đi tới không phải là một cảnh sát trong bộ cảnh phục a i phong mà chỉ là một người đàn ông bình thường và hai phụ nữ xinh đẹp họ bất giác hiểu ra mình đã bị lừa tuy nhiên khi họ vừa nhận ra điều đó thì lê b i long chu nhược mai và nguyễn tú cẩm đã đi ngang qua mất rồi những người này lúc đó chỉ còn có thể ngầm chửi thêm một vài câu rồi nhanh chóng x u ố n g lại với nhau thành một vòng vây mới bịt kín lối đi khi ba người bước ra trước hành lang họ trông thấy một người đàn ông mặt mày dữ tợn đang còn cổ một y tá trẻ tay phải cầm một chai thuốc truyền bị vỡ tay trái còn lại giữ một mảnh vỡ ống truyền sắt nhọn mảnh vỡ này đang dí vào cổ nữ y tá cô y tá sợ h ã i đến mặt các không còn một giọt máu cơ thể run rẩy và không dám nhúc nhích c ổ cô bị r ạ c h một chút bởi cái chai vỡ và một vệt máu đỏ đang d ì ra trước cửa phòng bệnh một người hộ lý của khoa đang ngồi bệnh dưới đất với vùng bụng bị cớ thủng máu c h ả y lênh láng khắp người và loang đầy mặt đất dường như anh ta sắp không xong rồi cách đó không xa một cảnh sát trẻ cũng bị đâm vào bụng nhưng vết thương có vẻ ít nghiêm trọng hơn anh ta đang dùng tay giữ chặt vết thương để cầm máu và tay còn lại lấy điện thoại di động ra để gọi gã tù nhân trốn c h ạ y đã bắt người này gọi tới cục cảnh sát thành phố yêu cầu họ chuẩn bị một cho anh ta một chiếc xe sau đó sẽ tiếp tục giữ con tin và lái xe đi gã tù nhân đ i ê n l o ạ n này tên trịnh kiến sang là thủ lĩnh của một băng nhóm chuyên buôn bán người đêm qua hắn ta đã bị bắt trong khi đang thực hiện một phi vụ bắt cóc trẻ em ở thành phố đà lạt trong quá trình bị truy lùng hắn ta đã ngoan cố chống cự và bị thương nặng bởi một nữ cảnh vệ mạnh mẽ tên là ánh hạ bị cô trực tiếp đánh n gục sau đó để đảm bảo giữ tính mạng của hắn ta trước phiên tòa sắp tới các cảnh sát đã đưa hắn đến bệnh viện để điều trị hồi nãy khi trịnh kiến sang vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê trong phòng bệnh nữ y tá này đã đến đổi lọ thuốc truyền dịch anh ta nhân cơ hội cô không phòng bị đột nhiên đứng bật dậy và đập vỡ c h a i truyền sử dụng mảnh vỡ của ống truyền để tấn công viên cảnh sát và bắt nữ y tá nọ làm con tin cô y tá xui x ẻ o bị bắt cóc tên b í c h loan vừa tốt nghiệp đại học hiện chỉ là một y tá thực tập x o n g chưa trong vòng mười lăm phút nếu chưa có xe gửi đến cho tao ở lối vào bệnh viện tao sẽ lập tức đâm chết con y tá này trịnh kiến sang gần giọng nói với viên cảnh sát đang gọi điện thoại tôi đã trình báo nguyên văn yêu cầu của anh với cấp trên chiếc xe sẽ được chuyển đến đây sớm thôi nên đừng có làm liệu anh cảnh sát cao mày nói mặc dù lê vi long đã có một mối hận thù với lực lượng cảnh sát của thành phố này nhưng không phải anh thù ghét tất cả họ ở đâu thì cũng có người tốt và kẻ xấu hầu hết những cảnh sát ở đây vẫn có ý thức về công lý trừng trị cái ác cho dân và bảo vệ những người tốt là một tổng tư lệnh trong nhiều năm dĩ nhiên anh hiểu những nguyên tắc này chỉ là vô tình giữa anh và giám đốc công an thành phố đã ghi thù hán với nhau anh sẽ không vì thế mà giết hại tất cả họ thấy nữ y tá đang gặp nguy hiểm lê vi long cũng rất muốn cứu cô nhưng bây giờ gã tù nhân của m ộ loạn kia đang dùng một mảnh xứ sắc nhọn không chế tại cỗ ấy anh thực sự không dám mạo hiểm chỉ cần ra tay vội vàng một chút sơ sẩy cái là hắn có thể giết người ngay lập tức tại sao những cảnh sát khác không đến cô y tá này thật đáng thương cô ấy vẫn còn trẻ quá không ngờ lại gặp hai nạn xui xẹo như vậy chu nhược mai thấy nữ y tá đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc bất giác buông một câu cảm thán đầy thương xót cô y tá kia cũng đã bắt đầu vã đẩy mồ hôi và thở dốc chứ một trăm m ư ơ i tám nữ cảnh sát phải cả cục cảnh sát chẳng lẽ chỉ có mấy người này thôi sao tạo sao họ không huy động lực lượng đông một chút để tới cứu cô y tá ấy nguy tú hằng cũng bức xúc vô cùng đúng lúc này một nữ cảnh sát mặc trang phục có biểu tượng của cục cảnh sát thành phố đ ố n g v ộ i va chạy tới từ phía sau hành lang nữ cảnh sát này chính là ánh hạ đội trưởng nổi tiếng của đội điều tra tội phạm thuộc cục cảnh sát thành phố đà lạt chính cô là người đã đánh trọng thương và bắt giữ gã thủ lĩnh nhóm buôn người tên trịnh kiến sang kia rồi đưa hắn đến bệnh viện để điều trị tối qua ánh hạ cũng có trách nhiệm trong việc trông coi trịnh kiến sang ở bệnh viện nhưng vì một vài sự cố khẩn cấp cô đã rời hắn một lúc để đi ra ngoài giải quyết tuy nhiên khi vừa trở về đến đây cô bất ngờ nghe thấy nhiều người la hét rằng một tù nhân đã tấn công cảnh sát và bắt một y tá trẻ làm con tin vừa hay tin ánh hạ đã ngay lập tức chạy về phía nơi xảy ra vụ việc cô thực sự không ngờ rằng chỉ mới lơn là gã buôn người đi một chút mà hắn đã gây ra chuyện lớn như vậy đi tới hành lang ánh hạ thấy cả lối đi đã bị chặn lại bởi hàng tá người hiệu kỳ vốn là một người phụ nữ n n g tính điều này khiến cô hết sức khó chịu đi mau đi mau tất cả những người không phận sự làm ơn tránh xa khỏi chỗ này giúp tôi ở đây không có gì thú vị cho mọi người nhìn đâu ánh hạ hét lên dữ dội những lời cô đang nói lúc này gần giống như những gì lê vi long vừa nói lúc nãy vì vậy mọi người đều nghĩ rằng có ai đó đã lặp lại cùng một mánh khỏe và muốn lừa họ n h ư ờ n g đường nhưng tất nhiên không có ai ngu ngốc mà để bị lừa hai lần với cùng một chiếu cả nên họ cứ thản nhiên đứng c h ơ c h ơ ra đó không thèm để ý đến lời của cô ánh hạ rất ngạc nhiên khi thấy những gì mình nói lại không có chút trọng lượng đối với những người thường dân này cô bông chốc trở nên tức giận sao họ có thể kiêu n g ạ o đến như vậy họ định giả i h ư sao không còn coi một cảnh sát trưởng như cô ra gì nữa ư tôi nói mà mọi người không chấp hành là sao hả mau tránh ra ánh hạ một lần nữa tức giận hét lớn sau đó giang hai tay đẩy mạnh đám đông ra hai bên cô làm gì đấy thích gây sự hạ một người đàn ông đang chăm chú quan sát sự việc với vẻ thích thú thấy ánh hạ đột nhiên xô đẩy mình ông ta liền giận dữ con lớn người này cũng cho rằng ánh hạ chỉ đang giả vờ là người của cục cảnh sát để chen chân vào chỗ tốt để xem nên ông ta mới dám lớn tiếng quát n ạ t cô như vậy ánh hạ nghe vậy thì rất tức tối lúc này cô đang gấp rút muốn cứu người sự việc đã lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vậy mà những người này vẫn ngang bướng không chịu tránh đường họ đã không cứu được cô ý tá mà còn dám mắng mỏ và chống đối người thi hành công vụ ánh hạ không thể chịu đựng thêm được nữa ngay lập tức giơ cao tay lên và tắt thẳng vào mặt người đàn ông kia bút một cái tát đau điếng in h ẳ n năm dấu nón g tay vào mặt ông ta mày dám tát tao sao chán sống rồi hả ông ta đỏ bừng mặt và giận dữ đùng đùng quát lớn rồi lập tức quay lại t o à n đánh trả a n h hạ nhưng khi vừa quay đầu lại ông ta mới sững sờ nhận ra người đứng sau lưng là một nữ cảnh sát còn mặc nguyên bộ đồng phục ông ta trợn mắt kinh ngạc và bắt đầu nhận ra mình vừa làm một chuyện n g u n g ốc bút a n h hạ bồi thêm cho người đàn ông hùng hổ kia một cái tát khác vào phía má còn lại trong khi ông ta vẫn còn đang choáng khuôn mặt người đàn ông lập tức sưng đỏ lên những giọt nước mắt bất bình trào ra nhưng dĩ nhiên ông ta không dám đánh trả lại dám chống đối người thi hành công vụ ông có biết như thế là tội gì không ông hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi ánh hạ vẫn chưa hết tức giận đối với những người ngoan cố nếu không dạy cho họ một bài học thì họ sẽ không bao giờ tỉnh nộ ra và nếu vẫn còn tiếp tục chậm trễ kéo dài thời gian như thế này con tin có thể bị mất mạng ngay lập tức mà cô chẳng kịp trở tay đám đông đang đứng xem nghe thấy tiếng cãi vã và đánh đập ở phía sau tất cả họ đều tò mò quay lại nhìn họ bất ngờ trông thấy một nữ cảnh sát đang giận d ữ phừng phừng đứng ở phía sau hành lang ai nấy đều đã ngầm hiểu ra vấn đề và sợ hai đứng rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi á n h hạ lúc này cũng không còn tâm trí chú ý đến những người này nữa cô nhanh chóng bước qua lối đi chứ một trăm m ư ơ i chín điều kiện của gà tù nhân tuy nhiên sau khi đám đông người xem đều đã lùi lại á n h hạ và trịnh kiến sang rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông và hai phụ nữ trẻ vẫn đang đứng tại chỗ người đàn ông ngoan cố đó là lê b i long và hai người phụ nữ đang đứng cạnh anh lúc này là chu nhược mai và nguyễn t u c ẩ m mặc dù dư hân và tú hằng cũng không thích thú gì mấy cảnh bạo lực này và rất sợ hãi nhưng họ không bỏ chạy mà lặng lẽ đứng nép sau lưng lê vi long mắt thấy lưu bảo thục nào tới lê vi long vung tay dáng một cú đấm nặng ngàn cân ngay giữa trán hà á lưu bảo thục hét lên và bay người về phía sau bang lưng hắn đập vào tường phát ra một tiếng động lớn rồi cả cơ thể hắn trượt từ bức tường xuống đất máu nhuộm đỏ cả một khoảng tường lúc này mặt hắn tái nhợ không còn chút khí huyết nằm bẹp rúm một đống trên mặt đất như một con chó sắp chết hoàn toàn không động đậy liếc thấy nắm đấm của lê vi long vung lên đại ca của bang hổ báo đã nằm xong xoài trên mặt đất nguyễn tú cầm s ư n g sờ cô thầm nghĩ lê vi long kẻ luôn bị coi là vô tích sự lại là một người đàn ông có nhiều bí mật đến thế thật đáng tiếc khi chu nhược mai không có mặt ở đây để có thể chứng kiến phong thái ngang tảng anh dũng của ch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 tay chân của hắn đang chân phục kích hắn bởi ê n n vì hành lang tối om mở ra từ mọi hướng những họng súng của bang hồ báo chí ế đến từ khắp mọi nơi nếu cùng một lúc chúng bóp cọt thì anh rất khó để có thể đảm bảo an toàn cho nguyễn tú cẩm để rút lui và đảm bảo an toàn cho nguyễn tú cẩm chỉ có thể lấy lưu bảo thục làm con tin vì vậy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 chu nhược mai và người chồng vô dụng lê b i long của cô cũng có mặt ở đây vì chu nhược mai quá nổi tiếng không mất nhiều thời gian để ánh hạ có thể nhận ra cô và thậm chí còn biết cả lê b i long con nhỏ đứng phía sau mau qua đây mở khóa còn cho tao chị kiến sang vốn không phải người gốc ở đây nên không hề biết chu nhược mai là ai hắn ta chỉ biết rằng cô rất xinh đẹp phụ nữ đẹp thì thường yếu đ ố i tất nhiên ngoại trừ ánh hạ kia vì vậy hắn ta cảm thấy sẽ an toàn hơn khi để chu nhược mai đến mở khóa cho mình mặc dù lê b i long cũng đứng sừng sững ở đó nhưng anh có vóc người cao giáo và vỡ để một người đàn ông cường tráng như vậy lại gần thật không an toàn chút nào không chừng chưa kịp mở được k hóa hắn đã bị anh vặn cổ từ trước ra đằng sau rồi t r ị n h kiến sang bất giác nghĩ tới điều đó và nhìn lê b i long đầy e rè anh kêu tôi ấy hả nguyễn tú cẩm tròn mắt hỏi vì lời nói của trịnh kiến sang cũng không hề rõ ràng hắn ta chỉ nói con nhỏ đứng phía sau trong khi cả cô và dư hân đều đang nút đằng sau lê b i long không phải mày là con nhỏ đứng bên cạnh mày ấy t r ị n h kiến sang nói mặc dù nguyễn tú cẩm cũng rất khả ái nhưng người bên cạnh cô còn xinh đẹp hơn nhiều nghe trịnh kiến sang nói điều này nguyễn tú cẩm cũng nhanh chóng hiểu ra quả thực khi ở cạnh chu nhược mai thì cô chẳng là gì cả vậy ý anh là tôi sao nhưng sao lại là tôi chứ tôi đâu có nghĩa vụ phải giúp anh chu nhược mai dạy dạy hỏi lại nếu bảo cô ấy phải lại gần tên tù nhân xấu xa này cô thực sự không có can đảm nghe chu nhược mai nói vậy trịnh kiến sang đột nhiên không biết phải nói thế nào cô ấy thực sự không có nghĩa vụ phải giúp hắn mở khóa cổng chu nhược mai chỉ là một người qua đường cô không phải cảnh sát và cũng chẳng có quan hệ gì với trịnh kiến sang tại sao cô lại phải giúp đỡ hắn chiếc xe sẽ được gửi đến đây sớm nhưng bây giờ không ai dám mở khóa cổng cho anh tại sao không để tôi làm ánh hạ nhanh chóng nắm bắt cơ hội hiếm có này không tao đã nói là mày không được đến gần mà trừ khi mày lấy súng tự bắn vào chân trước sau đó mới đến mở khóa cho tao t r ị n h kiến sang gần giọng nói hắn ta thực sự sợ nữ cảnh sát này đến gần vì vậy mới yêu cầu cô tự bắn một chân mình trước chỉ cần cô ấy bị thương sức mạnh của cô sẽ giảm đi rất nhiều như vậy thì hắn ta sẽ không phải rẻ t r ứ n g nữa lúc này ánh hạ bắt đầu toát mồ hôi đầm địa cô không ngờ trịnh kim ê thậm chí còn nghĩ ra hạ sách thâm độc này nếu chân tôi bị thương làm sao giút anh mở khóa được ánh hạ lo làm nói ha lo gì chứ cô em kiên cường lắm cơ mà một cái chân bị thương cũng có hề gì đâu m a u làm nhanh lên nếu không tao sẽ giết chết con tin ngay lập tức t r ứ n h kiến sang lại lớn tiếng đe dọa bây giờ đã không còn ai muốn mở khóa cho hắn việc ép buộc người khác có vẻ là bất khả thi hắn ta chỉ còn cách đe dọa nữ cảnh sát ánh hạ chỉ có cảnh sát mới thực sự quan tâm đến sự an toàn của con tin những người ngoài cuộc sẽ không dại dột mà hy sinh an nguy của mình để bảo vệ một người xa lạ bản thân ánh hạ cũng rất do dự cô dĩ nhiên không muốn làm tổn hại chân mình nhưng lại không có cách nào khác để xử lý việc này nhanh lên không thì tao sẽ đâm con ý tá này trước đấy t r ị n h kiến sang vừa nói vừa dùng tay hấn mảnh c h a i vỡ vào cổ bích loan vùng cổ của cô gái bắt đầu dườm máu nữ y tá bích loan sợ hãi run lên nhưng vì cổ cô đã bị chèn ép bởi mảnh vỡ bình chuyển sắc nhọn nên đến lúc ních cũng không dám nói gì đến kêu la trong lòng cô lúc này là nỗi tuyệt vọng buồn bã xem lẫn sự tiếc gối cô vẫn còn quá trẻ còn đang ở cái tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời cuộc sống tươi đẹp của cô chỉ vừa mới bắt đầu chẳng lẽ lại phải chịu chết dưới tay kẻ điên loạn này sao thấy chính kiến sang ra tay quá tàn nhẫn anh hạ thực sự lo lắng rằng h ắ n ta sẽ quẫn trí mà giết chết cô y tá kia nên cô đành nghiến răng nói Được rồi, tôi làm. tôi sẽ tự bắn vào chân mình được chưa dứt lời ánh hạ lập tức chĩa khẩu súng trong tay nhắm vào chân phải của mình những người hiếu kỳ lúc nãy vừa mới vội vàng đứng tàn ra thấy sự việc đ ô n g trở nên kịch tính hơn thì lại nhanh chóng tập hợp lại để xem một nữ cảnh sát lại bị buộc phải tự bắn gãy chân mình chuyện điên rồ này khiến tất cả mọi người đều nín thở và im lặng không khí bông trở nên thật căng thẳng khoan để tôi tôi sẽ mở khóa còn giúp anh chu nhược mai lên tiếng lúc nãy là vì cô đã từ chối giúp trịnh kiến sang nên mới khiến hắn ép buộc ánh hạ phải tự bắn chân mình chu nhược mai cảm thấy rất áy náy nên đã quyết định giút gã tù nhân không phải chỉ là mở một cái khóa thôi sao có gì to tát đâu cô sẽ ổn thôi so với nó giữ cho cái chân của nữ cảnh sát lành lặn vẫn quan trọng hơn chứ một trăm hai mươi mốt phát súng m u ộ n rồi bây giờ tao đã thay đổi ý định ngay cả khi mày có sẵn sàng mở khóa cho tao đi nữa con cớm khốn khiếp này vẫn phải tự bắn gây chân nó c h ứ n h kiến sang nói lớn với vẻ đắc ý hôm qua hắn đã bị ánh hạ đánh bất tỉnh và bắt giữ đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để trả thù v à lại nữ cảnh sát này quá mạnh dù chu nhược mai giúp hắn nhưng khi mở còn tay hắn sẽ không có sự phòng bị và ánh hạ có thể sẽ nhân cơ hội này mà ra tay hắn không thể mạo hiểm như vậy để giả vờ thỏa hiệp với gã tù nhân và bảo vệ tính mạng cô y tá nọ ánh hạ không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng và chuẩn bị bóp có bắn vào chân phải chỉ cần tên buôn người này có chút sơ hở trong quá trình chu nhược mai lên mở khóa thì cho dù bị thương ở chân ánh hạ vẫn có thể khống chế hắn ta chờ chút đã lê vi long cuối cùng cũng lên tiếng lúc này ánh hạ đã cố gắng thu hết can đảm để chuẩn bị tự bắn mình nhưng sau khi lê vi long lên tiếng câu ngay lập tức nản lòng và lo sợ trở lại anh muốn làm gì nữa ánh hạ giận dữ hỏi tôi không nghĩ cô có đủ can đảm để tự làm mình bị thương hãy để tôi giút cô lê vi long nói và lập tức đi về phía ánh hạ anh nói vớ vẩn gì vậy tại sao tôi không dám tự làm bản thân bị thương chứ nói cho anh biết tôi thậm chí có thể tự sát nếu tình thế yêu cầu á n h hạ rất ức chế khi bị một kẻ nổi tiếng vô dụng yếu đuối coi thường nên hùng hổ tuyên bố không cần giả vờ mạnh mẽ đưa cho tôi khẩu súng rồi tôi sẽ giúp cô lê vi long đã đến bên cạnh á n h hạ từ lúc nào và anh vừa nói vừa nhanh chóng giật lấy khẩu súng từ tay cô lê vi long giữa chúng ta không có thù án gì tại sao anh lại cứ muốn bắn tôi y anh là gì anh hạ cao có và càng tức giận hơn nếu cô tự ra tay cô sẽ biết phải bắn vào đâu để tránh xương và các phần nguy hiểm giảm bớt nguy hại tuy nhiên nếu để lê vi long ra tay có trời mới biết tên vô dụng này sẽ khiến cô ra nông nỗi nào tôi không có ý gì cả tôi chỉ muốn giúp cô lê vi long bình thản nói trả lại khẩu súng cho tôi mau nếu có chuyện không may gì xảy ra và làm tổn thương những người vô tội tôi nhất định không tha cho anh á n h hạ quả quyết nói trong khi bước về phía trước để lấy lại khẩu súng cảnh tượng bất ngờ này khiến trịnh kiến sang cũng hoang mang hai người này còn định chơi trò gì đây bọn họ đang nhờn với hắn sao chu nhược mai và nguyễn tú cẩm cũng không thể hiểu nổi ý định của lê vi long nữ cảnh sát đã muốn tự mình ra tay vậy mà lê bi long cứ đòi giúp và xung đột với cô ấy anh không sợ cô ấy ghi hận sao thà chọc giận một kẻ xấu xa điên loạn nào đó còn hơn là xúc phạm một người phụ nữ hơn nữa còn là nữ cảnh sát lê bi long không hiểu điều này sao không lẽ anh ta bị co giật trong đầu rồi dừng lại đừng di chuyển nếu cô cứ tiếp tục n ú c n í c h như vậy thì tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cái chân của cô đâu lúc đó đừng có đổ lỗi cho tôi đ ấ y nhé lê bi long vừa nói vừa chia súng vào chân phải củ a ánh hạ n g ờ bình thiên nói vậy ánh hạ sợ hai đứng bất động và không dám di chuyển cô thực sự lo rằng mình sẽ bị anh ta làm bụ thương những phần quan trọng ừ anh mà dám làm càn tôi sẽ giết chết anh á n h hạ giận dữ nói thầm hứa trong lòng rằng nhất định sẽ tìm cơ hội để trả mối t h ù này tốt lắm bắn nó đi lúc này t r ì n h kiến sang cũng đã rất sốt ruột và hét lên á n h hạ sợ h ã i nhắm tịt hai mắt không dám nhìn lê bi long ra tay mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người với đôi mắt mở lớn tò mò tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu viên đạn được bắn ra chu nhược mai và nguyễn tú cầm đều nín thở đ o ẳ một tiếng súng chói t a i vang lên giữa bệnh viện a a anh hạ sợ hai hét toán lên tuy nhiên dường như cô không hề cảm thấy đau khi mở mắt ra cô thấy mình đã không bị bắn vào chân phải ánh hạ bất giác trở nên hoang mang chuyện quái gì đang xảy ra vậy vừa nãy rõ ràng cô đã nghe tiếng súng chính lê vi long đã nổ súng chẳng lẽ là vì anh ta không thể bắn vào chân ở khoảng cách gần như vậy chừng một r ư ơ i hai bản lĩnh của một tay thiện xạ một khi ánh hạ ngước lên nhìn lê vi long cô thấy mắt anh ta chằm chằm hướng về phía trước khẩu súng nhắm thẳng vào gã t ù nhân trịnh kiến sang và nưa y tá sau đó cô còn nhìn thấy ánh mắt của tất cả những người đứng xung quanh cũng chằm nhìn về hướng đó ánh hạ quay đầu lại nhìn qua cô thấy đôi mắt của trịnh kiến sang mở to cơ thể cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng nghi ngờ và không tin nổi chán hắn có một lỗ thủng đang dì máu phải một viên đạn xuyên thủng ngay giữa chán ánh hạ choáng váng chu nhật mai nguyễn tú cẩm và tất cả những người tại hiện trường cũng đều không tin nổi dây trước tất cả đều đang nín thở chờ xem cảnh lê h i long bắn nát chân ánh hạ thì dây sau anh ta đã đột ngột quay súng nã thẳng đạn vào đầu trịnh kiến sang ngay trong tích tắc cuối cùng cảnh tượng bất ngờ này không nằm trong suy nghĩ của tất cả mọi người không ai có thể ngờ rằng lê vi long dám dùng câu chuyện với ánh hạ để làm trịnh kiến sang phân tâm rồi n h ắ m thẳng hắn mà bắn ngay khi con tin còn đang nằm trong tay hắn trịnh kiến sang bất ngờ nên đã chết mặc dù hắn đã cẩn thận dùng cơ thể cô y tá bích loan che chắn phía trước nhưng vóc người cô nhỏ hơn hắn một chút nên không hoàn toàn che kín được một nửa chán của hắn bị lộ ra trên đầu của bích loan chỉ một nửa cái chán lê vi long đã nhìn thấy sơ hở rất nhỏ này nhưng trong tay anh không có súng vì vậy để lấy được khẩu súng của ánh hạ anh đã viện cớ giúp cô cầm súng bắn vào chân với một chiến thần phi thường một xạ thủ bách phát bách chúng như lê vi long chỉ cần một nửa cái chán một nửa chán của hắn lộ ra là đủ lê vi long đã tuyệt đối chắc chắn trước khi bóc cỏ mặc dù đã từng phải giết rất nhiều người nhưng anh ta căm ghét những kẻ coi mạng sống con người như cỏ rác đối với loại người này tốt nhất là nên tiễn chúng về địa ngục càng sớm càng tốt mà không cần đưa ra xét xử nhất là trong hoàn cảnh bây giờ vĩnh thiên bắt buộc giết kẻ cặn bã ấy là để cứu cô y tá nhỏ gã tù nhân đã quá kích động và sợ hãi chỉ cần tình hình căng thẳng thêm vài phút nữa thì chưa biết tính mạng của cô gái tội nghiệp có còn giữ được không do đó lê vi long quyết định kết liêu hắn trong vòng một phát súng khi tất cả còn đang ngơ ngẩn bị s ố c anh đem khẩu súng nhanh xuống đất chạy thẳng về phía bích loan vì trịnh kiến sang đã lĩnh một phát đạn xuyên qua c h á n không đầy năm giây hắn á t hẳn sẽ ngã xuống đất tay hắn còn cầm nguyên cái chai vỡ sắc nhọn và cánh tay bị còn g của hắn vẫn bóp cổ cô y tá tội nghiệp nếu hắn ngã ra sau kéo theo con tin thì n ắ m chắc cái chai vỡ sẽ đâm sâu vào cổ cô gái nháy mắt lê vi long đã đến trước mặt cô y tá giật lấy cái chai vỡ trong tay trịnh kiến sang kéo bích loan ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của hắn lúc này trịnh sang loan loạn không tin vào những gì vừa mới xảy ra hắn có con tin hắn vẫn đang giữ con tin trong tay vậy mà lê vi long kia dám bắn lại bắn vô cùng chính xác cái lô máu trên chán hắn vẫn còn vương một sợi tóc của cô y tá chính là viên đạn đã xuyên qua mái tóc của cô và găm thẳng vào t r á n g ã chu nhược mai lần nữa phải há h ố c mồm mặc dù đêm qua cô đã được chứng kiến kiếm thuật vô s o n g của lê vi long nhưng cô không ngờ anh ta còn có khả năng thiện xạ phi thường đến thế nguyễn t u cẩm cũng không khác là bao buổi tối ở ấn đơ lẹn cô mới chỉ được thấy thiên thành bắn một phát súng lê vi long chưa hề bắn phát nào bây giờ nhìn gã xạ thủ siêu đẳng trước mắt cô không thể tin hắn ta là con người bằng xương bằng thịt người tiếp theo nữa là anh hạ kỹ thuật bắn súng cô được xem là đứng số một trong lực lượng công an thành phố nhưng cô cũng chưa bao giờ dám bắn hạ một tội phạm khi hắn đang giữ con tin vậy mà kẻ vô dụng lê Vi long này lại dám bóp cỏ trong tình huống nguy hiểm đó hắn ta thực sự là một xạ thủ siêu phàm hay chỉ là một kẻ ăn may lúc này bích loan vẫn còn sốc và không thể tin rằng mình còn sống rõ ràng cô đã thấy vĩnh thiên giơ tay lên nhắm thẳng khẩu súng về phía mình mà bóp cỏ cô ghe tiếng do rít qua đầu rồi hoàn toàn tê liệt mọi cảm giác được rồi giờ rồi lê vi long nhẹ giọng nói với bích loan người vẫn còn đang chết lặng trong tay anh câu nớ ngẩn quay đầu lại phía sau nhìn gã tù nhân nằm bất động trong vũng máu đôi mắt cô mở to kinh hoàng chân một trăm hai mươi ba bản lĩnh của một tay thiện sạc hai á bích loan hét lên lao vào vòng tay của lê vi long ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay rồi khóc t h ả g thiết lê vi long bất ngờ hoàn toàn anh không ngờ rằng cô y tá bé nhỏ này có thể ôm chặt anh mà khóc ngon lành như thế anh ta là một người đàn ông đã có vợ và vợ anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh ngay lúc đó giữa một đám đông lớn dưới con mắt cả trăm người sao lại xảy ra thứ tình huống này được chứ tuy nhiên lê vi long cũng biết rằng bích loan vừa trải qua khoảng thời gian kinh hoàng k h i ế p đảm nên cũng không có gì lạ khi cô bé cố gắng nhào tới một vòng tay an toàn mà c h ú t bỏ nỗi sợ hãi tột u cùng anh không thể đẩy cô ra vào lúc này nếu vậy thì anh không còn là một người đàn ông chân chính không sao rồi cô đã an toàn lê vi long vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi đây là thái độ của một người đàn ông ngay thẳng anh tin rằng chu nhược mai sẽ không ghen tuông vì điều đó v à lại trong suốt khoảng thời gian ba năm là vợ chồng cô ấy luôn thờ ơ với anh thì không lý gì cô ấy lại có thể nổi cơn ghen lúc này được dù lê vi long có an ủi bao nhiêu bích loan vẫn không ngừng t h ư n thức cảm giác khủng khiếp khi từ coi chết trở về không thể một hai lời mà c h ú t bỏ hết được tất h nhiên chu nhược mai không phải người không hiểu chuyện cô đâu phải người ghen tung mù quáng tới nỗi không biết rằng vĩnh thiên không hề quen biết bích loan v à lại bây giờ cô gái đang quá sợ h ã i nên hành động của cô đều có thể cảm thông cô bước tới cùng lê vi long an ủi bích loan rồi cả nguyễn tú cẩm cũng đến hai ngày qua chu nhược mai và nguyễn tú cẩm đã nhìn thấy quá nhiều xác chết họ đã lâm vào những hiểm cảnh kinh hoàng tột độ nên giờ đây dù xác gã tù nhân vẫn còn nằm bên cạnh họ cũng bất sợ hai đi nhiều em gái đừng khóc、nữa. hắn đã bị bắn chết rồi em đã an toàn chu nhược mai an ủi đúng rồi em bây giờ thì không sao rồi n í n đi đừng khóc nữa nguyễn tú cẩm cũng lên tiếng tôi sợ đến chết tôi nghĩ rằng tôi đã chết hãy để tôi khóc một lúc được không hu hu bích loan vừa khóc vừa nói được rồi nếu em muốn khóc thì hay khóc đi có khi khóc được lại làm em bớt sợ hãi chu nhược mai nói cạnh đó ánh hạ ngay lập tức cầm súng lên chạy đến chỗ trịnh kiến sang chia súng vào hắn ta lo rằng hắn chưa thực sự chết khi chắc chắn rằng viên đạn đã xuyên qua chán hắn và hắn đã tắt thở hoàn toàn cô mới cất khẩu x u ố n g đi lúc này một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí cũng đội vã chạy vào thấy tù nhân đã chết họ nhanh chóng căng dây bao quanh hiện trường bác sĩ cấp cứu ánh hạ hét to khi thấy hai đồng nghiệp bị trịnh kiến sang đâm vẫn còn sống một nhóm y bác sĩ nhanh chóng chạy tới đưa hai người vào phòng cấp cứu lúc này bích loan được lê vi long chu nhược mai và nguyễn tú cầm ă n u ổ i đã dần bình tĩnh trở lại và bưng lê vi long ra cảm ơn vì đã cứu tôi bích loan ngước nhìn lê vi long với ánh mắt biết ơn vô hạn không có gì chỉ là tình cờ tôi có mặt mà thôi lê b i long nói vết thương ở cổ em sâu lắm hay đi băng bó vết thương lại chu nhược mai lên tiếng khi thấy cổ của bích loan vẫn còn chảy máu vâng vậy em sẽ đi sơ cứu trước em tên là bích loan tên của anh là gì bích loan chỉ là một sinh viên mới ra trường nên không biết chu nhược mai và lê b i long tên tôi là lê b i long chị là chu nhược mai còn chị là nguyễn tu cẩm được rồi em đã nhớ một lần nữa em xin cảm ơn anh bích loan cảm ơn một lần nữa em không cần phải công nghệ hay đi xử lý vết thương càng sớm càng tốt lê vi long nói vâng bích loan trả lời và rời đi lúc này ánh hạ bước tới và nói lạnh lùng với lê b i long anh vừa bắn chết người hãy theo tôi tới đồn cảnh sát t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố lý lẽ sắp bén tôi đến đó để làm gì lê b i long không muốn bị bắt đi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này nếu anh bị bắt đi lúc này thiên thành sẽ nhầm tưởng khi nghĩ đến lời dặn của anh khi n ã y mà phái lưu bảo kim chỉ huy đội quân đang chờ đợi tiến vào thành phố và sẽ gây ra những rắc rối to lớn mà lê b i long không mong đợi chỉ trong trường hợp thật cần k ế p mới cần thiết phải huy động đội quân tinh n g u ệ này anh đã giết người dù đó là một tù nhân tất nhiên anh cần đi theo cảnh sát tới đồn để lập biên bản và trả lời thẩm vấn ánh hạ nói vốn không có thành kiến với ánh hạ ngược lại lê bi long còn khá ngưỡng mộ cô gái can đảm sẵn sàng chấp nhận tự bắn vào chân mình để cứu con tin nên anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô nói tôi bắn anh ta bằng súng của cô cô đã chứng kiến rồi đó không có gì cần thẩm vấn nữa cả anh lấy súng của tôi nổ súng bắn khi chưa được phép trong khi con tin đang nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm mà không quan tâm tới sự an toàn của con tin đó là hành động gây hậu quả nghiêm trọng anh phải giải thích điều đó với những người có thẩm quyền ánh hạ tiếp tục lê bi long không nói nên lợi với lo dịp của ánh hạ anh ta kêu lên hậu quả nghiêm trọng tôi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nào tôi chỉ biết rằng tôi đã cứu con tin an toàn nếu tôi không quyết đoán hành động và giết chết kẻ bắt cóc con tin chỉ bằng một phát súng thì bây giờ cô đã bị gây chân và chỉ có thể ngồi đây mà nhìn hắn ta bỏ trốn trên chiếc xe mà các cô cung cấp cho hắn ta rồi đó là anh gặp may mà thôi anh là một dân thường anh có quyền gì bắn và giết tù nhân ánh hạ không chịu kém phần có vấn đề gì với bộ não của cô không vậy hành động của tôi được xem là một hành động dũng cảm nếu cô không biết hành động dũng cảm là gì thì hãy về nhà dở sách đạo đức ra mà xem lại đi lê bi long bắt đầu hơi khó chịu vì sự vướng v ư u của a n h hạ thế là lời nói của anh ta trở nên kém lịch sự hơn gì một nữ cảnh sát nổi tiếng thành phố như a n h hạ mà có kẻ lại dám mắng cô có vấn đề với bộ não dù cô cũng biết những gì lê bi long vừa làm là một hành động dũng cảm nhưng cô không thể nuốt trôi được khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta anh có biết gã tù nhân này đóng vai trò quan trọng thế nào trong hồ sơ vụ án của chúng tôi không hắn ta chỉ là một mắt xích nhỏ trong một băng đảng chuyên bắt cóc tống tiền chúng tôi vẫn đang vất vả thẩm vấn hắn để hắn phải khai ra những kẻ còn lại trong băng hòng quét sạch bọc chúng anh giết hắn chỉ bằng một phát bắn khiến cho manh mối của chúng tôi mất sạch việc điều tra vụ này trong tương lai sẽ gặp bao nhiêu khó khăn anh có biết không ánh hạ kết tội tôi hỏi cô chuyện nào quan trọng hơn giải cứu con tin khỏi bị giết chết hay là tìm cách bảo vệ một manh mối vụ án chưa rõ ràng lê bi long nhướng mày chất vấn ánh hạ không nói nên lời mất manh mối các cô có thể tìm lại nếu con tin bị giết cô ắt hẳn không thể làm cho họ sống lại phải không hành động dũng cảm của tôi đã cứu cô khỏi việc phải tự bắn nát chân và còn giữ thể diện cho cô nữa cô không những không cảm ơn tôi mà còn cố tình gây khó khăn cho tôi nữa nếu cô tiếp tục hành động như thế sau này ai muốn làm việc tốt cũng không đủ can đảm mà trần trừ hoặc tỏ thái độ thờ ơ đấy cô có biết không lê bi long vặn lại bằng một lý lẽ vô cùng sắc bén thế theo anh bây giờ tôi phải dành cho anh một phần thưởng cho sự dũng cảm sao ánh hạ giận dữ hỏi lại đấy là cô nói đấy nhé nếu cô dám tặng cho tôi một phần thưởng tôi sẽ rất vui lòng mà nhận lê bi long tiếp tục bồi thêm anh ánh hạ cứng họng rất nhiều người tại hiện trường đã chứng kiến hành động dũng cảm của tôi. tôi nghĩ cô nên thực sự tặng cho tôi một phần thưởng cho sự dũng cảm đó làm vậy thì cô có thể truyền năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho nhiều người dám làm điều dũng cảm trong tương lai đấy lê vi long tiếp tục anh có thể bất bất sự tầm thường của anh lại được không may mắn cứu người khác được một lần mà anh n ặ n g nặc đòi hỏi phần thưởng vậy sao anh muốn được thưởng gì cho xứng đáng nào làm ơn hãy thanh cao hơn một chút ánh hạ kêu lên nếu cô đòi hỏi người ta phải sẵn sàng trao ra sự dũng cảm trong những tình huống thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như thế mà lại nói những lời này thì tôi e rằng điều đòi hỏi ấy của cô là vô lý vô cùng lê vi long không nhân lượng ánh hạ sững ư ờ i không nói nên lời chứ một trăm hai mươi lăm liên quan tới vụ án chu nhược mai và nguyễn tu cầm nhìn lê vi long và chết sững vì ngạc nhiên kẻ l â m lì và vô dụng này có khả năng ăn nói sắc sảo từ khi nào thế ngay cả những cảnh sát đang có mặt tại hiện trường cũng xứng sở anh ta trông vậy mà dám cùng với nữ cảnh sát nổi tiếng ánh hạ ăn miếng trả miếng không hề k é m cạnh chút nào khiến cô ta không thể đáp trả không phải anh ta thực sự nổi điên thêm lần nữa mà đòi phần thưởng đấy chứ được rồi nói vậy thôi tôi sẽ đi ngay bây giờ lý do lê vi long phản bác ánh hạ là vì anh không muốn bị cô bắt đi thẩm vấn anh thực sự muốn giải quyết sự việc thật nhanh tại đây nếu bị bắt giữ bởi lý do trời đất này thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đội quân tinh nhuệ của lưu bảo kim vốn dùng để đối phó với mục đích khác chứ không phải để chống lại ánh hạ đợi một chút ánh hạ cao dọn g ọ i cô còn muốn gì nữa lê vi long dừng lại và hỏi tôi đã tìm thấy một số manh mối về cái chết của cha nuôi anh dương văn diệp ánh hạ thận trọng nói manh mối gì lê vi long hỏi trái tim chu nhược mai bị bóc nghẹt liệu có phải là ánh hạ đã phát hiện ra rằng cha nuôi dương văn diệp đã bị chính mẹ cô đổi ra khỏi biệt thự không cha của anh là người đàn ông dũng cảm thực sự ông đã bị đánh đến chết ánh hạ nói dù bị cấm cản điều tra vụ án này nhưng cô vẫn âm thầm tìm kiếm các manh mối giải quyết các vụ án là trách nhiệm của đội điều tra của cô là đội trưởng của đội điều tra cô luôn xử lý các vụ án một cách vô tư và tự giác không hiểu sao cô luôn có niềm tin vững chắc rằng một cựu chiến binh dũng cảm như ông dương văn diệp bị đánh chết chắc chắn liên quan tới rất nhiều cán bộ cấp cao và cô muốn điều tra rõ ràng tuy nhiên video giám sát tại nơi xảy ra vụ việc đã bị xóa từ lâu cô không thể tìm ra manh mối từ đó mà chỉ có thể bắt đầu từ các đầu mối khác tôi biết điều này cô không cần phải điều tra vụ đó lê u i long không ngờ rằng ánh hạ đã âm thầm điều tra vụ án của cha nuôi mình tuy nhiên từ lâu anh đã biết chắc chắn rằng vụ án đó đã bị ém nẹm h đi bởi những bàn tay trong bóng tối anh đừng lo nếu tôi tìm được kẻ bóp méo sự thật biến hành động dũng cảm của cha anh thành một vụ đánh nhau vô nghĩa tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông ấy bản thân ánh hạ cũng đoán được phần nào kẻ đứng sau vụ án là gia đình nhà họ trương và ba n g hồ báo thậm chí bọn chúng còn mua chuộc rất nhiều người trong các cơ quan hành pháp hỏng che đậy tội ác nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng nên cô chưa thể vội vàng kết luận vậy cô có thể tiếp tục điều tra nếu có mớn lê uy Bi long biết rằng mình không thể ngăn ánh hạ điều tra vụ án này. vì vậy anh quyết định chỉ có thể để ý hành động của cô trong tương lai tuy nhiên qua cuộc nói chuyện này anh có thể khẳng định ánh hạ chắc chắn là một nữ cảnh sát yêu c h u ộ n g công bằng và lẽ phải ở đâu ở bộ phận nào cũng có cả người t ố t và người xấu như thế xong xuôi mọi việc lê uy long rời bệnh viện cùng chu nhược mai và nguyễn tu c ầ m ánh hạ không ngăn cản lê uy long nữa bởi vì phát súng vừa rồi của anh thực sự là một sự trợ giúp tuyệt vời cho cô anh ta đã cứu thành công con tin tránh cho cô khỏi thương tích đau đớn đồng thời ngăn cản gã tù nhân chạy trốn bằng chiếc xe mà hắn đã yêu cầu lúc này trong văn phòng giám đốc công an thành phố chủ tịch hoàng minh n i ê n vừa nhận được cuộc gọi từ bà trường người đứng đầu c h ư y n gia g đại gia đình giàu có bậc nhất trong thành phố ông ta trầm ngâm suy nghĩ lê b i long đã giết hàng trăm người trong nhà máy bỏ hoang bên ngoài vùng ngoại ô tối nay bà trương yêu cầu ông ta phái lực lượng tinh nhuệ nhất đi bắt giữ hắn hỏng đưa hắn ra trước vành móng ngựa đặt điện thoại xuống ông ta suy tính thật nhanh chương một trăm hai mươi sáu thâm trầm suy tính hoàng minh n i ê n cũng muốn bắt lê b i long nhưng ông ta vẫn còn e ngại ít nhiều đám cưới của lê b i long vào tháng trước có sự tham gia của minh hải tư lệnh của chiến trường miền nam hơn nữa ông ta còn nghe nói minh hải đã từng được lê vi long cứu mạng mặc dù ông ta đã kiểm tra hồ sơ của lê u i long và biết rằng hắn ta chỉ là một quân nhân quèn còn tiên thành vốn không thuộc đội quân đại long nhưng ông ta còn lo lắng về minh hải kẻ nắm giữ một nhiệm vụ không hề tầm thường trong quân đội ông ta muốn xác minh thêm một lần nữa xem có chính xác là lê u i long đã từng cứu minh hải hay không để dễ bề hành động hoàng minh yên là một con cáo giả và để ngồi ở cái ghế hiện tại ông ta không thể không hành động một cách thận trọng và cẩn mật ông ta biết rõ quan trường khốc liệt chẳng kém gì chiến trường mỗi bước đi của kẻ nắm quyền không hề dễ dàng chút nào bất c ẩ là rơi ngay xuống đáy vực nếu ông ta có tìm cách điều tra từ bang hồ báo gia đình họ trương hay các thành phần liên quan khác thì cũng hầu như không thể moi ra tin tức gì từ họ chỉ có những kẻ có quyền lợi liên quan trực tiếp mới nắm được những bí mật này lê vi long giết nhiều người trương gia yêu cầu ông ta ra tay bắt hắn thật là đẩy ông ta vào một tình thế khó xử nếu một kẻ khác dám sát hại nhiều người như thế thì không cần phải nói nhiều hắn sẽ bị còn g tay ngay lập tức đó là nhiệm vụ của ông ta nhưng lê vi long thì khác hắn có minh h ả i đằng sau hắn ngang nhiên giết nhiều người như thế chứng tỏ hắn vô cùng tự tin và nhất định là có hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ sau khi cân nhắc cẩn thận hoàng minh yên quyết định không hành động hấp tấp mà tạm thời chỉ ngồi yên xem xét tình hình có bắt được lê b i long hay không không phải là việc trương gia có thể quyết định cuối cùng ông ta tự có lựa chọn của riêng mình chứ khi đó là trương minh thành anh trai trương minh nghị người đang giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy thành phố lên tiếng nói chứ bà trương cũng không thể quyết định được điều gì mặc dù bà ta là mẹ của trương minh thành lê b i long anh có tài tranh biện từ khi nào thế nguyễn tú cẩm hỏi trên đường từ bệnh viện trở về n g u tú cẩm cũng đinh ninh rằng sau khi lê vi long cầm súng bắn chết kẻ t i ế thì chắc chắn phải đi cùng ánh hạ về sở cảnh sát vậy mà không ngờ anh ta có thể dùng cái lơi sắc bén của mình quạt cho nữ cảnh sát nổi tiếng một trận và điểm nhiên thoát khỏi việc bị phía cảnh sát lấy khẩu cung anh ta thật tài năng gì cơ tôi có tài tranh biện bao giờ lê u i long hỏi tất nhiên là có vừa n ã y chính anh vừa mới khiến đội trưởng đội điều tra ánh hạ tắt luôn mọi lý lẽ đ ấ y tôi h nguyễn tú cầm nói những gì tôi nói là sự thật đó không phải là tài tranh biện lê u i long c ư ờ i khổ xưa nay anh luôn là kẻ chỉ biết nói chuyện bằng nằm đ ấ m nhưng tối nay lần đầu tiên lê uy long phải dựa vào sức mạnh của cái miệng để giải quyết vấn đề cứ cho là điều anh nói là sự thật đi nhưng đối mặt với một đội trưởng đội điều tra lạnh lùng và bá đạo như vậy những người khác nhất định chẳng thể lên tiếng được gì nhưng anh thì lại rất bình tĩnh phân tích lo dịp đúng sai một cách sắc bén với cô ta nguyễn tú cẩm tiếp tục tôi còn làm việc với nhiều quan chức cấp cao khác thường xuyên chứ cô ấy chỉ là một đội trưởng đội điều tra nhỏ bé thôi mà lê vi long nghĩ thầm anh thực sự tài giỏi nguyễn tú cẩm không ngớt lời khen ngợi lê vi long trước mặt chu nhược mai chu nhược mai cảm thấy có vẻ như cô càng ngày càng có ít hiểu biết về lê vi long anh ta là một người giỏi ăn nói như thế vậy thì sao trong suốt ba năm d ò n bị chế dễ nhục mạ trong gia đình nhà họ chu chưa một lần anh ta lên tiếng phản bất lại ngày hôm sau lê vi long đích thân lái xe đưa chu nhược mai đến tập đoàn g a l a x y làm việc một là vì chiếc làm bùa hộ ị nghỉ của chu nhược mai vẫn còn nằm trong tầng hầm để xe của tập đoàn g a l a x y từ đêm qua và thứ hai là lê vi long lo lắng rằng tay chân của bang h ổ báo và trương gia sẽ tấn công chu nhược mai một lần nữa đến nơi chu nhược mai ra khỏi xe và vội vã bước vào tòa nhà công ty đi làm đợi chu nhược mai đi quất lê vi long mới bước vào trong tòa nhà của g a l a x y t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy chủ tịch trở lại lê vi long đã không đến tập đoàn g a l a s s trong một thời gian dài hôm nay nhân cơ hội tới đây anh muốn ghé qua văn phòng của mình để xem xét một chút vì vậy lê h i long đi thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo lên đỉnh tòa nhà novi cũng đang sử dụng thang máy này để lên phòng làm việc và có chút ngạc nhiên khi trông thấy lê h i long chủ tịch tôi tưởng anh đã đi đến phía tây để chiến đấu anh đã trở về lúc nào vậy chu nhược mai đã không nói với ngô vi về việc này vì vậy dĩ nhiên cô không biết rằng lê h i long đã trở lại trận chiến đã kết thúc tôi được nghỉ phép một thời gian được rồi đừng nói chuyện đó nữa hãy tới văn phòng tôi báo cáo công việc lê h u long nói vâng nói xong novi ngay lập tức theo anh đến văn phòng chủ tịch khi đến văn phòng lê vi long vừa ngồi xuống đã hỏi ngay tình hình công ty trong thời gian tôi vắng mặt thế nào rồi mọi thứ đều ổn thưa chủ tịch nô vi bình thản nói tốt lắm về phía dư lân hãy để cô ấy quen việc càng sớm càng tốt vĩnh thiên mỉm cười và nói tiếp bây giờ chúng tôi đều đang cố gắng hỗ trợ cô ấy tốt nhất có thể trong vòng chưa đầy một tháng cô ấy sẽ nắm bắt hoàn toàn mọi tình hình của công ty thường n i n h nói vậy thì tốt xem ra cô đã làm việc rất chăm chỉ lê vi long nói không dám có thể giúp đỡ phu nhân của nghi chủ tịch đây là bổn phận và vinh dự của tôi nô vi nói và túi đầu khiêm đường trước giờ cô vẫn luôn tôn trọng lê bi long dĩ nhiên sẽ không quản ngại mà giúp đỡ vợ anh ấy lê bi long này không chỉ đơn thuần là chủ tịch của tập đoàn galaxy trong ngày cưới của anh ta có vô số những người giàu có nổi tiếng từ khắp nơi trên đất nước đổ về tham dự vậy nên từ lâu novi đã kết luận rằng lê bi long chắc chắn không phải là một quân nhân bình thường không chỉ vậy rất nhiều vị tướng lĩnh sĩ quan quân đội trọng yếu cũng có quan hệ mật thiết với lê bi long liệu anh ta có phải là một trong số họ với quá nhiều những dấu hiệu như vậy tường ninh hoàn toàn có thể đoán được thân thế của vị chủ tịch này hoàn toàn không đơn giản có vẻ như là lê b i long không muốn mọi người biết rằng anh ta hiện giờ đã là chủ tịch của tập đoàn galaxy anh ta cũng cố tình che giấu danh tính thực sự của mình trong quân đội như vậy có thể suy ra lê b i long thậm chí còn có một chức vị cao hơn minh hải nhiều lần những người hay khoe mẽ phô trương thích thể hiện và dễ suy đoán novi đã gặp quá rất nhiều nhưng đây là lần đầu cô biết một người chỉ thích giấu nhẹm danh tính thực sự của mình m à chịu khinh miệt như lê b i long anh ta quả thực là một kẻ khó lường một người đàn ông như lê b i long vừa giàu nứt đố đổ vách lại còn mạnh mẽ đ i ể n trai có khả năng gây sát thương cho vô số phụ nữ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ngưỡng mộ anh ta và nô vi cũng không phải ngoại lệ nhưng đáng tiếc lê vi long đã kết hôn anh giờ đây là một người đàn ông đã có vợ nô vi cũng không dám nghĩ quá nhiều được làm việc cùng một người như anh là cô đã cảm thấy rất man người rồi hôm tăng lễ của cha tôi cảm ơn cô vì đã đến tiến ông ấy lê vi long đột nhiên thay đổi chủ đề vào ngày tăng lễ của dương văn diệp ngoài chu nhược mai chỉ có nô vi và nguyễn tu cẩm cũng như gia đình l â m khánh hoa người được ông dương cứu sống có mặt để đưa t i ệ n ông lê vi long đã nghe qua về việc này chủ tịch đã biết chuyện của cha mình rồi sao nô vi ngạc nhiên hỏi tôi đã biết ngay khi vừa trở về lê b i long nói chủ tịch người chết không thể sống lại hy vọng anh đừng quá đau lòng novi buồn bã nhìn lê b i long nói phải khi cha tôi ra đi tôi đã không thể ở bên đưa tiện ông ông ấy đã phải chết một cách cô quạng ảm đạm và lạnh lẽo vì vậy nên ba ngày sau tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng cho cha mình cô có thể sắp xếp thời gian đến để tham dự cùng chúng tôi lê b i long nói một cách dầu dĩ t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám lời mời được lúc đó tôi chắc chắn sẽ tới tham dự novi nói thật vinh dự khi được lê b i long mời ngay cả khi đó là một đám tang trong lòng cô có một chút tò mò lần trước tại lễ cưới của lê b i long và chu n h ư mai anh đã đem đến không ít bất ngờ lần này liệu chăng sẽ lại có một tang lễ long trọng bậc nhất đà lạt nhưng nói ra cũng thật đau lòng tháng trước mới có một lễ cưới hạnh phúc vậy mà sang tháng này lại là một đám tang vậy thì tốt rồi bây giờ cô trở về tiếp tục làm việc đi lê b i long nói vâng nô vi nói và khẽ túi chào sau đó cô quay lưng lại và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng nô vi vừa rời đi lê vi long lại bắt đầu rơi vào dòng suy ngẫm tính tới hôm nay chỉ còn ba ngày nữa trước thời hạn bảy ngày mà anh đã giao hẹn với gia đình họ trương và b ă n g h ổ báo tuy nhiên lúc này cả trương gia và b ă n g nhóm xã hội đen kia dường như không có bất kỳ hành động nào khác lê vi long cảm thấy rằng đây có khi lại là một chuyện tốt lê vi long đã sớm ra quyết định rằng ngay cả khi trương gia và b ă n g h ổ báo không hành động anh vẫn sẽ bắt chúng phải quỳ trước mộ của cha mình vào ngày tổ chức tăng lễ để an ủi vong linh ông trên trời dù sao sư đoàn tinh nhuệ do lưu bảo kim đứng đầu đã đóng quân chờ săn bên ngoài thành phố bất kể trương gia và bang hồ báo có ra tay làm gì tiếp theo hay không thì ba ngày sau sư đoàn này chắc chắn vẫn sẽ tiến vào thành phố và tóm gọn bọn chúng tất cả những người liên quan đến cái chết của cha anh đều sẽ phải trả giá nghĩ đến đây lê vi long lại nhớ ra một số việc và rút điện thoại gọi cho thiên thành anh thiên anh có gì cần căn dặn sao thiên thành bắt máy ngay và hỏi tính đến hôm nay là được bốn ngày ba ngày sau hãy giúp tôi chuẩn bị một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng cho cha tôi lê vi long nói vâng vấn đề này nằm trong khả năng của tôi thiên thành hồ i hởi nói ngoài ra vào ngày lễ tưởng niệm hãy để đài truyền hình địa phương cùng toàn bộ hệ thống tv màn hình lớn tại các tòa nhà và trung tâm thương mại trong thành phố phát đoạn video mà cha tôi đã một mình chiến đấu với đám côn đồ trương gia và bang hồ báo tôi muốn tất cả mọi người ở đà lạt này biết đến tinh thần anh hùng quả cảm của cha tôi ông đã dung cảm chết vì chính nghĩa và tất cả họ cũng sẽ được biết về bộ mặt xấu xa đê tiện của gia đình họ trương giàu có kia lê bi long nói vâng em hiểu rồi thiên thành đáp hãy bảo lưu bảo kim giúp tôi chuẩn bị một bài diễn văn trao chuốt lễ tưởng niệm này nên được thực hiện hoành trắng và bi hùng nhất có thể lê u i Bi long biết rằng trong lực lượng của lưu bảo kim có nhiều tài năng văn học vì vậy anh đã giao cho anh ta nhiệm vụ viết diễn văn tăng lễ vâng tôi sẽ truyền đạt lại với sĩ quan lưu ngay lập tức thiên thành nói trong thời gian này nếu phía trương gia và băng xã hội đen không dợ trò gì thì ba ngày tới hãy để lưu bảo kim đưa sư đoàn của anh ta và lực lượng đặc nhiệm của căn cứ phía tây vào thành phố bắt sống tất cả thành viên b ă n g h ổ báo và người nhà họ t r ư ơ n g rồi đưa họ đến trước linh đài để tỏ lòng tôn kính với cha tôi vĩnh tiên nói tiếp vâng thiên thành không chút thắc mắc、Sáu. trong khi chu nhược mai đang làm việc cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bà nội của mình chu nhược mai cảm thấy hơi lạ bà hoàng hiếm khi tự gọi cho cô thông thường chỉ toàn là cô gọi để hỏi thăm sức khỏe bà ấy không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây vì đó là cuộc gọi từ bà nên dĩ nhiên cô phải trả lời bà ơi có chuyện gì vậy chu nhược mai hỏi dư hơn đó à cũng không có chuyện gì quan trọng đâu chỉ là ta nhớ cháu rất nhiều bây giờ cả cháu và lê vi long đều đã chuyển đến biệt thự trên đồi mây rồi từ đó đến nay hai đứa vẫn chưa về nhà lần nào tối nay chu ra ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cháu có thể đến tham dự được không đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tối cháu sẽ đến chứ bà hoàng nói với giọng mặt nào à lại là một bữa tiệc gia đình sao ạ lúc này chu nhược mai thực sự sợ tham dự những bữa tiệc gia đình bởi vì mỗi lần như thế cô và cả lê bi long đều sẽ bị cười nạo h phải lắng nghe đủ lời miệng ai từ dòng họ phải bữa tiệc gia đình này được tổ chức đặc biệt cho cháu đấy đừng lo lắng lần này chúng ta sẽ nói chuyện thân mật hòa nhã sẽ không còn ai dám cười nạo h cháu nữa đâu bà hoàng cười nói ưng vậy được rồi tối nay cháu sẽ trở về nhà gặp bà chu nhược mai không thể từ chối vì vậy cô đành đồng ý nhân tiện hãy đưa cả lê b i long đi cùng nhé để thể hiện sự chân thành bà hoàng cũng đã kêu cô cháu gái đưa chồng mình đi cùng rốt cuộc lê b i long vẫn là chồng của dư hân thật không phải khi chỉ mời cô mà không có anh ta chứ một trăm hai mươi chín kẻ giành lại h à o quang à cái đó thì cháu phải hỏi xem anh ấy có đi được không đã nếu anh ấy không muốn đi cháu cũng không còn cách nào khác chu nhược mai nói được rồi cháu cứ hỏi thử đi nhé bất kể vĩnh thiên có đến hay không cháu cũng nhất định phải đến đấy bà hoàng nói lê b i long chỉ là một tấm bình phong để thể hiện sự chân thành của bà anh ta có đến hay không cũng không quan trọng bà ta chỉ cần gặp được chu nhược mai chín ngay khi lê b i long vừa cúc máy với thiên thành anh nhận được cuộc gọi của chu nhược mai dư hân có chuyện gì vậy lê b i long hỏi vừa nãy bà nội mới gọi cho em nói rằng chu già ta sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ tối nay và mời chúng ta tham dự chu nhược mai nói lại một bữa tiệc gia đình nữa à? lê b i long cũng cảm thấy ngán ngẩm khi nghe tin này đúng vậy thế anh có muốn đi chung với em không nếu anh không muốn em cũng không ép chu nhược mai nhỏ nhẹ hỏi nếu em đi anh cũng sẽ đi nếu em không đi anh cũng d ẹ p luôn lê vi long nói trong thời gian nguy hiểm này anh phải đích thân theo sắt và bảo vệ chu nhược mai kẹo trương ra và băng hổ báo lại lặp lại thủ đoạn cũ và tấn công cô ấy vì vậy nếu chu nhược mai quay về chu ra anh cũng nhất định phải đi cùng em đã hứa với bà là sẽ đến rồi dư l â n nói vậy cũng được anh sẽ đi với em lê vi long dịu dàng thế nhé bây giờ em phải c ú t máy rồi em đang bận nói xong chu nhược mai cúp điện thoại lê vi long khá rảnh rỗi trong hôm nay vì vậy anh quyết định ở lại văn phòng chủ tịch một ngày khi chu nhược mai tan làm lúc gần chiều tối anh sẽ đi xuống cầu thang và đợi cô cùng ra về tới giờ tan tầm chu nhược mai bước ra khỏi tòa nhà và thấy lê vi long đang đứng sẵn trong bãi đậu xe câu ngạc nhiên hỏi sao anh lại ở đây anh đến đón em đây chẳng phải chúng ta cùng phải đến chu ra sao lê vi long mỉm cười nói ừng vậy ta đi thôi nhưng xe của em không thể để lại đây em sẽ tự lái nó đi chu nhược mai cảm thấy rằng việc đỗ c h i ế c làm bùa hùa y n g ỉ của mình ở đây không ổn lắm cho dù lê vi long đã đi xe của mình đến đón cô tốt hơn dư hơn vẫn nên lái xe về nhà trước tùy em cứ làm gì em muốn lê b i long cũng không buộc dư hân đi xe của mình vì vậy dư hân đã lên chiếc làm bùa hựa y n h ỉ của mình và lê b i long thì lái chiếc bù a gạ tỷ vẩy dần đi theo cô ấy cả hai chiếc xe lần lượt tiến về phía nhà họ chu khi hai người tới nơi đúng lúc chu lệ ngọc và trần an huy cũng vừa đến các thành viên khác của chu ra thấy lê b i long và chu nhược mai đi trên những chiếc xe sang trọng hàng đầu như bù a gạ tỷ vẩy dần và làm bùa hựa y n h ỉ thì tất cả họ đều cảm thấy ghét thị choáng ngập và chào đón cả hai nồng nhiệt vả lại bà hoàng đã dặn dò cho dù lê vi long và chu nhược mai không đi bằng những chiếc xe hạ sang họ vẫn phải được chào đón nồng nhiệt bởi vì chu gia còn phải nhờ và dư hơn một vài chuyện quan trọng trước tình cảnh này lần đầu tiên chu lệ ngọc và trần an huy bị bỏ rơi trước kia họ luôn là những ngôi sao được tất cả mọi người vây quanh nhưng giờ hào quang đó có vẻ đã chuyển sang phía lê vi long và chu nhược mai điều này khiến vợ chồng trần gia hết sức ức chế thất vọng họ nghiến răng âm thầm chịu đựng và nuôi h ậ n trong lòng hừ cũng chỉ là một cái xe thôi có cần làm quá lên như vậy không đúng là n g ớ mắt chu phải phải tức giận nói anh nghe nói hai chiếc xe này đều là quả cưới bọn họ không đích thân mua chúng cũng phải thôi người ta làm gì có tiền đâu cứ để họ kiêu n ạ o chút đi sau một thời gian nữa khi hết tiền bọn họ sẽ lại trở về với cái máng lợn thôi em hà tất phải tức giận làm gì trần an huy nói và cười nết m ô i đầy khinh bỉ thôi không cần nói nhiều nữa chúng ta hãy vào trước chu lệ ngọc nói nỗi thủ g h é t vợ chồng người chị họ lại tăng thêm bội phần khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ bữa tiệc gia đình bắt đầu và ai nấy đều đã ngồi xuống ổn định vị trí sau một vài lời chào hỏi có phần trịnh trọng và nhã nhặn hơn thường ngày bà hoàng mới bắt đầu đi vào mục đích chính dữ hơn hiện tại công việc kinh doanh của tập đoàn chu thành nhà chúng ta tiến triển không thuận lợi lắm và thua lô khá nhiều nếu chúng ta không nhận được bất kỳ dự án nào công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà trong khi đó công ty nhà ta lại là chỗ dựa là bát cơm của biết bao nhiêu người giờ đây cháu đã là giám đốc phát triển dự án của tập đoàn g a l a x y làm việc cũng được một thời gian rồi cháu có thể tìm cách sắp xếp một vài dự án cho công ty nhà ta không mọi người thấy chu nhược mai có vẻ ngập ngừng lưỡng lự nghĩ rằng cô ấy vẫn còn ghi hận chuyện bị coi thường và đuổi khỏi nhà trước đó nên lúc này không muốn giúp đỡ chu gia vì vậy họ bắt đầu tìm mọi cách thuyết phục cô dư hân trước đây chúng ta đã cư xử không phải với cháu đó là lỗi của chúng ta cháu đừng giữ nó trong lòng bây giờ cả chu gia đều đang gặp rắc rối lớn cháu có thể rộng lượng bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ gia đình được không chu hữu lộc nói với giọng n g ậ t sớt mặc dù ông chỉ là con trai thứ hai của bà hoàng nhưng lại được đặc cách làm tổng giám đốc của công ty chu thành chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai của công ty tất nhiên ông ta phải tìm mọi cách thuyết phục dư hân phải dư hân à mặc dù cháu và vĩnh thiên đã rời khỏi chu gia nhưng theo ý nguyện của ông nội cháu với cậu ấy vĩnh thiên cũng đã là một thành viên của gia đình chúng ta rồi ngay cả khi hai đứa đã chuyển đi các cháu vẫn là người của chu gia bây giờ gia đình đang gặp rắc rối cháu đâu thể trương mắt đứng nhìn được thúy họa mẹ của chu lệ ngọc cũng nói chị à em hãy còn trẻ nên nhiều lúc cư xử bồng bột không biết phép tắc đã nhiều lần cư xử không phải và nói những điều tồi tệ với chị bây giờ em đã biết lỗi rồi xin chị tha thứ cho em chu hoàng lâm cũng đành phải túi đầu và thừa nhận sai lầm của mình những điều này đã được bà nội chu cùng họ thảo luận tối qua đối với bữa tiệc gia đình tối nay tất cả đều phải thể hiện sự chân thành của mình để thuyết phục chu nhược mai để cô có thể thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ gia đình mình lê Vi long cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi thấy rất nhiều người bắt đầu cầu xin chu nhược mai mặc dù anh thừa biết bọn họ làm vậy là có mục đích muốn lợi dụng lòng tốt của chu nhược mai để kiếm lợi cho bản thân nhưng điều đó cũng không thành vấn đề chỉ cần dư hân có thể cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng anh sẽ không vạch mặt họ làm gì có ai muốn tự hạ thấp bản thân để nhờ vào một người không có giá trị lợi dụng chứ chu gia này chính là như thế mục đích của lê bi long khi mua lại tập đoàn galaxy là để nâng cao vị trí của chu nhược mai trong gia đình họ chu để họ có thể đối xử với cô tốt hơn trân trọng cô hơn điều này về cơ bản coi như đã đạt được còn về những lời họ đã nói trước đó rằng chỉ có con chó mới phải đi cầu xin chu nhược mai lê bi long sẽ không đới móc chuyện cũ ra để chỉ trích họ làm gì bản thân anh cũng là một người rộng lượng anh ấy có thể dễ dàng tha thứ trong nhiều chuyện không quá căng thẳng rốt cuộc cả dư hân và anh vẫn là thành viên của gia đình họ chu thâm tâm lê b i long cũng hy vọng hai bên có thể hòa hợp trong tương lai không phải là cháu không muốn giúp đỡ gia đình ta nhưng tân chủ tịch của tập đoàn galaxy đã dặn trước là cháu không được phép hợp tác với chu gia đó thậm chí còn là nguyên tắc để cháu được nhận việc thế nên cháu cũng không thể làm gì khác được chu nhược mai dầu dĩ nói vị tân chủ tịch này là ai vậy tại sao cứ nhắm vào làm khó gia đình chúng ta chứ bà hoàng cao mày hỏi cháu cũng không biết từ khi tới galaxy làm việc cháu thậm chí còn chưa bao giờ gặp được anh ta nhưng điều này chính là giám đốc nô đã nói lại với cháu chu nhược mai túi mặt nói cô chỉ biết rằng chủ tịch mới là đồng đội cũ của lê bi long ngoài ra không biết thêm gì khác kỳ lạ thật chu gia ta chưa bao giờ xúc phạm bất cứ ai tại sao tân chủ tịch của tập đoàn galaxy không thể hòa hợp với chúng ta mà cứ gây khó dễ theo cách này bà hoàng bối rối nói dư hân phải chăng là cháu vẫn còn giữ mối hận trong lòng nên cố tình nghĩ ra lý do này để từ chối giúp đỡ chu gia thúy họa nhăn nhò nói thí mà thí biết cháu không phải là người như vậy mà bây giờ cháu thực sự là lực bất tòng tâm chu nhược mai nói dư hân có thể là chủ tịch mới này có sự hiểu lầm gì đó với gia đình họ chu chúng ta nếu có cơ hội con hãy tìm cách giải trình với anh ta rằng chu gia hoàn toàn có khả năng tiếp quản dự án của tập đoàn galaxy như vậy có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ lại chu h ò a cuối cùng đã lên tiếng vâng con sẽ cố hết sức thấy cha mình đã đích thân lên tiếng chu nhược mai đành tạm hứa như vậy dư hân ta xin cháu chỉ cần cháu có thể giúp gia đình chúng ta có được dự án cháu sẽ là người hùng vĩ đại của cả gia đình chúng ta sẽ không quên điều này đâu bà hoàng nhẫn mãi mẹ à con biết trong nhà này dư hân của con là người có khả năng nhất nếu con bé đã đồng ý chuyện này nó chắc chắn sẽ làm được thôi lúc này t ô ánh tuyết bắt đầu thể hiện mọi người nghe vậy cũng không ai dám bắt bỏ họ chỉ có thể tiếp tục nói những điều tốt đẹp về chu nhược mai cố gắng làm cô thấy hài lòng bản thân chu nhược mai cũng không phải kẻ n g ố c cô đã t h ừ biết bộ mặt thật của những thành viên trong gia đình này tất cả họ đều có chung một mục đích là cố làm cô hài lòng để mưu cầu danh lợi chứ một trăm ba mươi một phần thưởng lê b i long vẫn là người bị bỏ rơi và ngồi im lì một cách lặn lõng nhưng anh không bận tâm đến chuyện đó miễn là chu nhược mai có thể được họ tôn trọng anh chẳng cần điều gì khác chỉ cần bọn họ không tiếp tục chế rêu anh là được Vì và mọi người đều muốn làm hài lòng chu nhược Mai, nên họ không dám châm biếm tâm Mai mọi một thậm cảm họ Ngọc người hài Bi long, và cũng chẳng có thời gian người giành lại giận lòng Nhược nên không Long, cũng chẳng bận đến anh Nhược thành quan lần nữa, cô thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn, nhưng lại không còn cách nào đành nhẫn nhìn trước. đều để Chu Chu Chu Lê Lệ lại là hào thấy chí thấy cách khác có của cô cô tức ta. ta trở sau bữa tiệc gia đình chu nhược mai và lê b i long nhanh chóng lái xe trở về nhà sau khi trở về căn biệt thự dư h â n nói với vĩnh tiên h lúc này anh cũng thấy rồi đó cả mấy chục người của chu ra đều khẩn khoản cầu xin em kể cả bố mẹ em nữa anh có thể nói khó với bạn anh đồng ý để em chuyển một số dự án cho chu ra không lê vi long đồng ý ngay lập tức thái độ của chu gia tối nay khiến anh cảm thấy tương đối hài lòng họ đã cố gắng hết sức để thuyết phục chu nhược mai phải quỵ lụy dưới chân cô ấy nếu vẫn không cho chu gia toàn nguyện có khi dư hân lại h ã y náy mà x i n tử trước mắt vậy tốt quá rồi nếu anh có thể thành công giúp chu gia chúng ta có được những dự án tốt em có thể làm điều tương tự với anh một lần nữa chu nhược mai lo lắng rằng lê vi long sẽ hờn d ỗ i chuyện bị khinh miệt mà không hết lòng giúp đỡ vì vậy cô đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn để thưởng cho anh ấy ngay khi vừa nói xong khuôn mặt xinh đẹp của dư hân bóng đỏ lên tương tự chuyện gì thế lê vi long ngạc nhi không hiểu chu nhược mai có ý gì nếu anh không hiểu thì thôi đừng bận tâm đến nó nữa dư hân vừa nói vừa ngượng ngùng túi đầu và đi nhanh về phòng thấy chu nhược mai có vẻ xấu hổ vĩnh thiên càng cảm thấy kỳ lạ hơn lý do gì mà cô ấy lại đỏ mặt như vậy anh cẩn thận nhớ lại những chuyện thân mật mà dư hân đã từng làm với anh và chợt nhớ đến đêm động phòng trong buồng cô dâu trước khi anh chuẩn bị lên đường cô ấy đã bất ngờ hôn anh trong phòng lê u i long đã nhất thời không hiểu ra điều mà cô ấy đang nói đến nhưng liệu có đúng là chuyện này không nhỉ khả năng này cũng cao lắm điều thân mật nhất mà cô từng làm với anh chính là điều này chẳng trách lúc nãy cô lại đỏ mặt tám cùng lúc này tại gia đình họ trương mẹ à con đã đích thân gọi cho chủ tịch hoàng đêm qua và bảo ông ấy bắt lê bi long bây giờ cũng đã hơn một ngày trôi qua rồi tại sao vẫn chưa có tin tức gì về việc hắn ta bị bắt trương minh nghị lo l ắ n g nói lê bi long tên sát nhân đó vẫn còn đang nhẩn nhơ ở ngoài sao chẳng lẽ chủ tịch hoàng không chịu giúp chúng ta nữa sao phan hoài lan sợ s ẽ nói chủ tịch hoàng là một con cáo g i ả ông ta đã hứa với ta tối qua nhưng đến giờ vẫn chưa có hành động gì có lẽ ông ta vẫn còn lo ngại chuyện gì đó tạ ngọc liên tau mày nói vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ lê b i long này hung hăng đến mức dám tấn công và phế tự trí nhi ngay trước mắt bao nhiêu người con không thể nuốt trôi mối hận này phan hoài lan giận dữ nói phong trí bị phế tự là chuyện nhỏ an nguy của trương gia trước mắt mới là chuyện lớn lê b i long đã cho chúng ta thời hạn bảy ngày bây giờ bốn ngày đã trôi qua nếu lúc này chúng ta lại nản trí mà từ bỏ việc trừ khử hắn ta con e là trương gia sẽ sớm bị hủy hoại trong tay hắn mất thôi trương minh n g h ị sốt rồi nói ông ta vừa dứt lời mọi người có mặt đều tỏ ra sợ hãi bởi vì sức mạnh của lê vi long thực sự rất đáng sợ nếu anh ta không bị giết trong vòng ba ngày tới anh ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ t r ư ơ n g gia này mẹ ơi tại sao mẹ không thử gọi cho anh hai hãy để anh ấy ra mặt và gây áp lực cho chủ tịch hoàng buộc ông ấy phải bắt giữ tên khốn lê vi long đó sau đó chúng ta có thể dễ dàng tìm cách giết hắn ta rồi phan hoài lan gợi ý chương một trăm ba mươi hai âm mưu thuê sát thủ đúng vậy mẹ à chúng ta không thể ngồi yên mà chờ đợi được phải nhờ đến anh con thôi trương minh nghị cũng nói chưa đến nước cuối cùng thì chưa phải gọi đến anh con vẫn còn ba ngày nữa ta có một cách khác tạ ngọc liên nói mẹ à mẹ có cách gì khác trương minh nghĩ hỏi mắt tạ ngọc liên lóe lên một tia ác độc mặc dù xét về mặt vũ lực chúng ta không thể so được với lê bi long nhưng chúng ta có thể chi tiền để thuê kẻ khác giết hắn thuê sát thủ lấy mạng hắn toàn bộ những kẻ trong phòng đều như đột nhiên được khai sáng đầu góc đúng vậy mà sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ chúng ta có thể thuê kẻ khác giết hắn những gì chúng ta có là tiền để giết người chúng ta không phải tự làm điều đó thuê kẻ khác giết hắn chính là t h ư ợ n sách mẹ ơi mẹ vẫn là người thông minh nhất chính xác thuê sát thủ lấy mạng hắn thật sự là một ý tưởng hay dễ hơn nhiều là việc ngồi đây nhờ giám đốc hưng giúp bắt người lê vi long này thực sự rất mạnh phải tìm được một kẻ giỏi hơn hắn mới đảm bảo mọi việc thành công ngay từ đầu tất cả đều đồng ý hãy nhanh bắt tay vào việc tìm một kẻ như thế tiền h không thành vấn đề không còn nhiều thời gian chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt lần này chúng ta phải giết lê vi long tạ ngọc liên quyết định ngày hôm sau chu nhược mai không tự lái xe mà được lê vi long trở đi làm bằng chiếc bột gà hựa lẫn giống như hôm qua chờ cho chu nhược mai khuất sau cánh cửa phòng làm việc lê vi long mới bước vào tòa nhà công ty sau khi đến văn phòng chủ tịch anh nhấc máy gọi tổng giám đốc novi chủ tịch hôm nay anh có gì phân phó novi hỏi khi cô bước vào cô ấy hơi lạ kể từ khi lê vi long tiếp quản tập đoàn g a l a x y anh hiếm khi đến đây vậy từ hôm ấy tới giờ anh ta đã ở đây hai ngày liên tiếp bây giờ chúng ta có thể giao một số dự án cho gia đình họ chu rồi lê vi long nói chủ tịch quyết định rồi sao vậy hiện tại chúng ta đang có một dự án phát triển bất động sản ở phía nam thành phố tôi sẽ giao dự án này cho công ty nhà họ chu thực hiện novi đáp lời cô biết rằng sau đám cưới lê vi long đã chính thức được thừa nhận ở gia đình họ chu khi anh đã mở lời quyết định cho galaxy hợp tác với công ty của chu gia thì tất nhiên cần phải chọn một số dự án tốt cho gia đình họ được rồi vậy cô hãy nói lại với dư hân rằng chủ tịch đã đồng ý giao dự án cho chu gia là được lê vi long nói ngắn gọn tôi hiểu rồi tôi sẽ thực hiện ngay n ô v i đang chuẩn bị rời đi khi kết thúc câu chuyện đợi một chút lê vi long đột nhiên nhớ ra điều gì đó anh còn có lệnh gì nữa thưa chủ tịch novi hỏi cô hãy nói với dư hân rằng tôi muốn cha cô ấy bố vợ tôi chu hỏa chịu trách nhiệm cho dự án này lê vi long nói thêm vĩnh thiên biết rằng sau khi con gái ông chu nhược mai c ư ớ i mình địa vị của ông trong gia đình nhà họ chu ngày càng thấp do đó anh muốn nhân cơ hội này giúp bố vợ khôi phục lại vị trí được trọng vọng trước kia đồng thời anh cũng thích sự trung thực của ông chu hòa nếu dự án này được bàn giao cho những người khác của chu ra chắc chắn nó sẽ bị bất xén một cách không minh bạch được rồi tôi nhớ nô vi nói vậy cô hãy đi nói với dư hân như thế lê vi long kết thúc sau đó nô vi bước ra khỏi văn phòng của lê vi long và đi thẳng đến văn phòng của chu nhược mai dư hân chủ tịch vừa nói với tôi rằng ông ấy đồng ý cho cô được phép giao dự án mới cho công ty chu thành của gia đình cô n ô v i nói với chu nhược mai ngay khi bước vào thật sao chu nhược mai vui mừng đúng thế chủ tịch vừa trao đổi với tôi hồi nãy n ô v i nói tuyệt quá tôi rất mừng dư hân hào hứng gieo khẽ cô vừa nói với lê vi long về mong muốn của mình tối qua vậy mà sáng nay đã nhận được ngay tin mừng có vẻ chủ tịch tập đoàn thực sự coi trọng lê vi long lắm chủ tịch cũng nói dự án được bàn giao là dự án phát triển bất động sản của chúng ta ở phía nam thành phố novi mỉm cười t r ư ớ c 133 ký hợp đồng với chu gia một dự án lớn như vậy mà chủ tịch đồng ý giao cho chu thành sao chu nhược mai vô cùng ngạc nhiên đúng vậy tuy nhiên anh ấy muốn cha cô phải là người chịu trách nhiệm của dự án n ô v i tiếp tục chu nhược mai lại xứng sở tại sao không phải ai khác trong gia đình tôi mà chủ tịch lại muốn bố tôi điều hành dự án tôi không biết lý do cụ thể cho việc này có thể anh ấy ấn tượng với năng lực của cha cô chẳng hạn tất nhiên n ô v i nhớ lời dặn của lê b i long cô sẽ không nói với chu nhược mai rằng bố cô vốn là bố vợ của ngài chủ tịch tập đoàn được nếu bố tôi có thể tiếp quản dự án này chắc chắn ông sẽ làm tốt vẻ phấn khích làm dạng người khuôn mặt chu nhược mai cô biết do mấy năm gần đây cha cô gần như không có tiếng nói trong gia đình mọi hoạt động kinh doanh của chu thành đều bị thâu tóm trong tay người chú chu hữu lộc bây giờ cha cô được phụ trách một dự án lớn như thế chắc chắn bà của cô sẽ phải nhìn cha bằng con mắt khác vậy thì tốt cô nên thông báo ngay cho bố cô để sắp xếp ký hợp đồng nô vi mỉm cười vui vẻ cảm ơn tổng giám đốc tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ nói xong cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho bố dư hân có chuyện gì vậy chu h ò a thấy số máy của con gái hiện lên màn hình điện thoại liền lập tức trả lời bố chủ tịch tập đoàn galaxy đã đồng ý hợp tác với công ty của gia đình chúng ta rồi ạ chu nhược mai thông báo nhanh thật sao vậy thì tốt quá chu h ò a hào hứng nói con gái ông có thể mang về các dự án cho chu thành thì nhất định tương lai sẽ không bị cười nạo trong chu ra nữa vâng hiện tại có một dự án bất động sản rất lớn ở phía nam thành phố sẽ được bàn giao cho công ty chu thành của gia đình chúng ta thêm nữa chủ tịch còn muốn cha trực tiếp tiếp quản dự án này chu nhược mai tiếp tục nói tại sao chủ tịch lại muốn bố phải đích thân đứng đầu dự án chu hòa ngạc nhiên hỏi con cũng không biết có thể chủ tịch biết năng lực tốt của bố chu nhược mai ngập ngừng thật kỳ lạ vị chủ tịch của tập đoàn galaxy mà con nói phải là ai mới được chứ làm sao ông ta lại biết được khả năng của bố nhỉ chu hòa thậm chí còn bối rối hơn bố đừng suy đoán gì nữa bố hay chuẩn bị đến ký hợp đồng c h o con đây là một dự án lớn chu nhược mai không thể che giấu sự phấn khích của mình được rồi bố sẽ qua đó ngay chu hòa gật đầu cha con sẽ đợi bố trong văn phòng nhé chu nhược mai g e o vui như một đứa trẻ được con gái sau khi chu hòa cúp điện thoại ông lập tức lái xe đến tập đoàn galaxy khi ông xuất hiện tại phòng làm việc của con gái hợp đồng đã được cô chuẩn bị sẵn sàng đây đây là hợp đồng của dự án bố hãy kiểm tra và ký tên nếu không có vấn đề gì chu nhược mai đưa hợp đồng cho chu hòa xem xét còn kiểm tra gì nữa con là con gái của bố con làm gì bố cũng luôn tin tưởng và tán thành hết ông hào hứng nói khi cầm bản hợp đồng chu nhược mai mỉm cười vậy bố hãy ký tên vào đây đi tất nhiên một cô gái chất phác chân thành như cô sẽ không lừa dối gia đình họ chu nói gì đến bố của cô nếu mọi việc xuân sẻ dự án này có thể mang lại lợi nhuận hàng mấy trăm tỷ đồng cho gia đình họ chu chu h ò a ký tên và hoàn tất hợp đồng dư hân nếu không có vấn đề gì nữa bố muốn về ngay bố muốn thông báo với bà của con tin tốt này để bà vui chu h ò a nói sau khi ký hợp đồng vâng vậy bố về cẩn thận nhé chu nhược mai thân thiết nắm tay và đưa cha cô ra ngoài xe khi chu h ò a trở về ông nhanh chóng tới phòng bà hoàng và đưa bản hợp đồng cho bà ta xem bà ta không giấu nổi sự vui mừng cuối cùng công ty chu thành của chu gia đã có thể tiếp tục nối lại con đường hợp tác với tập đoàn galaxy như gia đình bà ta hàng ra ước ta biết may mà dư hân là đứa coi trọng tình cảm gia đình tối qua chúng ta mất công thuyết phục nó chút nhưng đổi lại hôm nay ta đã có bản hợp đồng đáng giá này bà hoàng đứng lên đi đi lại lại trong phòng vâng thưa mẹ dự án này mà thành công sẽ mang về cho gia đình ta hàng mấy trăm tỷ chu h ò a hào hứng nói đây chỉ là khởi đầu miễn là dư hân còn nắm giữ chức vụ chủ chốt của tập đoàn galaxy thì sau này chu gia của chúng ta lo gì không nhận được những dự án béo bở hôm nay ta rất vui tối nay ta sẽ tiếp tục đãi tiệc gia đình mời dư hân và lê bi long tới ăn tối bà hoàng hào hứng chương một trăm ba mươi b ố lời hứa của dư hân vì thế bà ta tiếp tục bấm số gọi dư hân để mời hai vợ chồng qua nhà dùng nữa chu nhược mai không muốn bà mất vui nên đành miễn cưỡng nhận lời hết giờ làm vĩnh tiên h lại tới phía chân cầu thang đ ợ i chu nhược mai hôm nay cô không lái xe vì biết chắc anh sẽ lại qua đón t i ế c là cô không hề biết cả ngày anh chẳng đi đâu mà ở rất gần cô trong cùng tòa nhà và thậm chí người chồng bất đắc d ì của cô còn là chủ tịch của tập đoàn gala x y hùng mạnh hôm nay bà tôi lại mời chúng ta tới nhà ăn tối chu nhược mai bận rộn cả ngày nên không có thời gian để gọi lê bi long để nói về chuyện đó được rồi em hãy lên xe đi lê u i long phải đích thân đưa chu nhược mai đi đ ể phòng bất chắc một là vì hôm nay cô không đi xe và thứ hai là vì chỉ còn hai ngày trong thời hạn bảy ngày mà anh dành cho gia đình họ trương và đám tay chân của lưu bảo thục h ú n g có thể sẽ hành động bất cứ lúc nào vì vậy anh càng phải theo sát cô trong những ngày tới lên xe chu nhược mai vui vẻ t h ô n g báo tôi muốn nói với anh một tin tốt lành vị chủ tịch tập đoàn đồng đội của anh đã đồng ý giao một dự án lớn cho công ty chu thành à lê u i long vốn đã biết chuyện đó vì vậy anh đáp lời cô có phần thờ ơ sao anh có vẻ không ngạc nhiên chút nào vậy tôi không ngờ vị chủ tịch tập đoàn galaxy lại trân trọng anh đến thế chu nhược mai hơi cúi đầu tất nhiên là vậy tôi đã nói với em rồi tôi và anh ấy là đồng đội vào sinh ra tử nên chắc chắn với anh ấy ý muốn của em cũng là ý muốn của tôi lê b i long mỉm cười dịu dàng với cô cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình họ chu của chúng tôi rất nhiều chu nhược mai n g ậ p ngừng nói đôi má hửng hồng xinh đẹp cô chưa bao giờ nói lời cảm ơn với lê b i long hôm nay là lần đầu tiên cô nói cảm ơn sao tôi không quan trọng lời cảm ơn của em lắm nhưng em đã hứa với tôi rồi đừng quên lê vi long mỉm cười còn dịu dàng hơn nữa tôi đã hứa gì với anh chu nhược mai thẹn thùng tới nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn đêm qua em đã nói với tôi rằng nếu tôi giúp chu gia giành được dự án em sẽ làm điều đó với tôi một lần nữa em nhớ không giờ em có hối hận không lê vi long tấn công trực diện khuôn mặt của chu nhược mai phất hồng như một trái đảo vừa chín tới thật ra ban đầu cô chỉ muốn sử dụng điều đó để tạo động lực cho lê vi long những mong anh ấy cố gắng nói những điều tốt đẹp với vị chủ tịch kia về chu gia vốn là vĩnh thiên luôn phải chịu ấm ức với những người trong gia đình họ chu nên cô sợ khi đứng trước lựa chọn giúp đỡ hay không giúp đỡ anh ấy sẽ không cố gắng hết sức mình thật bất ngờ anh ta thực sự đã làm xong chuyện đó và hơn nữa vẫn còn nhắc nhở cô về lời hứa của tối hôm qua t ô i tôi không phải là người không biết giữ lời hứa khi nào chúng ta về tôi tôi sẽ chu nhược mai càng ấp úng và đỏ mặt hơn vẻ thẹn của cô làm lòng một tướng x o á y xa trường khô khan như vĩnh thiên phải mềm l ú t lòng anh vô cùng kích động thu hằng đang ở chung nhà với chúng ta lúc về sẽ bất tiện lắm hay là hay là em làm điều đó ngay bây giờ được không lê b i long không thể chờ đợi lâu hơn được nữa lần này anh nhất định sẽ không để cô làm khó mình mà bỏ lỡ cơ hội quý giá này không vợ anh đang lái xe nếu làm anh phân tâm như thế e rằng sẽ xảy ra tai nạn tôi không muốn vậy đâu nhưng anh đừng lo những gì tôi đã hứa với anh tôi nhất định sẽ thực hiện chu nhược mai xấu hổ nói được rồi vậy khi nào mình về nhé vĩnh thiên thấy cô chưa sẵn lòng đành thôi không dám ép buộc thêm gì nữa khi họ đến chu ra tất cả mọi người đều đã có mặt chu nhược mai đã mang về một hợp đồng cho công ty chu thành và sau này chắc chắn là còn có thêm nhiều hợp đồng nữa vậy là trong bữa tối mọi người cứ nói những điều tốt đẹp về cô chừng nào còn có mối quan hệ với tập đoàn galaxy thì thời hưng ơ thịnh của chu gia vẫn còn tiếp tục khi bữa tiệc gia đình sắp kết thúc vĩnh thiên người đã im lặng suốt bữa cơm cuối cùng lên tiếng ngày mai tôi sẽ tổ chức một buổi lễ phung điếu cho người cha đã mất của tôi nếu mọi người có thời gian xin mời đến tham dự rốt cuộc anh đã kết hôn với chu n h ư c mai với mối quan hệ đó anh cũng nên mời họ tới buổi lễ phung điếu của cha anh cho hợp tình hợp lý c h ừ n g một trăm ba mươi lăm thất bang sát thủ một tất cả đều xứng sở khi nghe lời mời của lê vĩnh tiên tất nhiên họ cũng từng nghe tin cha anh bị đánh đến chết nhưng không ai ngờ rằng sau gần một tháng lê vi long lại tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho cha mình là giám đốc công ty chu thành tôi bận rất nhiều việc tôi không có thời gian mà tới chu hữu lộc nói trước ngày mai thì tôi có hẹn chơi mặt trực với bạn rồi chẳng phải việc gì vui vẻ mà tôi cũng không có thời gian để đi thúy họa cũng đi môi chết được gần một tháng rồi cơ mà còn làm lễ phúng điếu gì nữa anh muốn làm thì tự đi mà làm tôi không có thời gian để tham gia vào những việc vô bổ như vậy chu hoàng lâm dài dọn bà thì già rồi kể về tuổi tác thế hệ bà còn lớn hơn cả cha anh nữa người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh không phải chuyện hay ho gì vì không hợp lẽ nên bà cũng không tới được đâu bà hoàng vừa nói vừa thở dài ra chừng mệt mỏi tất cả đều thẳng thừng hoặc tìm cớ thoái thắc không tham gia buổi lễ mặc dù lần trước lê b i long đã tổ chức một đám cưới giật gân ở thành phố này nhưng đó là một sự kiện vui và việc mời nhiều người đặc biệt là những vị khách đức cao vọng trọng tham dự là chuyện bình thường nhưng lần này là một đám tang họ không tin rằng lê vi long vẫn có thể tổ chức một buổi lễ hoành tráng như vậy thêm một lần nữa nhất là khi ai ai cũng biết anh ta chỉ là một quân nhân quèn trong quân ngũ vì vậy họ không muốn tham dự lễ phùng điếu của dương văn diệp tuy mọi người lê vi long không ép buộc dù sao việc cần mời thì anh đã mời muốn đến hay không l à việc của họ nếu không đến thì sau này cũng đừng hối tiếc còn anh chắc chắn buổi lễ này cũng sẽ không thua kém gì đám cưới trước kia về độ hoành tráng và sự đầu tư vĩnh thiên chắc chắn cha sẽ tới viếng cha con vào lúc này chu hòa nhìn vĩnh thiên ân cần và ấm áp cảm ơn cha lê vi long cảm thấy được an ủi chút ít trong lòng khi thấy bố vợ thể hiện sự cảm thông chia sẻ với mình anh không biết rằng nội tâm ông chu hòa luôn dồn nén một cảm giác hối hận tội lỗi bấy lâu nay vì những gì vợ ông ta đã gây ra cho người cha nuôi của lê b i long khi anh không ở nhà sau bữa tiệc lê b i long và chu nhược mai lái xe trở về nhà trên đường về chu nhược mai hỏi anh định làm gì cho lễ phung điếu của cha tôi có thể làm gì để giúp cho anh được không tôi đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi khi nào tới giờ thì em h ã y đến lê b i long nhẹ g i ọ n g nói được rồi là con dâu của cha đương nhiên tôi sẽ đến trong lòng chu nhược mai buồn bã đến trước biệt thự lê vi long dừng xe ngay khi định mở cửa xe bước xuống đột nhiên bản năng cảnh giác trong anh trỗi dậy lê vi long mơ hồ cảm thấy một thứ cảm giác ghê người cảm giác chết chóc nguy hiểm có kẻ định giết chúng ta hãy ở trên xe đừng xuống lê vi long vội vàng nói với chu nhược mai giết người ai định giết chúng ta sao tôi không cảm thấy có gì bất thường hết chu nhược mai ngạc nhiên hỏi lê vi long không thể giải thích với chu nhược mai nếu cô ấy có thể có thứ bản năng cảnh giác đó thì cô đã trở thành một chiến binh thiện chiến như lê vi long rồi tôi không thể giải thích cho em được nói tóm lại em hãy ở yên trong xe khóa cửa lại Đứng sau khỏi tình h xe trong bất cứ n nào. Nếu g lời động viên dành cho vợ lê b i long nhìn quanh một lúc rồi mở cửa xe và bước xuống khi anh ra khỏi xe chu nhược mai ngay lập tức khóa chặt cửa đột nhiên bảy bóng đen lao nhanh về phía lê vi long từ bảy hướng khác nhau như một cơn lốc kinh hồn chương một trăm ba mươi sáu thất bang sát thủ hai khi đến gần lê b i long chúng dừng lại tạo thành một vòng vây khép kín bảy người đàn ông đ e o mặt nạ màu đen một thứ sát khí khủng khiếp tỏa ra từ bảy bóng đen cao lớn trên tay mỗi gã cầm một con dao găm sáng lấp loáng dưới ánh đèn đường thoạt nhìn là biết ngay chúng không phải hạng sát thủ nghiệp dư tầm thường mày là lê b i long một trong bảy kẻ lạnh lùng gần từng tiếng đúng vậy chúng mày là ai lê b i long cũng lạnh lùng hỏi lại chúng tao là thất bang sát thủ của đại long ắt hẳn mày đã từng nghe tới chất giọng hắn lành, lành kỳ dị nghe sởn từng gai úc chúng mày đến để giết tao tất nhiên lê vi long đã từng nghe nói đến bảy sát thủ chuyên nghiệp này ở đại long không ai là không biết về bọn chúng những linh hồn khét tiếng tàn ác á mảnh giấc mơ của cả người già lẫn những đứa trẻ lên năm người ta đồn rằng không ai có thể thoát khỏi cái chết thảm thiết một khi bị truy đuổi bởi thất bang sát thủ chúng thiện chiến l i ề u mạng lại có những hành vi vô cùng kỳ dị tàn nhẫn tất nhiên hắc hắc không lẽ mày nghĩ rằng chúng tao ở đây để trò chuyện với mày sao vẫn giọng nói the thé của gã mặc đồ đen thủ lĩnh kẻ nào thuê chúng mày lê vi long hỏi lại dù sao thì chốc nữa thôi mày cũng chết vậy để tao nói cho mày biết kẻo mày chết đi lại là một con ma không hiểu cớ sự đầu đôi trương gia đã thuê chúng tao đến đây để lấy mạng mày hắn cao giọng tự mãn lê vi long cũng đoán ra ngay kẻ đứng sau vụ này á t hẳn là gia đình họ trương anh không ngạc nhiên vì điều đó rốt cuộc trương gia đã đến b ư ớ c đường cùng giữa danh giới sống chết nên tự nhiên chúng phải v ở i những sát thủ chuyên nghiệp này đến đừng trách chúng tao chúng tao nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ mà người ta giao phó đời này chẳng ai chống lại được cám dỗ của tiền của rất nhiều tiền hắc hắn ngửa cổi man rợ tiếng cười vang khắp không gian nấm vào từ thớ thịt chúng chuẩn bị khai đao chúng mày không thể giết được tao lê vi long nói rất nhẹ nhàng chưa từng có kẻ nào có thể thoát khỏi sự truy sát của thất bang sát thủ kẻ mặc đồ đen tiếp tục uy hiếp tinh thần vậy thì đừng nói nhảm nữa h ã y lên đi được rồi để chúng tao tiến mày về địa ngục bảy g ã sát thủ cùng một lúc nâng tay lê vi long đã sẵn sàng chiến đấu sát khí trùng trùng khắp nơi một chiếc lá rơi từ hàng cây bên đường xuống lơ lửng lơ lửng rồi dừng lại không thể tiếp tục rơi bởi thứ sát khí quá mạnh mẽ ở đây chu nhược mai đang trốn trong xe liền cảm thấy như n h ẹ thở đây có phải là những gì cô đã từng được nhìn trên phim khi những bậc thầy võ thuật đối đầu với nhau họ đang dùng định lực của mình để phân cao thấp thực tế là chu nhược mai đã suy nghĩ quá nhiều đây không phải những cảnh trong phim những con người bằng da bằng thị trước t mắt cô chưa đạt đến cảnh giới như trong những bộ phim cô đã từng xem những người này còn đứng yên chưa cử động bởi họ đang chờ đợi đối phương lộ ra sai sót người chiến thắng không phải là người ra tay trước mà là kẻ xuất phát lại sau nhưng có thể áp chế được đối phương trong những hoàn cảnh thế này thì kẻ nào tấn công trước đương nhiên sẽ lộ ra sơ hở trước khi gia đình họ t r ư ơ n g trả giá cao để mời thất bang sát thủ tới thành phố này lấy mạng lê b i long họ đã nói trước với chúng rằng lê b i long là kẻ thù vô cùng khó đối phó đánh giá thấp lê b i long là hành vi ngu xuẩn phải trả giá bằng mạng sống không thể có cơ hội thứ hai tất nhiên chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp những điều này chúng đều nắm rõ kẻ có thể khiến trương gia chi ra sấp xỉ cả nghìn tỷ đồng để lấy mạng ắt hẳn phải là kẻ có sức mạnh phi thường nếu không việc gì bọn họ phải vung tay chi nhiều tiền như thế bây giờ khi trực tiếp đối mặt với lê vi long chứng kiến định lực vô hình toát ra từ con người hắn chúng thậm chí còn chắc chắn hơn rằng lê vi long thực sự là một nhân vật phi thường không thể tưởng tượng nổi chúng lựa chọn giết lê vi long bằng dao bởi chúng luôn tự tin vào giao pháp của mình là những bậc thầy g a o kiếm chúng khinh thường cách giết người bằng súng đạn và vì vậy chúng chưa bao giờ học cách sử dụng súng phút sau thất bang sát thủ không thể kiên nhẫn hơn được nữa không thể chịu đ ự n g nổi định lực của lê vi long và không thể tìm ra sơ hở của anh thì cứ đối đầu thế này sẽ không phải là một giải pháp chúng tới đây để giết vĩnh thiên nên chúng phải ra tay hành động vì vậy người đàn ông mặc đồ đen đang nháy mắt ra hiệu cho sáu người còn lại ngay lập tức bảy người cùng lao tới và tấn công về phía lê b i long những bóng người lướt nhẹ qua cùng ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ những nơi dao khiến lê b i long có một thoáng khó chịu anh đang đứng ở giữa và trực tiếp nhân lấy mọi đòn tấn công từ bọn chúng đám sát thủ này hành động xuất quỷ nhập thần giống như những bóng ma vút lên vút xuống tấn công tới tấp để lê b i long không kịp trở tay bên trong xe chu nhược mai cũng đang căng thẳng đưa mắt theo dõi trận chiến này cô cối cùng đã thấy được sức mạnh của một sát thủ thực sự nếu đây là những sát thủ giả giống như kẻ mà dư hân đã t ừ n g thuê bọn chúng chắc chắn không thể cầm cự được đến chiêu thứ hai còn những sát thủ này thì khác họ đã chiến đấu với lê vi long trong một khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa phân thắng bại cũng chưa có ai bị thương đối mặt với những kẻ nguy hiểm như vậy dư hân không khỏi lo lắng cho chồng mình có vẻ như lần này lê vi long đã gặp những cao thủ thực sự lúc này nguyễn tú h cẩm đang ngồi chăm chú viết tiểu thuyết trong biệt thự đột nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau dữ dội bên ngoài cô rất ngạc nhiên nên tạm gác công việc lại rồi chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra khi vừa đến cửa biệt thự, cô thấy lê u i long và bảy người đàn ông mặc đồ đen đang chiến đấu dữ dội trong sân cổng tú hằng đã rất sốc nguyễn tú cẩm không biết những người mặc đồ đen này là ai nhưng thấy một người mạnh mẽ như lê u i long cũng đang bị bọn họ làm khó cô biết rằng những người này chắc chắn không phải hạ s o à n g đồng thời tú hằng cũng nhắc thấy chu nhược mai đang trốn trong xe không dám ló đầu ra ngoài thì ngay lập tức hiểu rằng tình hình này vô cùng nguy hiểm một ý nghĩ lóe lên trong đầu tú hằng lúc này đó là lập tức gọi điện thông báo việc này với phía cảnh sát và yêu cầu họ tiếp viện vì vậy cô ngay lập tức quay trở lại phòng khách biệt thự tìm điện thoại di động của mình và quay số để gọi cảnh sát、7. cùng thời điểm này ánh hạ đang điều tra vụ án của ông dương văn diệp tại công viên tử sơn cách căn biệt thự không xa cô cũng đang định đến thăm một số người để xem liệu có thể tìm thấy nhân chứng tối hôm đó không đột nhiên ánh hạ nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của mình nói rằng ai đó vừa mới trình báo về một vụ tấn công tại căn biệt thự lớn trên đồi mây biệt thự này nằm khá gần với công viên tử sơn vì vậy ánh hạ ngay lập tức lái xe tiến về phía cuộc tấn công đó tám lúc này trước biệt thự đồi mây bốn sau khi lê bi long đã tung hơn ba mươi chiêu với bảy sát thủ nọ anh đã làm bị thương nặng hai kẻ trong số chúng bằng năm đấm của mình nhưng quần áo của anh cũng đã bị cắt trúng bởi một vài lần lia dao của bọn chúng nhóm thất bang sát thủ này chỉ đứng thứ chín trong bảng xếp hạng sát thủ của đất nước nhưng lê b i long đã không thể hạ hết bọn chúng dù đã dùng tới hơn ba mươi chiêu thức tuy nhiên chuyện này không phải là do anh yếu kém hơn chúng mà là bởi vì cánh tay phải của anh vẫn đang bị thương chưa lành hẳn đó chính là vết thương do chắn viên đạn cho một đặc vụ của thiên thành tên lương tuấn kỳ khi họ bị tấn công trên hẻm núi vào ngày c ư ớ i tháng trước mặc dù đã hơn một tháng trôi qua nhưng viên đạn đã bắn trúng xương vào thời điểm đó và vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn khi chỉ tiếp xúc và làm những việc thông thường vết thương ở cánh tay phải của anh sẽ không hề hấn gì ngay cả khi đối phó với tứ quang ra nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng bây giờ đối với các cao thủ của thất bang sát thủ vết thương ở cánh tay phải của lê vi long đã phải chịu những tác động nhất định sau khi vài người trong thất bang sát thủ bị lê vi long đánh trọng thương chúng không dám tiếp tục tấn công dữ dội thêm nữa mà cẩn trọng quan sát hơn tất cả đều đã có một sự nhận thức sâu sắc về sức mạnh đáng sợ của lê vi long vì vậy lúc này họ chỉ cầm dao găm và vây quanh vĩnh tiên cố gắng tìm ra một sơ hở của anh và sẽ nhân cơ hội đó để tung đòn trí mạng lúc này lê bi long lại tình cờ đứng ngay sau chiếc bù gạ tỷ vệ dần của mình chu nhược mai trợt nhớ rằng lần trước sau khi lê bi long đã giải cứu cô thoát khỏi khu nhà máy bỏ hoang bằng cách sử dụng thanh đoàn kiếm lớn cô đã đặt thanh kiếm đó vào cốp chiếc bù gạ tỷ vệ dần này và ngay lập tức mở cốp tìm nó ngay khi cốp xe được mở hé ra lê bi long người đang đứng sau xe lúc ấy lập tức hiểu ra ý đồ của vợ mình và rút lấy thanh kiếm bảo vật của người cha già trước 138 thất bang sát thủ, tất r cả thành viên của thất bang sát thủ đều dùng m ì n khi thấy lê bi long đột nhiên lấy ở đâu ra một thanh kiếm săn loáng lúc nãy lê b i long đã chiến đấu chống lại bảy sát thủ này mà không có vũ khí gì trong tay vì vậy nhóm sát thủ đã có ưu thế hơn nhưng giờ đây lê b i long đã có một thanh kiếm lớn trong tay thế trận đã cân bằng trở lại và anh sẽ khó đối phó hơn rất nhiều không phải các người muốn đưa tôi xuống địa ngục sao nào mau lại đây để xem ai mới là kẻ phải xuống địa ngục với một thanh kiếm lớn trong tay lê b i long đã tự tin phát biểu hùng hồn hơn rất nhiều xét cho cùng thất bang sát thủ vẫn là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp đã giết chết vô số người vì vậy cho dù e sợ trước sức mạnh của lê vi long bọn chúng vẫn sẽ không bao giờ thu mình lại lên đi Thủ lần ĩ n nhóm đen cùng con trong xông tấn công lê Bi Long. h thủ thủ chặt mặc một găm sát sát tức, tay tới lúc đồ ra dao lệ. Lập Lê l bảy Bi giữ này vĩnh thiên đã có một thanh kiếm lớn trong tay anh không còn lo sợ trước mấy con dao găm tí hơn trong tay họ nữa khi bọn chúng bao vây lấy anh ta lê b i long nhanh chóng vung kiếm lên và lia thành một đường tròn tại chỗ ngay lập tức một năng lượng mạnh mẽ từ lưỡi kiếm tuôn ra Á, á á bảy một vài tiếng hét thất thanh vang lên và ba trong số bảy sát thủ đã bị lưỡi kiếm của vĩnh thiên cắt xuyên qua bụng bốn sát thủ còn lại tránh được lưới kiếm cũng bị kích động khi chứng kiến đồng đội bị chém nhưng họ vẫn không thể lùi bức và tiếp tục xông tới chiến đấu với lê vi long ba sát thủ bị cắt xuyên qua bụng đã không chết bọn chúng nhanh chóng v ự c lại tinh thần và quay trở lại trận chiến tuy nhiên sức mạnh của lê vi long đã tăng lên rất nhiều áp đảo tất cả bây giờ anh đã có một thanh kiếm lớn trong tay tác động lên chấn thương cánh tay phải đã không còn quá lớn lê vi long đã sử dụng kiếm thuật của dương g i a do đích thân cha nuôi truyền lại và chiến đấu quyết liệt với thất bàn sát thủ kia bảy chu nhược mai thấy chồng mình lúc này đã chiếm thế thượng phong nhờ thanh kiếm bảo vật của cha n u i cô cảm thấy nhẹ nhọm phần、nào? sau khi báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương nguyễn tú cẩm cũng nhanh chóng quay lại khu vực cửa biệt thự để tiếp tục theo dõi trận chiến lê vi long lúc này có một thanh kiếm trong tay thì giống như hổ mọc t h ê m cánh trở nên thiện chiến hơn rất nhiều và bất cứ ai dám lại gần anh đều sẽ phải nhận lấy kết cục đau đớn nhưng quá trình chiến đấu không quan trọng quan trọng là kết quả và kết quả là lê vi long chỉ sử dụng đúng m ộ ư ơ i chiêu để kết liêu toàn bộ thất bang sát thủ từng người trong số chúng đều đã bị gửi xuống địa ngục lê vi long đã nhắc nhở bọn chúng ngay từ đầu rằng một khi đã nhập trận nếu chúng không giết được anh thì anh sẽ giết chúng trước cũng xui xẻo cho thất bang sát thủ đối tượng mà chúng nhắm đến lần này lại là lê b i long một người đã từng trải qua vô số trận chiến kinh nghiệm giết chóc đ ầ y mình vì vậy chúng đành phải chịu đựng thất bại lần này kẻ thù đã mời tới những người chuyên nghiệp bậc nhất trong giới sát thủ để ám sát lê b i long nhưng cuối cùng đám sát thủ này lại một đi không trở lại bọn chúng thực sự được xếp thứ chín trong bảng xếp hạng sát thủ của đất nước này sao nếu lê b i long thậm chí không thể xử lý loại sát thủ này anh đ âu có xứng đáng làm tổng tư lệnh quân đội nữa sau khi mọi chuyện đã tạm ổn thỏa chu nhược mai rón rén bước ra khỏi xe với vẻ sợ hãi vĩnh tiên anh ổn chứ chu nhược mai lo lắng hỏi ừ lúc này có phải là em đã cố tình mở cốp xe để anh thuận tay lấy thanh kiếm này lê b i long hỏi cùng lúc này nguyễn tú cẩm cũng vừa chạy tới và hỏi trong hoảng loạn lê b i long những người này là ai tại sao bọn họ lại muốn giết anh bọn chúng là thất bang sát thủ do trương gia đích thân mời đến để ám sát tôi lê b i long ôn tồn nói lại là đám người nhà họ trương trương gia này thực sự quá độc các đấy nguyễn tú cẩm tức giận nói không sao trương gia muốn chơi trò gì lê b i long tôi cũng có thể cần được hết anh nói nhẹ nhàng sắp tới sẽ là ngày chết của toàn thể trương gia trước khi chết hãy để chúng nếm chút mùi vị thất bại bây giờ lê bi long đã giết tất cả những sát thủ mà trương gia nghĩ là rất mạnh khi biết kết cục này bọn chúng chắc chắn sẽ càng sợ hãi hơn và cố gắng tìm một cách thức khắc tối ưu hơn để đối phó với anh bằng cách này mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn rất nhiều nếu không ngày mốt khi sư đoàn tinh nhuệ của lưu bảo kim tiến vào thành phố xử lý toàn bộ trương gia mà bọn chúng lại không có kế sách gì chống lại thì sẽ nhàm chặt lắm nhiều sát chết nằm la liệt ngay trước biệt thự của chúng ta như vậy thì k h n g k ế p quá chúng ta nên nghĩ cách giải quyết mớ hôn đồn này đã chu nhược mai nhăn nhò nói chương một trăm ba mươi chín bị bắt giữ anh sẽ nhờ thiên thành đến giải quyết lê uy long bình thản nói t r ờ i anh lại định gây rắc rối cho thiên thành lần nữa à? chu nhược mai cảm thán nếu không phải anh ấy làm việc này thì ai sẽ làm đây vĩnh tiên h cũng ngạc nhiên trước thái độ của dư hân ôi thần linh ơi thiên thành đúng là xui xẻo khi phải làm đồng đội với anh chu nhược mai than vãn và nhìn vĩnh thiên đầy chán nản lúc này nguyễn tú cầm đột nhiên thay đổi biểu cảm trên mặt và nói trong hoảng loạn lần này không hay rồi chúng ta gặp rắc r ố i lớn hơn rồi có chuyện gì vậy lê uy long cao mày hỏi lúc nãy khi anh và giám sát thủ đánh nhau ở đây tôi sợ là bọn chúng sẽ giết chết anh nên đã gọi cảnh sát trình báo mọi việc mất rồi có khi họ sắp đến nơi rồi cũng nên tú h ằ n g tá hỏa nói hả sao cô lại báo cảnh sát làm gì lê vi long không nói nên lời thì tôi tưởng rằng anh không thể đánh bại chúng vì vậy mới nhờ cảnh sát giúp đỡ tú h ằ n g túi mặt nói đúng thôi vậy dù sao cũng là ý tốt nếu đã l ỡ gọi rồi thì cứ để họ đến lê vi long nói một cách thờ ơ nguyễn tu cẩm đã lo lắng cho an nguy của anh nên mới sốt u sáng báo cáo vụ việc với bên cảnh sát anh làm sao có thể đổ lỗi cho lòng tốt của cô ấy được dù sao đi nữa những sát thủ này đã cố tình tìm đến đây để ám sát anh anh giết họ cũng là phòng vệ chính đáng cảnh sát cũng không thể bắt bẻ gì được mà cho dù cảnh sát muốn bắt giữ và làm khó lê b i long anh có thể phái sư đoàn của sĩ quan lưu tới xử lý bất cứ lúc nào nhưng anh đã giết rất nhiều người cánh cảnh sát thành phố nhất định sẽ không tha cho anh đâu không chỉ thế có khi họ còn buộc anh phải thú nhận cả những vụ giết người trước đó trong câu lạc bộ ấn đờ lẹn và trận chiến ở nhà máy bỏ h o a n g nữa đấy nguyễn tú cẩm lo lắng nói không sao tôi sẽ ổn thôi họ không thể làm gì được tôi đâu tôi giết người đều là vì phòng vệ chính đáng lê vi long nói mặt k h anh vừa dứt lời một chiếc xe cánh át chuyên dụng đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt họ cả chu nhược mai và nguyễn tú cẩm đều tròn mắt kinh ngạc xen lẫn nỗi sợ hãi khi nhìn thấy chiếc xe từ sở cảnh sát thành phố cảnh sát này hôm nay sao lại tới nhanh quá vậy chỉ trong vài phút đã đến hiện trường một cách bất ngờ khi cần họ đến nhanh trong những tình huống khẩn cấp như vụ nữ y tá bị bắt cóc ở bệnh viện họ lại đến trễ và thậm chí còn chẳng đến đủ người vậy mà bây giờ khi cần họ đến c h ậ m một chút thì lại lập tức có mặt nhanh như vậy thấy chiếc xe cảnh sát đến gần dư hân và tú hằng biết rằng đã quá muộn để xử lý những sát chết và họ không khỏi lo lắng về nó mọi sự lúc này đành tùy thuộc vào số phận thôi v à lại lê b i long đã khăng khăng nói rằng mọi chuyện sẽ ổn lần này tất cả sẽ phụ thuộc vào việc anh ta giải quyết như thế nào á n h hạ chính là cảnh sát đã lái xe đến biệt thự này tới nơi cô nhanh chóng hám phanh và bước ra khỏi xe dư hân và tú hằng có linh cảm chẳng lành khi nhận ra cảnh sát vừa mới đến chính là á n h hạ đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố người đã từng có ấn tượng không tốt và hiềm khích với lê b i long nếu rơi vào tay cô ấy lê b i long chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp còn lê b i long khi thấy á n h hạ đến anh cũng ngạc nhiên vô cùng trái đất này sao mà tròn đến vậy người không muốn gặp nhất thì lại xuất hiện ngay lúc này anh hạ vừa xuống xe đã bị sốc khi nhìn thấy bảy sát chết đấm máu nằm la liệt trên hiện trường gì đây anh chính anh đã giết tất cả những người này á n h hạ c a o mày hỏi phải là tôi đã giết họ lê bi long thẳng thắn thừa nhận vừa nghe lê bi long nói dứt câu á n h hạ lập tức rút chiếc còn g số tám trong túi láo ra và tiến lại còn g tay lê bi long hung thủ giết người mà không nói thêm lời nào lê bi long cũng không chống cự ngoan ngoãn để nữ cảnh sát còn g tay mình bởi vì anh không muốn nhận thêm tội chống đối người thi hành công vụ còn nếu lê bi long có ý định chống đối cho dù có một trăm ánh hạ ở đây cũng không thể bắt nổi anh anh đã bị bắt anh hạ nói sau khi còn tay lê bi long tôi biết nhưng chuyện này có phải quá vô lý không lê bi long hỏi lại chương một trăm bốn mươi luận tội anh anh đã bị bắt mà vẫn muốn tỏ thái độ chống đối sao ánh hạ có chút tức giận khi thấy lê bi long tỏ ra quá kiêu ngạo đối với cô đây đâu thể gọi là bị bắt giữ tôi chỉ đang thể hiện sự hợp tác trong cuộc điều tra thôi lê bi long nói nhân chứng vật chứng đã g à n h g à n h ra đây rồi chính anh cũng đã thừa nhận rằng mình là kẻ giết người còn gì cần phải điều tra nữa ánh hạ nói gay gắt đúng là tôi đã giết người nhưng đó là sự tự vệ chính đáng vĩnh tiên h quyết nói lý với nữ cảnh sát nọ phòng vệ chính đáng gì ánh hạ ngạc nhiên hỏi chính những người này đã gây sự chức và muốn giết tôi mạng sống của mình bị đe dọa như vậy chẳng lẽ cô bảo tôi phải ngồi yên chịu chết à lê vi long giải thích hả tại sao bọn họ lại muốn giết anh ánh hạ ngạc nhiên hỏi lại bởi vì tất cả họ đều là những sát thủ lê vi long nói cái gì sát thủ nữ cảnh sát tròn mắt n g ớ ngác phải cô là cảnh sát nên chắc cũng từng nghe nói qua bọn họ chính là thất bang sát thủ đứng thứ chín trong bảng xếp hạng siêu sát thủ của nước ta đấy lê vi long phân trần ý anh là thất bang sát thủ trong huyền thoại nghe tới đây ánh hạ càng kinh ngạc hơn tất nhiên cô cũng đã nghe nói về nhóm sát thủ máu lạnh khét tiếng này bọn họ là những kẻ giết người đáng sợ trong truyền thuyết nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến cả giới giang hồ lẫn lực lượng cảnh sát đều phải dùng mình phải chính là bọn họ vĩnh thiên nói vậy là một mình anh đã giết chết tất cả bảy sát thủ chuyên nghiệp này tất nhiên a n h hạ sẽ không dễ dàng tin rằng lê vi long có khả năng này không phải tôi ở đây còn ai nữa chắc cô cũng biết rằng tôi là lính đặc nhiệm chứ hả lê vi long hỏi nghe anh ta nói điều này a n h hạ đột nhiên nhớ lại những tin đồn đã lan truyền sau đám cưới hoành tráng của lê vi long và chu nhược mai vào tháng trước một trong số đó là tin đồn rằng họ lê này là lính đặc nhiệm của quân đội xem ra không có gì lạ khi anh ta có thể bắn hạ trịnh kiên sang gã tù nhân định bỏ trốn tại bệnh viện lần trước tuy nhiên tóm lại lê vi long này cũng chỉ là một người lính bình thường làm thế nào anh ta có thể cùng lúc hạ đo ván thất bang sát thủ mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào đây là trò đùa sao anh chẳng qua chỉ là một quân nhân bình thường làm sao có thể giết cả nhóm sát thủ thiện chiến như thế này được a n h hạ hỏi lại thất bang sát thủ chỉ là một cái hư danh mà bọn chúng cường điệu lên để tự tạo ra danh tiếng cho mình tôi thực sự đã giết họ đấy có gì đáng ngạc nhiên đâu lê vi long nói nhẹ nhàng ý anh là bọn họ chỉ là những sát thủ giả mạo lấy danh nghĩa là thất bang sát thủ ánh hạ bất giác thốt lên nếu họ thực sự là thất bang sát thủ nổi tiếng tàn nhẫn làm sao quân nhân hạng soàng như lê vi long có thể kết liễu dễ dàng như vậy chuyện này tôi không biết được chẳng phải đó là nhiệm vụ của đội trưởng đội cảnh sát điều tra cô sao lê vi long nói cho dù bọn họ có đúng là thất bang sát thủ hay không tôi muốn biết lý do mà họ muốn giết anh là gì chuyện này chắc là anh biết rõ nhỉ ánh hạ hỏi lại không phải quá rõ ràng rồi sao tất nhiên là bọn họ được ai đó thuê đến để giết tôi đám sát thủ vẫn luôn giết người thuê vì tiền m à lê b i long nói anh hạ rất khó chịu trước cách nói chuyện thiếu tôn trọng của lê b i long cô hỏi thế ai là người thuê trước khi ra tay bọn họ có nói với tôi rằng chính trương gia đã thuê họ giết tôi vĩnh tiên h nói trương gia là gia đình họ trương giàu có bề thế nhất ở thành phố đà lạt này ư anh hạ kinh ngạc hỏi lại đúng vậy ngoại trừ trương gia này làm gì còn ai có đủ khả năng thuê thất bang sát thủ chứ lê b i long nói tiếp khẽ thở dài vì cuối cùng cô ta cũng chịu hiểu ra nhưng tại sao gia đình họ chưa muốn giết anh? anh hạ vẫn chưa hết tò mò chuyện đó tôi cũng không rõ vĩnh tiên không muốn nói với ánh hạ về mối hận thù sâu sắc giữa mình với gia đình họ trương vì vậy anh đã cố lờ đi sau đó hãy nói lại cho tôi với cục bảo vệ pháp luật ô hoàng b i n h nói chu nhược mai thấy ánh hạ có vẻ chuẩn bị đưa lê u i long đi liền vội và nói đội trưởng chồng tôi thực sự chỉ phòng vệ thôi chính những sát thủ này muốn giết anh ấy nên chồng tôi mới buộc phải ra tay với họ đó là sự thật tôi có thể làm chứng về điều này vậy nên xin đừng bắt anh ấy phải tôi cũng có thể làm chứng vừa nãy tôi thấy những người này lao vào định giết chết vĩnh tiên vì vậy tôi mới gọi cho cảnh sát các cô để báo cáo sự việc chính là tôi đã gọi đây nếu những gì vĩnh thiên nói không phải sự thật nếu anh ta thực sự giết người tại sao tôi phải gọi cảnh sát chứ nguyễn tú cẩm cũng nói t r ư ớ c 141 mong muốn của thiên thành đừng lo tôi chỉ đưa anh ta về đồn để hỗ trợ điều tra nếu lê vi long thực sự chỉ phòng vệ tôi sẽ không làm khó anh ta nữa ánh hạ nói tôi sẽ đi với cô ấy mọi chuyện sẽ ổn thôi hai người không phải lo lắng lê vi long an ủi vào lúc này lại có thêm một vài chiếc xe cảnh sát chuyên dụng xuất hiện bên cạnh hiện trường một nhóm cảnh sát bước ra khỏi xe và rất sốc khi trông thấy hiện trường vụ án mạng đội trưởng chúng tôi đã đến trễ hung thủ giết người đã bị bắt chưa ạ một trong những cảnh sát đến đứng cạnh ánh hạ và hỏi đã bắt rồi đây anh ta là lê vi long ánh hạ đẩy vĩnh thiên lên trước và nói đội trưởng ra tay nhanh thật đó anh cảnh sát nọ cười nói cậu hãy thu thập tất cả bằng chứng có liên quan tại hiện trường này sau đó đưa các xác chết về nhà xác của sở để xác minh danh tính họ xem họ có đúng là thất bang sát thủ hay không còn bây giờ tôi sẽ đưa lê vi long về sở để thẩm vấn ánh hạ nói với vẻ nghiêm túc vâng tôi đã rõ thưa đội trưởng viên cảnh sát nói được rồi lê vi long mau đi với tôi nói xong ánh hạ áp giải vĩnh thiên lên xe của mình và chuẩn bị rời đi vĩnh tiên h chu nhược mai vẫn rất lo lắng và chạy theo hai người họ dư hân anh thực sự không sao mà em đừng lo lắng quá nhân t i ệ n em có thể gọi cho thiên thành giúp anh không hay nói là anh đã đến sở cảnh sát thành phố để hỗ trợ điều tra và bảo thiên thành đừng hành động vội vàng số điện thoại của anh ta là bốn lê vi long c ẩ n thận dặn dò vợ mình và ghé vào thai cô đọc số điện thoại của thiên thành vĩnh tiên lo rằng nếu thiên thành biết rằng anh ta đã bị bắt đến sở cảnh sát thì sẽ lập tức cử lưu bảo kim đưa sư đoàn của anh ta vào thành phố ứng cứu như vậy thì sẽ hỏng hết toàn bộ kế hoạch mà họ đã bàn bạc từ đâu vì vậy anh phải dặn trước chu nhược mai thông báo với thiên thành và yêu cầu anh ta đừng hành động lỗ mãng được em biết rồi chu nhược mai không hiểu ý của vĩnh tiên là gì nhưng cô vẫn ghi nhớ số điện thoại của thiên thành trong đầu thiên thành mà anh đang nói đến là viên trung ý của đơn vị đại long đó hả a n h hạ c a o mày hỏi phải lê b i long đáp hạ hạ anh ta thì có thể hành động lỗ mãng gì chứ thiên thành đó dám đến đây cướp b ụ c sao nếu vậy chỉ cần anh ta xuất hiện tôi sẽ bắt giữ luôn một thể nghe nói anh ta đã mạo nhận mình là một trung úy đây đúng là cơ hội tốt mà anh hãy mau khai ra nơi ẩn náu của hắn ta đi á n h hạ nói dữ dội lê vi long toát mồ hôi đầm địa không được tôi sẽ không phản bội đồng đội của mình không sao bây giờ anh không nói với tôi cũng được nhưng khi chúng ta trở về sở cảnh sát tôi sẽ có những cách riêng để buộc anh khai ra điều đó á n h hạ nói một cách quyết liệt chỉ cần về đến sở cô sẽ có cả trăm cách để lê vi long khai báo một cách trung thực ngay khi anh hạ lái xe áp giải lê vi long đi chu nhược mai chạy ngay về căn biệt thự và gọi cho thiên thành lúc này phạm gia vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn vừa thấy cuộc gọi của chu nhược mai anh liền trả lời ngay lần trước khi lê vi long gọi cho anh ta lê xoáy đã sử dụng điện thoại di động của chu nhược mai thiên thành đã nhanh chóng lưu số đó lại nên giờ đây có thể biết ngay rằng đó là số điện thoại của cô xin chào đây đúng là số của chu nhược mai nhưng thiên thành không chắc là lê vi long đang sử dụng điện thoại di động cô hay chính chu nhược mai đang gọi nên anh ta cứ giữ phép lịch sự trước là số của trung úy thiên thành phải không chu nhược mai cũng lo rằng cô đã nhớ nhầm số vì vậy cô đã hỏi để kiểm tra trước chị dâu là em đây em là thiên thành chị gọi cho em lúc m u ộ n thế này có việc gì không thiên thành đã nhận ra giọng nói của chu nhược mai đúng là có chuyện vĩnh thiên anh ấy vừa mới bị bắt bởi một cảnh sát nào đó ở sở cảnh sát thành phố anh ấy đã nhờ tôi thông báo với anh chu nhược mai nói với vẻ lo lắng sao anh thiên đã bị ai đó của cục cảnh sát bắt đi thiên thành đang nằm dài bỗng đứng dậy anh đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi phải chu nhược mai nói trong lòng tự hỏi vì sao giọng thiên thành lại có vẻ phấn khởi như vậy đây đâu phải là chuyện vui tốt tốt thật quá tốt rồi thiên thành hào hứng nói cứ phải ở lì trong khách sạn suốt những ngày này anh ta đã rất mệt mỏi và gần như nghe thở anh chỉ chờ lê bi long bị người của cục cảnh sát đưa đi như vậy thì anh ta có thể lập tức ra hiệu lệnh cho lưu bảo kim đưa sư đoàn và lực lượng đặc nhiệm đóng quân ở vùng ngoại ô di chuyển vào thành phố sau đó tiến thẳng đến cục cảnh sát làm một trận tưng ơ mừng chu nhược mai nghe thiên thành vỗ đùi cái đất đầy hào hứng lại còn nhắc đi nhắc lại chuyện tốt cô đột nhiên toát mồ hôi chẳng lẽ do đã bị lê bi long bắt nạt quá nhiều nên giờ đây khi biết rằng lê vi long bị bắt thiên thành mới cảm thấy hạnh phúc như vậy không chuyện này có gì vui sao lê vi long đã bị bắt đó anh thấy hả hê làm ạ chu nhược mai c a o mày hỏi với vẻ không hài lòng chương một trăm bốn mươi hai giải cứu một không không đừng hiểu sai ý tôi ý tôi không phải thế thiên thành nhận ra mình đã làm dư hân h i ể u nhầm nên toát mồ hôi vội vàng bảo chữa anh hỏi tiếp mà tại sao cảnh sát lại tới bắt anh thiên một nhóm người xưng là là thất ban g sát thủ gì đó đã kéo tới trước nhà tôi định giết vĩnh tiên h nhưng chúng đã bị anh ấy lấy mạng sau đó nữ cảnh sát ánh hạ ở đội điều tra tội phạm đã dẫn cảnh sát tới bắt giữ anh ấy anh ấy hoàn toàn chỉ giết người vì mục đích tự vệ chính đáng mà thôi chu nhược mai ngắn gọn tường thuật lại sự việc tôi hiểu điều này chị dâu chị cứ yên tâm tôi sẽ đi giải cứu anh thiên ngay lập tức thiên thành không hề ngạc nhiên khi nghe tin thất ban g sát thủ khét tiếng thiệt mạng trong tay lê bi long chúng so với vĩnh thiên chỉ là hạng kép dịu trước một lê xoáy lấy lừng anh ta phấn khích khi cuối cùng cũng có thể hạ lệnh cho lưu bảo kim thống lĩnh đội quân tinh nhuệ tiến vào thành phố giải cứu lê bi long anh đ ư n g đội trước khi lê bi long rời đi anh ấy đã yêu cầu tôi gọi cho anh để nói rằng anh đ ừ n g nội vàng hành động chu nhược mai cuối cùng cũng nói rõ lời nhắn của lê vi long trước lúc rời đi tại sao thiên thành bối rối hỏi bởi vì anh ấy nói rằng anh ấy chỉ đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra thôi chu nhược mai không biết thiên thành định làm gì để cứu lê vi long khỏi những rắc rối về luật pháp nhưng đã được dàn dò cô chỉ có thể nói với thiên thành những gì lê vi long đã nói ồ được rồi tôi hiểu rồi thiên thành trùng giọng xuống nản lòng có vẻ như anh lại phải tiếp tục chờ đợi vậy thì tốt rồi tôi cút máy đây chu nhược mai nói được rồi tạm biệt chị dâu sau khi ánh hạ rời đi cùng lê vi long số cảnh sát còn lại bắt đầu thu thập bằng chứng tại chỗ đưa thi thể đi và sau đó dọn dẹp hiện trường lê vi long và ánh hạ ngồi trong xe không nói lời nào đi được nửa đường điện thoại di động của ánh hạ đột nhiên reo lên đó là cấp dưới của cô quang hùng ánh hạ nhanh chóng cầm máy quang hùng có chuyện gì vậy đội trưởng tôi muốn báo cáo với cô một việc khẩn cấp dọn quang hùng căng thẳng có chuyện gì vậy tôi n g h e đây ánh hạ hỏi lục cao và tôi phát hiện ra rằng băng hổ báo đã ra khỏi vùng ngoại ô chúng tôi lặng lẽ theo dõi liền thấy chúng vào thung lũng ngạc hùng và bắt đầu giao dịch hàng cấm với một nhóm người không rõ nguồn gốc ở đó quang hùng nói nhanh thần kinh của ánh hạ căng lên ngay lập tức cô hỏi có bao nhiêu người ở đó có khoảng hơn hai trăm n g ư ờ i cả hai nhóm tất cả đều có súng quang hùng trả lời được rồi tôi hiểu rồi hãy tiếp tục theo dõi chúng thật chặt đừng hành động vội vàng tôi sẽ đưa người đến đó ngay lập tức ánh hạ ra lệ đ o ẳ n đ o ẳ n đúng lúc này ánh hạ nghe thấy phía bên kia đầu dây vang lên những tiếng súng nổ chất chúa cô giật mình hỏi chuyện gì vậy quang hùng chuyện gì đã xảy ra vậy đội trưởng không ổn rồi chúng tôi đã bị phát hiện quang hùng lo l ắ n g nói khuôn mặt ánh hạ đanh lại cô hét to vào điện thoại ra ngoài lập tức ra ngoài đoằng đoằng đoằng quang hùng không kịp trả lời chỉ có tiếng súng dữ dội đáp lời ánh hạ tình hình rất nghiêm trọng có lẽ quang hùng và cậu cảnh sát đi cùng đang phải chiến đấu vô cùng dữ dội cô cảm thấy lo lắng vô cùng linh cảm của một chiến sĩ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm mách bảo cô về một trận chiến đẫm máu vô cùng bất lợi cho người phía cô ánh hạ ngay lập tức đạp chân ga tăng tốc hết sức chạy ra vùng ngoại ô tới thung lũng ngạc không cô biết rằng quang hùng và lục cao chỉ có hai người lại phải đối mặt với hơn hai trăm tên tội phạm nguy hiểm có vũ khí trong tay nếu chậm trễ trong việc chi viện ít phút nữa họ chắc chắn không thể cầm cự nổi và sẽ hy sinh Trước giải cứu,、2. do đó cô không có thời gian để gọi và thông báo về sở cảnh sát cô định đến thung lũng ngạc không một mình à thính giác của lê vi long rất tốt loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa ánh hạ và cấp giới vĩnh thiên nhận ra ngay tình hình nguy cấp mà quang hùng đang mắc phải tôi không kịp gọi về sở cảnh sát làm ơn giúp tôi gọi điện Cố gắng tất ă n nhanh đến thung lũng ngạc không nên lúc này ánh không phân không trung nạn nghiêm trọng g giây tốc thật thể tâm. một tập một lúc Chỉ chú hạ hai hơi r ý, xe có thể t xảy ra r ê nhiên cung đường ngoằn n g è đèo o Được. dốc này. n Thất nhiên lê bi long sẵn sàng giúp đỡ việc này là một chiến binh cầm quân trên mặt trận nhiệm vụ của anh là bảo vệ tổ quốc bây giờ trong cuộc sống đời thường bắt giữ tội phạm ma túy cũng là một công việc để bảo vệ đất nước thân yêu của anh dòng máu yêu nước của một chiến sĩ quân đội dũng cảm luôn chạy trong huyết quản thì làm sao anh có thể làm ngơ khi ánh hạ và lực lượng cảnh sát đang cần hơn nữa những kẻ đó đều thuộc bang hồ báo kẻ thù giết cha của anh anh cũng muốn giúp đỡ những chiến sĩ cảnh sát này hoàn thành nhiệm vụ của mình lê b i long nhầm tính chỉ khoảng hai trăm n g ư ờ i thì vẫn chưa cần gọi đến đơn vị tinh nhuệ của lưu bảo kim vì vậy anh lấy điện thoại di động của a n h hạ gọi về sở cảnh sát yêu cầu gửi c h i viện tới thung lũng ngạc v h ô n g mặc dù tay vẫn bị còn g nhưng vĩnh thiên xoay sở gọi được lúc tắt máy lê b i long nhận ra a n h hạ bắt đầu kéo hết ra phóng đi với tốc độ nhanh khủng khiếp anh níu mày kêu lên cô muốn chết sao lái xe với tốc độ thế này thì cô chưa chết vì súng đạn đã chết vì t a i nạn ô tô rồi đấy lê vi long kêu lên không phải là anh ta sợ chết mà cảm thấy rằng nếu chết một này là chết cái chết thấy sẹt thế này thì thật rằng nếu lãng khi ô n đáng. Anh g m đi. thấy ô i vội đi cứu người. đang n cứu á hạ hét không định chậm Khi h lại. t lên giận dữ, không có ý định chậm lại. Khi thấy ánh hạ liên lục đánh vô lăng qua trái rồi qua phải vượt lên trước vô số xe đi cùng chiều l á c h qua khe hở giữa những chiếc xe với một tốc độ kinh hồn lê u i long bắt đầu vã mồ hôi lạnh lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lo sợ không tôi muốn xuống xe cho tôi xuống là tổng tư lệnh của quân đội long quốc chịu trách nhiệm về an toàn của quốc gia lại nặng đánh trên vai mối thủ của cha còn chưa báo lê uy long không muốn bỏ mạng trong một hoàn cảnh chẳng mấy liên quan như thế này nếu muốn anh có thể nhảy khỏi xe dĩ nhiên với mong muốn cứu đồng đội đang thôi thúc trong lòng không bao giờ ánh hạ chấp nhận dừng xe để cho anh xuống lê b i long toát mồ hôi đầm địa với tốc độ này mà nhảy xuống xe chỉ có thể tan xác anh không bao giờ lại làm loại chuyện ngu ngốc như thế sao anh không dám n h ả y hạ ánh hạ c ư ờ i khẩy tập trung vào tay lái của cô đi đừng nói chuyện với tôi nữa lo sợ tai nạn vĩnh tiên h không dám làm cô ta mất tập trung ánh hạ ngay lập tức dừng nói phân tâm trong hoàn cảnh này dù chỉ là một tích tắc sẽ là thảm họa không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác cô ta tăng tốc hết cỡ chạm tới tốc độ tối đa cho phép lúc này chiếc xe của cô ta hú còi âm ỹ lướt nhanh như một vạch thẳng trên đường lê vi long không còn cách nào khác v ộ i kiểm tra lại dây an toàn xem đã thắt chặt hết mức hay chưa lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống của mình vượt quá tầm kiểm soát và nằm trong tay kẻ khác trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy ra đến ngoại ô số xe tải lớn trên đường cao tốc này g một nhiều hơn nhưng ánh hạ vẫn không giảm tốc độ cô ta vượt qua những chiếc cần tenner đi cùng chiều với tốc độ của một kẻ điên mà không mảy may để ý gì tới mạng sống hết chiếc này lại tới chiếc kia mồ hôi của lê vi long đổ ra đời gáy hai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào Không phải trong tích tắc này, thì có thể ngay trong này n g tắc có anh y t r o g t í c ta ắ c tiếp theo. n h thậm a t chí đã bắt đầu tưởng tượng đến một vụ tai nạn ô tô thảm khốc với hai thi thể không còn nguyên vẹn rồi ngày mai toàn quốc sẽ có lệnh treo cờ rủ thủ tướng chính phủ chủ tịch nước những quan chức đầu ngành sẽ tề tựu tại đám tăng của anh ta mà bày tỏ lòng thương tiếc các tờ báo lớn sẽ giật tít về tin tức kinh hoàng và những đồng đội cấp dưới của anh không còn được nhìn thấy một vị tướng vĩ đại trên chiến trường nữa anh hạ liếc vĩnh thiên bằng đôi mắt thấy anh ta căng người mồ hôi túa ra đầy đầu liền nhân cơ hội bông lời miệng a i kẻ tiêu não như anh nay cũng biết sợi sao cô muốn chết nhưng tôi chưa muốn chết tập trung vào lái xe đi tôi không muốn nói chuyện với cô lê vi long hoảng sợ bấu chặt tay vào thành ghế phụ cố gắng nhắc nhở không muốn ánh hạ mất tập trung có hai kiểu chết nặng tựa thái sơn và nhẹ tựa lông hồng vĩnh thiên thực sự không muốn chết theo cách nào trong hoàn cảnh này để an toàn lê vi long lặng lẽ bẻ con g tay loại con g tay này sao có thể giữ được bàn tay hộ pháp của anh anh ta bắt buộc phải bẻ con g tay để chuẩn bị cho những điều bất chắc rất có thể sẽ xảy ra đừng có lo kỹ năng lái xe của tôi rất tốt sẽ không có gì xảy ra được đâu ánh hạ đắc thắng nói tôi bảo cố im đi tập trung vào lái xe cô nói nhiều thì sẽ chết trước khi đến được nơi để cứu đồng nghiệp của cô đấy lê bi long hét to cái miệng thối của anh dáng nguyền rủa tôi hả tôi mà chết vì tai nạn ở đây thì tôi cũng sẽ mang anh theo b ồ i táng ánh hạ hét lên dữ dội đột nhiên cô ta tắt tiếng ngay phía đầu xe một chiếc xe tải lớn đột ngột xuất hiện ánh hạ lập tức đánh lái sang bên phải để tránh không ngờ ngay bên phải cũng xuất hiện một chiếc xe tải lớn khác tối ánh hạ kinh hoàng hét lên vì sợ hãi khoảng cách quá gần tốc độ quá nhanh cô không thể kịp phản ứng để né chiếc xe này ngay lập tức lê vi long từ ghế phụ bên cạnh nhào sang bẹ mạnh vô lăng về bên trái、vụt. chiếc xe tải l ư ớ t vượt qua cách thần chết chỉ trong găng tấc anh hạ sợ đến mức mặt xanh như tàu lá mồ hôi túa ra từ đầu đến chân và không thể lái xe được nữa lê vi long siết chặt vô lăng bằng một tay tay kia kéo phanh tay rồi dừng xe lại bên vệ đường anh hạ lúc này vẫn chưa hoàn hồn hai chân run lầy bẫy không phải cô nói rằng cô lái xe rất tốt sao tại sao bạn lại run dậy thế kia lê vi long hỏi may mà anh ta đã phản ứng kịp thời nếu không thích tắc chức đã phải cùng cô ta đi chầu diêm vừa rồi anh hạ đã hồi phục nhớ lại khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết vừa n ã y và cú đánh tay lái thần sầu của lê b i long cô thậm chí không thể nhớ anh ta đã làm thế nào trong cái chớp mắt sáng loại như điện s ạ c đó nếu không có phản ứng kịp thời của anh ta thì bây giờ cô đã chết cô nhìn x u ố n g và thấy rằng còng tay trên tay lê b i long đã bị bẻ từ khi nào ánh hạ run dậy hỏi anh làm thế nào anh có thể phá còng trên tay anh được có thể là còng tay của cô có chất lượng kém nó bị vỡ khi tôi cố hết sức xoay tay lái lê b i long nói dối bình l o ạ n lại toát mồ hôi gì chiếc còng tay của cô mà có chất lượng kém sao tuy nhiên trong một khoảnh khắc nguy hiểm sức mạnh của con người có thể trở nên mạnh không ngờ có thể đúng như những gì anh ta vừa nói giữa danh giới sống chết mong m anh anh ta đã gắng hết sức và làm gãy nó lúc này đó không phải là điều quan trọng quan trọng là lê vi long này vừa giúp cô thoát khỏi một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng trong trước mắt không phải là cô đang rất vội đi cứu người à. lên xe nhanh lên lê vi long không muốn buông lời chế rêu vị nữ cảnh sát trong lúc này cô ta vội vã vì cô ta mong muốn cứu những người đồng đội nếu là anh trong lúc đồng đội bị kẻ thù bao vây anh cũng nhất định lao tới thật nhanh để cứu ánh hạ này giống anh chương một trăm bốn mươi năm giải cứu、4. hãy để tôi bình tĩnh lại trước tay chân vẫn còn run dày a n h hạ thực sự không thể lái xe cứu người như cứu hỏa nếu cô không thể tiếp tục lái xe thì hãy để tôi lái lê bi long nói sau khoảnh khắc kinh hoàng vừa n ã y chắc chắn cô ta không thể bình tĩnh mà lái xe tiếp nữa nếu còn cô nhất định sẽ xảy ra tai nạn tốt hơn hết mình hãy tự nắm giữ lấy vận mệnh của mình thay vì để cô ta làm điều đó vĩnh tiên thầm nghĩ anh lái được không a n h hạ cố gắng hỏi cô hỏi vớ vẩn gì thế tôi mà không thể lái được thì lúc nãy đã cùng chết với cô trên ghế phụ rồi không phải cô vẫn nghĩ vừa rồi là tôi lại gặp may nữa đấy chứ lê vi long rất ngạc nhiên được rồi vậy anh hãy lái xe anh hạ cũng biết rằng cô đã hỏi quá nhiều chính lê vi long vừa cứu cô ta thoát khỏi tay t h ầ n chết đó không phải là điều may mắn tình cờ có thể anh ta không phải là một tài xế hạ xoàng do đó anh hạ và lê vi long chuyển vị trí cho nhau lê vi long sang ghế lái còn ánh hạ ngồi ghế phụ ngay khi cầm vô lăng vĩnh tiên lập tức khởi động chiếc xe lao nhanh về phía thung lũng nạc công tốc độ của anh ta không chậm hơn ánh hạ chút nào thậm chí còn nhanh hơn lái chầm tôi lái nhanh như thế là anh muốn giết tôi đấy ạ á n h hạ cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy mình dường như đang ngồi cạnh một con ma tốc độ thường là vậy người lái thì không sợ nhưng người ngồi thì lại vô cùng sợ hãi thật buồn cười vì mới chỉ phút trước á n h hạ mới là người phải nói với anh như thế vậy mà phút sau hai người đã đảo ngược vị trí cho nhau đồng nghiệp của cô đang lâm vào một trận chiến không cân sức họ có thể mất mạng bất kể lúc nào nếu không có chi viện kịp thời nên chúng ta phải đến đó càng nhanh càng tốt lê Vi long đáp nhanh miễn đó là những người chiến sĩ bảo vệ bình an cho cuộc sống dân lành mang lại tương lai tốt đẹp cho tổ quốc đều là đồng đội của anh anh sẽ dốc lòng sát cánh cùng họ trong cuộc chiến này vậy hãy cẩn thận ánh hạ không nói nữa lê bi long tiếp tục tăng tốc chiếc xe lao như tên bắn trên đường động tác lái xe của anh ta thành thục và dứt khoát khiến ánh hạ không khỏi ngạc nhiên cô nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ không ngờ một kẻ vừa kiêu ngạo vừa vô tích sự như anh ta lại có kỹ năng lái xe thần s ầ u như thế trước mắt họ đã đến thung lũng ngạc không từ xa lê bi long và ánh hạ đã nghe thấy tiếng súng dữ dội vọng lên từ ngọn núi phía trên thung lũng lê bi long lái xe đến chân núi rồi dừng lại anh hạ nhìn thấy quang hùng trên núi với một khẩu súng trên tay n g p sau một thân cây nhưng lục cao đang ngồi dưới gốc một cái cây khác lương rượu vào thân cây mình đầy máu lúc này nhiều tay súng trong hai băng đảng tội phạm đang dần dần thu hẹp khoảng cách với quang hùng và l ụ c cao tình hình vô cùng k h u n g hiểm á n h hạ giật mình miệng nói với lê vi long mà mắt không rời mục tiêu phía trước anh hãy ở trong xe và đợi tôi quay lại nếu anh d á m trốn chờ tôi bắt lại được anh sẽ biết tay tôi vì anh ta vốn đang là nghi phạm giết người con tay của anh ta lại bị phá vỡ á n h hạ lo rằng anh ta sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát vì vậy đã cảnh báo anh ta trước cô nhanh đi hỗ trợ bọn họ đi tôi sẽ không chạy trốn đâu lê vi long n h a mắt nói tình hình vô cùng khẩn cấp anh hạ không nói thêm gì nữa lập tức ra khỏi xe rồi rút súng ra và lao lên núi ngay khi ánh hạ rời đi lê bi long ra khỏi xe nhanh chóng vòng sang phía bên kia ngọn núi và lặng lẽ tiến lên c h ư một trăm bốn mươi sáu giải cứu nam là thống xoáy trong một đội quân nổi tiếng về sự anh dũng kiên cường làm sao lê bi long có thể ngồi yên trong một hoàn cảnh như hiện tại hơn nữa chỉ có ba người bọn họ đối đầu với hơn hai trăm tên tội phạm có vũ khí thì làm sao anh có thể điểm nhiên ngồi yên mà không ra tay trợ giúp đây là cuộc đấu tranh giữa công lý và cái ác anh nhất định phải tham gia và hợp tác với những cảnh sát chân chính để loại bỏ những tên tội phạm nguy hiểm này lúc này trên núi đạn của quang hùng đã cạn kiệt phía bên cạnh lục cao bị thương nặng sống chết còn chưa rõ trong khi đang theo dõi hành tung của hai băng đảng họ không may bị phát hiện và sau đó buộc phải bắt đầu một trận chiến khốc liệt ngay trong thung lũng vì chúng đông hơn hai người họ phải chạy lên núi dựa vào khu rừng rậm rạp để đối phó với những tên tội phạm này nhưng vì bọn chúng quá đông lục cao lại bị trọng thương đạn của quang hùng đã hết từ lâu cả hai rơi vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng quang hùng nhìn chúng dần thu hẹp vòng lây anh gần như không còn hy vọng đành chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh đ o n g đ o n á quang hùng tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau nhưng nhìn lại anh nhận ra vài g ã tội phạm ở gần đã ngã xuống đó chính là đội trưởng ánh hạ quang hùng vui mừng không xiết anh lập tức p h â n chấn tinh thần tuy nhiên khi thấy chỉ có ánh hạ xuất hiện một mình lòng anh lại trùng xuống quang hùng lục cao tôi đến đây ánh hạ hét lên trong khi lao lên đội trưởng đừng lên đây quay lại nguy hiểm quang hùng lo lắng hét lên với anh hạ thêm một ánh hạ cũng không thể giải quyết được hết số tội phạm hiện có ở đây vì vậy anh không muốn người đội trưởng của mình hy sinh vô ích ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình anh cũng không muốn người đội trưởng đáng kính phục phải vì mình mà chết nhưng làm thế sao ánh hạ có thể lùi lại là đội trưởng của đội điều tra sao cô có thể d ư ơ n g mắt nhìn những đồng đội của mình chết thảm dưới họng súng kẻ thù đ o ả n g đ o ả n g đ o ả n g cô vừa chạy lên vừa tiếp tục nhắm b ắ n á ánh hạ đột ngột xuất hiện vài tên tội phạm mất cảnh giác liền bị trúng đạn một nửa trong số những tên đang phục kích ở đây là tay chân của bang h ổ báo nửa còn lại là những kẻ người nước ngoài đang mua bán ma túy với chúng á n h hạ nung nấu ý định quét sạch băng h ổ báo đã từ lâu nhưng băng nhóm xã hội đen này vốn đã được thành lập từ rất lâu gốc rễ của chúng đã lồn lách vào sâu trong mọi tầng lớp xã hội ở thành phố này muốn xóa sổ chúng hoàn toàn không phải là việc có thể làm ngày một ngày hai hiện giờ chỉ có thể thấy một tên thì g i ế t một tên rồi mới có thể thu hẹp gọn kìm bao vây bọn chúng dần dần lúc này bọn tội phạm đã ý thức được ánh hạ và ngay lập tức hướng mọi nòng súng về phía kẻ mới xuất đầu lộ diện đ o ằ n đ o ằ n đ o ằ n tiếng súng nổ rồn rập điên cuồng lan mưa đạn nhằm thẳng về phía cô chúng thậm chí còn có cả súng trường tấn công ak bốn ánh hạ vội vã nấp sau một cây lớn rét nó một ga trong nhóm hét lên gã vừa hét chính là một trong bốn đại thủ lĩnh của bang hồ báo nguyễn thành nam ban h ổ báo có bốn đại thủ lĩnh vươn tay khắp bốn quận theo bốn hướng đông tây nam bắc ở trong thành phố đó là mặt thẹo chủ nhân của đông nguyễn thành nam chủ nhân của quận nam nguyễn an khánh chủ nhân của quận phía tây và lưu bảo thụ chủ nhân của miền bắc nguyễn thành nam đến ngã không theo lệnh của anh lớn để giao dịch với một băng đảng khác bên ngoài biên giới nhưng bị bọn quang hùng theo dấu và phát hiện hành tung chúng lập tức nổ súng truy kích nguyễn thành nam vừa dứt tiếng những con chó l ử a lại tiếp tục khạc đạn về phía ánh hạ đoàn đoàn đoàn những tiếng súng điên cuồng khác lại vang lên và vô sau ố v i khi băng hồi báo và lì ột gặt đã tạm thời khóa vị trí của ánh hạ bằng hỏa lực bọn chúng lại nhanh chóng tạt ra chuẩn bị bắn cô từ nhiều góc độ khác nhau ánh hạ không ngờ ngay khi mình vừa tham chiếm lại rơi ngay vào tình huống tuyệt vọng như thế này cô thậm chí còn không có cơ hội chống trả nói gì đến tấn công lúc này băng lì ột g ạ t đã tản ra và nã đạn liên tiếp từ khắp các khu vực bên cạnh khiến cho ánh hạ người đang trốn sau gốc cây càng ngày càng lại gần nguy hiểm cái cây lớn mà cô đang ẩn nấp không thể trụ lâu hơn được nữa vô số viên đạn đã lướt ngang trên đầu cô tình thế của ánh hạ lúc này quả thật là ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay quang hùng thấy đội trưởng đang rơi vào một tình huống tuyệt vọng anh vô cùng lo lắng nhưng không thể làm gì hơn được bởi vì súng của anh ta lúc này đã hết đạn anh chỉ có thể đau lòng nhìn cô tiếp tục gắng lượm bốn lúc này lê vi long cũng đã lên đến được sườn ngọn núi từ đây anh có thể thấy được cảnh băng h ổ báo và một nhóm người lạ hoác k h á c đang bắn điên cuồng vào một cái cây lớn lê vi long nhanh chóng đoán được rằng chính là ánh hạ đang trốn ở đằng sau cái cây đó lúc này vĩnh tiên không có súng trong tay vì vậy anh vội vã chạy áp sát phía sau một người đang cầm khẩu ak 4 7 và bẻ gãy c ổ hắn sau đó lê vi long ngang nhiên cầm khẩu ak 4 7 n à y và bắn liên hoàn vào những tên tội phạm kia từ phía sau b những g Bẳng! Bẳng! n tiếng súng điên cuồng đột nhiên vang lên từ phía sau những thành viên của băng h ổ báo và liệu gạ đám đàn em trong băng đảng bị bắn chúng đang hét lên đau đớn và ngã đẩy trên mặt đất những người không bị trúng đạn thì đều bị sốc trước tình huống bất ngờ này bọn chúng không biết ai đang tấn công từ phía sau những người khác đều chạy đến mấy gốc cây và tìm chỗ trốn trước nguyễn thành nam cũng phản xạ rất nhanh và lập tức tìm nơi trú ẩn á n h hạ vừa mới thoáng nghĩ đến việc mình sẽ bỏ mạng sau cái cây này nhưng thật bất ngờ vào đúng thời khắc quan trọng này cô đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của bọn xã hội đen và những luồng đạn khét lẹn cũng vừa dừng lại á n h hạ lập tức cho rằng đó có thể là một đồng nghiệp từ sở cảnh sát được cử đến để hỗ trợ cô ấy cô ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình và chạy ra từ phía sau cái cây tuy nhiên khi bước ra ngoài ánh hạ đã không thấy bất kỳ đội quân tiếp việt nào trước mắt cô lúc này chỉ có một mình lê u i long tay đang cầm một khẩu ak b ố vĩ đại và liên tục bắn xả vào những tên tội phạm chứng kiến tình cảnh này ánh hạ kinh ngạc vô cùng lê u i long sao lại xuất hiện ở đây lúc này tuy nhiên bây giờ tình hình đang diễn biến rất nghiêm trọng và ánh hạ không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều việc trước tiên là phải lập tức trừ khử những tên tội phạm này và thế là cô nhanh chóng rút súng ra n h ắ m bắn những kẻ đang trốn sau gốc cây những tên này đang cố gắng tránh lùn đạn của lê uy long từ phía sau vì vậy bọn chúng vô tình bị lộ ra dưới đường bắn của ánh hạ vâng vâng băng, bắn bắn, băng a tuy nhiên Hạ t h ngay t khi vừa chạy ra ngoài chúng đã bị lê vi long cho ăn đạn của khẩu ak bốn mươi bảy lần lượt từng tên bị bắn chết đây là lần đầu tiên ánh hạ và lê vi long hợp lực họ không ngờ sự hợp tác này có thể đem lại kết quả tốt như thế trong lúc quang hùng đang vô cùng tuyệt vọng anh đã rất ngạc nhiên khi trông thấy lê b i l o n g một kẻ nổi tiếng hài nhát lại sẵn sàng đứng ra để hỗ trợ anh và đội trưởng tuy nhiên hai băng đảng này tính ra có tới hơn hai trăm n g ư ờ i và không phải ai cũng chạy trốn trong hoảng loạn khi nhận ra ánh hạ chỉ đang cầm một khẩu súng lục có vẻ cũng sắp hết đạn chúng đã lần lượt quay lại nhắm bắn vào cô đoàn đoàn đoàn chín vàng tám vô số viên đạn bay về phía ánh hạ những thành viên của bang hồ báo và lì ôt gạ không ngờ rằng lê vi long lại thình lình xuất hiện ngay bên cạnh tất cả bọn chúng lần lượt trúng đạn và ngã nhào xuống đất lực lượng của địch có hơn hai trăm người lúc đầu lê vi long đã không thực sự chú ý đến chúng khi còn là một người lính đặc nhiệm a nếu h h t những người lính của anh biết được vị tổng tư lệnh dũng manh trong lòng họ người nắm trong tay cả ngàn quân và có sức mạnh vô biên giờ đây lại đang phải đích thân dùng súng và chiến đấu với một nữ cảnh sát trước hơn hai trăm linh quân địch hẳn là tất cả bọn họ đều sẽ không tin nổi vào thai mình do những cây cối rầm rạp trên ngọn núi này nhiều viên đạn đã bị chặt lại khiến cho đợt oanh tặc của lê vi long đã không giết được nhiều người bắn trả đi giết tên lê vi long trước nguyễn thành nam hét lên lo lắng trong mấy ngày qua tin tức về việc lê vi long một mình đánh bại cả băng đảng hồ báo khiến chúng tan tác hoảng loạn tất nhiên cũng đã đến thai nguyễn thành nam lê vi long này hiện giờ là kẻ t h ù số một của băng hồ báo nếu hắn đã vác sắc đến đây xem ra là ý trời muốn cho bọn chúng trả mối thủ này vì vậy nguyễn thành nam quyết tâm phải lập công kết liêu anh trước chỉ cần nguyễn thành nam có thể giết chết lê i long bất ngờ bị chuyển hướng tấn công quá dữ dội vĩnh thiên cũng đành phải trốn sau một cái thân cây mau tản ra chặn chúng nó lại nhất định không để hắn ta thoát nguyễn thành nam lại hét lên nhóm lì ố n gặp tiếp thu mệnh lệnh và nhanh chóng phân tán lực lượng rộng ra vượt xa lê bi long từ mọi hướng ánh hạ thấy lê bi long lúc này đã thu hút mọi hỏa lực cô cũng chấp thời cơ chạy từ phía sau cái cây và bắn liên thanh đoàn v a n hóa á n h hạ vừa nhảy ra cô đã nhanh chóng giết chết một vài kẻ đang n h ắ m súng vào lê b i long cô được biết tới là xạ thủ giỏi nhất của sở cảnh sát thành phố vì vậy tất nhiên khả năng thiện xạ của cô không phải hạ n g vừa những người khác đều ngạc nhiên khi thấy á n h hạ thình lình nhảy ra và để ứng phó chúng chuyển mục tiêu hỏa lực sang phía cô á n h hạ nhanh chí sử dụng những cây lớn rậm rạp gần đó làm nơi trú ẩn vừa chạy trong rừng vừa bắn trả tới tấp cô cảm thấy việc trốn sau một cái cây là phương án tối ưu nhất ở địa thế rừng núi này bởi sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chặn lại bởi những tràng đạn của đối phương lê v long thấy anh hạ đang dốc sức chiến đấu vô cùng dũng cảm tất nhiên anh cũng sẽ không thể ngồi yên được tương tự như cô ấy anh đã lập tức nhảy ra từ phía sau cái cây đắng ngốc đ o ạ n đ o ạ n đ o ạ n bảy h ữ a bốn đám chân tay trong bang hổ báo và li ôt g ặ t đã bị bắn hạ một cách bất ngờ tất cả đ ô n g hoảng loạn và la hét tâm ý lê b i long tại sao anh không ở trong xe anh tới đây làm gì a n h hạ hét lớn một nghi phạm giết người đã bị cô bắt giữ vẫn chạy đến đây sông pha nguy hiểm để giúp đỡ cô a n h hạ dĩ nhiên không khỏi tò mò hỏi ngớ ngẩn q u á đấy tất nhiên là tôi ở đây để cứu cô lê v long nói thầm anh thực sự tốt vậy sao Ánh n hạ ạ g c n h i hỏi trong khi liên ê n trong vẫn nạp đạn liên tục. Trong ấn tay tục. t ư ợ n g ban đầu của Long đầu cô, Lê Bi long là Bi một người trăm h thiện, khiếm nhã, thích a ta vẻ đây đ càn bốn mươi chín hộ chiến hai cô là một cảnh sát có lương tâm và trách nhiệm cao với công việc một người thực sự đứng về phía công lý những cảnh sát như cô giờ không còn nhiều nữa vì vậy tôi sẽ bảo vệ cô để cô có thể tiếp tục sống mà bảo vệ công lý người như cô xứng đáng được sống lê vi long vừa nói vừa căng thẳng kéo cò súng anh đã được bí mật bổ nhiệm làm trưởng đoàn thanh tra để điều tra các quan chức của thành phố đà lạt từ lớn và nhỏ và bí mật xác định xem họ có đủ tiêu chuẩn hay không giờ đây sự thể hiện của a n h hạ khiến anh rất hài lòng thật không dễ gì được chứng kiến cảnh tượng một nữ cảnh sát sông pha giết chết kẻ thù cô ấy thả chết chứ không bỏ rơi đồng đội của mình dù là rơi vào tình thế hiểm nghèo vẫn dung cảm tiến lên làm sao lê b i long nhận tâm để một người như vậy hy sinh trong tương lai anh nhất định sẽ đề nghị lên cấp trên cất nhắc a n h hạ lên một chức vụ cao hơn những người vừa có tâm vừa có năng lực thì nên được trọng dụng ngay những gì lê vi long nói ánh hạ đột nhiên thấy cảm động trong lòng cô không nghĩ rằng lê b i long người vẫn luôn tranh cãi và nói chuyện thiếu tôn trọng với cô lại là một người có lương tâm t h ầ n k h i ế t ở đây quá nguy hiểm anh hãy chạy đi chuyện này vốn không liên quan gì đến anh cả tôi không muốn anh chết ở đây ánh hạ lo sợ khi thấy lực lượng kẻ thù quá đông cứ đàn này lê b i long sớm muộn cũng bị giết cô không muốn anh ta chết không muốn chu nhược mai phải trở thành v ã phụ vì vậy cô nhất định phải giúp anh ta thoát khỏi đây đừng quên tôi là một lính đặc nhiệm đấy không chỉ cô mới có trách nhiệm tiêu diệt bọn tội phạm này đâu cô cứ g ụ c tôi bỏ trốn như vậy khác nào muốn tôi nhận thêm tội đào ngũ nữa lê vi l o n nói á n h hạ rất ngạc nhiên khi nghe điều này vừa rồi khi ngồi trong xe thấy cô lái xe quá nhanh lê vi long thậm chí còn đòi ra khỏi xe vì sợ chết nhưng giờ đây anh ta lại muốn bất chấp tính mạng được rồi nếu cấp dưới của tôi có thể được giải cứu lần này tôi chắc chắn sẽ tặng anh một phần thưởng cho lòng dũng cảm ngày hôm nay á n h hạ nói câu nghĩ rằng lê vi long sẽ phấn khích và có thêm sức mạnh khi được treo phần thưởng người xưa đã nói con người ta thường chết vì tiền như chim chết vì thức ăn có lẽ lê vi long cũng là một người như vậy lê vi long cũng cạn l ô n với nữ cảnh sát này nên im lặng không nói hiện giờ anh đang sống trong một biệt thự hạng sang và lái chiếc xe hơi tiền tỷ trông anh giống một người thiếu tiền sao cô nói nhiều quá định tự sát đ ấ y à? chúng ta cần phải tập trung tiêu diệt kẻ thù trước cô phải có niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng và chiến đấu đến cùng bởi vì cô không chiến đấu một mình lê vi long lo rằng ánh hạ sẽ không đủ tự tin để chiến thắng nên đã cổ vũ cô ấy được rồi ánh hạ được lê vi long khích lệ thì bông v ự c lại tinh thần đôi mắt sáng rỡ khí thế bừng bừng như thể một vị thần vừa giang trần sẵn sàng giết chết tất cả kẻ địch vì vậy cô n ừ n g nói chuyện và tập trung bắn phá kẻ thù khi những làn đạn của kẻ thù bay tới lê vi long không còn trốn đằng sau cái cây nhưng giống như ánh hạ anh tiếp tục vừa chạy trong rừng vừa bắn trả ra quang hùng thấy đội trưởng và lê vi long đang lần lượt xử lý những tên tội phạm này máu anh ta sôi lên anh ta không muốn ngồi yên nhìn nữa liền lập tức lao ra khỏi cái cây giương súng và bắt đầu bắn vào những tên tội phạm gần đó bằng cách này ba người lê vi long ánh hạ và quang hùng đã chiến đấu ác liệt ở cả ba phía với băng hổ báo và li o đạn tuy nhiên do lực lượng địch quá đông họ đã bị phân tán điều này tạo cơ hội cho kẻ thủ tấn công riêng lệ từng người trong cuộc h ô n chiến một viên đạn lạc bay về phía chân của quang hùng quang hùng c ẩ nghiến vã hét l khi thấy viên cảnh sát t viên răng chịu đựng cơn đau này chạy lết ra sau một cái cây và trốn tạm vào đó thấy quang hùng đã tìm thấy một nơi tương đối an toàn để trốn anh hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và tiếp tục trở lại bắn kẻ thù vì quân số kẻ thù thực sự đông lại bị phân tán trong rừng tình hình chiến đấu càng trở nên nguy hiểm nếu không cẩn thận cô sẽ dễ dàng bị bắn chúng lúc này khẩu súng lục của a n h hạ lại đột nhiên hết đạn tất cả các băng đạn mà cô ấy mang theo cũng đã được sử dụng hết những thành viên trong băng hổ báo và lì ổng gặt nhanh chóng nhận ra điều đó và mừng thầm trong lòng sau đó chúng lần lượt chia mũi súng về phía cô quyết tâm xử lý nhanh gọn đội trưởng cầm lấy súng này vào đúng thời khắc sinh tử này anh hạ đột nhiên nghe thấy lê vi long hét lên sau đó là một khẩu ak b ố b a y vút trong công chúng lao thẳng về phía cô chương một trăm năm mươi xong kiếm hợp bích khi khẩu ak b ố b a y đến gần đ n h hạ Cô tức ngay vươn tay ra lập và bốn ắ mắt bắn t trợt được đôi được cô cô tức cò nó, sáng lên. Bẳng. Bẳng. Bẳng nhận được khẩu súng, lòe lập s Vừa khẩu kéo i xả vào h thành ữ n viên g của bọn ă n g hồ báo b Li-O-GAT. và à, 4. Bọn chúng trúng đạn và lần lượt ngã xuống đất vừa nãy lê vi long nhận thấy khẩu súng lục của cảnh sát ánh hạ không còn đạn nên anh ta đã nhanh chóng nhặt lấy một khẩu a k 4 7 b ị địch bỏ lại trên mặt đất rồi đá nó về phía ánh hạ với vũ khí tốt trong tay nữ cảnh sát đã trở nên tự tin hơn rất nhiều và cô liên tục nã đạn vào bẻ lũ kẻ thù tất nhiên lê vi long cũng không nhàn rôi đứng xem Anh kết hợp cùng hợp kết vô ớ mới i ánh thành trận tấn hạ thế tạo một và c n băng khiến chúng không kịp trở tay. Đoàn đoàn、8. Bằng bằng bằng g Gạt, tới tấp trở tay. kịp vào và Vô báo hổ lì số thành viên của hai băng đảng xã hội đen đã trúng đạn và bắt đầu la hét dữ dội với khẩu ak bốn mươi bảy trong tay ánh hạ ngày càng trở nên can đảm hơn khí thế ngùng ụ t lê vi long và ánh hạ bắt đầu s o n g kiếm hợp ích hợp nhất phương án tác chiến của họ cả hai bước lùi lại và đứng quay lưng vào nhau chia súng về hai hướng đối diện nhau và sẵn sàng hạ từng đối thủ cả hai người họ đều là những người có khả năng thiện xạ tuyệt vời nếu họ có thể kết hợp lại với nhau ăn ý thì việc đánh bại băng hổ báo và li ốt g ạ t hoàn toàn không phải chuyện khó khăn tuy nhiên những tên tội phạm này cũng không phải là người ăn chay chúng dĩ nhiên sẽ không trương mắt nhìn nhau bị giết nên đã điên cuồng bắn về phía hai người Đoàn, đoàn, 8. đoàn 4. Vàng. Vàng. Vàng 13. từng tiếng súng dữ dội vang lên như tiếng pháo nổ ở thung lũng ngạc h ô n g trước lực lượng hùng mạnh của kẻ thù ánh hạ và lê bi long một lần nữa phải đứng tách nhau ra để phân tán lực lượng của bọn chúng cũng là để giảm thiểu rủi ro cho bản thân cứ mỗi khi cây súng trên tay hết đạn họ lại ném chúng đi và nhặt vội lấy một khẩu súng khác trên mặt đất ngày càng có nhiều xác chết của kẻ thù nằm la liệt trên mặt đất và dĩ nhiên tất cả các loại vũ khí của chúng cũng nằm lại đó dưới những đợt xả súng quyết liệt đầy ám ảnh của lê vi long và ánh hạ băng hổ báo và lì ột gặt đã chết đến hơn phân nửa quân số một số kẻ hèn nhát đã sợ hai ôm đầu bỏ chạy mất đột nhiên quang hùng trông thấy có hai người đàn ông bất ngờ chạy x ô n g về phía ánh hạ từ cả hai bên anh sững sờ mất mấy giây rồi vội vàng hét lên đội trưởng cẩn thận bọn chúng định tấn công cô từ cả hai phía đấy ánh hạ vừa nghe được tiếng hét của anh ta thì đã thấy một người chuẩn bị bắn mình đúng lúc này khẩu ak bốn trong tay cô vừa hết đạn và cô chỉ kịp vơ lấy khẩu súng lục của một sát chết gần đó vàng có vũ khí nữ cảnh sát ngay lập tức bắn vào đối thủ rất may tốc độ bắn của cô vẫn nhanh hơn đối thủ kẻ địch bên phải đã bị cô bắn trung chức và chết ngay tại chỗ giải quyết xong tên côn đồ bên phải ánh hạ chợt nhớ rằng quang hùng đã nói đối thủ đến từ cả hai phía và vội vàng quay sang bên trái đoằng ánh hạ vừa quay lại thì đã nghe một tiếng súng lớn rất hay kẻ ở bên kia đã kịp bắn một phát súng và một viên đạn đang lao nhanh về phía cô ánh hạ rất kinh ngạc và bất ngờ đã quá muộn để né tránh xem ra lần này cô thực sự sẽ chết và muốn gần như cùng lúc đó ánh hạ lại nghe thấy một phát súng khác cô không biết ai đã bắn phát súng đó chỉ có một ý nghĩ thoáng v ụ t qua trong đầu cô gái trẻ lúc này vậy là hết lần này cô đã bị bắn hai phát liên tiếp và chắc chắn sẽ hy sinh tuy nhiên khi cô còn đang nghĩ rằng mình sẽ chết như thế nào cô bỗng nghe thấy âm thanh rô ép đoằng hai viên đạn mà cô tưởng sẽ bắn thẳng vào đầu và tim mình đã va chúng nhau và nổ tung ánh hạ s u n g sở hai viên đạn cũng có thể va chúng nhau ư đây là một sự trùng hợp n g ẫ n h i n sao dường như mạng cô h ã y còn lừa lắm thậm chí ánh hạ còn cho rằng hẳn là khả năng thiện xạ của gã xã hội đen kia quá tệ và do t r ù n g hợp một kẻ địch khác đã bắn trúng đường bay của viên đạn này đây đúng là ý trời xem ra ông trời vẫn chưa muốn cô phải chết đ o ạ n lúc này bất ngờ lại có một phát súng khác văng lên á người đàn ông đứng bên trái đang chuẩn bị bắn vào ánh hạ một lần nữa đ ỗ n g nhiên thốt lên một tiếng hét đau đớn và máu trên trán hắn bắn phục ra ánh hạ kinh ngạc nhìn theo hướng viên đạn vừa lao tới tự hỏi ai là người đã ra tay và cô không tin nổi vào mắt mình khi thấy lê bi long đang cầm một khẩu súng lục với mũi x u n g hướng về phía bên trái thì ra chính anh là người đã kết liễu kẻ thù t r ư ớ c 151 tân nhân bất giác nhớ lại khoảnh khắc hai viên đạn bay ngang qua trước mặt và bắn trúng nhau ánh hạ thực sự không dám tin chẳng lẽ chính lê b i long đã bắn viên đạn vừa này ư nghĩ đến đây cô lại nớ người ra một lúc phải rồi ngoài lê b i long còn có thể là ai nữa cuối cùng ánh hạ cũng hiểu rằng sự may mắn thoát chết trong gang tấp đó không phải là ý trời hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chính là do lê b i long đã bắn hạ viên đạn của đối thủ và cứu mạng cô Cô thực sự không ngờ rằng khả năng thiện xạ của lê vi long lại có thể xuất chúng đến mức đó tình huống đó dường như chỉ có thể được giàn dựng trong những bộ phim kinh phí lớn không tin nổi là bây giờ cô lại có thể chứng kiến một phiên bản thực sự ngay trước mắt mình bắn ra một viên đạn ở góc độ đó còn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với việc bắn súng thông thường trên một đường thẳng tốc độ và hướng đi của viên đạn phải được tính toán cực kỳ chuẩn xác vì chỉ cần sai lệnh một mỹ、mm、ly mẹ thôi cũng không thể tạo ra vụ va chạm đến lúc này thì ánh hạ đã hoàn toàn ngả mũ bội phục khả năng thiện xạ vô song của lê b i long trong lòng tự hỏi rốt cuộc anh phục vụ ở vị trí nào trong quân đội một tài năng như thế chắc chắn không thể chỉ là lính hạng xoàn được đừng ngẩn người ra nữa mau tiếp tục giết kẻ thù đi Lê l Bi o ngay ngạc nhiên khi thấy ánh hạ lại ngơ ngác vào thời khắc sinh này, liền vội vàng nhắc nhỏ Ánh cũng rằng chiến vẫn hạ lại hạ khắc cô. Được, cuộc c khi thấy thời h vội tôi biết rồi. Ánh hạ cũng biết tử vào ư kết thúc, vì v ậ cô tức chiến không ngay tuyến. Ngay dám lơ lạ, lập lại quay trở lại chiến. Ngay sau đó ánh hạ và lê vi long lại nhặt những khẩu ak 4 7 xung quanh đó và bắt đầu một lượt bắn mới nhờ sự phối hợp an ý giữa hai người họ chỉ khoảng m ộ ư ơ i phút sau các sát chết của bang hổ báo và li ộ t g ạ t đã chất đầy khắp vùng thung lũng những kẻ sống sót cũng không còn lại nhiều nguyễn thành nam không thể ngờ rằng lực lượng tổng cộng hơn hai trăm n g ư ờ i của hắn lại nhanh chóng bị lê vi long và nữ cảnh sát giết chết gần như hoàn toàn hơn hai trăm n g ư ờ i lại để thua hai người thấy tình hình đã gần đi đến hồi kết và thất bại đã được định sẵn nguyễn thành nam cũng không dám nán lại lâu hơn nữa liền vội vã rời đi trong thời gian vài phút khi nguyễn thành nam tìm cách bỏ trốn ánh hạ và lê vi long đã quét sạch tất cả bọn tội phạm còn lại trong khu thung lũng sau khi đã hoàn toàn tiêu diệt chúng và cảm thấy tình hình đã tạm ổn ánh hạ vội vã chạy về phía quang hùng viên cảnh sát cấp dưới vừa bị bắn vào chân quang hùng cậu sao rồi ánh hạ lo lắng hỏi tôi vẫn ổn đội trưởng hãy đến xem tình hình lục cao thế nào đi anh ta bị bắn vào người và vết thương rất nghiêm trọng chúng ta phải xem có thể được cứu được anh ấy hay không quang hùng nói được giờ tôi sẽ đi thăm anh ấy trước nói xong anh hạ lập tức chạy đến bên lục cao lê b i long biết rằng lục cao này đã bị thương nặng nên đã chăm chú quan sát biểu cảm và thái độ của anh hạ anh hạ vội vã chạy đến bên lục cao và thấy rằng anh đã bị bắn vào ngực nhìn máu tươi nhuộm đỏ quần áo của anh ta cô cảm thấy vô cùng đau lòng lục cao thế nào anh cảm thấy sao rồi anh hạ ngồi xuống bên cạnh đầu lục cao và lo lắng hỏi tuy nhiên có vẻ cảnh sát lục không thể trả lời cô ấy vào lúc này lục cao đừng như vậy chứ anh hãy cố gắng lên đừng nhắm mắt lại tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay lập tức nước mắt của a n h hạ lã t r ả rơi trên má viên cảnh sát bị thương nhưng đôi mắt lục cao vẫn lim dim không mở ra nổi a n h hạ đội trưởng đội cảnh sát điều tra của sở cảnh sát thành phố một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ quyết đoán và lạnh lùng lại đang bật khóc nước nợ như một đứa trẻ đúng lúc này đột nhiên một thành viên của băng hồ báo ngã trên mặt đất cách đó không xa đã lặng lẽ chĩa mùi súng vào đầu của a n h hạ đ o ằ n một phát súng nhanh chóng được bắn ra và viên đạn từ nòng súng bay vút về phía đầu của nữ cảnh sát người vẫn đang khóc lóc thảm thiết mà tuyệt nhiên không để ý gì xung quanh À, vừa nghe tiếng súng nổ anh hạ theo phả xạ ngước nhìn lên và thấy một viên đạn đang lao về phía mình cô chỉ kịp hét lên sợ hãi và nhắm chặt hai mắt lại ngay sau khoảnh khắc đó cô cảm thấy chất lỏng gì đó ấm nóng như máu rơi tung tóe trên mặt mình anh hạ đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết tuy nhiên cô không hề cảm thấy đau và khi mở mắt ra cô thấy mình vẫn an toàn và dường như không có gì xảy ra cả nhưng ngay sau đó lê vi long kéo một chân phải đ ẩ y máu đến đứng sừng sững trước mặt cô lại một lần nữa anh hạ nhận ra chính lê vi long vừa mới cứu mạng cô chỉ là lần này anh đã dùng chân để c h ặ n lại viên đạn trước khi nó đục thủng một lỗ trên đầu ánh hạ máu tử chân phải của lê u i long văng ra và bắn đ ầ y lên mặt cô thấy lê u i long trực tiếp đứng ra che chở cho mình ánh hạ bất giác cảm thấy động lòng và không biết phải nói gì c h ư một trăm năm mươi hai x ả thân cùng lúc lê u i long nghe thấy tiếng súng anh lập tức thấy một viên đạn nhắm thẳng đầu của ánh hạ khi cô còn đang ngồi trên mặt đất đã quá muộn để d ư ơ n g súng nhắm bắn chặn đường đi của viên đạn vì vậy anh chỉ có thể dùng ngay chân của mình để chặn vết thương trí mạng cho ánh hạ kẻ vừa bắn ánh hạ mới chỉ bị thương trước đó chứ chưa chết hẳn vừa nãy lợi dụng sơ hở của cô Hắn ta muốn g i ế t ta bằng một cô bằng p h ánh t s ú g n ư n g k hạ ô n ngờ g l i có kẻ ngăn v i ê n đạn bằng c h â n s a u k h o n h khắc n g ơ ngẩn, hắn lập t ứ choáng bóp bắn p cỏ lần nữa, á t thứ hai. đ h hạ vẫn còn n đ a tròn váng một tiếng súng khác lại văng lên tuy nhiên lần này là phát súng của lê bi long được bắn ra trước gã lâu la b ằ n g hổ báo một tích tắc á viên đạn găm thẳng vào đầu hắn hét lên một tiếng và đổ vật ra sau tắt thở hoàn toàn nghe tiếng súng ánh hạ cuối cùng cũng khôi phục được thần trí lê bi long anh ổn chứ ánh hạ lo lắng hỏi khi thấy chân phải của lê b long dỉ máu vậy là anh ta đã dùng ngay chân mình để chặn viên đạn cho cô Ánh hạ trong h không phải tình danh nghi phạm giết người thì cô át hẳn đã chết ự sự c cảm cờ cô cô động. đi đã tội Nếu Long người giết Bi với bắt át Lê bị ấ t t nhiều lần. r trận chiến vừa rồi nhiều lần cô gặp nguy hiểm và chính lê vi long đã cứu cô hết lần này đến lần khác nếu không có sự hiện diện của lê vi long cô sẽ không thể quét sạch hơn hai trăm tên tội phạm khi chỉ có một mình mà chỉ có thể bị chúng giết chết trong trận chiến có sự tranh lệch lớn về lực lượng phía cô và phía kẻ thù trận chiến mà cô nằm chắc lành ít dữ liệu lê vi long đã được đưa đến đây liệu có phải đó chính là ý muốn của chúa tôi ổn tôi không chết được đâu lê vi long nói to ngày hôm sau nữa là ngày diễn ra lễ phúng điếu cho cha anh nhưng với vết thương nằm trên chân thế này chắc chắn sẽ mang lại cho anh rất nhiều bất tiện hai ngày cuối cùng này mới thực sự là hai ngày quan trọng khi trương gia và bang h ổ báo sẽ lồng lộn tìm mọi cách dồn anh vào chỗ chết vậy mà đúng lúc này chân anh lại bị thương khoảng thời gian tiếp theo á t hẳn sẽ rất khó khăn tuy nhiên anh không hối hận vết thương ở chân anh có thể đổi lấy mạng sống của ánh hạ cũng thực sự đáng giá anh chỉ cảm thấy mình quá bất cẩn nếu là trong quá khứ một nhóm hai trăm kẻ được vũ trang đầy đủ cũng không thành vấn đề còn bây giờ thêm bọn ánh hạ nữa mà anh vẫn trúng đạn lần gần đây nhất anh bị thương vào tay tính ra vẫn là điều hợp lý khi quân địch được huấn luyện kỹ càng và được trang bị vũ khí tối tân vậy mà tối nay đối phó với lũ xã hội đen lâu nhâu này mà vẫn bị thương thì chắc chắn không phải là điều hợp lý mặc dù lê vi long bị thương là vì chặn viên đạn cho ánh hạ nhưng anh nhận ra sự cảnh giác cao độ trong mình đã giảm nên không để ý thấy kẻ thù còn chưa chết hoàn toàn có vẻ như ba năm xa chiến trường sống cuộc sống đời thường ở bình dương đã du ngủ bản năng cảnh giác của con hổ trốn xa trường trước đây những làn mưa đạn của kẻ thù không hề hấn gì tới anh đối diện với bảy linh hồn sát thủ anh cũng hoàn toàn giữ thế chủ động vậy mà bây giờ lại bị trúng đạn của một tên tay chân trong bang hồ báo lê u i long có chút xấu h ổ nghĩ tới việc thiên thành và lưu bảo kim sẽ biết chuyện này trong tương lai thật đáng xấu hổ con hổ s ô n g pha mọi mặt trận để bảo vệ đất nước vị thần chiến tranh bị một lâu la của bang h ổ báo làm bị thương chẳng phải nó sẽ khiến mọi người cười dụng ra sao đại úy lúc này quang hùng nhìn thấy ánh hạ dính máu trên mặt nghĩ rằng cô đã bị bắn anh quên phát cơn đau ở chân hét lên và chạy đến bên ánh hạ đừng lo tôi ổn ánh hạ nói quang hùng nhìn kỹ thấy rằng đó chỉ là vết máu dính trên mặt đội trưởng của anh không bị thương anh ta kêu lên may quá tôi cứ nghĩ rằng cô đã bị bắn tôi sợ sắp chết c h ư ơ n một trăm năm mươi ba điều m ở ám lê vi long đã cứu tôi nếu không tôi đã chết rồi ánh hạ nói quang hùng nhìn s a n g và thấy máu chạy trên chân phải của lê vi long anh hiểu ngay rằng lê vi long đã dùng chân để chắn cho đội trưởng của anh ta khỏi bỏ mạng vì viên đạn cảm ơn anh đã cứu đội trưởng và giúp chúng tôi thoát khỏi tay bọn tội phạm này quang hùng nhìn vĩnh thiên một cách chân thành anh thực sự đánh giá cao lê vi long nếu không có anh ta tham gia trận chiến một mình anh và ánh hạ chắc chắn sẽ không thể thoát thân trong vòng vây của hơn hai trăm tên tội phạm chắc chắn thung lũng ngạc không sẽ là nơi anh và nữ đội trưởng ánh hạ phải ngã xuống hy sinh không có gì ai cũng có trách nhiệm loại bỏ những tên tội phạm này lê Vi long khiêm tốn nói lục cao lục cao ánh hạ gọi lục cao một lần nữa lục cao nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của ánh hạ liền từ từ mở mắt ra anh đều thào yếu đ ớt đội trưởng tôi chưa chết tôi chỉ mới ngất đi thôi vị trí bị thương của anh ta không nằm ở chỗ hiểm chỉ vì bị mất quá nhiều máu lục cao mới ngất đi lục cao may là anh chưa chết Thật、tốt h ậ t t anh vẫn còn sống ở đây anh dọa tôi sợ chết đi được a n h hạ thấy người đồng chí của mình còn sống cô mừng rơi nước mắt thế còn những tên tội phạm đó thì sao lục cao vừa mới ngất đi nên chưa biết cụ thể tình hình chúng tôi giết chúng rồi a n h hạ nói lục cao nhìn xung quanh thấy sát chết ở khắp mọi nơi tất cả đều là sát của bọn tội phạm anh ngạc nhiên c g tả chi viện của chúng ta đến rồi hả lục cao hỏi không đội tiếp viện chưa đến nhưng đội trưởng và anh lê vi long đã bắt chết hết bọn chúng quang hùng hào hứng nói nghĩ đến cảnh lê vi long và ánh hạ chiến đấu với hơn hai trăm tên tội phạm vừa nay lòng anh tràn ngập sự đam mê và ngưỡng mộ cái gì đội trưởng và anh ấy có thể giết chết hơn hai trăm tên tội phạm có súng lục cao ngạc nhiên không tin vào t h a i mình ừ nhưng bây giờ cậu đang bị thương nặng đừng nói quá nhiều sau khi cậu khỏe lại tôi sẽ từ từ kể lại cho cậu về câu chuyện chiến đấu vừa qua của hai người bọn họ với hơn hai trăm tên tội phạm nguy hiểm này quang hùng vẫn còn phấn khích lạ quá trận chiến cũng đã kết thúc mà tại sao quân tiếp viện của chúng ta còn chưa đến ánh hạ thấy lục cao quang hùng và lê vi long đều bị thường cô lo lắng muốn đưa họ đến bệnh viện nhưng quân tiếp viện của cô vẫn chưa thấy tới cô bỗng thấy lo lắng trong lòng có một dự cảm về một điều không thỏa đáng vừa n ã y trên đường cô đã yêu cầu lê vi long gọi về sở cảnh sát yêu cầu thêm chi viện cô cũng nghe anh ta nói rất rõ ràng tình hình nguy hiểm ở thung lũng ngạc không vậy mà cho đến giờ vẫn chưa thấy một hai được gửi đến đúng ra bây giờ họ đã tới đây lâu rồi mới phải có kẻ đã cố tình trì hoán việc gửi chi viện tới đây lê vi long trầm giọng nói ánh hạ không mong đợi lê vi long đưa ra khẳng định như thế nhưng đánh giá từ tình hình hiện tại điều đó thực sự có thể ngay cả khi hai người đã lái xe rất nhanh nhưng cuộc chiến cũng đã kéo dài hơn hai mươi phút nếu sở cảnh sát cử thêm chi viện thì nhất định họ đã có mặt ở đây tôi chưa thể đưa ra kết luận về việc này tôi sẽ gọi xe cứu thương trước anh hạ nói xong liền lấy điện thoại di động ra và gọi xe cứu thương rồi cô quay sang nhìn vĩnh thiên một cách biết ơn anh lê b i long lần này tôi thực sự muốn cảm ơn anh anh không chỉ giúp tôi nhanh chóng đến được đây giúp chúng tôi chiến đấu mà còn cứu mạng của tôi nữa các đồng đội của tôi cũng được cứu tôi không biết l ấ y gì để đáp cho lòng tốt của anh chỉ chỉ anh hạ hiếm khi nói những lời cảm ơn với mọi người nên cô không biết phải nói gì sau đó nữa chỉ có gì đừng nói rằng cô ta hứa chỉ có thể đáp tặng mình một tấm chân tình thì tòi mình là một người đàn ông đã có vợ lê b i long toát mồ hôi đầm địa thầm nghĩ anh ta thực sự lo rằng ánh hạ sẽ nói những lời như thế cô không được nghĩ quá nhiều ánh hạ xứng người lại mặt cô đỏ ứng lên lê b i long này thực sự hàng hồ anh ta nghĩ đã cứu cô vì vậy mới có ý nghĩ cô muốn dành cho anh ta tình cảm trai gái thông thường sao thật là một chuyện vô lý hàng hồ hết sức chương một trăm năm mươi bốn tri viện giờ mới đến tôi hy vọng tôi đã nghĩ quá nhiều lê b i long cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ánh hạ trở nên tức giận anh đã có vợ ở nhà và lại là một cô vợ vô cùng xinh đẹp vì vậy anh thực sự không muốn phát triển thêm bất cứ một mối quan hệ nào khác tất nhiên là anh đã nghĩ quá nhiều anh hạ nói với sự xấu hổ và tức giận vậy chính xác thì cô muốn nói gì lê bi long tò mò cười hỏi tôi chỉ muốn nói rằng tôi chỉ có thể nộp đơn xin tặng bằng khen chiến công cho anh anh hạ đột nhiên nghĩ về điều này và nói bữa chà điều này thì không sao miễn là cô không có cái ý định kia mọi thứ đều dễ nói lê bi long mỉm cười cảm thấy nhẹ nhõ m ngay lập tức mặc dù bây giờ anh không thiếu tiền trong tay anh sở hữu tập đoàn galaxy và tấm thẻ tối cao mà thiên thành nhận lệnh gửi cho anh hôm trước nhưng nếu anh hạ muốn nộp đơn để anh được thưởng một bằng khen hay gì gì đó thì anh cũng sẽ không từ chối bởi vì sau tất cả anh hoàn toàn xứng đáng được nhận anh hạ lại s ứ n g sở muốn tắt lê vi long đến chết tên cố này n có vẻ thực sự lo rằng mình sẽ ngã vào tay anh ta chẳng lẽ một nữ cảnh sát trông nghiêm túc quá và không quyến rũ chút nào trong mắt anh ta lúc này tiếng còi xe cảnh sát mới bắt đầu đồng loạt vang lên những chiếc xe đến sát thung lũng n g ạ không rồi dừng lại sau đó nhiều chiến sĩ công an mang theo đầy đủ vũ khí bắt đầu tràn lên núi đội trưởng anh hạ tình hình thế nào rồi một cảnh sát chỉ huy chạy lại phía ánh hạ và hỏi một cách khó khăn sao bây giờ các anh mới tới ánh hạ giận dữ hỏi nếu không có sự giúp đỡ của lê vi long thì cô đã chết vậy mà bây giờ bọn họ mới tới chúng tôi chúng tôi đã nhận được tin báo và đến ngay lập tức viên cảnh sát nói một cách bối rối được rồi trận chiến kết thúc rồi các anh cho người đi dọn dẹp đi á n h hạ biết chắc chắn trong chuyện này có nhiều điều mờ ám nhưng hiện tại cô chưa thể tìm ra chỉ có thể để sau vậy được khi những cảnh sát trên núi nhìn thấy số sát chết đang nằm ở đây họ thực sự xứng sở không thể tin vào mắt nhưng sự thật đang bày ra ngay trước mắt ai đã giết hai trăm n g ư ờ i này họ không thể tưởng tượng được chính ánh hạ và lê vi long đã giết hơn hai trăm tay chân của hai bang xã hội đen một lượng lớn ma túy và tiền mặt thu được tại hiện trường không có gì đáng ngạc nhiên bởi đây là một vụ giao dịch lớn chính vì vậy cả hai bang nhóm đã phái rất nhiều tay chân được trang bị vũ khí tận răng đến bảo vệ hiện trường cuộc mua bán chúng đang kiểm tra hàng và đang đếm tiền d ở thì phát hiện bị nhóm của ánh hạ theo dõi liền lập tức phát lệnh truy sát lê vi long cũng nhớ lại khi đột nhập vào câu lạc bộ ấn đ ợ lẹn ngày hôm đó cùng với thiên thành anh cũng đã thấy rất nhiều tiền mặt và nhiều cô gái bị hành h ạ làm nhục hoặc ép tiếp khách chúng đã làm nhiều điều trời không dung đất không tha vì vậy ngay cả khi vĩnh thiên không có mối t h ù giết cha với chúng một khi đã có sức mạnh và sự hậu thuẫn của quân đội sau lưng anh cũng quyết tâm tiêu diệt cho bằng được băng nhóm này để làm trong sạch xã hội và trừ hại cho dân xe cứu thương sẽ đến sớm chúng ta h ã y xuống núi chở ánh hạ nói được lê vi long trả lời ánh hạ hạ lệnh cho một nhóm cảnh sát hỗ trợ đưa lục cao và quang hùng xuống núi lê vi long vẫn tự mình đi xuống ánh hạ đã rất ngạc nhiên khi thấy lê vi long dù bị bắn vào chân vẫn có thể tự đi lại anh ta thật cứng cỏi đừng cố để tôi dịu anh xuống núi nghĩ đến hành động xả thân dũng cảm của lê b i long ánh hạ chân thành đề nghị được giúp anh đi xuống không tôi là người đã có gia đình cô cứ để tôi tự đi lê b i long từ chối thẳng thừng anh thực sự có một tấm lòng thẳng thắn và một trái tim bằng thép dù có một cuộc hôn nhân ba năm không như những cuộc hôn nhân bình thường khác mà anh vẫn đứng đắn và trung tình anh thật khiến tôi ngưỡng mộ c h ư một trăm năm mươi lăm chờ đợi tin tức lê b i long giật mình có vẻ như tất cả mọi người ở thành phố này đều biết về cuộc sống hôn nhân riêng tư của anh thực đáng xấu hổ tôi đã cứu cô và bị thương ở chân rồi vậy chắc tôi không phải quay lại sở cảnh sát để thẩm vấn nữa phải không lê vi long vội vã chuyển đề tài được rồi vì anh đã cứu tôi và giúp đỡ chúng tôi xóa sổ những tên tội phạm này nên tôi sẽ cho phép anh được tự do trong thời gian này sau khi chân anh hồi phục thì tôi sẽ lấy lời khai của anh sau a n h hạ nói vài vậy cũng gần giống nhau lê vi long thở ra một hơi làm điệu bộ miễn cưỡng tuy nhiên đừng có cố bỏ trốn nếu tôi điều tra ra được những kẻ anh giết không phải là bảy linh hồn sát thủ mà là dân thường vô tội thì dù anh có trốn tới chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ bắt anh về quy án ánh hạ mạnh giọng cảnh cáo cô đừng lo tôi sẽ không bỏ trốn chân tôi bị thương thế này tôi có thể trốn đi đâu lê b i long nghiêm túc nói anh biết vậy thì tốt ánh hạ nhân mặt khi họ xuống đến chân núi xe cứu thương cũng vừa kịp đến lê b i long lục cao và quang hùng được đưa vào xe cứu thương để đến bệnh viện tại gia đình nhà họ trương tối nay trương minh trí vừa được xuất viện trở về nhà mọi người trong gia đình đều tới để an ủi hắn ta bị lê b i long phế tự trong bữa tiệc mừng thọ bà trương hắn được mang tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức và nằm viện suốt mấy hôm nay tuy nhiên vết thương của hắn ta chỉ có thể l à n h ra lành thịt chứ không thể nào khôi phục khả năng của một người đàn ông được nữa vì vậy tâm trạng của hắn vô cùng sầu náo và căm hận phong t r í tuy hiện tại các bệnh viện ở đây không thể chữa trị được cho cháu nhưng sau này chúng ta nhất định sẽ đưa cháu đến những bệnh viện hàng đầu những bác sĩ có tay nghề tốt nhất phong t r í đừng nản lòng tạ ngọc liên xoa tay đ ư a cháu đi tôn đau lòng mà nói thằng chó chết lê bi long đã biến cháu thành một hoa quan cháu phải băm vằm nó ra thành từng mảnh mới hạ giật được trương minh trí dữ dội rít lên từng tiếng qua cái răng cháu đừng lo đương nhiên ta cũng nghĩ tới điều này ngày nào hắn còn chưa chết thì ta chưa thể nào ngủ y ê n được tuy nhiên nói cho cháu biết hắn cũng sẽ sơm chết không toàn thây mà thôi ánh mắt tạ ngọc liên rừng rực như lửa bà ơi đã có chuyện gì vậy làm sao lê b i long có thể chết dễ dàng như bà nói được trương minh c h í ngạc nhiên mừng rỡ như chết đối vớ được cọc phong trí con không biết tối qua chúng ta đã chi ra gần nghìn tỷ đồng để thuê bảy tên sát thủ tới giết lê b i long trương minh nghị cất lời giải thích cái gì gần một nghìn tỷ đồng mạng sống của lê vi long đáng giá gần một nghìn tỷ đồng sao trương minh trí suýt nhảy dựng ra khỏi giường mạ kêu lên đúng t ê n lê bi long này thực sự rất mạnh chúng ta đã cố gắng giết hắn ta bằng nhiều cách nhưng không thành bây giờ chúng ta đành phải thuê sát thủ miễn là có thể giết hắn và trả thù cho con thì dù phải chi số tiền lớn như vậy cũng xứng đáng tiền có thể tìm cách kiếm lại về sau trương minh nghị ngầm ngùi bà và cha đã thuê những kẻ nào trương minh trí hỏi lại hắn ta nhập viện trong thời gian này nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà khi hắn nằm viện chúng ta đã mời bảy linh hồn sát thủ những sát thủ được xếp thứ chín ở long cúc này trương minh nghị nói chính ông ta đã trực tiếp liên lạc ngã giá và giao dịch với những kẻ này bảy linh hồn sát thủ bảy linh hồn sát thủ khét tiếng chưa bao giờ thất bại trong việc tiễn bất cứ kẻ nào về với suối và n g sao trương minh trí lại ngạc nhiên đúng chính là bọn chúng lê bi long chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai ngay khi bảy linh hồn sát thủ hoàn thành nhiệm vụ mắt trương minh nghị vằn lên những tiếng máu hơn vậy thì để hắn chết trong tay bọn sát thủ đó cũng được như vậy là đã quá dễ dàng cho hắn ta rồi trương minh trí gầm g ừ hắn ta nghĩ thầm dù cho tên lê bi long kia chỉ còn là cái sắc cũng phải mang về đây cho hắn b ă n ra từng mảnh mới hạ giận lê bi long này thật kiêu ngạo hắn dám rêu dao hạ định bảy n à y hắn thực sự nghĩ rằng có thể nghĩ rằng có thể trèo lên đầu lên cổ nhà họ trương chúng ta hay sao hắn muốn chết thì ta sẽ cho hắn chết chết đau chết đ ớ n ha ha ha tạ ngọc liên cười thành từng tiếng đột nhiên trương minh thọ gã q u ả n g i a chạy vào vừa chạy vừa hét to hoảng loạn bà trương không ổn rồi mọi thứ không ổn rồi trương minh thọ việc gì lại có thể khiến một đại quản gia nhà họ trương như ông kinh hoàng đến thế điều gì khiến ông hoàng sợ vậy tạ ngọc liên nói một cách không hài lòng bà trương tôi vừa nhận được tin b ả y linh hồn sát thủ đã bị lê vi long giết chết mặt trương minh thọ như tràn đổ